chương ba trăm bảy mươi chín ác ma hư ảnh chương ba trăm bảy mươi chín ác ma hư ảnh trung hàm một k í c h chưa trúng trong mắt hung q u a n g càng tăng lên hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất mượn phản tác dụng lực thân thể như là như đạn pháo lần nữa bắn về phía diệp trần lần này hai tay của hắn hóa thành n h ữ n g trảo chân khí màu đỏ ngỏm tại đầu ngón tay ngưng tụ như là lưỡi đao s ắ p bén công kích của hắn như là như mưa rông gió bao hương phía diệp trần càng quét mà đi mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực sắt thương to lớn diệp trần không dám k i n h thường hai chân vững vàng đâm trên mặt đất từ lôi hai tay của hắn nhanh chóng huy động trước người hình thành từng cái tử sắc lôi ấn những này lôi ấn đan vào lẫn nhau tổ hợp thành một cái cự đại lôi thuẫn khi trung hàm ưng c h ả o đánh chúng lôi thuẫn lúc một trận lốp bốp tiếng vang chuyển đến sấm xét màu tím cùng chân khí màu đỏ ngòm đụng vào nhau sinh ra mãnh liệt năng lượng ba động chỉ thấy hỏa hoa vang khắp nơi quan g mang trói mắt mọi người chung quanh không thể không lần nữa vận khởi k i n h lực để ngăn cản cái này c ố cường đại sóng xung kích trung hàm không đông tha hai tay của hắn bỗng nhiên thu hồi sau đó nháy mắt chắp tay trước ngực trong miệm nói lầm、bầm. theo hắn chú ngữ âm thanh trên người hắn chân khí màu đỏ như móc bắt đầu hướng đỉnh đầu hội tụ thời gian dần qua hình thành một thanh khổng lồ máu trường kiếm màu đỏ thanh kiếm này tản ra nồng đậm mùi huyết tinh thân kiếm bao quanh lấy sương mù màu đen xem ra âm t r ầ m khủng bố đi chết đi trung hàm hai tay đem trường kiếm r ơ lên cao cao sau đó hướng phía diệp trần hung h ă n g bổ xuống diệp trần cảm nhận được một kiếm này vi lực hắn hít sâu một hơi đem toàn thân tử lôi kình đều điều động hai tay của hắn nhanh trong múa lên đỉnh đầu vẽ ra một đạo phức tạp ám từ sắc phù văn đạo phù này văn vừa mới hình thành liền phóng xuất ra một đạo tráng kiện tử lôi tử lôi như là Tử khi hắn cách trung hàm chỉ có mấy bước xa lúc trên người hắn đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt hào quang màu tím thấm những ánh sáng này như là thực chất gai nhọn hướng phía trung hàm đâm tới trung hàm không nghĩ tới diệp trần lại đột nhiên phản kích hắn vội vàng đem trường kiếm triệu hồi đưa ngang trước người ngăn cản nhưng diệp trần tử lôi gai nhọn lực lượng cực kỳ cường đại không ngừng mà đánh thẳng vào trường kiếm khiến cho trung hàm liên tiếp lui về phía sau hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích mới miễn cưỡng ổn định thân hình n g ư ờ i tiểu tử này còn có chút bản sự trung hàm cắn răng nghiến lợi nói trên mặt của hắn tràn đầy lệ khí cả người lại lâm vào đ i ê n cùng công kích trạng thái hắn đem trường kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở mỗi một lần vung vẩy đều sẽ phóng xuất ra một đạo màu kiếm khí màu đỏ những này kiếm khí như là như mưa rơi hướng phía diệp trần bập tới diệp trần thì là thân hình như điện tại ki khi hắn cảm thấy thời cơ chín một lúc hắn đ ỗ n g nhiên đem tử lôi bóng hướng phía trung hàm đẹp tới lôi cầu lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trung hàm tại phi hành quá trình bên trong không ngừng mà hấp thu chung quanh lôi điện chi lực khi nó đến trung hàm trước mắt lúc đã biến thành một cái cự đại tử lôi bom trung hàm cảm nhận được tử lôi bóng kia cường đại đến khiến người ngạt thở lực lượng trong lòng giật mình nhưng giờ phút này tên đã trên dây hắn đã vô pháp tránh né chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt máu trường kiếm màu đỏ trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng đem toàn thân chân khí màu đỏ như máu đều q u á n trú đến trong thân kiếm trường kiếm nháy mắt quang mang đại thịnh k i u máu ánh sáng màu đỏ như là thiêu đốt h ỏ a diễm đem hết thẻ t r u n g quanh đều nhuộm thành màu đỏ phá t r u n g hàm hét lớn một tiếng cơ trường kiếm hướng phía t ử lôi bóng hung hăng bổ tới t ử lôi bóng cùng máu trường kiếm màu đỏ đụng vào nhau nháy mắt buộc phát ra một trận kinh tiên động đ i ệ tiếng vang thanh âm kết như là tận thế tiến đến đồng dạng đinh hay nhức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến t r u n g quanh kiến trúc bị cố lực lượng này nháy mắt phá hủy hòn đá mảnh gỗ vụn văng từ phía một chút thực lực yếu kém người đứng xem bị xung kích sóng đánh trúng tại chỗ miệng phun màu tươi ngã xuống đất không dậy nổi diệp chân đã sớm chuẩn bị hắn tại ném ra ngoài tử lôi bóng nháy mắt liền đã vận chuyển tử lôi kình bảo vệ toàn thân mặc dù như thế hắn hay là bị cái này c ố cường đại sóng xung kích chấn động đến lui lại mấy bước mà trung hàm cũng không khá hơn chút nào hắn mặc dù ngăn trở tử lôi bóng công kích nhưng kia lực lượng khổ còn là xuyên thấu qua trường kiếm chuyển khắp toàn thân của h khiến cho cánh tay hắn tê dại một hồi chân khí trong cơ thể cũng một trận hỗn loạn tiểu tử ngươi thật chọc giận ta trung hàm con mắt trở nên càng thêm huyết hồng hắn đã triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái hai tay của hắn bắt đầu nhanh trong kết tấn theo thủ lớn càng kết càng nhanh cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ tay ảnh t r u n g quanh mặt đất bắt đầu run lầy bầy t ừ n g đạo máu ánh sáng màu đỏ từ dưới đất tuôn ra như là suối phun đồng dạng những ánh sáng này ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ dần dần hình thành một cái cự đại huyết hồng sắc ác ma hư ảnh cái này ác ma hư ảnh cao tới mấy trượng thân thể của nó tản ra nồng đậm khí tức tà ác. một đôi con mắt thật to bên trong lộ ra vô tận giết chóc dục vọng nó mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra một trận khiến người dùng mình tiếng gầm gừ thanh âm kia như cùng đi từ cựu h u địa ngục để người linh hồn đều vì đó run dày chịu chết đi trung hàm chỉ vào diệp trần ác ma kia hư ảnh liền hướng phía diệp trần nào tới nó mỗi di động một bước mặt đất đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu thân ảnh của nó những nơi đi qua không khí phảng phất đều bị nhen lửa trở nên nóng bỏng vô cùng diệp chân sắc mặt trở nên n ư n g t ọ n lên hắn biết chiêu này vì lực không thể coi thường hắn hít sâu một hơi sau đó chậm rãi hai mắt nhắ hắn đem ý thức của mình đắm chìm trong tử lôi kình tu luyện công pháp bên trong ý đồ tìm kiếm một loại có thể phá giải chiêu này phương pháp đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lấy lên nghĩ đến một loại từ không thử nghiệm q u a kỹ xảo diệp chân bỗng nhiên mở hai mắt ra trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định quyết tâm hai tay của hắn ở trước ngực giao nhau sau đó chậm rãi tách ra một đạo t ử sắc quang mang từ hai tay của hắn ở giữa tuôn ra đạo tia sáng này cấp tốc lan tràn đem toàn thân của hắn đều bao vây lại ngay sau đó hai tay của hắn hướng lên giơ lên trong miệm nói lẩm bẩm theo hắm chú ngữ t ừ nhau nhau ngay đ tại h i điện ể m t t r o ác ma hư ảnh sắp bổ nhào vào diệp trần trước mắt lúc diệp trần hướng phía ác ma hư ảnh vào tới tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn sau lưng lưu lại một đạo thật dài từ lôi cái đôi u hắn như là sao băng vọt tới ác ma hư ảnh khi hắn cùng ác ma hư ảnh tiếp xúc đ ấ y mắt tử lôi chi lực toàn diện bộc phát một trận hào quang trói sáng hiện lên tử lôi chi lực cùng ác ma hư ảnh t i ác lực lượng đan vào lẫn nhau và chạm tử lôi tại ác ma hư ảnh trên thân thể điên cuồng lấp lóe không ngừng mà phá hư kết cấu của nó ác ma hư ảnh thì dùng nó to lớn móng vuốt không ngừng mà công kích diệp trần ý đồ đem hắn từ trên thân thể của mình hất ra diệp trần nhẫn thụ lấy ác ma hư ảnh công kích hắn chăm chú ôm lấy ác ma hư ảnh thân thể đem tử lôi q u n h liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể của nó ác ma hư ảnh bắt đầu run dậy kịch liệt trên mà diệp trần trên thân tử lôi quang mang lại càng ngày càng mãnh liệt giữa hai bên lực lượng so sánh tại dần dần phát sinh biến hóa tại diệp trần tử lôi kình không ngừng ăn mòn h ạ ác ma hư ảnh rốt cục không kiên chỉ nổi nó phát ra một trận tiếng kêu thế thảm sau đó như là bọn biển đồng dạng tiêu tán trong không khí trung hàm nhìn thấy tuyệt chiêu của mình bị phá một ngụm máu tươi bỗng nhiên p h u n tới thân thể của hắn lung lay sắp đổ ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng không dám tin làm sao có thể ngươi làm sao có thể phá tuyệt chiêu của ta trung hàm suy yếu nói niềm yêu ngạo của hắn tự tin của hắn tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát hắn nguyên cho là mình hóa thần nhập mà sau bằng vào cái này lực lượng cường đại một nhất định có thể đem diệp trần đưa vào chỗ chết lại không nghĩ rằng diệp trần ngoan cường như vậy lại có được có thể phá giải hắn giết chiêu năng lực chương ba trăm tám mươi đến từ võ thánh áp bách chương ba trăm tám mươi đến từ võ thánh áp bách diệp trần cũng không có lập tức thừa thắng xông lên mà là đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn xem trung hàm trung hàm ngươi quá mức ỉ lại gia tộc lực lượng cùng những tà môn ngoại đạo này công pháp cương giả chân chính dựa vào là giữ gìn công bằng quyết tâm cùng đúng chính nghĩa tín ngưỡng diệp trần thanh em bình tĩnh lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ h ơ nghiêm trung hàm nghe nói diệp trần nói, trong lòng dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh ngươi bất ở chỗ này thuyết giáo hôm nay ngươi không chết thì là ta vong hắn cưỡng ép ép trong hạ thể quần c u ộ n khí huyết n ắ m chặt n ắ m đấm lần nữa đem thể nội còn thừa không nhiều chân khí màu đỏ như máu điều đậu cứ việc lúc này hắn lực lượng đã không lớn bằng lúc trước nhưng cựu hận trong lòng c ũ n g không cam lòng để hắn không để ý tự thân thương thế chuẩn bị làm cuối cùng dãy rụa diệp chân thấy thế khe khẽ lắc đầu hắn biết trung hàm đây là đang tự tìm đường chết nhưng hắn nhìn thấy đường tư nam ánh mắt sau quyết định không thể tùy ý trung hàm đi hướng hủy diện diệp trần không có chờ đợi trung hàm trước phát động công kích thân hình hắn loay lên như là một sợi khói tím hướng phía trung hàm lướt tới tốc độ của hắn nhanh chóng trong không khí chỉ lưu lại một chuỗi nhàn nhạt từ sắc quang ảnh trung hàm chỉ cảm giác cảm thấy hoa mắt diệp trần liền đã đi tới trước mặt hắn hắn hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt muốn làm ra động tác phòng ngự nhưng thân thể lại bởi vì lúc trước thương thế phản ứng c h ậ m n ử a nhịp diệp trần giơ tay lên cũng không có sự xuất cường đại công kích chiêu thức mà là nhẹ nhàng địa điểm tại trung hàm n ự c cái này nhìn như n u hòa một điểm lại ẩn chứa diệp trần đúng tử lôi kình tinh rượu không、chế. một cỗ tử lôi kình thuận đầu ngón tay của hắn chuyển vào trung hàm thể nội cấp tốc tại trung hàm trong kinh mạch du t ẩ u cỗ này tử lôi kình cũng không có thương tổn trung hàm kinh mạch tương phản nó như là tịnh hóa tri quang bắt đầu xua tan trung hàm thể nội kia cỗ tà ác chân khí màu đỏ như máu diệp trần cử động lần này là muốn cứu van trung hàm không nghĩ để hắn triệt để rơi nhập ma đạo càng là bởi vì không nghĩ tại đường tư nam trước mặt trở thành giết nhân đồ phu trung hàm cảm nhận được biến hóa trong cơ thể đầu tiên là x ứ n sở sau đó lại giảng co ngươi không muốn giả mù sa mưa ta không cần ngươi thương hại nhưng mà diệp trần cũng không để ý tới hắn g i ruộ bọn tập trung, trung n i hắn. Hắn, hắn không nghĩ tới diệp trần tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình hồ dưới chọn đi cứu vớt trung hàm mà không phải thống hạ sát thủ có ít người đúng diệp trần hành vi biểu thị kính nghệ cảm thấy hắn ý chí rộng lớn mà có ít người thì đang đợi nhìn diệp trần phải chăng thật sự có thể thành công cứu vãn trung hàm vẫn là sẽ bị trung hàm bị cắn ngược lại một cái theo thời gian trôi qua trung hàm thể nội chân khí màu đỏ như máu càng ngày càng ít hắn kêu hết hồng hai mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh hắn lực lượng đang không ngừng hạ xuống nhưng ý thức của hắn lại càng ngày càng thanh tịnh hắn nhìn xem diệp trần chuyên c h ú gương mặt trong lòng ngũ vị tạp trần đã từng hắn đúng diệp trần chỉ có đấu kỵ cùng c ứ u hận cảm thấy diệp trần là hắn đạt tới mục đích chướng ạ i vợt nhưng bây giờ hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái này đã từng bị hắn coi là người của rốt cục cuối cùng một tia chân khí màu đỏ như máu bị tử lôi k ì n h triệt để thanh trừ trung hàm giống như là mất đi chỗ có sức lực đồng dạng co quắp ngã trên mặt đất diệp trần thu tay lại lui về phía sau mấy bước hơi có chút thở dốc trận chiến đấu này với hắn mà nói cũng tiêu hao rất lớn nhất là vừa rồi cứu trợ trung hàm quá trình cần cực kỳ tinh tế k i n h lực k h ô n g chế cái này so đơn thuần chiến đấu còn muốn hao tổn hao tổn tâm thần trung hàm ngồi dưới đất trầm mặc hồi lâu hắn ngầm đầu nhìn xem diệp trần trong mắt địch d biến mất thay vào đó chính là một loại thần tính phức tạp vì cái gì vì cái gì ngươi phải cứu ta ta trước đó đối ngươi như vậy diệp trần nhìn xem hắn chậm rãi nói ta cùng ngươi không oán không cừu cuộc chiến hôm nay vốn là giải quyết ngươi cùng đường ra gốc mắt ta không muốn bởi vì một cuộc tỉ thí liền để ngươi rơi nhập ma đạo thủy cuộc đời của mình mà lại ta tin tưởng người khác đều có phạm sai lầm thời điểm trọng yếu là có thể nhận thức đến sai lầm của mình cũng sửa lại trung hàm nghe diệp trần nói trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng hắn túi đầu xuống lâm vào thật sâu châm tư hắn bắt đầu nghĩ lại mình cho tới nay hành vi bởi vì vì gia tộc quan hoàn mã trở nên tự đại tự phụ vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn thậm chí tại sau khi thất bại còn mưu toan mượn nhờ ma đạo chi lực cứu danh dự. hắn lần thứ nhất cảm thấy mình trước đó hành vi là ngu xuẩn c ỡ nào lúc này mọi người chung quanh cũng xông tới bọn hắn nhìn xem mọi mẹ diệp trần cùng ngồi dưới đất nghĩ lại trung hàm trong lòng đúng trận này đỏ sức có đáp án trung hàm ngồi dưới đất nhìn như một bộ đại triệt đại ngộ dáng vẻ nhưng ở nội tâm của hắn c h ỗ sâu c ứ u hận hỏa diễm vẫn chưa triệt để dập tắt hắn không chỉ có cảm thấy diệp trần vừa rồi thi cứu là đối với hắn nhục nhã lớn nhất để hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi càng quan trọng chính là cứu hắn là bởi vì đường tư nam một ánh mắt ngay tại diệp trần quay người n á y mắt trung hàm trong mắt lóe lên một hắn lặng lẽ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh dấu i ế m truy thủ truy thủ này là trung gia bí chế vũ khí mặc dù tiểu xảo lại vô cùng sắc bén phía trên còn có tầm kích độc một khi bị quẹt làm bị thương cho dù là một tia vết thương độc tố cũng sẽ ngáy mắt lan tràn toàn thân trung hàm thừa dịp diệp trần không sẵn sàng đ ỗ n g nhiên từ dưới đất v ọ t lên dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng hướng phía diệp trần đánh tới dao găm trong tay đâm thẳng diệp trần phía sau lưng diệp trần dù sao cũng là trải qua vô số chiến đấu cường giả cứ việc tiêu hao rất lớn nhưng cảm giác của hắn vẫn như c ũ n h ạ y cảm hắng ng trung hàm vừa hụt nhưng dao găm của hắn vẫn là vạch phá diệp trần quần áo tại diệp trần trên cánh tay phải lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ diệp trần n h ư mày hắn không nghĩ tới trung hàm vậy mà như thế chấp mê bất ngộ giờ phút này hắn không còn lưu tình hữu quyền nắm chặt tử lôi kỉnh tại nắm đấm chỗ tụ thập chỉ gặp hắn m á n h xoay người một quyền hướng phía trung hàm đánh tới một quyền này ẩn chứa diệp trần phẫn nộ cùng đúng trung hàm không biết hối cải thất vọng tốc độ nhanh như thiểm điện trung hàm vừa v ừ i hụt rơi xuống đất còn đến không kịp điều chỉnh tư thế liền thấy diệp trần nắm đấm h d i ệ p chân nắm đấm nặng nề g h mà đánh trúng lồng ngực của hắn tử lôi kình nháy mắt tràn vào trung hàm thể nội phá h ư n g ũ tạng lục phủ của hắn trung hàm chừng lớn hai mắt trong miệng phun ra một n g ụ c máu tươi bên trong còn kèm theo vỡ vụ nội tạng tổ chức thân thể của hắn như là như d i ề u đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi ngã dầm trên mặt đất không còn có khí tức ngay tại hắn bị giết nháy mắt trên thân đeo ngọc bài đột nhiên vỡ vụn ngọc bài này là trung gia vì bảo hộ gia tộc dòng họ chỗ đậm chế một khi ngọc bài vỡ vụn liền sẽ đem người đeo tin tức cuối cùng truyền đưa về gia tộc tin tức rất nhanh tr t r u n g hàm làm vì gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật hắn chết đúng trung gia đến nói là một cái tổn thất thật lớn trung gia cao tầng tức giận bọn hắn không cho phép gia tộc tử đ ệ bị người như thế sát hại quyết định đối sát nhân người triển khai trả thù cũng không lâu lắm diệp trần liền cảm nhận được một cỗ cảm giác g á p bách mạnh mẽ hướng phía mình phương này tới gần quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo to lớn thân ả n h từ giữa không trung hiện hiện đ ú n g mọi người ở đây chất vấn đến cùng là ai g i ế t t a nhóm trung gia người có hay không đảm lượng mình đứng ra người nói chuyện tản ra khí tức cường đại như là một tòa núi cao nguy nga ánh mắt của hắn băng lãnh u y ệ n như tử thần đồng dạng nhìn chăm chú lên diệp、Trân. diệp t r ầ n biết mình gặp phải nguy cơ to lớn nhưng cũng không e ngại trầm giọng nói là ta giết đạo thân ảnh kia cười lớn một tiếng nhìn xuống diệp trần nghiêm nghị nói rất tốt coi như ngươi bây giờ tự sát cũng m u ộ n ta muốn tự tay giết ngươi đồng thời đưa ngươi chém thành muôn mảnh dĩ t ạ mối hận trong lòng ta lưu láo biên sắc đầu tiên là khẽ thi lễ chậm dãi nói thái nhạc h u n h việc này mặc dù trung hàm bỏ mình nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn vô tội ta hy nhìn các ngươi cho người trẻ tuổi này ba ngày làm chuẩn bị ba ngày sau đó sinh tử do trời định chúng ta ra chủ trung thái nhạc nhìn chăm chú lưu láo một lát sau cảm thấy lưu lão nói cũng có mấy phần đạo lý mà lại bọn hắn cũng không muốn công khai đắc tội lưu lão liền trầm giọng nói cũng tốt lưu tuần trung ta cho một bộ mặt ba ngày sau đó tiểu dương cốc thấy rõ ràng vừa dứt lời trung thái nhạc giữa không trung thân ảnh dần dần tiêu tán đám người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là đường tư nam nhưng trong lòng thì càng căng thẳng hơn nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn đầy s â u lo trong ba ngày qua diệp trần biết mình không thể ngồi chờ chết cảm ơn lưu lão về sau cho đường tư nam một cái yên tâm ánh mắt liền vội vàng rời đi chương ba trăm tám mươi mốt bốn đại tông sư chương ba ngày thời gian thoáng qua liền mất không có người biết ba ngày này diệp trần đi nơi nào cũng không có người biết hắn trong ba ngày qua đã làm gì thằng đến đường ra tỉ m ộ i đi theo lưu lao đi tới ước định địa phương thế nhưng là diệp trần thân ảnh còn chưa có xuất hiện ngay tại đường tư nam âm thầm lo lắng thời điểm đường tư dĩnh lại tràn đầy lòng tin nói tỉ người cứ yên tâm đi tỷ phu khẳng định đem bọn hắn đánh tẻ ra quần mặc dù đường tư nam cũng muốn diệp trần có thể nhẹ nhõm thủ thắng nhưng là đối phương nhưng là có một cái võ thánh cấp bậc cao thủ húng chi trung ra một lần tính phái ra bốn đại tông sư đây chính là muốn triệt để đem diệp trần xử lý nếu không trung ra tất nhiên không cách nào tại thiên hải đặt ch những chuyện này tự nhiên đều là lưu lão nói ra lưu tuần trung vẫn là một mặt n g ư i ê m trọng chậm rãi nói tiểu dĩnh ngươi nói người trẻ tuổi này cùng anh đảo người giao thủ qua mà lại không rơi vào thế hạ phong đúng vậy a tỷ phu thực lực nhưng lợi hại ta nhìn cái gì cái gọi là võ thánh còn chưa xứng cho hắn sách d ạ y đường tư d ĩ n h trùng điệp gật đầu tràn đầy tự tin nói ngay vậy lưu tuần trung chăm chú nhữ mày theo hắn biết hoa hạ còn không có cái nào diệp ra có diệp trần nhân vật này thế nhưng là sau m ộ t khắc hắn phảng phất bị cái gì đánh trúng trong lòng đột nhiên giật mình diệp ra trừ phi tây bộ khu có một cái mới xuất hiện diệp ra mà lại một cái tiểu cô nương có được so sánh võ thánh tu vi chẳng lẽ diệp trần cùng cái này diệp ra có chỗ liên quan thế nhưng là diệp ra người vì sao lại xuất hiện ở đây đâu thấy lưu tuần trung trầm tư không nói đường tư dĩnh t ỏ mò hỏi ngươi làm sao lưu gia gia lưu tuần trung hơi xứng sở lấy lại tinh thần nói không có gì chỉ là đúng người trẻ tuổi này có chút hiếu kỳ lưu gia gia ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đánh không lại bọn hắn đường tư dĩnh gọn gàng dứt khoát mà hỏi lưu tuần trung trần chờ một lát sau có chút do dự nói trừ phi có kỳ tích nếu không tuyệt đối không thể đây là lời trong lòng của hắn cũng không phải là đúng diệp trần năng lực hoài nghi mà là đúng trung gia nội tình cùng lựa dận hiệu rõ đúng lúc này trung gia bốn đại tông sư một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới thiên hải thị phương bắc phủ cận cựu dương g ố c bốn vị võ đạo tông sư một n g ư ờ i đi đầu t ê n nửa bức võ thánh thì tại mọi người t r ê n trúc hạ thần sắc lạnh lùng chậm rãi tới gần người này chính là trung gia gia chủ trung thái nhạc Trung tông sư, các ánh mắt sát một đầu bốn ánh băng lánh chẳng ngập gia đi đầu một vị võ vị đạo sư, các mà ý trên nắm tay h ẩ n ẩn tản ra như kim loại quang trạch một vị k h á c thân hình g ầ y gò tựa như xào trúc nhưng hai mắt lại lộ ra sắc bén qua n mang hắn am hiểu chính là tốc độ cực nhanh h u y ế n ảnh thân pháp trong chiến đấu có thể hóa thành từng đạo h u y ế n ảnh để người khó mà n ắ m lấy giết người trong vô hình vị thứ ba tôn g sư thì là một vị láo giả tóc trắng xóa nhìn như dàn mua lại khí tức trầm ồn hắn tinh thông các loại trận pháp vận dụng có thể đem địch nhân vây khốn vị cuối cùng tôn g sư là cái trung niên nữ tử khuôn mặt lạnh lùng như băng trong tay ẩ n giấu từng cây tản ra hàn khí băng phép ngân trâm am hiểu ám khí thuật ám sát mà đúng lúc này diệp trần rốt cục xuất hiện tại đám người này trước mặt ánh mắt rơi trong đám người đạo thân ảnh kia hoa dâm t ấ c hạ t ử thần ánh mắt quét bắn tới diệp trần hôm nay chính là tử kỳ của ngươi kia khôi ngô võ đạo tông sư nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh c h ấ n sơ gốc không có có dư thừa nói nhảm dẫn đầu phát động công kích hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất cả người như như đạn pháo hướng phía diệp trần b à tới hữu quyền r ơ lên cao cao quyền kinh trong không khí phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoẳng như là kinh lôi nổ vang diệp trần không dám kinh thường h ắ n nhẹ nhàng giậm chân một cái từ lôi kình nhanh trong múa một đạo tử lôi hộ thuận xuất hiện trước người ngay tại kim can quyền kình tôn g sư sắp đánh trúng hộ thuận lúc kia gầy gò huyền ảnh thân pháp tôn g sư thân hình l ó e lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ diệp trần trong lòng giật mình hắn biết vị tôn g sư này lợi hại lập tức tập trung tinh thần cảm giác động tinh chung quanh đột nhiên diệp trần cảm giác được phía sau có một cô gió mát đánh tới hắn cấp tốc như người chỉ thấy h ảo ảnh kia thân pháp tôn g sư từ mặt bên công tới trong tay cầm một thanh lấp lóe hàn quang truy thủ đâm thẳng diệp trần đích hầu diệp trần thuận thế lui về phía sau đồng thời hai tay vung lên mấy đạo tay vung lên mấy đ phù văn ở giữa không trung lóe ra tử mang phát ra xì xì thanh âm huyết ảnh thân pháp tông sư vội vàng biến đổi thân hình hóa thành mấy đạo ả o ảnh tránh đi phủ văn công kích mà lúc này kia tinh thông trận pháp lão giả đã bắt đầu bố trí trận pháp ý đồ khống chế diệp trần hành động chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra từng đạo pháp quyết những cái kia pháp quyết rơi vào cựu dương cốc t r u n g quanh các đ i ể m vị bên trên nguyên bản ẩn giấu trong sơn cốc hư hảo quang mang bắt đầu lấp lóe không yên ẩn ẩn có thành cựu trận xu thế trung n i ê n nữ tử cũng không có nhàn rỗi trong tay nàng băng p h á c ngân châm lạc yên không một tiếng động hướng phía khó mà phát giác diệp trần phát giác được một cỗ nhỏ b é không khí ba động hắn biết có ám khí đột kích thân hình hắn loay lên từ lôi kình bao vây lấy hai chân để tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên nháy mắt tránh đi ngân t r ầ m công kích kia băng phách ngân t r ầ m bắn vào một tảng đá lớn bên trong chỉ thấy cự thạch nháy mắt bị đ n g cứng sau đó răng rắc một tiếng phân thành vô số mảnh vỡ diệp trần trong lòng thầm giật mình nữ tử này ám khí uy lực lại to lớn như thế đúng lúc này kia khôi ngô kim càng quyền kỉnh tổng sư lần nữa phát động công kích hắn thừa dịp diệp, diệp trần tránh né ám khí nháy mắt đã vọt tới diệp trần trước mặt hắn h diệp trần không kịp chịu hoán hậu thuẫn chỉ có thể điều động từ lôi kình hội tụ đến phần bụng ngạnh kháng một q u y ề n này oanh một tiếng diệp trần thân thể hướng về sau bay đi đục vào một cây đại thụ đại thụ kia bị đâm đến nổ t ậ n gốc lá cây bay là tả bay xuống diệp trần cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi nhưng hắn cố nén đứng lên hắn biết lúc này không thể lùi bước một khi lùi bước liền sẽ lâm vào càng thêm cục diện bị động diệp trần hai tay ở trước ngực nhanh chóng vung đầy đồng thời tại xung quanh thân thể của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại tử lôi phong bạo tử lôi trong gió lốc t ư n g đạo tử lôi như là dao long x diệp chân hai tay hướng về phía trước đ ầ y tử lôi phong bạo hướng phía bốn vị võ đạo tông sư càn quét mà đi hảo hành kia thân pháp tông sư thấy thế muốn tránh né nhưng lúc này tử lôi phong bạo phạm vi quá lớn hắn vừa hóa thành huyết ảnh liền bị một đạo tử lôi đánh trúng thân hình nháy mắt hiện lộ ra trong miệng thốt ra một ngụm màu tươi hiệu kim căng quyền kình tông sư thì s o n g quyền tế xuất hướng phía tử lôi phong bạo đánh tới như muốn đánh tan quyền của hắn kình cùng tử lôi phong bạo đụng vào nhau phát ra đinh thai nước ó c tiếng vang tinh thông trận pháp lão giả cùng trung niên nữ tử cũng bị quấn vào tử lôi phong bạo bên trong mặc dù bọn hắ nhưng mà bốn vị võ đạo tông sư dù sao thực lực cường đại bọn hắn rất nhanh điều chỉnh trạng thái chuẩn bị lần nữa đúng diệp trần phát động công kích lúc này trong sơn q u ố c bầu không khí càng thêm hồi hộp chiến đ ấ u tiến vào gây cấn giai đoạn diệp trần trong lòng minh bạch càng lớn khiêu chiến còn ở phía sau hắn nhất định phải toàn lực ứng phó nhìn thấy diệp trần kịch chiến bốn đại tông sư đường tư nam khẩn trương đến song tay thật chặt nắm lấy góc áo trái tim của nàng phạm phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy mỗi nhảy động một cái đều nương theo lấy khó mà ức chế lo lắng nàng căn bản không dám hướng trên trận nhìn lại phản phất chỉ cần nhìn một chút liền sẽ không chịu nổi kia không khí khẩn trương chỉ có thể nhắm chặt hai mắt ở trong lòng yên lặng vì diệp trần cầu nguyện nhưng mà đường tư d í n h lại là hoàn toàn khác biệt trạng thái nàng tựa như là một cái không đếm xỉa đến hưng phấn quần chúng con mắt t r ừ n g to lớn bộ dáng kia tựa như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc máy mắt miệng của nàng cũng không có nhàn rỗi trách trách hô hô không ngừng cho diệp trần góp phần trợ uy tỷ phu cố lên a đem bọn hắn đánh cho tẻ ra quẩn nàng mỗi một âm thanh la lên đều tràn ngập sức sống cùng tín nhiệm ph lưu tuần trung đứng ở một bên ánh mắt lộ ra kỳ dị s á t thái hắn nhìn chằm chằm diệp trần cùng mấy người chiến đấu nhìn xem diệp trần có thể cùng mấy vị này thực lực bất phảm tông sư đánh cho cân sức ngang tài trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng diệp trần tuổi còn trẻ liền đủng có như thế tu vi thâm hậu cùng lúc đối chiến tỉnh táo thực tế là đáng quý nhưng ánh mắt của hắn lại nhịn không được hướng c h u n g ra bên kia nghiêng mắt nhìn đi vị kia võ thánh như là dấu ở trong bóng tối cự thạch đặt ở chúng nhân trong lòng để người không khỏi vì diệp trần leo vẹt mồ hôi lưu da da cái này bốn người đều là ai vậy đ ư ờ n g tư dĩnh nhìn thấy náo n h i ệ t chính thịnh c h í lúc miệng bên trong bỗng nhiên tung ra một câu như vậy nghe vậy lưu tuần trung ngơ ngác một chút hắn vừa mới đắm chìm trong đúng thế cục chiến đấu suy nghĩ bên trong bị đ ư ờ n g tư dĩnh đột nhiên như vậy hỏi một chút suy nghĩ ngắn ngủi bị đánh gãy bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần sau đó mới chậm dãi nói cái kia cao lớn thu cậy xem ra giống tòa núi nhỏ như là tần hổ hà nam hiểu nhất chính là loại kia cương m a n h vô song quyền tình từng một quyền đánh nát to lớn đá xanh lực lượng khá kinh người cái kia gầy cán gọi thái hút chớ nhìn hắn thân hình đơn m ạ n nhưng thân pháp của hắn phi thường bị dị. giống như quỷ mị trong chiến đấu thường thường có thể xuất kỳ bất ý lao đầu tên đặng khang hắn đúng cấm chế loại hình pháp thuật có chút tinh thông đã từng phá giải qua không ít cổ lão mà nguy hiểm cấm chế nó kinh nghiệm cùng thủ đoạn đều không thể coi thường được kia khiển khi không ngoại hiệu độc tiên tử, nàng am hiệu điều bôi giả hiển phải am ta nữ nàng cùng băng nàng băng ngân bên trên chúng, cường cũng chúng cảnh nguy bọn hắn cho vào hệ pháp thuật nàng phách châm đều độc độc độc đâm độc một có tử vật vật tỷ là lâm xem dù bị sẽ đường tư nam không khỏi mở to mắt hướng trên trận liếc một cái cái nhìn kia nàng nhìn thấy chính là chiến đấu kịch liệt c h ẳ n g cảnh đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành các loại lực lượng cường đại đụn g vào nhau phát ra tiếng vang đinh thai n h ứ c ó c nàng có chút khẩn trương nói tiểu dĩnh ngươi chớ nói nhảm đây không phải là còn đánh lấy đâu thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng sợ bởi vì đường tư dĩnh nói làm tức giận cái gì như đường tư dĩnh không nhịn được nói tỷ ngươi là gan thật nhỏ ngươi cứ như vậy đúng tỷ phu không có lòng tin sao nàng cốc mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn tựa hồ cảm thấy đường tư nam lo lắng có chút dư thừa. không đợi đường tư nam hồi phục nàng ngay sau đó đúng lưu tuần trung nói lưu ra ra ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không đối lưu tuần trung không nghĩ tới sẽ hỏi đến trên đầu mình hơi sửng sốt một chút hắn gầy gò trên mặt lộ ra mỉm cười như có điều suy nghĩ nói cái này thế gian sự tình nhiều khi từ nơi sâu xa tự có định số nếu như mạng hắn không có đến tiệt lộ chắc chắn sẽ không treo ở đây diệp t r â n t i ể u t ử này thực lực cố nhiên không tồi nhưng đối mặt bốn vị này tổng sư liên thủ lại thêm trung gia võ thánh ở một bên nhìn chằm chằm nguy hiểm là không cần nói cũng biết bất quá có đôi khi một người tín nhiệm d ũ khí cùng một chút không biết vận mệnh chi lực cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi tựa như đã từng có một vị trẻ tuổi võ giả tại đối mặt mạnh mẽ hơn hắn địch nhân gấp mấy lần lúc tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hắn n ư ơ n g tựa theo hương ngạnh tín nhiệm cùng một tia vật khí cuối cùng vậy mà như kỳ tích chuyển bại thành thắng diệp c h â n phải chăng cũng có thể như thế chúng ta chỉ có thể rửa mắt mà đợi Kêu bốn bạo tông nhận phong vị võ đạo từ lôi sư mặc dù Da của hắn mặt ngoài lại xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua n mang phảng phất mặc vào một tầng kim cương áo giáp hắn hai chân đạp mạnh mặt đất hướng về diệp trần vọt tới tốc độ so trước đó càng thêm tấn mãnh mỗi một b ư ớ c đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu cùng lúc đó t i ê u am hiểu h u y ệ n ảnh thân pháp tông sư trong mắt l ó e lên một tia kiên quyết hắn không để ý tự thân thương thế cưỡng ép thi triển một loại cấm kỵ thân pháp nháy mắt thân ảnh của hắn trở nên mờ đi chung quanh nổi lên tầng tầng quang ảnh gọn sóng tốc độ so trước đó tăng lên mấy lần không chỉ hắn lấy một loại cực kỳ xả trong tay xuất hiện lần nữa cái kia thanh hàn quang lấp l ó e truy thủ mục tiêu trực chỉ diệp trần trái tim mà kia tinh thông bố trí trận pháp lão giả hai tay vung vẩy đến càng nhanh từng đạo phức tạp pháp quyết tử trong tay hắn bắn ra bên cạnh hắn trong không khí xuất hiện từng cái phủ văn thần bí những phủ văn này đan vào lẫn nhau hình thành một loại lực lượng kỳ lạ bắt đầu chậm c h ạ m nhưng ổn định xây cất nhằm vào diệp trần trận pháp theo hắn phát lực cả vùng không gian bắt đầu sinh ra kỳ diệu phản ứng trung n i ê n nữ tử thì cắn c h ẳ n hàm răng trong tay nàng chẳng biết lúc nào lại nhiều mấy cây băng phép ngân châm nàng đem ngậm vào trong miệm hai t chỉ thấy kia mấy cây ngân châm nháy mắt hóa thành mấy viên băng l á n h ngôi sao lóe ra màu u lam hạt u a n g những này băng tinh tại không trung s ẹ t qua từng đạo băng l á n h quy tích hướng phía diệp trần gào thét mà đi mỗi một k h ỏ a băng tinh chung quanh đều tản ra nồng đậm hạt khí chỗ đi qua không khí đều bị đ ô n g cứng hình thành từng mảnh từng mảnh vụn băng rơi xuống diệp t r ầ n nhìn xem khí thế hung hung bốn người trong lòng mặc dù hồi hộp nhưng cũng tỉnh táo dị thường hắn hít sâu một hơi đem thể nội từ lôi kình vận chuyển tới cực h ạ n mà cặp mắt của hắn trở nên từ mang lớp lánh phẳng phất hai viên tử lôi n g ô sao chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc trước người vay ra một cái hình tròn tử lôi phù văn cái này phù văn phát ra quang mang m á h liệt sau đó hóa thành một đạo tử lôi hộ thuẫn quay chung quanh tại xung quanh thân thể của hắn kim can quyền k ì n h tông sư dẫn đầu vọt tới diệp trần trước người hắn thiết quyền mang theo phá thế như vạn tấn đánh tới hướng tử lôi hộ thuẫn a n h một tiếng vang thật lớn hộ thuẫn bên trên nổi lên một cơn sóng chấn động m á h liệt nhưng cũng không có bị đánh b ỡ diệp trần thừa cơ hai tay vung lên tử lôi hộ thuẫn hóa thành từ n hóa t từ lôi hộ t n hóa t h h g ư ớ n g phía kim can quyền kinh tông sư quấn quanh mà đi ngay tại siềng xích sắp quấn ch truy thủ trong tay của hắn vung lên vậy mà đem tử lôi xiềng xích chặt đứt nhưng diệp trần sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc xuất hiện tại trung niên nữ tử sau lưng nguyên lai、like、hắn vừa mới thi triển một loại thuấn di kỹ xảo đây là hắn đang không ngừng đối chiến bên trong đúng tử lôi k ì n h mới l i n h mộ trung niên nữ tử phát giác được phía sau diệp trần trong lòng kinh hãi nàng muốn tránh né đã tới không kịp diệp trần hai tay k í t ấn một đạo tử lôi trực kích phía sau lưng nàng trung niên nữ tử cướp ép q u a n người dùng băng phách ngân châm đụng vào nhau Phát mánh một trận ra lúc i cối ệ t một ít đứt năng lượng động, chung quanh năng lượng này xung kích đến đứt gây l ba bị ra. cây cố kích này kia băng tinh cũng đã bay đến diệp trần hướng trên đỉnh đầu diệp t r ầ n n g ầ g đầu liếc mắt nhìn hai tay hướng lên đẩy một cái tử lôi mái vòm xuất hiện lên đỉnh đầu băng tinh đụng vào mái vòm phía trên phát ra đinh đinh đang đang thanh âm giống như băng vũ gõ lấy pha lê tử lôi mái vòm mặc dù ngăn trở băng tinh công kích nhưng cũng xuất hiện một chút với rách mà kia tinh thông bố trí trận pháp lão giả thừa cơ hội này đã hoàn thành đại bộ phận trận pháp hắn hướng phía diệp trần vị trí hết lớn một tiếng tiểu bối chịu chết đi hắn hai tay vung lên một cỗ lực lượng thần bí hướng phía diệp trần của tới cỗ lực lượng này mang theo một loại cổ lão mà thâm trầm khí tức phản phất có thể đem hết t h ể đều thốt vệ diệp trần cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này hắn biết không thể ngạch kháng thân hình hắn loay lên hướng phía một bên sơn cốc vách đá phóng đi cỗ lực lượng kia đánh trúng diệp trần vừa rồi vị trí đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn bụi đất tung bay diệp trần vọt tới trước vách đá hai tay đặt tại trên vách đá chỉ thấy trên vách đá cái kia đột nhiên xuất hiện từng đạo tử lôi đường vân những đường vân này cấp tốc lan tràn rất nhanh đem toàn bộ vách đá đều che kín diệp trần hai tay dùng sức đẩy vách đá hướng phía bốn vị tông sư ẩm ẩm ngược lại lún x u ố n g dưới bốn vị tông sư không nghĩ tới diệp trần còn có một chiêu này bọn hắn vội vàng t r á n h né nhưng tiêu kim can g quyền kình tông sư không t r á n h kịp bị một cục đá to lớn đập trúng b ả vai hắn nổi giận gầm lên một tiếng một quyền đem tảng đá đánh nát nhưng mở vai của hắn cũng bị thương tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn đúng lúc này diệp trần lại có hành động mới chỉ gặp hắn trên hai tay h à o quang màu tím thấm chầm rãi ngưng tụ ra một thanh đại kiếm diệp chân hai tay nhanh trong múa tử lôi chi lực tại lòng bàn tay của hắn điên c u ồ n g hội tụ chỉ thấy kia tử lôi chi lực như là linh động tử xà quấn quanh xe lẫn dần dần hình thành một thanh khổng lồ kiếm cái này đại kiếm vừa xuất hiện không gian chung quanh phảng phất nháy mắt bị loại nào đó lực lượng cường đại vật mẹo tử lôi chi khí như mánh liệt như thủy chiều quanh quần thân kiếm thân kiếm lóe ra chói mắt tử quang quang mang kia r u ệ sắc vô cùng như có thể đem không khí chung quanh đều cắt ra mỗi một đạo tử lôi trên thân kiếm lấp lóe nhảy vọn đều phát ra lốp tiếng vang phảng phất là tử lôi tại trên thân kiếm tức giận t hắn ấ y c trong h n t lòng thầm nghĩ nói kẻ này tuổi còn trẻ liền có như thế nghịch thiên tu vi hôm nay chưa trừ diện tất vì ta trung gia hòa lớn trung thái nhạc biết rõ tại võ đạo thế giới cường giả vi tôn này bên trong mỗi một cái tiềm ẩn uy hiếp đều có thể tại tương lai trở thành phiền thoái cực lớn nếu như diệp trần tiếp tục trưởng thành lấy dạng này tình thế phát triển tiếp tất nhiên sẽ trở thành trung gia sương bá trên đường chướng ngại vật nghĩ đến cái này trung thái nhạc ánh mắt trở nên băng lánh m à quyết tuyệt hắn vậy mà không tự giác di chuyển về phía trước nửa bước cái này nửa bước nhìn như bình thường lại là hắn giết ý thể hiện hắn thực sự muốn đem diệp trần trừ chi cho thông khoái thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước phản phất một đầu s ắ p nhào về phía con mồi mánh hổ toàn thân cơ bắp đều càng cứng chân khí cũng đang âm thầm phun trào chỉ đợi một cái thời cơ tốt nhất xuất thủ nhưng vào lúc này đ ố n nhiên cảm nhận được một cỗ khí cơ hướng hắn phong tới cỗ này khí cơ như là thực ch băng lánh m à sắp bén giống như một thanh nhận dấu trong bóng đêm trùy thủ đâm thẳng trong lòng của hắn cơ hồ cũng ngay lúc đó hắn q u a y đầu nhìn lại không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện lưu tuần trung thân ảnh lưu tuần trung đứng ở nơi đó dáng người thẳng tắp mà uy nghiêm ánh mắt của hắn giống như là t i ê u đốt lên lửa cháy lương thực tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp trung thái nhạc không khỏi lạnh hư một tiếng ở trong lòng âm thầm nổi giận mắng lao già này nếu không phải là bởi vì thân phận của hắn đặc thù đã sớm nên một bàn tay chụp chết hắn Lưu u t ầ nhưng Trung ở k u vực này cũng có này đ ợ c hy v ọ cực vào lúc này trên trận cũng phát sinh biến hóa chỉ thấy diệp trần tay cầm từ lôi đại kiếm thướng lên trước mặt địch nhân bỗng nhiên vung ra một kiếm đại kiếm mang theo một đạo cự đại từ lôi hồ quang kia hồ quang như là từ lôi màn trời đồng dạng hướng về địch nhân càn quét mà đi hồ quang những nơi đi qua mặt đất bị đánh ra một đường danh thật sâu khe khe danh bên trong tử lôi lấp lóe tản ra gây mũi mùi khét lẹn nhìn thấy uy lực như thế trong lòng mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi diệp trần tay cầm tử lôi cự kiếm như là một tôn tử lôi chiến thần giáng lâm thân hình hắn l ó e lên hướng phía kia t h ụ thương kim c a n g quyền k ì n h tông sư phóng đi vị tông sư kia dù t h ụ thương nhưng ánh mắt vẫn như c ũ hung ác hắn nâng lên chưa t h ụ thương cánh tay lần nữa ngưng tụ kim càng quyền tình nên tiếp diệp trần công kích tử lôi cự kiếm cùng kim càng quyền kinh đụt vào nhau trong lúc nhất thời tử mang cùng kim quan phát ra bén nhọn tiếng ma sát diệp trần tăng lớn t ử lôi kình c h u y ể n vận t ử lôi cự kiếm bên trên quang mang càng tăng lên vậy mà dần dần đem kim càng quyền kính áp chế xuống lúc này ảo ảnh kia thân pháp tông sư lại đậu thân hình hắn hóa thành một đạo hắc ảnh l ạ g yên không một tiếng động vây quanh diệp trần phía sau trùy thủ trong tay của hắn xuất hiện lần nữa hướng về diệp trần phần gáy lâm tới một kích này nhanh như thiểm điện cơ hồ nháy mắt liền đến diệp trần sau lưng nhưng mà diệp trần tựa hồ sớm có phát giác sau lưng của hắn giống như là mọc thêm con mắt từ lôi cự kiếm vung ngược tay lên một đạo từ lôi kiếm khí hướng phía phía sau Huyết ảnh thân pháp tôn g sư giật mình vội vàng cải biến phương hướng tranh n ẽ nhưng kiếm khí vẫn là sát qua cánh tay của hắn vạch ra một đạo thật sâu vết thương máu tươi chảy r ò n g trung nhiên nữ tử nhìn thấy đồng bạn thụ thương k h ẽ cắn môi nàng hai tay ở trước ngực nhanh trong két tấn chỉ gặp nàng chung quanh thân thể hàn khí cấp tốc tụ tập hình thành một cái cự đại băng điều khôi lỗi cái này băng điều khôi lỗi cao tới mấy trượng ngoại hình như cùng một con to lớn băng hùng tản ra khiến người sợ hai khí tức băng hùng khôi lỗi hướng phía diệp trần nhanh chân chạy tới mỗi đi một bước đều để mặt đất chấn động một cái nó g ơ lên to lớn tay gấu hướng phía diệ tr tay gấu còn chưa rơi xuống không khí chung quanh liền bị áp bách đến phát ra tiếng rít diệp trần đối mặt cường đại như thế công kích không có chút nào lùi bước hắn đem tử lôi cự kiếm cắm vào m ặ t đất tử lôi kình từ lòng b à n chân của hắn tuôn ra n g á y mắt tại chung quanh hắn hình thành một cái tử lôi p h á p trận p h á p trận quang mang cùng tử lôi cự kiếm hô ứng lẫn nhau hình thành một cố cường đại lực lượng phòng ngự băng hùng khôi lỗi tay gấu đập vào tử lôi p h á p trận bên trên cả cái sơn cốc đều quanh quần độ thật to âm thanh phát trận bên trên tử lôi quang mang lấp l o ạ không yên nhưng lại ngoan cường mà ngăn cản được băng hùng công kích diệp trần tử lôi pháp trận trong bắn ra một đạo tráng kiện ám tử lôi của sáng trực tiếp đánh trúng băng hùng khôi lỗi ngực chỉ một nháy mắt băng hùng khôi lỗi ngực bị đánh trúng sau xuất hiện một đạo đạo l i ê n ngân nhưng trung niên nữ tử không cam lòng yếu thế nàng tiếp tục chuyển vận chân khí duy trì lấy băng hùng khôi lỗi hình thái vết rách cấp tốc bị hàn khí bổ huyết băng hùng khôi lỗi lần nữa hướng phía diệp trần đánh tới mà kia tinh thông trận pháp lao giả lúc này đã đem ánh mắt nhắm ngay diệp trần trong tay t ử lôi cự kiếm hắn nhìn ra cái này cự kiếm là diệp trần một sự giúp đỡ lớn nếu là có thể đem nó phá hư diệp trần thực lực tất nhiên đại giảm. hạ tử trong ngực lấy ra một kiện cổ phát p h á t bảo đây là một cái t ả n r a hào quăng màu vàng đất la bàn lão giả đem chân khí rót vào la bàn la bàn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn trên la bàn kim đồng hồ lóe ra ánh sáng nhạt chỉ hướng diệp trần tử lôi cự kiếm sau đó trên la bàn bắn ra một đạo thổ hoàng sắc tia sáng hướng phía tử lôi cự kiếm vào tới tia sáng này nhìn như chậm c h ạ m trên thực tế ẩn chứa cường đại cấm chế chi lực diệp t r ầ n phát giác được tử lôi cự kiếm nguy hiểm hắn muốn triệu hồi tử lôi kiếm nhưng cự kiếm giống như là bị một cố lực lượng vô hình trói buộc chặt không cách nào động đậy diệp trần trong lòng hắn điều động toàn thân tử lôi kình hướng phía cự kiếm dung manh lao tới tử lôi cự kiếm cảm nhận được diệp trần lực lượng thân kiếm tử mang đại thịnh cùng kia thổ hoàng sắc k i a sáng rằng có đúng lúc này kia kim can g quyền kình tông sư không để ý thương thế cùng huyền ảnh thân pháp tông sư lẫn nhau bọn hắn phản phất tâm hữu linh tê hướng lấy diệp trần hai bên vào tới kim can g quyền kình tông sư trên nắm tay lần nữa ngưng tụ lại cường đại quyền kình huyền ảnh thân pháp tông sư thì ẩn giấu ở phía sau hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho d i ệ c trần một kích chí mạng diệm trần gặp phải nguy cơ to lớn hắn hai nhưng hắn tại thời khắc sinh tử ngược lại càng càng bình tĩnh trong lòng của hắn đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ hắn đem tử lôi cự kiếm bên trên lực lượng thu hồi một bộ phận để băng hùng khôi lỗi công kích thoáng ních lại gần mình một chút sau đó hắn thừa dịp băng hùng khôi lỗi tay gấu lần nữa rơi xuống thời điểm đột nhiên đình chỉ đúng tử lôi cự kiếm lực lượng c h u y ể n vận tử lôi cự kiếm nháy mắt bị thổ hoàng sắt tia sáng đánh trúng nhưng ngay tại cự kiếm bị đánh trúng đồng thời hắn mượn nhờ tử lôi kình phản lực hướng phía bầu trời bay đi cả người hắn như là mũi tên nhảy lên thật cao tránh đi kim càng quyền k h é trong chốc lát trên bầu trời mây đen dày đặc nguyên bản bầu trời trong xanh bị hắc ám bao phủ trong mây đen tử lôi lấp lóe nhẹ vọt giống như từng đầu phân nộ từ lòng tại tầng mây bên trong lan lộn một đạo tráng k i ệ đến như là như thùng nước tử lôi từ tầng mây bên trong l ă lộn một đạo tráng kiện đến như là như thùng nước tử lôi từ tầng mây bên trong thẳng bổ xuống mục tiêu chính là trung ra mấy đại tông sư thấy cảnh này lưu tuần trung trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc hắn từng tung h à n h võ đạo nhiều năm Thấy qua vô số cao thủ quyết đấu, qua cao vô số c ũ nhưng g được c ứ n kiến rất nhiều thiên tuấn hiện khiến n g g tuổi tài rất trẻ ra thể phú dị bầm ờ i hãi sợ h t á phục thực h lực. n n ư mà diệp trần giờ phút này t r i ể n hiện ra lực lượng vẫn như cũ để trong lòng hắn nhận cực lớn sung kích kia tử lôi c ử kiếm vung ra lực lượng cường đại cùng diệp trần điều khiển t ử lôi chi lực lúc c ử trọng được hình đ ề u vượt xa khỏi hắn đúng diệp trần thực lực dự đoán cặp mắt của hắn có chút t r ợ to con mắt chăm chú khóa chặt tại diệp trần trên thân trong đầu không ngừng suy tư diệp trần đến cùng còn có bao nhiêu hận dấu thực lực mà đường tư dĩnh lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dám vẻ như c ũ mang theo bộ kia thiên chân vô t à lại tràn ngập tự tin t h ầ n sắc vẫn không có gì quan trọng nói nhìn thấy sao đây mới là tỷ phu thực lực trong lòng nàng diệp trần tựa như là một tòa núi cao nguy nga là không gì làm không được tồn tại từ nàng lần thứ nhất nhìn thấy diệp trần biểu hiện ra thực lực thời điểm lên liền đúng diệp trần tràn ngập mù q u á n g tín nhiệm cùng sùng bái nàng tin tưởng vững chắc diệp trần cường đại là sâu không thấy đ ấ y cho nên trước mắt một màn này dưới cái nhìn của nàng bất quá là diệp trần bình thường phát huy thôi cái gì tiểu từ này chẳng lẽ vẫn luôn tại dấu dốt lưu tuần chung trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng Hắn biết dựa o đạo võ đối tại người nguy hiểm lúc thường thường sẽ ẩn giấu bộ phận giấu hiểm mặt t h lúc sẽ bộ c lực, khắc chốt kích. công còn có thể có giữ lại. Đây là cực là liệt lại, là ự để đại đây thể tại thời xuất bất Trần tại tông thế thấy tình dạng hạ giống Diệp giữ hiếm phản Nhưng như mánh huống. kỳ kỳ mấu bốn ý này sư d vây theo lẽ thường đến nói bốn đại tông sư liên thủ công kích cho dù là kinh nghiệm phong phú thực lực cao cường võ giả cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối mà diệp trần biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ là đánh vỡ hắn nhận biết lưu tuần trung từ không nghĩ tới đối mặt bốn đại tông sư vây công diệp trần đều một mực không có xử suất toàn lực cái này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến càng đáng sợ khả năng chẳng lẽ hắn đối mặt võ thánh thật còn có lực đánh một trận ý nghĩ này một khi trong đầu sinh ra liền như là cỏ dại đồng dạng điên cùng sinh trường khó mà ngăn chặn hắn không dám nghĩ tới kết quả như vậy quá làm cho người trần kinh tại trong sự nhận thức của hắn võ thánh là đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại có được gần như thần đồng dạng lực lượng một cái tuổi trẻ tiểu bối nếu như có thể cùng võ t h á n h chống lại vậy đơn giản là phá vỡ toàn bộ võ đạo thế giới trật tự đường tư nam rốt cục chịu không được tư dinh hô to g ọ nhỏ nội tâm của nàng đã hiếu kỳ lại sợ xoắn suýt hồi lâu sau cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt hướng trên trận nhìn lại khi nàng thấy rõ trên trận thế cùng lúc cũng không khỏi phải đem con mắt chừng lớn nàng vốn cho là diệp trần tại bốn đại tông sư vây công hạ tất nhiên sẽ ở thế yếu thậm chí khả năng đã mình đ ầ y thương tích nhưng mà hiện thực lại cho nàng một niềm vui lớn bất ngờ quả nhiên phát hiện diệp trần đối mặt bốn đại tông sư vây khốn không chỉ có đánh có đến có v ề mà lại thậm chí trên khí thế có c h u nghiên ép diệp trần mỗi một cái động tác đều tràn ngập lực lượng cùng tự tin ánh mắt của hắn kiên định mà lanh k h c phản p h t trước mặt bốn đại tông sư cũng không phải là cái gì khó mà chiến thắng cường định mà là hắn đi hướng càng mạnh con đường bàn đạp. trong tay hắn tử lôi cự kiếm mỗi lần huy động đều sẽ mang theo một trận cường đại tử lôi phong bạo đem công kích của địch nhân nhao nhao hóa giải cũng cho mánh liệt phản kích kia tử lôi phong bạo t r h o đến các bậc tông sư đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn không phải liền sẽ bị tử lôi chi lực đánh trúng thụ trọng thương đường tư nam trong lòng nguyên bản tràn ngập lo lắng dần dần bị kinh hị cùng kính nể thay thế tử lôi chưa rơi xuống đất cường đại uy áp đã để trên mặt đất người cảm thấy hô hấp khó khăn Kỳ chỉ thấy kim căng quyền k ì n h tông sư hai chân đ ạ p mạnh mặt đất thân thể nhảy lên một cái hãn tại không trung quyền k ì n h bộc phát hướng phía tử lôi v a n g ra một quyền quyền k ì n h hóa thành một đạo kim sắc quan mang cùng tử lôi đụng vào nhau oanh một tiếng vang thật lớn năng lượng to lớn sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến t r u n g quanh cây cối bị n ổ t ậ n gốc núi đá cũng bị chấn động đến vỡ nát đối mặt như thế dọa người công kích trung thái nhạc ánh mắt n g ư n g lại đ ỗ n g nhiên hai tay nhạc ánh mắt ngừng lại bởi vậy có thể thấy được nửa bước võ thánh thực lực khủng bố cỡ nào mà kia trung niên nữ tử cũng đội vàng không chế băng hùng khôi lỗi cản trước người băng hùng khôi lỗi tiếp nhận một bộ phận lực trung kích trên thân khối băng xuất hiện rất nhiều vết rách tinh thông bố trí trận pháp lao giả la bản trong tay hào quan g tỏa sáng hắn cấp tốc ở chung quanh bố trí một cái thổ hoàng sắc h ộ thuẫn h ộ thuẫn ngăn cản được sóng sung kích nhưng cũng lung lay sắp đổ diệp trần thừa cơ hội này thân hình loại lên lần nữa hướng phía kim càng quyền kỉnh t ô n g sư đáp xuống tử lôi cự kiếm tại tử lôi tẩy lễ h ạ tựa hồ trở nên càng thêm sắc bén phụ ở phía trên tử lôi chi lực trên thân kiếm quấn quanh đến càng thêm chặt c h ặ diệp t r ầ n tay cầm cự kiếm như là một đạo tử lôi sao băng đâm thẳng kim c a n g quyền kình tông sư đ ỉ n h đầu kim c a n g quyền kình tông sư không tránh kịp chỉ có thể dùng hai tay g i a o nhau ngăn cản tử lôi bảo kiếm đâm vào trên cánh tay của hắn nháy mắt mở ra d a của hắn tử lôi chi lực xâm nhập trong cơ thể của hắn hắn cảm thấy đau đớn một hồi lập tức phun ra một ngụm màu lớn thân thể từ không trung rơi xuống diệp t r ầ n đ ắ c thế không thang người hắn tại không trung xoay người một cái hướng phía trung niên nữ tử bay đi trung niên nữ tử kinh hãi nàng chỉ huy băng hùng khôi lôi hướng diệp chân đánh tới diệp chân không chút hoang mang h hai tay không ngừng biến ả o tử lôi kình trong tay hắn ngưng tụ thành một viên ám tử lôi bóng lôi cầu không ngừng xoay tròn t à n mát ra hấp lực cường đại băng hùng khôi lỗi tới gần tử lôi bóng lúc bị hấp lực kiềm chế lại hành động trở nên trầm trạp trung nhiên nữ tử tăng lớn chân khí đưa vào nhưng băng hùng khôi lỗi vẫn là không cách nào tránh thoát diệp chân nhìn đúng thời cơ lần nữa rút ra tử lôi c ử kiếm hóa thành một đạo tử lôi kiếm ảnh phóng tới băng hùng khôi lỗi trong tay hắn cự kiếm giống như là cắt đậu phụ thoải mái mà đem băng hùng khôi lỗi h u y ế n ảnh thân pháp tông sư nhìn thấy đồng bạn liên tiếp thụ thường trong mắt l ó e lên một chút t ứ c giận hắn quyết định xử suất tuyệt chiêu của mình hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo h u y ế n ảnh p h ủ văn những phủ văn này vây quanh hắn xoay tròn tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cuối cùng cả người đều hóa thành một đạo h u y ế n ảnh lưu quang hắn hướng phía diệp trần vào tới ven đường không khí bị tốc độ của hắn cắt ra từng đạo người diệp trần cảm giác được một cỗ cường đại khí tức nguy hiểm nhưng hắn không có tranh né hắn đem tử lôi kình bày kín toàn thân tử lôi cự kiếm h à n h ở trước ngực khi huyền ảnh thân pháp tôn g sư vọt tới diệp trần trước mặt lúc trùy thủ trong tay của hắn lấy tốc độ cực nhanh đâm về diệp trần diệp trần t ử lôi bảo kiếm tới va chạm thân ảnh của hai người tại không trung giao thoa lấp lóe trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy tử mang cùng huyền ảnh không ngừng đan sen trong lúc kịch chiến diệp trần đột nhiên phát hiện huyền ảnh thân pháp tôn g sư một sơ hở bởi vì hắn mỗi lần sử dụng phân thân thuật pháp lúc bản thể đều sẽ giấu đến một cái giả sau lưng mặt hắn bắt lấy cơ hội này từ lôi cự kiếm hướng phía sơ hở trô đâm tới cự kiếm dễ dàng xuyên thấu huyền ảnh đâm trúng huyền ảnh thân pháp sau tông sư chân thân. huyết ảnh thân pháp tông sư mở to hai mắt nhìn hắn chẳng thể nghĩ tới tuyệt chiêu của mình sẽ bị diệp trần phá giải ngay tại diệp trần coi là thắng lợi trong t â m mắt lúc tia tinh thông bố trí trận pháp lão giả xuất thủ hắn đem la b à n thu hồi hai tay tại không t r ú n g không ngừng mà khoa tay lấy phức tạp quy tích chỉ thấy một đạo phù văn cổ xưa tại hai tay của hắn ở giữa hình thành phù văn lóe ra thần bí quan mang lão giả trong miệng nói lẩm bẩm phù văn hướng phía diệp trần bay đi phù văn tại phi hành quá trình bên trong không ngừng bên lớn khi bay đến diệp trần đỉnh đầu lúc đã như là một cái cự đại nắp nổi phù văn phóng xuất ra một cố c diệp t r ầ n ý đồ sông p h á c ấ m chế nhưng phát phát hiện mình t ử lôi kình tại trong c ấ m chế nhận cực lớn hạn chế hắn hành động trở nên c h ậ m chạp lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn phát huy tinh thông bố trí trận pháp lao giả lộ ra một tia cười lạnh hắn hướng phía diệp trần chậm rãi đi đến mà lúc này tia nửa bước võ thánh cũng rốt cuộc xuất thủ hắn một mực đứng ở phía sau quan sát đến chiến cuộc nhìn thấy diệp trần bị nốt hắn quyết định tự mình xuất thủ kết thúc trận chiến đấu này nửa bước võ thánh thân hình k h a động nháy mắt xuất hiện tại diệp trần trước mặt trên người hắn tản ra một loại cường đại u y áp uy ác, thế như vậy để diệp trần nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn. t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm võ thánh xuất thủ nửa bước võ thánh đứng tại diệp trần trước mặt ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy phản phất có thể xem tấu h diệp trần linh hồn trên người hắn phát ra h uy áp như là thực chất đồng dạng ép tới diệp trần cơ hồ không t h ở nổi diệp t r ầ n cắn chặt răng l i ề u mạng chống cự lại luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhưng hai chân của hắn vẫn không tự chủ được run nhẹ nhẹ tiểu tử người hôm nay r ã rủa rừng ở đây thế giới này bản chính là cường dạ vi tôn nửa bước võ thánh mở miệng nói ra thanh âm của hắn trầm thấp mà khẳn phản phản p h t từ cựu đỗ địa ngục truyền đến tuyên án Thanh âm kia tại cả cái sơn cốc bên trong quanh quẩn giống như hồng trung đại lữ mỗi một chữ đều mang theo cường đại u y áp tựa hồ muốn trong sơn cốc hết thẻ đều nghiền áp không khí chung quanh cũng bởi vì cố u y áp này mà trở nên ngưng trọng lên phản p h ấ t bị một cố lực lượng vô hình áp bắt ấy để người hô hấp khó khăn nếu như thế giới này chỉ cần cường giả kia còn có kẻ yếu tồn tại tất yếu sao diệp trần cũng không bị võ thành khí thế c h ô đe dọa y nguyên trầm giọng hỏi lại ánh mắt của hắn kiên định mà không sợ tại nửa bức võ thành kia phản phát thực chất u y áp hạng giống như một gốc thẳng tắp thanh tùng kiên thủ tín niệu của mình tại diệ kẻ yếu cũng có nó tồn tại ý nghĩa kẻ yếu có thể là chưa trưởng thành cường giả cũng có thể là là tại phương diện khác vì thế giới này làm ra c ô n g hiến quần thể nếu như chỉ dùng vũ lực để cân nhắc một người giá trị đem kẻ yếu hoàn toàn vứt bỏ như vậy thế giới này đem sẽ trở nên lạnh lùng mà tán khốc trung thái nhạc lạnh lùng lướt qua lạnh lùng nói kẻ yếu vốn là không có có tồn tại tất yếu vốn là dùng để bị cường giả t r ả đạp trong ánh mắt của hắn tràn ngập khinh thường cùng lãnh khốc loại quan niệm này trong lòng hắn thâm căn cố đế tại hắn sở thuộc trung gia gia tộc địa vị cùng vinh quang chính là xây dựng ở đúng kẻ yếu thống trị phía trên loại quan niệm này không chỉ có thể hiện tại bọn hắn bên trong gia tộc chế độ đẳng cấp bên trên cũng thể hiện tại bọn hắn đối đãi cái khác thế lực trên thái độ nếu như ngươi cũng thành kẻ yếu cường giả cường giả cho ngươi đi chết ngươi cũng cam tâm tình nguyện sao diệp t r ầ n cười lạnh một tiếng tiếp tục hỏi lại hắn ý đồ thông qua vấn đề này để trung thái nhạc đổi vị suy nghĩ đi cảm thụ kẻ yếu tại gặp ước hiếp lúc tuyệt vọng tại rất nhiều tình huống hạ mạnh yếu cũng không phải là vĩnh hằng bất biến đã từng cường giả khả năng bởi vì các loại nguyên nhân biến thành kẻ yếu mà bây giờ kẻ yếu cũng có khả năng thông qua tự thân cố gắng trở thành cường giả nếu như thừa hành mạnh được yếu thua quy tắc đến c ự c hạn như vậy hôm nay cường giả cũng có thể là vào ngày mai trở thành bị dâm đ ạ p đối tượng nghe thấy lời ấy trung thái nhạc không khỏi tức giận nói cường giả không cần phàn nàn hoàn cảnh hắn cho rằng cường giả chân chính hẳn là có năng lực thích hứng bất luận cái gì hoàn cảnh đồng thời tại ác liệt hoàn cảnh bên trong vẫn như c ũ bảo trì sự thống trị của mình địa vị tại trong sự nhận thức của hắn cường giả chính là muốn bằng vào thực lực cường đại đi trưởng không hết thảy mà không phải đi xoắn suýt cái gọi là công bằng cùng không công bằng hắn cảm thấy diệp trần đưa ra những quan điểm này bất quá là kẻ yếu vì chính mình tìm kiếm lấy cớ cường giả chân chính k i n h thường nơi này cái gì mới tính cường giả? tuy ý trà đạp người khác ư ớ c hiếp người khác chính là cường giả diệp chân cười lớn một tiếng tiếp tục nói nếu như cường giả tồn tại chỉ là lấy mạnh hiếp yếu kia cũng không tính được cái gì cường giả diệp chân trong lòng đối với cường giả có định nghĩa của mình hắn thấy cường giả không chỉ là có được cường đại vũ lực càng hẳn là có cao thượng phẩm đức cùng rộng lớn ý chí một cái cường giả chân chính hẳn là bảo hộ kẻ yếu dẫn đạo bọn hắn trưởng thành mà không phải đem bọn hắn làm vì chính mình phát tiết quyền lực muốn đối tượng tựa như trong lịch sử những cái kia vĩ đại võ giả bọn hắn vốn có lực lượng cường đại đồng thời c ũ n lúc này trung thái nhạc đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc hắn không còn nguyện ý cùng diệp trần tiến hành loại này miệng lưới chi c h a n h hắn cảm thấy chỉ có dùng vũ lực mới có thể để cho diệp trần mâm miệng mới có thể chứng minh quan điểm của mình là chính xác chỉ gặp hắn chân khí toàn thân bắt đầu điên cuồng phong trào không gian chung quanh bởi vì chân khí của hắn ba động hòa trở nên bắt đầu và mẹo hắn chuẩn bị đúng diệp trần phát động một cách trí mạng dứt lời hắn chậm rãi nâng tay phải lên đồng thời bàn tay chúng quanh nổi lên một vòng v ầ n g sáng nhàn nhạt, nhạt trong v ầ n g sáng tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận diệp trần trong lòng minh bạch cái này nửa bức v õ thanh thực lực xa không phải trước đó bốn vị tông sư có thể so sánh nếu là bị hắn đánh c h ú n g mình tất nhiên khó giữ được tính mạng hắn hít sâu một hơi cước ép chấn định lại ý đồ tại cái này trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống đột nhiên hắn nhớ tới mấy ngày nay bế quan lúc lĩnh ngộ được tử lôi kình mới cách dùng mặc dù chưa hề trong thực chiến thửa nhưng lúc này cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không diệp trần nhắm mắt lại đ thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu lóe lên từ lôi qua n mang những ánh sáng này càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng lại hình thành một tầng tử lôi háo giáp bộ dáng từ lôi trên khải giáp thỉnh thoảng có tử lôi lấp lóe nhảy vọt phát ra l ố t bốp tiếng vang nửa bước võ thánh nhìn thấy diệp trần biến hóa có chút nhũ lông mày hắn hiển nhiên không nghĩ tới diệp trần tại loại này tuyệt cảnh hạ còn có thể bộ phát ra lực lượng mới bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thay đổi công kích của mình kế hoạch bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên kia mang theo ánh sáng chóng bàn tay hướng phía diệp trần đập đi qua bàn tay những nơi đi qua không khí phẳng phất bị t ử lôi h áo giáp tại nửa b ư ớ c võ thánh công kích đến nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt t ử lôi qua mang t ử lôi cùng vầng sáng đụng vào nhau phát ra chấn thiên động địa tiếng vang trong sơn cốc mặt đất bắt đầu chấn động t ị c h liệt một đạo đạo liệt ngân từ va chạm điểm hướng bốn phía lan tràn ra diệp trần cảm giác mình giống như là bị một tòa núi lớn đánh trúng đồng dạng thân thể bị hung hăng hướng về sau đẩy đi t ử lôi trên khải giáp cũng xuất hiện rất nhiều vết rách nhưng cũng may nó ngăn cản được cái này một k í c h trí mạng diệp trần biết mình không thể bị động bị đánh hắn thừa dịp bị đánh lui nháy mắt hai chân tại sơn cốc trên vách đá m ư lực đạc một cái cả người hắn như là một viên tử lôi như đạn pháo hướng phía nửa bước võ thánh s ô n g trở về hắn hai tay nắm tử lôi cự kiếm cự kiếm bên trên tử lôi chi lực phun trào m ũ i kiếm trực chỉ nửa bước võ thánh nhất hầu nửa bước võ thánh lạnh h ừ một tiếng thân hình hắn loay lên dễ dàng tránh đi diệp trần công kích sau đó hắn vung ngược tay lên một cổ lực lượng cường đại hướng phía diệp trần phần eo quét tới diệp trần đến không kịp né tránh chỉ có thể dùng tử lôi cự kiếm ngăn tại phần eo cỗ lực lượng này đánh trúng cự kiếm sau diệp trần lần nữa bị đánh bay ra ngoài lúc này tia bốn vị võ đạo tông sư cũng tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn thấy nửa bức võ thánh đã xuất thủ cũng nao nhao hướng phía diệp trần vây quanh kim can g quyền kình tông sư thương thế trải qua ngắn ngủi đ i ề u tức đã tốt lên rất nhiều hắn lần nữa nắm chặt nắm đấm chuẩn bị cho diệp trần một k í c h trí mạng huyết ảnh thân pháp tông sư mặc dù thụ thương nhưng tốc độ y nguyên không giảm hắn vòng quanh diệp trần di chuyển nhanh chóng tìm kiếm lấy diệp trần sơ hở trung nhiên nữ tử cùng tinh thông cấm chế phá giải láo giả cũng cắt thi thủ đoạn chuẩn bị phối hợp nửa bức võ thánh đem diệp trần triệt để đánh bại diệp trần nhìn xem vây quanh đám người trong lòng nếu như chính mình tiếp tục như vậy đơn đả độc đ ấ u xuống d ư ớ i hẳn phải chết không nghi ngờ ánh mắt của hắn rơi vào trong sơn cốc một chỗ đặc thù vị trí kia là hắn dự đoán bố trí tốt một cái ẩn d ấ u t ử lôi phù văn đại trợn trận pháp này một khi khởi động có thể b ộ c phát ra lực lượng cực kỳ cường đại nhưng cần hắn bỏ ra cái giá khổng lồ tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt diệp trần không chút do dự trong tay hắn bóp ra một cái đặc thù pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm theo hắn pháp quyết bóp ra trong sơn cốc vị trí kia đột nhiên sáng lên một đạo từ lôi quan mang quan mang càng ngày càng máy liệt rất nhanh hình thành một cái cự đại từ lôi phù văn phù văn tản ra hấp lực cường đại. t r u nhưng g a n tử lôi chi lực chi nhau nhau h ớ p hắn í a phủ v gắt n gao b ư chống á n cùng h b đỡ lấy hắn biết chỉ có khởi động trận pháp này mới có một chút hy vọng sống rốt cuộc thử lôi phủ văn hấp thu đến đầy đủ lực lượng nó đột nhiên h à o quan g tỏa sáng một đạo cự đại tử lôi cột sáng phóng lên tận trời cột sáng hướng phía nửa bước võ thánh cùng bốn vị tông sư vào tới cột sáng ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại không gian chung quanh đều bị bóp méo nửa bước võ thánh biến sắc hai tay của hắn nhanh c h ó n g kết tấn trước người hình thành một đạo phòng ngự hậu thuẫn bốn vị tông sư cũng nhao nhao thi triển phòng ngự của mình thủ đoạn bọn hắn biết một kích này không thể coi thường chương ba t r ư võ thánh điên cuồng chương ba t võ thánh điên cuồng mắt thấy võ thánh xuất thủ toàn bộ không khí phảng phất nháy mắt nứ kết Kia cố c nàng, nàng, nàng biết rõ võ thánh cường đại đây là một loại siêu việt thường nhân tưởng tượng lực lượng mà bây giờ diệp trần sắp đối mặt tồn tại khủng bố như vậy nàng lo âu trong lòng như là cỏ dại điên cuồng phát sinh mà đường tư nam dứt khoát tránh qua một bên Khi thật nàng cũng không phải là nhát gan sợ p h i ề n phức cô nương vào ngày thường bên trong nàng cũng là tràn ngập dũ khí trí tuệ cùng đ ả m lượng nhưng mà ở trước mặt đối với mình để ý người ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong lúc nàng liền sẽ lâm vào một loại quan tâm sẽ bị loạn trạng thái trong mê loạn nằm trong loại trạng thái này nàng phản phất linh hồn bị rút đi một bộ phận hoàn toàn đánh mất mình một mình năng lực suy tính thân thể của nàng run nhẹ nhẹ song tay thật chặt ôm ở trước ngực ánh mắt bên trong tràn ngập sợ h ã i cùng lo lắng nàng không dám nhìn tới sắp chiến đấu phát sinh nhưng lại nhịn không được vụ trộm g é m mắt nội tâm tại t h ố n khổ dây rồi lấy lưu tuần trung thì là n h ữ n chặt lông mày ánh mắt của hắn như là chi mưng đồng dạng sắp bén chăm chú nhìn giữa sân thế cục hắn kinh nghiệm phong phú ánh mắt độc đáo liếc mắt liền nhìn ra diệp trần cũng nhanh đến nỏ mạnh hết đà diệp trần trước đó cùng bốn đại tông sư kịch chiến đã nhanh tiêu hao hắn đại lượng kình lực cùng chân khí mặc dù hắn một mực tại ương ngạnh chống cự đồng thời cho thấy khiến người sợ h a i thán phục thực lực nhưng đối mặt võ thánh loại tồn tại này hắn t h ê y ê u dần dần bị phóng đại lưu tuần t r u n g mặc dù đã sớm chuẩn bị tại chiến đấu trước đó hắn liền đã dự đoán đến khả năng xuất hiện kết quả xấu nhất nhưng khi giờ khắp này chân chính tiến đến thời điểm hắn diệp trần phải đối mặt không chỉ là một vị võ thánh một kích toàn lực mặc dù đối phương chỉ là nửa bước võ thánh mà giờ khắp này diệp trần có thể hay không còn sống đều khó mà nói l i ê n tại trước đó hắn thả ra một sợi khí cơ đi c h ấ n nhiếp trung thái nhạc chẳng qua là kéo dài hơi tàn hạ kích phát ra hắn biết rõ điểm này tại đối mặt trung thái nhạc cường địch như vậy lúc hắn kêu một sợi khí cơ mặc dù ở ngoài mặt đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng nhưng trên thực tế cũng không có thay đổi song phương căn bản thế cục trung thái nhạc phía sau có trung gia khổng lô thế lực làm trèo t ố n g Mà c h í ngay h vào lúc này tử lôi cột sáng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa như xôi trào mánh liệt tử lôi thủy chiều hướng nửa bức võ thánh cùng bốn vị tông sư c ả n quét mà đi kia năng lượng cường đại ba động pháng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc từ thế gian xóa đi trôi đi qua không gian đều nổi lên tầng tầm vạn bèo gợn sóng nửa bước võ thánh trước người phòng ngự hộ thuẫn tại tử lôi cổ sáng xung kích hạ run dày kịch liệt như là trong mưa gió phiêu d i ê u thuyền cô độc hộ thuẫn bên trên quang mang lấp loe không yên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trung thái nhạc sắc mặt trở nên ngưng trọng lên trên c h á n cũng chảy ra mồ hôi miệng đây là hắn hồi lâu chưa từng có tình trạng khẩn trương hắn không ngừng tăng lớn chân khí chuyển vận trong miệng không tuyệt vọng động cổ lao chú ngữ ý đồ vững chắc hộ thuẫn cùng lúc đó bốn vị tông sư tình huống càng thêm nguy cấp kim c à n quyền kinh tông sư kim c à n quyền kinh mặc dù cơm ánh nhưng ở tử lôi cổ sáng trước nguyên k ảnh thân pháp tông sư nguyễn ảnh phù văn tại tử lôi ăn mòn hạ dần dần tiêu tán thân ảnh của hắn bắt đầu trở lên rõ ràng nguyên bản linh hoạt thân hình cũng biến thành chậm chạp kia tử lôi chi lực như là như giỏi trong sương quấn quanh lấy hắn để hắn thống khổ không chịu nổi hắn chỉ có thể cắn chặt răng đau khổ trèo trống trung nhiên nữ tử băng phách ngân châm tại tử lôi của sáng nhiệt độ cao hạ bắt đầu hòa tan hắn g đồ l bày ra ngưng thổ băng c hoàng n cản tử lôi sắc hậu thế nhưng thuẫn đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ hắn chỉ có thể không ngừng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra các loại phòng ngự pháp bảo ý độ chấp vá lên một đạo phòng tuyến cuối cùng diệp chân đứng tại từ lôi phù văn đại trận vị trí hành tâm thân thể của hắn đã cực độ suy yếu sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng trôi qua nhưng ánh mắt của hắn lại tràn ngập kiên quyết hắn biết đây là hắn cuối cùng phản kích nếu như không thể thành công hắn sẽ chết không có chỗ trôn ngay tại tử lôi cổ sáng cùng bọn hắn rằng có không xong thời điểm diệp trần đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người hai tay của hắn bỗng nhiên cắm vào mặt đất đem mình còn thừa tất cả tử lôi kình đều rót xuống dưới đất dưới mặt đất nguyên bản liền ẩn giấu đi rất nhiều tử lôi phù văn những phù văn này t ạ i được đến diệp trần lực lượng ra chỉ sau bắt đầu tản mát ra mới sinh cơ sơn góc mặt đất đột nhiên phát sinh kịch liệt biến động t h n g đạo tử lôi từ dưới đất phá đ những này tử lôi như cùng một cái đầu linh động từ xạ hướng phía nửa bước võ thánh cùng bốn vị tông sư quấn quanh mà đi bất thình lình dưới mặt đất công kích để bọn hắn trở tay không kịp nửa bước võ thánh phòng ngự hộ thuẫn dưới đất tử lôi công kích đến rốt c ụ c chống đỡ không nổi v a y một tiếng triệt để vỡ vụn tử lôi nháy mắt đem hắn vây quanh y phục trên người hắn bị tử lôi thiêu đến cháy đen trên da cũng xuất hiện từng đạo bị tử lôi đốt bị thương vết tích hắn nổi giận gầm lên một tiếng chung quanh thân thể b ộ c phát ra một cỗ khí tức cường đại ý đồ đem tử lôi xô tan bốn vị tông sư tại cái này song trọng công kích đến càng là khổ không thể tả. k i tử tử trong tay nàng băng phách ngân châm cũng toàn bộ hóa thành hư không thân thể của nàng hướng về sau bay đi nặng nề g mà đâm vào trên một tảng đá lớn ngất đi tinh thông bố trí trận pháp lao giả bị tử lôi đánh trúng đầu đầu của hắn nháy mắt bị tử lôi bá khỏa theo sát lấy ý thức của hắn lâm vào một mảnh h ú n đột các loại phòng ngự p h á p bảo cũng rơi là tà trên đất cả người hắn vô lực ngã trên mặt đất không rõ sống chết diệp trần nhìn xem bị trọng thương đáng người trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng hắn biết mình cũng đã đến mức đèn cả dầu chỉ thấy thân thể của hắn lung lay sắp đổ ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ nhưng là nhưng trong lòng của hắn tràn ngập một loại giải thoát cảm giác vô luận như thế nào hắn đều vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống ngay tại diệp trần coi là chiến đấu sắp lúc kết thúc nửa bước võ thánh đột nhiên lại đứng lên trung thái nhạc ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng hắn không để ý mình thương thế trên người bắt đầu thi triển một loại cấm kỵ công pháp thân thể của hắn bắt đầu tản m á t ra một loại hát sắc quang mang loại này quang mang tràn ngập tà ác cùng khí tức tử vong t i ể u tử hôm nay coi như ta chết cũng phải kéo người nệm lưng nửa bước võ thánh cắn răng nghiến lợi nói hai tay của hắn tại không trung không ngừng v u người hào quang màu đen kia càng ngày càng m á n h liệt dần dần hình thành một cái cự đại bộ xương màu đen đầu đầu lâu trong ánh mắt lóeo phẳng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy nó tản ra khiến người sợ hãi khí tức tà ác không gian ư ơ nhưng g Ngoài muốn y c i lấy đ ợ c ư ơ Ngoài muốn chi y lúc ấ y này được. Ngoài ý muốn chi lấy được lượng Nhưng có thể cảm giác được cố lực Diệp giật Trần trong thể lòng mình, hắn khủng l bố. Nhưng lúc này hắn đã suy yếu tới cực điểm thể nội từ lôi k ì n h cơ hồ tiêu hao hầu như không còn ngay cả đứng lập cũng thành vấn đề chớ nói chi là ứng đối cái này mới uy hiếp nhưng mà trong ánh mắt của hắn cũng không có sợ hãi chỉ có kiên định hắn biết mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết diệp trần bắt đầu điên cuồng vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều từ lôi k ì n h ý đổ từ trong thân thể nghiền ép ra cuối cùng một tia lực lượng nửa bước võ thánh thao túng to lớn bộ xương màu lên đầu hướng phía diệp trần chậm rãi bay tới đầu lâu những nơi đi qua trên mặt đất hoa có cây cối nháy mắt khô héo tảng đá cũng bị ăn mòn đến thùng trăm làn lỗ cỗ này tử vong chi lực phảng phất là đến từ địa ngục triệu h á n muốn đem diệp trần kéo vào bóng tối vô tận bên trong ngay tại đầu lâu sắp tiếp cận diệp trần thời điểm diệp trần đột nhiên cảm giác được một cỗ yếu đ ấ t lực lượng từ trong cơ thể hắn tuân ra đây là hắn đã từng bị phệ tiên cổ hấp thu chân khí lực lượng trước đó vẫn giấu kín tại thân thể của hắn chỗ sâu không cách nào bị hắn điều động nhưng ở cái này thời khắc sống còn cỗ này lực lượng thần bí tựa hồ bị diệ thất tỉnh thậm chí xuất hiện một lực lượng thần bí bắt đầu cùng diệp trần thể nội còn thừa tử lôi kình dung hợp diệp trần t r u n g quanh thân thể n ộ i lên một tầng màu tím n h ạ t cùng màu vàng kim nhạt sen lẫn quan mang quan mang này mặc dù yếu đất nhưng nhưng lại có một loại kiên cường khí t ứ c diệp trần cảm giác được thân thể của mình dần dần khôi phục một chút lực lượng hắn nắm chặt tử lôi cự kiếm dùng cự kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên tới đi diệp trần nổi dẫn gầm lên một tiếng thanh âm của hắn mặc dù k h n khản nhưng lại tràn ngập vô tận độ chí hắn đón bộ xương màu đen đầu xông tới tử lôi cự kiếm tại dung hợp lực lượng g a trì hạ trên thân kiếm lóe ra Phát ra một tiếng điếc thai bộ xương màu đen đầu lực lượng không ngừng mà ăn mòn phòng ngự của hắn nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng k i ê cố lực lượng thần bí chẹo chống gắt gao ngăn cản nửa bước võ thánh nhìn thấy diệp trần lại còn có thể chống cự trong lòng rất là kinh ngạc hắn tăng lớn đúng bộ xương màu đen đầu chân khí đưa vào đầu lâu lực lượng lần nữa tăng cường u ngọn lửa màu xanh lục từ đầu lâu trong ánh mắt phun ra hướng thẳng đến diệp trần đốt đi qua diệp t r ầ n không tránh kịp bị ngọn lửa đánh trúng hòa d i ệ m nháy mắt ở trên người hắn bốc cháy lên y phục của hắn bị thiêu hủy làn da cũng bị thiêu đến kịch liệt đau nhức nhưng hắn vẫn không có từ bỏ hắn c ư ỡ n g ép nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức đem tử lôi cự kiếm hướng phía đầu lâu bộ vị trọng yếu đâm tới cự kiếm mũi kiếm rốt cục chạm đến đầu lâu hận tâm kia làm ộ t đoàn năng lượng màu đen đoàn tử lôi cự kiếm bên trên tử lôi c h i lực cùng lực l ư ợ n g thần bí điên cùng h ò tràn vào năng lượng màu đen đoàn bên trong cùng cỗ này tử vong tri chi lực triển khai cuối cùng đọ sức diệp chân cảm giác kinh lực của mình đang không ngừng bị hắn đem mình có thể điều động cuối cùng lực lượng cũng dốc vào cự kiếm bên trong cự kiếm bên trên quang mang càng thêm l o a mắt ngay tại diệp trần sắp chống đỡ không nổi thời điểm năng lượng màu đen đoàn đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt t ử s ắ c cùng kim sắc lực lượng tại đoàn năng lượng bên trong không ngừng mà ăn mòn phá hư màu đen tử vong chi lực theo một tiếng vang thật lớn bộ xương màu đen đầu rốt cục không chịu nổi triệt để nổ tung lên nửa bước võ thánh nhận phản p h ệ trong m i ệ n g phun ra một ngục máu tươi thân thể giống như rượu đứt dây một dạng hướng về sau bay đi hắn ngã dầm trên mặt đất nhìn về phía diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập sự không tăng cuối c ù một, một lát sau diệp trần cảm giác được một cỗ yếu ớt sinh cơ ở trong cơ thể mình chậm rãi khôi phục đây là hắn cùng từ vòng chi lực chiến đấu sau thân thể bản thân chữa trị năng lực bắt đầu phát huy tác dụng hắn bắt đầu chậm rãi điều dưỡng khí tức của mình ý đồ khôi phục một chút khí lực tại hắn điều dưỡng quá trình bên trong hắn phát phát hiện mình đúng từ lôi kỉnh lý giải lại càng tiến lên một bước trận này sinh tử tri chi chiến mặc dù để hắn gần như tử vong nhưng cũng làm cho hắn trên võ đạo có cảm mộ mới mà lúc này trong sơn cốc trung gia đám người trừ đã tử vong còn lại cũng đều bản thân bị trọng thương bọn hắn nhìn xem diệp trần ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi cùng kinh hãi bọn hắn biết người trẻ tuổi này đã không phải là bọn hắn có thể tùy tiện trêu t r ọ c tồn tại diệp trần tại điều dưỡng tốt khí tức của mình sau chậm dài đứng lên thân thể của hắn vẫn như cũ suy yếu nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một loại trải qua sinh tử sau thong rong cùng nhạc hắn liếc nhìn một vòng trong sơn cốc cảnh tượng chỉ thấy trung g i a đám người ngột ngang lộn xộn ngã trên mặt đất có trọng thương hôn mê có tại g ê n gì thống khổ lấy đã từng xanh u n g tươi tốt sơn cốc bây giờ cũng bị trận này chiến đấu kịch liệt phá hư đến cảnh hoàn g tán khắp nơi trên mặt đất che kín vết rách cây cối bị nhổ tận gốc khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết lưu lại diệp c h â n biết trận chiến đấu này mặc dù lấy của hắn thắng lợi chấm dứt nhưng cũng ở nơi này gieo xuống hạt giống cửa hận hắn không biết mặt khác mấy nhà tại biết trung ra tình huống sau có thể hay không xuống tay với mình trung ra tại p h i ế khu vực này thế lực khổng lộ hôm nay hắn trọng thương trung gia cao thủ bao quát vị kia nửa bức võ thánh cùng bốn vị tông sư trung gia tất nhiên rất xuống ngàn trượng ngã ra tứ đại gia tộc liệt kê nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đại gia tộc nội tỉnh cũng không phải là hắn có khả năng hiểu rõ nhưng mà hắn cũng không hối hận nếu như hôm nay không phản kích chờ đợi hắn chính là bị trung gia vô tận hãng hại hắn bắt đầu trong sơn cốc tìm kiếm những cái kia chiến đấu bên trong mấy đại tông sư rơi xuống pháp bảo cùng vật liệu những vật này đối với hắn mà nói mười phần trọng yếu có thể giút hắn càng nhanh khôi phục thực lực cũng có thể vì hắn về sau tu hành cung cấp tài nguyên diệp chân biết, tùy ý xem xét người khác chữ vật giới chỉ là không đạo đức hành vi nhưng dưới loại tình huống này hắn cũng không nói hoài nhiều như vậy đem mấy người đồ vật toàn bộ càn quét đến trong tay mình hắn đem chân khí rót vào tùy ý nó bên trong một cái nhận chữ vật chiếc n h ậ n bên trong vật phẩm danh sách xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong lại có không ít chân quý đan dược pháp khí cùng một chút tài liệu chân quý những đan dược này cùng vật liệu đối với hắn khôi phục thực lực có trợ giúp cực lớn hắn không chút do dự lấy ra một chút đan dược nuốt xuống đan dược vào miệng tức hóa một dòng nước ấ m ở trong cơ thể hắn tảng ra hắn có thể cảm giác được mình lực lượng chính đang chậm d ngay tại diệp trần chuyên tâm khôi phục thời điểm bốn phía t ĩ n h mịch đến như là hoàn toàn t ĩ n h mịch biển sâu chỉ có chính hắn kia thoáng có chút tiếng thở hào hẹn tại vắng vẻ hoàn cảnh bên trong tiếng vọng đ ộ t n h i ê n nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh kia động tĩnh mới đầu rất yếu ớt như có như không tựa như hơi gió nhẹ nhàng phất qua lá cây phát ra tiếng xào x ạ c nhưng là tại an tĩnh như vậy hoàn cảnh hạ cái này nhỏ bé động t ĩ n h hay là bị diệp trần bén n h y bắt được nguyên lai、like、là đường ra tỉ m ộ i bị lưu tuần t r u n g từ đằng xa dốc núi mang đi qua kia dốc núi cách nơi này chỗ có một khoảng cách trên đường đi lưu tuần chung thi triển công pháp tật lực bình ổn mà nhanh chóng mang theo đường hắn biết rõ diệp trần hiện tại tình trạng cũng minh bạch đường ra tỉ mọi lo lắng cho nên mau chóng đưa các nàng mang đến nơi này vừa đến trước mặt đường tư nam liền không khỏi khống chế c h ả y ra nước mắt nàng trước đó một mực đẹ nén tâm tình của mình đang nóng nảy chờ đợi cùng lo lắng trung độ qua giờ này khắc này nhìn thấy diệp trần mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt nhưng tổng thể an nhiên không việc gì loại kia đ ộ n g lại đã lâu cảm xúc lập tức liền bạo phát ra nước mắt đều bao hàm lấy nàng lo lắng vui sướng cùng kích động giờ phút này nàng k h é run bờ ngôi muốn nói gì nhưng lại nghẹn ngào đến nói không ra lời mà đường tư dĩnh lại là chạy đến diệp trần bên người ôm lấy cánh tay của hắn không ngừng kêu ẩm lên tỷ phu ngươi quá lợi hại võ thánh đều bị ngươi đánh tẻ ra quần trong ánh mắt của nàng lóe ra hưng phấn cùng sùng bái quan mang phản phất diệp trần vừa mới hoàn thành một kiện kinh tiên h động địa hành động vĩ đại diệp trần mỉm cười nụ cười kết i như là ngày xuân bên trong nắng ấm đại ôn hòa lại tràn ngập lực lượng khi ánh mắt đảo qua đường tư năm lúc rõ ràng hiện lên một k i a kinh ngạc hắn vội vàng che giấu đi qua chuyển hướng lưu tuần trung bỗng nhiên mở miệm nói ngài nhận qua cực nội thương nghiêm trọng đi nghe thấy lời ấy lưu tuần trung lập tức biến sắc. Nét mặt chương ủ a h mắt ba trăm tám bên m ư h i tám bí ẩn g chuyện t g i cũ chương ba trăm ớ i Diệp t n tám h mươi tám h bí ẩn chuyện cũ nhìn h thấy lưu tuần t h u n g một mặt đề phòng thần thái diệp trần bỗng nhiên cười tiếp tục nói nếu như không có nội thương ảnh hưởng tu vi chỉ sợ thực lực của ngài không tại trông ra ra chủ phía dưới đi diệp t r ầ n trong ánh mắt lộ ra một loại thấy do hết thể nhạy cảm hắn biết rõ tại võ đạo thế giới bên trong thực lực ước định không chỉ quyết định bởi mặt ngoài triển hiện ra lực lượng càng ở chỗ tiềm ẩn bị che giấu tài nghệ thật sự một võ giả nếu là nhận nội thương bồi dối vậy hắn chú có thể phát huy ra thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều lưu tuần t r u n g tại trước đó đủ loại biểu hiện vô luận là phóng thích khí cơ lúc nhỏ b é vương hữu vẫn là hành động ở giữa ngẫu nhiên toát ra lực bất t ò n g tâm đều để diệp trần phỏng đoán đến tu vi của hắn bị nội thương có hạn lời vừa nói ra mấy người đều là sợ hãi cả kinh đường ra tỉ mỗi mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem lưu tuần trung đúng cho các nàng đến nói lưu tuần trung một mực là một vị hòa ái dễ gần ôn hòa khiêm tốn t r ư ở n g bối ngày bình thường luôn luôn yên lặng thủ hộ lấy các nàng từ không lộ ra trước mắt người đ ợ i biểu hiện ra mình cường đại các nàng từ không nghĩ tới v ề ngoài luôn luôn ôn hòa khiêm tốn lưu lao sẽ có thực lực kinh khủng như thế đường tư dĩnh càng là kinh ngạc đến che miệng lại trong đầu không ngừng hiện ra lưu tuần trung bình thường dáng vẻ cùng diệp trần nói tới cường đại hình tượng sinh ra lấy mãnh liệt xung đột lưu tuần trung đối đầu diệp trần á n h mắt có chút gật đầu có nhiều ý vị nói nơi này không phải nói trước chỗ chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác hắn rõ ràng nơi đây cũng không phải là thích hợp trò chuyện địa phương t r u n g quanh còn lưu lại chiến đấu sau hỗn loạn khí thức mà lại nơi này còn lưu lại rất nhiều trung gia đám người cứ việc trung gia đám người trước mắt đối bọn hắn đến nói không có trực tiếp uy hiếp nhưng bọn hắn tựa như từng khỏa ẩn giấu không bom hẹn giờ nếu như ở nơi này xâm nhập trò chuyện khó đảm bảo không có biến số gì phát sinh hối h ồ nếu là đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu đây đối với đường ra tỉ m ộ i đến nói cũng lộ ra q u á tàn nhẫn diệp chân ánh mắt liếc nhìn một vòng cũng nhẹ gật đầu hắn đồng dạ minh bạch nơi này tiềm ẩn tính nguy hiểm cùng không thích hợp tính ánh mắt của hắn tại những cái tia trung gia trên thân mọi người từng cái lướt qua. hắn biết những người này mặc dù tạm thời bị đánh bại nhưng phía sau trung ra thế lực không thể khinh thường một khi bọn hắn biết được một chút không nên biết sự tình sau khi trở về tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều phiền p h ứ c rất nhanh mấy người lại xuất hiện lúc đến lưu tuần trung địa phương cũng là một cái to lớn trang viên trang viên này quy mô hùng vĩ liếc nhìn lại tường v â y cao ngất phảng phất đem toàn bộ trang viên cách ly khỏi thế giới bên ngoài hình thành một cái độc lập tiểu thế giới trong trang viên cây xanh dâm mát hoa cỏ hung tùng kiến trúc sen vào nhau tinh tế hiện lộ rõ ràng một loại điệu thấp mà không mất đi xa hoa khí tức tinh mỹ đình đài lầu các tô điểm trong đó đường mòn u ố n lượn khúc c h ế t tựa như một bức tinh mỹ bức tranh thằng đến ngồi xuống về sau lưu tuần trung lúc này mới lên tiếng nói tiểu h u n h đệ ta xem xét ngươi cũng không phải là phạm nhân trong ánh mắt của hắn mang theo một loại giò xét cùng khâm phục hỗn hợp thần sắc tại cung diệp trần ngắn ngủi tiếp xúc bên trong hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này trên thân quá nhiều cùng chúng địa phương khác nhau vô luận là diệp trần thực lực kinh người hay là hắn kia nhạy cảm sức quan sát đều viễn siêu người đồng lửa ngay sau đó thoại phong nhất chuyển nói nhưng ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta có tổn thương chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào nói đến đây trên mặt biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lại trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc bí mật này hắn vẫn giấu kín rất h á liền liền thân bên cạnh người thân cận nhất cũng không từng phát giác diệp chân lại là không quan trọng cười một tiếng ngựa khí bình thản nói kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán phát giác thân thể của ngươi tại mang theo các nàng khi đi tới cả người trọng tâm sẽ khuynh hướng bên trái khi hắn nhìn thấy lưu tuần trung mang theo đường ra tỉ m ộ i từ xa sườn núi khi đi tới liền chú ý tới chi tiết này dưới tình huống bình thường một cái khỏe mạnh võ giả đang di động quá trình bên trong nên bảo trì thân thể cân bằng cùng cân đối sẽ không xuất hiện rõ ràng trọng tâm chết đi mà lưu tuần trung loại này trọng tâm khuynh hướng bên trái tình huống để diệp trần liên tưởng đến hắn có thể là thân thể nào đó một bên tồn tại thương thế từ đó ảnh hưởng hắn hành động cân bằng cái này mặc dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ nhưng ở diệp trần dạng này giỏi về quan sát cùng suy đoán trong mắt người lại trở thành phán đoán lưu tuần trung thụ thương trọng yếu căn cứ nghe nói như thế lưu tuần trung rốt cục trầm tính lại phản p h ấ t hồi ức như nói kia là rất nhiều năm trước ta cùng phụ thân của các nàng đường thiên hào bởi vì tại trong di tích thu hoạch được một cái bảo vật bị một ít thế lực để mắt tới đường thiên hào vì cứu ta bị bọn hắn sát hại ta mặc dù may mắn sống tiếp được lại bị thương rất nghiêm trọng trong ánh mắt của hắn mang theo thật sâu áy náy kia là một đoạn bị phụ đ u ổ i chuyện cũ mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như khắc vào hắn sâu trong linh hồn t h n ký tại cái kia thần bí mà nguy hiểm trong di tích bảo vật tản ra mê người qua mang phản phất là vận mệnh đối bọn hắn lọt mắt xanh nhưng cũng dẫn tới n g ố c ngáy ác lang đường thiên hào vốn có thể một mình chạy trốn nhưng vì giữa bọn hắn kia phần thâm hậu tình nghĩa hắn lựa chọn đứng ra dùng tính mạng của mình vì lưu tuần trung ngăn cản một kích trí mạng mà từ một ngày kia trở đi lưu tuần trung liền gánh vác lấy phần này nặng nề áy náy đồng thời cũng phải thừa nhận lấy đúng đường ra trách nhiệm cùng võ đạo cảnh giới trì trệ không ti vị lao nhân này cùng đường ra có như thế nào đặc thù quan hệ đây là một phần vượt qua sinh tử giang n g ư c là dùng máu tươi cùng hy sinh đúc thành t ì n h nghĩa diệp trần trong lòng đúng lưu tuần trung càng nhiều hơn mấy phần kính trọng một võ giả không chỉ có phải có thực lực cường đại càng muốn có trọng tình trọng nghĩa phẩm chất mà lưu tuần trung hiển nhiên là cả hai gồm nhiều mặt hắn mặc dù bản thân bị trọng thương lại như cũ thủ hộ lấy đường ra thì muội loại này đ i ê n lặng thực hiện hứa hẹn hành vi tại diệp trần xem ra là cực kỳ vĩ đại kỳ thật cũng không phải là không có chữa trị khả năng diệp trần đột nhiên ý vị t h ô n t r ư ờ nói hắn tựa như một đạo ánh dạng đông đột nhiên chiếu vào cái này tràn ngập tiếc nuối cùng đau xót trong chuyện n g h e vậy lưu tuần trung lập tức kìm nén không được đứng lên nhìn chằm chằm diệp trần thần tình kích động nói ngươi nói cái gì ngươi có năm chắc hắn toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ nhiều năm qua bị đẻ nén hy vọng tại thời khắc này như núi lửa phun ra đến với hắn mà nói cái này không chỉ là chữa trị nội thương cơ hội càng là một loại giải thoát một loại có thể để hắn một lần nữa mặt đối với mình đối mặt võ đạo hy vọng ánh mắt của hắn trăm chú nhìn diệp trần phán phất muốn từ diệp trần trong mắt tìm kiếm ra hắn lời nói trần thực tính diệp trần cũng đi theo nghiêm mặt nói ta tại người nhà họ chung trên thân phát hiện không ít thứ trong đó có mấy thứ chính dễ dàng luyện chế dùng cho chữa trị nội thương đan dược bồi nguyên đan diệp trần tại trước đó cùng chung ra đám người tiếp xúc bên trong liền bén nhạy phát giác được trên người bọn họ mang theo một chút chân quý dược liệu những dược liệu này tại thường nhân trong mắt có lẽ chỉ là một chút phổ thông bảo vật nhưng diệp trần bởi vì đặc thù nguyên nhân hiểu được luyện chế đan dược phương pháp đồng thời có được phương diện này năng lực bồi nguyên đan loại này trong truyền thuyết đan dược nó luyện chế phối phương sớm đã tại tuế nguyện trưởng hà bên trong thất truyền hơn p h n nửa nhưng diệp trần nương tựa theo mình trong trò chơi liên quan. nắm giữ một phần tương đối hoàn chỉnh phương pháp luyện chế ngươi còn biết luyện đan lưu tuần trung khó có thể tin chừng to mắt nhìn chằm chằm diệp trần phảng phất nhìn một cái q u á i vật trong thế giới này luyện đan sư là cực kỳ thưa thất cùng tôn quý tồn tại luyện đan không chỉ cần có đúng các loại dược liệu đặc tính rõ như lòng bàn tay còn cần nắm giữ đặc biệt hỏa diễm kỹ xảo k h ô n g chế cùng chính xác thời gian nắm chắc mỗi một cái khâu đều tràn ngập biên số hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức cho nên một cái có thể luyện đan người thường thường bị xem là thiên tài tồn tại diệp trần cũng không muốn qua giải thích thêm chỉ nói là nói nhưng ta cần một một chỗ yên tĩnh, cùng một hai ngày. Hắn b i ế trong luyện đan cần tập t tinh yêu cầu. Trong lòng ự c k h của hắn tràn đầy trờ mong đối với hắn mà nói chỉ cần có thể có một tia chữa trị nội thương hy vọng hắn đều nguyện ý toàn lực ứng phó hắn vội vàng phân p h ó h ạ n nhân chuẩn bị ra một cái nhất là ưu tính gian phòng gian phòng bên trong trưng bày các loại luyện đan cần thiết cơ sở công cụ đồng thời an bài chuyên gia ở chung quanh cảnh giới bảo đảm không có bất kỳ quáy dày nào diệp trần nhân tố xuất hiện chính hắn cũng tại bên ngoài gian phòng lo lắng mà đầy cõi lòng hy vọng chờ đ ợ i lấy đường ra tỉ bội cũng đồng dạng tại cách đó không xa lẳng lặng chờ đ ợ i trong ánh mắt của các nàng đồng dạng tràn ngập chờ lợi trong ánh mắt c ủ các nàng đồng dạng tràn ngập chờ mong hy vọng diệp trần có thể sáng tạo cái này kỳ thích vì lưu tuần chữa trị nhiều năm nội thương Chương 389, luyện chế lưu tuần trung vì diệp trần chuẩn bị gian phòng ở vào trang viên chỗ sâu kia là một tòa độc lập lầu các bốn phía còn quấn xanh un tươi tốt rừng trúc gió thổi qua lúc lá trúc vang xào sạt giống như là tại vì tức sẽ bắt đầu luyện đan tấu vang nhạc dạo trong lầu các hết thể đều bị bố trí được ngay ngắn rõ ràng lò luyện đan tản ra cổ pháp khí tức các loại máy phụ trợ c ố bày ra đến trình trình tê tê nơi hẻo lánh bên trong còn chất đ ố n g lấy một chút phẩm chất ú t phẩm h c thượng thừa phụ trợ dụng cụ chuẩn bị luyện đan lúc sử dụng diệp trần sau khi vào phòng đầu tiên là hít sâu mờ hơi đem tạp niệm từ trong đầu đuổi ra ngoài hắn biết rõi không chỉ quan hệ đến lưu tuần trung nội thương có thể hay không chữa trị càng là đối với mình luyện đan kỹ nghệ một lần trọng đại khảo nghiệm hã tử trong ngực lấy ra một cái tinh xào túi bên trong chứa hắn từ người nhà họ trùng trên thân thu hoạch những cái k i a chân quý dược liệu mỗi một loại dược liệu đều tản ra đặc biệt sóng linh khí những linh khí này tại nhỏ hẹp túi trong không gian lẫn nhau g i a o hòa lại không liên quan tới nhau diệp trần đầu tiên cầm lấy một gốc tương tự linh chi nhưng lại tản ra hào quang màu u lam thảo dược đây là luyện chế bồi nguyên đan chủ dược một chồng tên là lam linh chi nó sinh trưởng tại cực kỳ lạnh lẽo lại tràn ngập linh khí địa phương trăm năm mới có thể trưởng thành lớn chừng ngón cái mà trong tay hắn cái này một gốc đã lớn chừng bằng bàn tay có thể thấy được nó năm lâu diệp trần đem lam linh chi nhẹ nhàng để ở một bên khay ngọc bên trong lại lấy ra mấy cái tử tinh quả tử tinh quả mặt ngoài như là khảm nạm lấy t ử thủy tinh ó n g ánh sáng long l a n h thịt quả bên trong lợn chứa lấy nồng đậm sinh cơ chi lực chuẩn bị kỹ càng dược liệu sau diệp trần bắt đầu kiểm tra lò luyện đan ngón tay của hắn tại đan lô trên vách nhẹ nhàng lướt qua cảm thụ được đan lô tính chất cùng nhiệt độ truyền tính lò luyền tính lò luyện đ vách lò bên trên khắp có một chút phù văn cổ xưa có trợ giúp ổn định lỗ hỏa cùng ngưng tụ đan dược linh khí diệp chân h à i lòng gật gật đầu sau đó bắt đầu nhóm lửa hắn lòng bàn tay sinh ra một đoàn tử lôi chi hỏa cái này hỏa diễm hiện ra màu xanh tím nhiệt độ cực cao nhưng lại có thể bị hắn khống chế tinh chuẩn h ỏ a diễm liếm láp lấy đan lô d ư ớ i đáy rất nhanh trong lò đan liền trở nên nóng bỏng lên theo nhiệt độ lên cao diệp chân đều đâu vào đấy đem dược liệu dựa theo trình tự để vào đan lô đầu tiên để vào chính là lam linh chi khi nó tiếp xúc đến nhiệt độ cao lúc lập tức phóng xuất ra một cỗ nồng đậm màu l a m x ư ơ n g mù trong x ư ơ n g mù ẩn chứa từng tia từng sợi linh khí những linh khí này tại trong lò đan xoay quanh không đi tiếp theo là tử tinh quả tử tinh quả tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc hòa tan hóa thành một cỗ tử sắc chất lỏng cùng màu l a m x ư ơ n g mù lẫn nhau ra hỏa diệp trấn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong lò đan biến hóa trên trán dần dần chạy ra m ồ hôi mịt tại quá trình luyện đan bên trong thời gian p h ả n phất trở nên rất chậm rất chậm một ngày trôi qua trong lò đan dược liệu đã dung hợp thành một đoàn tản da tia sáng kỳ dị chất lỏng diệ hắn bắt đầu vận dụng mình tử lôi đúng cái này đoàn chất lỏng tiến hành áp xúc cùng c h ế t xuất hắn tử lôi kình như là một đôi bàn tay vô hình chậm dại đẻ xuống chất lỏng đem bên trong tạp chất một chút xíu loại ra ngoài cái này cần cực cao chuyên c h ú lực cùng k h ô n g chế chính xác lực hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức mà tại lầu các bên ngoài lưu tuần chung một mực lo lắng chờ đợi hắn thỉnh thoảng lại tại trong rừng trúc dạ bước con mắt chăm chú nhìn lầu các đại môn đường ra tỷ bội cũng ở một bên đường tư dĩnh nói khẽ với đường tư nam nói tị tỷ ngươi nói diệp trần tỷ phu có thể thành công sao đường tư nam nắm chặt tay của Ta n hắn đã dám nói có thể luyện chế ra bồi nguyên đan liền nhất định có hắn nắm chắc lưu tuần trung nghe tới các nàng đối thoại trong lòng hơi yên ổn một chút nhưng lo lắng vẫn như cũ viết lên mặt theo thời gian trôi qua trong lò đ a n quang mang càng ngày càng sáng đám chất lỏng kia đã bị áp xúc đến lớn chừng cái trứng gà đồng thời dần dần hình thành đan dược hình thức ban đầu diệp trần không giam có chút thư giãn hắn tăng lớn t ử lôi chuyển vận đồng thời điều chỉnh hỏa diễm nhiệt độ cuối cùng theo một đạo hào quang trói sáng hiện lên một trận mùi thuốc nồng nặc từ đan lô bên trong phiêu tán ra diệp trần thở dài mở ra đan lô một viên mượt mà đan dược lẳng lặng nằm ở trong đó đan dược mặt ngoài có từng vòng từng vòng linh văn tản ra mãnh liệt sinh cơ cùng sóng linh khí hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược mở cửa phòng đi ra ngoài lưu tuần trung bọn người nhìn thấy hắn ra lập tức xông tới diệp trần mỉm cười đem bồi nguyên đan đưa cho lưu tuần trung nói tiền bối đan này luyện thành ngại nội thương có hy vọng khỏi hẳn lưu tuần trung hai tay run run tiếp nhận đan dược trong mắt lóe ra kích động nước mắt hắn nghẹn ngào nói đa tạ tiểu h u n h đệ như thế đại ân ta suốt đời khó quên đường tư dinh hương phấn nhảy dựng lên thị phu ngươi quá tuyệt đường t lưu tuần trung nhìn trong tay đan dược p h ả n phất nhìn thấy mình lần nữa khôi phục thực lực tại võ đạo chi lộ bên trên lần nữa quật khởi hy vọng hắn không chút do dự đem đan dược ăn vào đan dược vào miệng tức hóa lập tức một cô cường đại sinh cơ cấp tốc ở trong cơ thể hắn quyết tán ra đến lưu tuần trung ăn vào bồi nguyên đan sau tất cả mọi người khẩn trương nhìn c h ă m c h ă m hắn chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia thần sắc thống khổ đây là đan dược dược lực tại sung kích trong cơ thể hắn nhiều năm vết thương cũ tia cô cường đại sinh cơ như là mánh liệt thủy triều tại trong kinh mạch của hắn tùy ý chạy tìm ki chớ có chống cự dược lực, theo ậ n dẫn nó lực c đạo đi ữ a dựa trị thương Tuần Trung gật t nội chỗ. khẽ h Lưu đầu, dược i lại nội ệ p pháp, trần thị, tâm thần thể dắt ổn định vận chuyển công dẫn đến chỉ d lực hướng Theo dược đi. lực xâm nhập trên người hắn dần dần nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt nguyên vốn có chút sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu trở nên h ồ n g nhuận thời gian từng giây từng phút trôi qua lưu tuần trung biểu lộ dần dần thư giãn v ẻ thống k h ổ c h ậ m r ã i biến mất mà k i ê cố dược lực còn lại tiếp tục phát huy tác dụng không ngừng mà chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng tạng phủ ở trong quá trình này hắn có thể cảm giác được mình nhiều năm trì trệ không tiến tu v i p h ả n phất có bưng lòng dấu hiệu phảng phất có một c ố lực lượng mới tại thể nội thai ngén mà sinh đường ra tỉ bội nhìn thấy lưu tuần trung biến hóa khắp khuôn mặt là kinh hỉ đường tư dĩnh nhỏ giọng đúng đường tư n a m nói tỉ tỉ lưu gia ra, ra thật sự có hy vọng hoàn toàn khôi phục đâu đường tư nam gật đầu trong mắt tràn đầy vui mừng nhờ có diệp trần hắn thật là chúng ta đường ra phúc tinh lại qua hồi lâu lưu tuần trung từ từ mở mắt trong mắt tinh quang trợt lói lên h ắ n cảm nhận được thân thể của mình biến hóa nội thương đã chữa mà lại tu vi cũng có rõ ràng tăng lên hắn đứng dậy đối diệp trần thật sâu vái trào tiểu h u n h đệ này ân như là tái tạo ta lưu tuần trung nhất định k h ắ c trong tâm khảm diệp trần vội vàng đỡ dậy hắn tiền bối k h á c h khí ngài cùng đường ra vốn là nguồn gốc thâm hậu đây cũng là ta phải làm lưu tuần trung cởi mở cười ha hả bây giờ ta thương thế chuyển biến tốt đẹp thực lực cũng có chỗ khôi phục những cái kia đã từng ngấp nghẽ đường ra thế lực nhưng phải hào hào cân nhắc một chút trong âm thanh của hắn tràn ngập tự tin cùng uy nghiêm nhiều năm kiểm chế khí thế một lần nữa phát ra đường tư dinh hưng n nói lư lão vậy chúng ta có hay không có thể đi tìm những cái kia đã từng ước hiếp qua chúng ta đường ra người tính sổ sách lưu tuần trung cưng c h ề u nhìn nàng một cái tiểu n h a đầu không thể hành sự lỗ mãng bất quá chúng ta xác thực muốn một lần nữa củng cố đường ra tại thiên hải thị địa vị tại trong những ngày kế tiếp lưu tuần trung tại diệp trần trợ giúp hạ tiếp tục điều dưỡng thân thể diệp t r ầ n lại vì hắn điều phối một chút phụ trợ dược tề tiến một bước củng cố hắn khôi phục thành quả đồng thời lưu tuần trung bắt đầu dạy bảo đường ra tỉ m ộ i tu luyện cao siêu hơn công pháp hắn đem mình nhiều năm kinh nghiệm võ đạo dốc túi tương thụ đường ra tỉ mọi thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên mà diệp trần cũng không có nhàn Hắn lợi dụng lợi theo ạ i viên trong trang viên bí ẩn, đem từ ẩn, bí đem c u màu màu n trên thân mọi người được đến bảo vật từng cái dùng từ kình thôn vệ, đồng kình biến hóa, phát giác màu sắc càng ngày càng đậm, đã tiếp cận g giác ra hóa, vật từ thời thụ từ phát tiếp mọi cảm đậm, cái lôi lôi được đã đ sắc bảo vệ, n t h e lưu tuần trung thương thế khỏi hẳn tin tức dần dần tại thiên hải thị truyền ra các phương thế lực đều trở nên khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới lưu tuần trung lại có thể khôi phục mà lại thực lực tự hồ càng hơn lúc trước một chút đã từng đúng đường ra lòng mang ý đồ xấu thế lực bắt đầu thu liếm hành vi của mình lo lắng lọt vào lưu tuần trung cùng đường ra trả thù nhưng mà cũng có một chút thế lực không cam tâm trong đó lấy triệu gia đột xuất nhất triệu ra một mực mưu toan khuyết trương mình thế lực p h ạ m vi đường ra chỗ địa bàn là bọn hắn n g ấ p nghẽ đã lâu trước kia là bởi vì lưu tuần trung có tổn thương đường ra suy sụp bọn hắn mới dám có ý đồ bây giờ thấy lưu tuần trung khôi phục bọn hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường triệu gia bắt đầu âm thầm liên lạc cái khác thế lực chuẩn bị đúng đường ra một lần phát động đột nhiên tập kích có người đem tin tức này nói cho lưu tuần trung cùng đường ra tỉ mỗi lúc mọi người cũng không có bối rối lưu tuần trung cười lạnh một tiếng bọn gia hỏa này thật đúng là không nhớ lâu xem ra lần trước giao hấn còn chưa đủ đường tư dinh tức gi Bọn hắn chương o là c ba trăm chín mươi lấy thân vào cuộc chương ba trăm chín mươi lấy thân vào cuộc ngày thứ hai thời điểm lưu tuần trung liền thu được một cái tin triệu gia thả ra lời nói quyết định tại thiên hải thị dưới mặt đất quyền quán hẹn lôi một lần nữa phân chia thiên hải tứ đại gia tộc ngày nay biển dưới mặt đất quyền quán thế nhưng là một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương n cái ấ t h i này h tứ h ị đại gia tộc trừ trung gia cùng triệu gia bên ngoài còn có trịnh gia cùng quốc gia cái này tứ đại gia tộc tại thiên hải địa vị giống như bốn cái kình thiên trụ lớn chống đỡ lấy thiên hải giang hồ kết cục nhưng mà bây giờ triệu gia hành động này lại giống như là tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên tự thạch nổi lên tầng tầng bận sóng cái này liền mang ý nghĩa có không ít no nghe muốn động gia tộc có thể thuật lý thành trường khiêu chiến thượng tầng những cái kia một mực bị tứ đại gia tộc gáp chế tiểu gia tộc nhìn thấy xoay người cơ hội mà triệu gia cử động lần này phía sau thâm ý lưu tuần trung liếc mắt liền t h ấ y thấu hắn thấy đây chẳng qua là âm mưu của bọn hắn mục đích đúng là vì đối phó đ ư ờ ợ g ra ngay tại mấy người do dự lúc diệp trần đột nhiên mở miệng nói nhất định phải đi đây đối với chúng ta đến nói sao lại không phải một cơ hội diệp trần có mình suy tính tại quan niệm của hắn bên trong bị động phòng thủ luôn luôn không phải là tính cách của hắn đang chủ động bên trong tìm cơ hội mới là vương đạo hắn biết rõ nếu như một mực trốn tránh sẽ chỉ làm đường gia lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh chỉ có dung cảm mà đối diện khiêu chiến mới có thể tại khốn cảnh bên trong tìm được đ ư ờ n g ra mà lại hắn đúng mình thực lực cũng có được lòng tin nhất định trước đó đủ loại trải qua để hắn tích lũy không ít ứng đối nguy cơ kinh nghiệm hắn tin tưởng lần này cũng có thể biến nguy thành an n g h e tới diệp trần có phần có lực lượng nói đường ra tỉ mọi con mắt đều phát sáng lên đường tư dĩnh kia ánh mắt linh động bên trong lóe ra vẻ hưng phấn phản phất nhìn thấy đường ra nặng mới quật khởi hy vọng đường tư nam mặc dù không giống mội mội như vậy biểu hiện được rõ ràng như thế nhưng nàng nắm chặt nắm đấm cũng cho thấy nội tâm của nàng kiên định nhưng lưu tuần trung vẫn là rất có lo lắng nói ngươi thật có nắm chắc không cái này không chỉ có là hồng càng là dê vào miệng cọc lưu tuần trung tại thiên hải thị sở soạn lần mọi nhiều năm biết rõ triệu gia âm hiểm xảo trá ngày nay biển dưới mặt đất quyền quán vốn là triệu gia thế lực phạm vi ở nơi đó tiến hành hạ lôi triệu gia tất nhiên sẽ ở sau lưng thiết hạ trùng điệp cặp bẫy hơi không cẩn thận liền có thể cả bàn đều thua lưu g i a g i a thế nhưng là phó hồng môn yến mới là ngày sau c h i chủ a đường tư dính không kịp chờ đợi tiếp lời nói trong giọng nói của nàng tràn ngập người trẻ tuổi bốc đồng cùng không sợ dưới cái nhìn của nàng đường ra đã không thể lại lôi bước nhất định phải dũng cảm nên đón khiêu chiến dù là phía trước là d ầ m d ạ m bẫy dập trong gai đường tư d ĩ n h từ nhỏ đã nghe ra tộc sự tích huy hoàng lớn lên trong lòng có đúng trọng chấn đường ra vinh quang mãnh liệt khát vọng cơ hội này tựa như một thanh nhóm lửa nàng đấu trí ngọn lửa diệp t r â n mỉm cười từ trên ghế đứng lên nói tiểu dĩnh nói có đạo lý mà lại ta sẽ làm vạn toàn chuẩn bị diệp t r â n cũng không phải chỉ nói mà không làm hắn bắt đầu trong đầu cẩn thận quy hoạch lấy cách đối phó đồng thời chuẩn bị một chút đặc thù đạo cụ những này đạo cụ có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi đã ngươi nói như thế vậy được rồi lưu tuần trung hơi suy nghĩ một chút n ư ớ khí thận trọng nói hắn biết đã lựa chọn để diệp trần gia nhập đường ra liền phải tin tưởng phán đoán của hắn mà lại chính hắn cũng không cam chịu tâm một mực bị triệu g i a tính toán mặc dù nguy hiểm trùng điệp nhưng vì đường ra tương lai vì báo đáp đường ra ân tình hắn nguyện ý mạo hiểm thử một lần Ba bọn bước qua đi, giờ tối nữa, dựa gia Vừa ngày đoàn người định quyền quán. Khi bọn hắn bước vào cái này dưới mặt đất quyền quán không giờ vào vào sáu triệu đi, đi đất đất điểm, đập tối tới vi dưới Khi cái dưới thời loại kiểm một theo thế trô mặt mặt một mặt. phạm ước lực chế khí những cái kia võ đạo cao thủ nhóm đứng tại b ụ n phía trong mắt tràn ngập tham lam cùng địch ý có đang sắn tay á o lên có đang thấp giọng trò chuyện tựa hồ đang thương lượng như thế nào chia cắt sắp tới tay lợi ích triệu ra ra chủ triệu hùng lập tức tiến lên đón không có hảo ý con mắt tại mấy trên thân người dạo qua một vòng sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà nói mấy vị tới m ộ n a còn tưởng rằng chuẩn bị bỏ quyền nữa nha triệu hùng trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung nhưng nụ cười kia bên trong lại ẩn giấu đi thật sâu ác ý hắn mừng thầm trong lòng coi là kế hoạch của mình đã thành công một nửa chỉ cần đường ra đám người bước vào cái này quẩn quán liền rốt cuộc đừ hắn đứng phía sau triệu ra mấy vị cao thủ từng cái đều là một mặt hùng tướng thân bên trên tán phát lấy nồng đậm khí thế ba động để chúng ta bỏ quyền trừ phi thiên hải tứ đại gia tộc cũng đi theo bỏ quyền lưu tuần trung lúc này thể hiện ra hắn cường ngạnh một mặt đã quyết định cùng đối phương đấu kia liền kiên quyết cùng đối phương đấu đến cùng lưu tuần trung thanh â m dưới đất quyền trong quán q u e n quẩn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm triệu hùng sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng nghiêng người làm cái tư thế mời đã như vậy kia các vị liền mời an vị đi tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu diệp chân bọn người chậm r trên đường đi t r u n g quanh các nhà ánh mắt như có gai ở sau lưng đường tư d ĩ n h không khỏi nhỏ giọng nói lầm bầm những người này nhìn xem thật đáng ghét thật giống như hai chúng ta đã là kẻ thất bại mở dạng diệp chân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng tiểu dĩnh không cần để ý bọn hắn rất nhanh liền sẽ biết mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói t h ư ờ n g đương nhiên nơi này cũng không phải người bình thường có thể đi vào đều là một chút gia chủ cùng nhân vật có mặt muối đám người vào chỗ sau diệp chân bắt đầu tự quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh cái này dưới mặt đất quyền quán so hắn tưởng tượng còn mưa lớn khán đài hiện hình khuyên vây quanh ở giữa lôi đài, đài chúa hẳn là phòng ngừa lúc chiến đấu chân khí ba động lan đến gần người xem bất quá diệp trần cũng bén nhạy phát rất được những cấm chế này tựa h ồ bị người từng dở trò có thể sẽ đúng đường ra bên này bất lợi lại nhìn triệu ra các gia tộc bên kia cao thủ của bọn hắn nhóm chính tập hợp một chỗ xì xào bàn tán thỉnh thoảng nhìn về phía diệp trần bên này ánh mắt bên trong tràn ngập tính toán chính ra cùng quách ra mặc dù không có giống triệu ra như thế trắng trận nhằm vào đường ra nhưng cũng rõ ràng là ô m quan sát thái độ muốn tại cuộc phân tranh này bên trong ngồi thu ngư ông thủ lợi tranh tài quy tắc rất đơn giản các gia tộc phái g a võ đạo cao thủ lên đài đối chiến người thắng trận sẽ thu hoạch được càng nhiều tại thiên hải tài nguyên quyền phân phối dẫn đầu đi lên lôi đài chính là triệu ra một cường tráng đại hán hắn hai tay để trần cơ bắp sôi sục trên thân linh lực như là h ỏ a diễm tiêu đốt lên h i ệ n nhiên là một cái lực lượng hình cao thủ triệu hùng đắc ý nhìn một chút lưu tuần trung tựa hồ đang gây hấn lưu tuần trung lạnh hư một tiếng đang muốn để nhà mình một cao thủ trên đ à i ứ n g chiến diệp trần lại ngăn lại hắn tiền bối để cho ta tới đi lưu tuần trung lại ra vẻ lo lắng ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận cái này triệu ra người xem ra không đơn giản thực tế đây đều là nói cho người chung quanh nghe để bọn hắn nghĩ lầm diệp trần là một cái lang đầu thanh diệp trần gật gật đầu u n g người một cái nhảy đến trên lôi đài triệu ra cường tráng đại hán vừa ý đài chính là diệp trần không khỏi cười ha h a người cái này cái m a u đầu tiểu tử cũng dám đi lên hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên nói liền cơ nằm đấm hướng phía diệp trần lao đến diệp trần lại không chút hoang mang dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng l g ư lại nhẹ nhõm tránh đi đại hán công kích cường tráng đại hán thấy một kích chưa trúng càng thêm tức giận nằm đấm như mưa rơi đánh tới hướng diệp trần diệp trần bắt đầu tự quan sát kỹ công kích của hắn tiết tấu tại tránh thoát một vòng tấn công mạnh sau đột nhiên xuất thủ bàn tay của hắn như linh xà sau đó nhẹ nhàng n ố néo đại h á n chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến cánh tay không tự chủ được bị xoay đến phía sau hắn đau đến ngao ngao kêu to liều mạng dãy r u ộ n diệp trần t h u ậ n thế một cước đá vào chân của hắn cong chỗ đại h á n b ị c h một tiếng quỷ một chân trên đất nhưng hắn cũng không có t h ử a thắng xông lên mà là buông tay ra thối lui đến vừa nói ngươi không phải là đối thủ của ta đi xuống đi cường tráng đại h á n đỏ bừng cả khuôn mặt lại xấu hổ lại giận hắn cũng biết mình không phải diệp trần đối thủ chỉ có thể s á m xị xuống ngôi đài chương ba trăm chín mươi mốt gia chủ hạ tràng triệu hùng thấy cảnh này n h ữ n nhũ mày hắn không nghĩ tới diệp trần lợi hại như thế bất quá hắn rất nhanh lại khôi phục chấn định đối quách ra liếc mắt ra hiệu quách ra chủ lĩnh hội hắn ý tứ phái ra quét á ra một cao thủ tên này cao thủ dáng người thon dài tay cầm một thanh trường kiếm ánh mắt băng lãnh xem xét chính là kiếm thuật cao thủ hắn lên đài sau không nói hai lời rút kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm khi hướng phía diệp trần bắn đi qua diệp trần nghiêng người tránh đi kiếm khi đánh trúng bên bờ lôi đài cơm chế phát ra một trận lốp bốp tiếng vang diệp trần trong lòng r u lên cái này quách ra cao thủ kiếm khí mạnh mẽ như vậy mà lại tựa hồ là cố ý đang thử thăm dò kia bị cải biến diệp trần không giam k i n h thường hắn điều động thể nội tinh lực hai tay nổi lên nhàn nhạt hào quang m à u tím chuẩn bị nên đón đối phương công kích kế tiếp quách ra cao thủ bước chân điểm nhẹ cả người giống như quỷ mị hướng diệp trần lao đến kiếm chiêu biến ảo khó lường mỗi một kiếm đều đâm về diệp trần yếu hại diệp trần tại trong bóng kiếm xuyên qua thân thể của hắn như là lá rụng trong gió nhìn như nguy hiểm lại luôn có thể xảo diệu tránh đi công kích đột nhiên diệp trần ánh mắt ngưng lại hắn phát hiện quách ra cao thủ kiếm chiêu bên trong không môn tại quách ra cao thủ lại một lùi mà tiến tới ngón tay khép lại như là lợi kiếm hướng phía cổ tay của hắn điểm tới. q u á c h g i a cao thủ kinh hãi muốn lui về trường kiếm nhưng đã tới không kịp diệp trần ngón tay chuẩn sắc đánh t r u n g cổ tay của hắn trường kiếm bịch một tiếng rất xuống đất ngay tại diệp trần chuẩn bị lần nữa thủ t h ắ n g thời điểm chung quanh lôi đài c ầ m chế đột nhiên lóe lên quang mang m á h liệt một đạo chân khí ba động hướng phía diệp trần của tới diệp trần ám kêu không tốt đây nhất định là triệu gia âm t h ầ m động tay trần muốn ở thời điểm này để hắn thụ thương thậm chí mất đi sức chiến đấu thiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần thể nội kinh lực bộc phát trước người hình thành một đạo yếu kém hộ thuẫn kia cỗ chân khí ba động đụng vào hộ thuẫn bên trên phát ra một trận hào quang dưới đ à i người xem đều bị biến cố bất thình lình cả kinh nhao n h a u đứng lên châu đầu kề thai nghị luận lưu tuần trung tức giận đứng dậy chỉ vào triệu hùng hô triệu hùng người dám trên lôi đài đuồng h ị c h loại này thủ đoạn h è n hạ triệu hùng lại một mặt vô tội nói lưu láo ca cái này cũng không nên trách ta cái này lôi đài cầm chế chắc là lâu năm thiếu tu sửa ta làm sao lại làm loại sự tình này đâu hắn trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia đạt được rào h o ạ n diệp chân ổn định thân hình sau trong lòng có so đo hắn biết hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng không thể lại cho triệu ra bất luận cái gì thời cơ lợi dụng hắn lạnh lùng nhìn quách tiệc quách gia cao thủ thấy diệp trần tại chân khí ba động công kích đến vậy mà lông tóc không tồn hao trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối diệp trần không do dự nữa thân hình hắn loay lên nháy mắt xuất hiện tại quách gia cao thủ trước mặt quách gia cao thủ còn không kịp phản ứng diệp trần đã một quyền đánh trúng bụng của hắn một quyền này ẩn chứa diệp trần cường đại tử lôi kình quách gia cao thủ như d i ề u đứt dây bay ra ngoài nặng nghề mà rơi vào lôi đài bên ngoài mất đi sức chiến đấu quách gia chủ kiến nhà mình cao thủ nhanh như vậy liền bị đánh bại sắc mặt hết sức khó coi nhưng hắn cũng không tiện nói gì dù sao cũng là gia tộc mình người tài nghệ không bằng người trước đây. mà triệu hùng thì là cao mày hắn vốn cho là cái bẫy này chí ít có thể để cho diệp trần thụ thương lại không nghĩ rằng bị hắn nhẹ n h õ n hóa giải tiếp xuống tranh tài càng thêm kịch liệt cái khác tiểu gia tộc cũng nhao nhao phái ra cao thủ khiêu chiến bọn hắn đều muốn tại trận này hỗn l o ạ n bên trong vớt chốt tốt mà diệp trần nương tựa theo mình sâu không thấy đáy thực lực mỗi một lần đều biểu hiện được miễn cưỡng chiến thắng đối thủ đường tư dĩnh cùng đường tư nam tại dưới đài vì hắn gieo họ trợ h uy lưu tuần trung cũng dần dẫn yên lòng hắn bắt đầu bội phục diệp trần thực lực cùng quả cảm theo tranh tài tiến hành thế cục dần dần sáng tỏ những cái k phát hiện đường ra có diệp trần mạnh mẽ như vậy đối thủ cũng bắt đầu do dự mà triệu gia thấy tình thế không ổn quyết định tự mình xuất thủ triệu hùng đứng dậy chậm rãi đi hướng lôi đài trên người hắn chân khí như là sóng lớn mánh liệt cương đại khí chẳng để người chung quanh đều không tự giác nín thở hắn nhìn chằm chằm diệp trần trầm giọng nói tiểu tử để cho ta tới chiếu cấu ngươi diệp trần biết chân chính khiêu c h ỉ n đến triệu hùng làm triệu ra gia chủ khẳng định có lấy phi p h à m thực lực hắn hít sâu một hơi hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào triệu hùng triệu hùng dẫn đầu phát động công kích hắn song trưởng đ ẩ y ra một cổ chân khí cường đại như cùng một cái cự mạng hướng phía diệp trần đánh tới diệp trần hai tay khoanh ở trước ngực kinh lực tập trung ở lòng bàn tay nên tiếp triệu hùng công kích giữa hai người khí thế đụng vào nhau phát ra đinh t h á i nhức góc tiếng oanh minh lôi đại đều khẽ run lên triệu hùng ngay sau đó thân hình loại lên xuất hiện tại diệp trần mặt bên một cái đá ngang quét ngang mà đến diệp trần hướng phía dưới một ngồi sổm đồng thời một quyển hướng phía triệu hùng trần đánh tới triệu hùng phản ứng cực nhanh nhấc chân tránh đi sau đó lại là liên tiếp công kích diệ trần chỉ có thể không ngừng phòng thủ tìm kiếm lấy cơ hội phản kích mấy hiệp xuống tới diệp trần phát hiện triệu hùng công kích nhìn như máy liệt nhưng mỗi lần công kích ở giữa đều hơi có thân p h á p chậm trễ ảnh hưởng tại triệu hùng lại một lần phát động công kích lúc diệp trần cố ý lộ ra một sơ hở để triệu hùng nắm đấm hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới ngay tại nắm đấm s ắ p đánh trúng hắn thời điểm diệp trần nghiêng người tránh đi đồng thời s o n g tay nắm lấy triệu hùng cánh tay dùng sức cố n é o sau đó một cước đá vào triệu hùng đầu gối đằng sau triệu hùng không nghĩ tới diệp trần lại đột nhiên phạt kích đầu gối khé quang thân thể nghiêng về trước diệp trần thuận thế dùng đầu gối đè vào triệu hùng phân mọi người dưới đài đều bị một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm bọn hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà có thể tại cùng triệu hùng trong quyết đấu chiếm thượng phong triệu hùng ổn định thân hình sau trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiểu tử ngươi t r ọ c giận ta nói xong hắn không chút do dự từ trong ngực móc ra một viên thuốc trực tiếp ă n vào nháy mắt hắn khí thế trên người tăng vọt trên mặt ánh mắt trở nên càng thêm h u n g ác diệp trần trong lòng giật mình hắn biết triệu hùng khẳng định là phục d ụ n g loại nào đó có thể thời gian ngắn tăng thực lên nhưng đúng thân thể có rất lớn tổn hại triệu hùng lần nữa phóng tới diệp trần lần này tốc độ của hắn cùng lực lượng đều so trước đó cường đại hơn nhiều diệp trần chỉ có thể toàn lực ứ n g đối hắn điều động thể nội tất cả k i n h lực thi t r i ể n ra mình mạnh nhất chiêu thức hai người chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn chân khí quang mang trên lôi đ à i không sen lẫn lấp lóe như là lộng lấy mà nguy hiểm lưới ánh sáng mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy năng lượng to lớn ba động hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến dưới đ à i người xem không thể không chống lên chân khí hộ thuẫn để chống đỡ cố này lực trung kích diệp trần cảm nhận được triệu hùng phục dụng cấm dược sau mang đến áp lực thật lớn chương i mỗi chiêu ề u đều hùng thức hẩn một mỗi một, mỗi một thức đều chứa lực l hủy thiên diệt địa. Diệp Trần Phòng ba trăm chín mươi hai ỵ sĩ qua ỵ chính ỉ s ù kỳ đột nhiên diệp trần nhớ tới trước đó lưu tuần trung đề cập với hắn từng tới một loại đặc thù công pháp loại công pháp này có thể tạm thời đem tự thân kinh lực áp xúc đến cực hạn sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra sinh ra không tưởng được lực lượng cường đại nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy nguy hiểm to lớn nếu như k h ô n g chế không tốt kinh mạch của mình rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi chân khí xung kích mà gây vỡ tại triệu hùng lại một lần hung manh công kích tập đến thời điểm diệp trần quyết định được ăn cả ngã về không hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển thể nội kinh lực dựa theo phương pháp này đem tử lôi kinh áp xúc chỉ thấy c h u quanh thân thể hắn quang mang dần dần nội liễm nguyên bản ngoại phóng kinh lực ba động trở nên yêu、đất. triệu hùng phát giác được diệp trần biến hóa trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng công kích vẫn chưa đình chỉ ngược lại càng thêm mánh liệt muốn thừa diệp diệp trần lộ ra sơ hở thời điểm cho một kích trí mạng ngay tại triệu hùng công kích sắp đánh trúng diệp trần m ấ y mắt diệp trần áp xúc kinh lực đã tới cực hạn hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có con mang trong miệng hô to một tiếng phá trong chốc lát bị áp xúc đến cực hạng kinh lực giống như là núi l ử a phun trào mánh liệt mà ra hướng phía triệu hùng càn quét mà đi cỗ này kinh lực mang theo diệp trần ương ngạnh ý trí cùng đúng thắng lợi khát vọng cường đại mà thân thể giống như d i ợ u đứt dây một dạng hướng về sau b a y đi trên người hắn chân khí hộ thuẫn nháy mắt vỡ vụn trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi mọi người dưới đ à i đều bị một màn này chấn kinh đến nói không ra lời bọn hắn không nghĩ tới diệp trần thế mà có thể b ộ c phát ra như thế lực lượng cường đại diệp trần thành công phản kích về sau cũng không có bông lỏng cảnh giác hắn biết triệu hùng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại quả nhiên triệu hùng dây rủa lấy đứng dậy hắn l a o đi khỏe miệng máu tươi trên mặt lộ g a điên cùng thân xác hắn không để ý thân thể của mình đã bị hao tổn lần nữa phóng tới diệp trần hắn lúc này tựa như một cái mất lý trí diệp trần không d á m chậm trễ chút nào hắn điều chỉnh hô hấp chuẩn bị nên đón triệu hùng cuối cùng đến cùng tại triệu hùng tiếp cận hắn thời điểm diệp trần xảo diệu nghiêng người tránh đi triệu hùng tấn công chính diện sau đó dùng khuỵu tay hung hăng đánh trúng triệu hùng phần lưng triệu hùng hướng về phía trước lào đảo mấy bước diệp trần thừa thắng sông lên một cước đá vào triệu hùng phần e o một cước này ngưng tụ diệp trần tử lôi k i n h kình triệu hùng lần nữa té ngã trên đất rốt cuộc không còn cách nào đứng lên theo triệu hùng chiến bại toàn bộ dưới mặt đất q u y n quán hoàn toàn yên tĩnh sau một lát buộc phát ra một trận tiếng hoan hô đường ra tỉ n g ư ơ i quá tuyệt n g ư ơ i thật quá lợi hại lưu tuần trung cũng đi lên lôi đài nhìn xem d i ệ p trần trong mắt tràn đầy tặng thưởng tiểu d i ệ p a hôm nay n g ư ơ i vì đường ra lập công lớn n g ư ơ i công lao đường ra trên dưới đều sẽ khắc trong tâm hàm gia tộc khác nhìn thấy triệu g i a thất bại lắc đầu thở dài bên trong cũng đều bỏ đi đúng đường ra lòng mơ ước quách gia chủ hòa trịnh gia gia chủ đi lên phía trước đúng lưu tuần trung nói lưu lao ca trước đó là chúng ta nhìn sai rồi đường ra bên trong có như thế thanh niên tại tuấn ngày sau nhất định có thể tại thiên hải đại triển hoành đồ chúng ta nguyện ý cùng đường ra giao hảo cộng đồng giữ gìn thiên hải phồn vinh cùng phát triển lưu t ầ n trung cười gật đầu ha ha như thế rất tốt mọi người cộng đồng phát triển mới là chính đạo mọi người ở đây lấy là tất cả hết thể đều kết thúc trận này quay trúng quanh thiên hải tứ đại gia tộc phân tranh sắp vẽ lên dấu chấm cho lúc thình lình nghe cười lạnh một tiếng nói đến nhiều như vậy gia chủ vậy mà đều là n h u n đản bị một cái hoàng mau tiểu tử hụ sợ thanh â m này giống như băng lãnh lư đao nháy mắt vạch phá vừa mới tràn ngập thắng lợi vui sướng không khí để trái tim của mỗi người đều dâng lên thấy lạnh cả người lưu tuần t r u n g trong lòng giật mình quay đầu nhìn lại sắc mặt đột nhiên biến đổi cả người nháy mắt kéo căng hạ tại trời hải giang hồ sông sáo nhiều năm Thấy thủ, qua cao vô số cao thủ, nhưng trước m ở, như ở tóc lao giả n h hắn o c ả dài gáp lại trong ư bóng tối một đôi sắc bén ánh mắt lại không nhúc nhích chăm chú vào diệp trần trên thân ánh mắt kia còn như thực chất phảng phất muốn xuyên thấu diệp trần linh hồn ở trên người hắn tìm kiếm lấy cái gì bí mật lúc này đám người đều an tĩnh lại tựa hồ cũng bị người này khí thế trên người c h ấ n trụ toàn bộ dưới mặt đất quyền quán nguyên bản ồn ào náo động không khí nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ còn lại một mảnh đè nén để người ngạt thở yên tĩnh đó là ai à nói chuyện tiêu n g ạ o như vậy đường tư dĩnh còn muốn nói tiếp lúc bị lưu tuần trung tranh thủ thời gian giữ chặt lưu tuần trung biết rõ người này nguy hiểm hắn không nghĩ để đường tư dĩnh bởi vì trùng động nhất thời mà lâm vào khả năng trong nguy hiểm bởi vì hắn cảm ứng được người này khí thế trên người phi thường kinh người ẩn ẩn có vượt qua trung gia già chủ tu vi tại thiên hải giang hồ cách cục bên trong tại r u n g ra ra chủ võ đạo thế giới bên trong khu vực khác nhau có khác biệt hệ thống tu luyện cùng phong cách mà lao giả này trên thân mang theo một loại dị vực đặc biệt cảm giác không sai ta gọi ỵ sĩ qua ỵ chính xù kỳ người k i a đổi tư thế một cái tay nâng cầm lên tiếp tục nói nghe nói ngươi hồi trước quét ngang chúng ta v õ đạo giới cái này khiến ta thật mất mặt Ý xì qua ỵ c h ì s xủ kỳ thanh n â m bên trong mang theo vẻ tức giận tại hắn tới mục đích bản thân cái kia v õ đạo vòng tròn bên trong hắn cũng là có cực cao địa vị nhân vật nghe nói diệp trần ở chỗ này liên tục đắc thắng để hắn cảm thấy uy nghiêm của mình nhận khiêu chiến nhất là khi hắn biết được diệp trần tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này lúc càng là không cách nào khoan d u n g lúc này mới cố ý đến đây diệp trần cười nhạt một tiếng không trả lời mà hỏi lại nói người ở đây quá nhiều để bọn hắn đều ra ngoài vừa v tiếp xuống rằng có có thể sẽ vô cùng nguy hiểm hắn không nghĩ liên lụy người vô tội mà lại tại nhiều như vậy ánh mắt á n h nhìn hắn cũng khó có thể không hề cố k ỵ thi triển thủ đoạn không nghĩ tới người kia rất thống khoái nhẹ gật đầu không khách khí nói nhiều như vậy rát rưởi đích s á t trứng mắt lời của hắn bên trong tràn ngập ngạo m ạ n cùng k i n h thường căn bản không có đem ở đây người khác để vào mắt hắn thấy những người này bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại không có tư cách chứng kiến hắn cùng diệp trần ở giữa tức sắp đến chiến đấu người khác còn muốn tượng trưng phản khá một chút nhưng nhìn thấy lưu tuần trung mang theo đường ra tỉ bội trực tiếp liền đi cũng không trang mau chóng rời đi nơi này lưu tu cái này ỵ sĩ qua ỵ c h ỉ n sủ kỳ không phải bọn hắn có thể tùy tiện chống lại hắn hiện tại cần gấp nhất liền là bảo vệ tốt đường ra tỉ m ộ i đồng thời cũng tin tưởng diệp trần có ứng đối cái này nguy cơ năng lực đường ra tỉ m ộ i mặc dù trong lòng có chút lo lắng diệp trần nhưng cũng biết lúc này lưu lại chỉ sẽ trở thành vương hữu chỉ có thể theo lưu tuần trung bước nhanh rời đi theo đám người rời đi dưới mặt đất quyền quán trở nên chống trải ra chỉ còn lại diệp trần cùng ỵ sĩ qua ỵ c h ỉ n sủ kỳ hai người lẳng lặng ràng co lúc này không khí phảng phất đều ngưng kết hai người chung q u n h tràn ngập một c ố không khí khẩn trương ỵ sĩ qua �� trên thân chân khí ba động liền càng thêm rõ ràng tia chân khí như là mãnh liệt thủy triều từng đợt từng đợt hướng bốn phía k h u ế t tán khiến cho không khí chung quanh đều phát ra rất nhỏ t i ế n g rít diệp trần cũng không dám k i n h thường hắn điều động lên toàn thân kình lực đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa từng có chuyên chú nhìn chăm chăm y sĩ quà ỷ t r ị s h ki muốn t ừ nhất cử nhất động của hắn bên trong tìm kiếm ra sơ hở diệp trần biết trước mắt đối thủ này xa so trước đó gặp được bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó y sĩ quà ỷ trịnh ki đi ra khán đài từng bước từng bước hướng phía diệp trần đi tới. b ư ớ Ủ sĩ qua Ủ trịnh n ì sụ kỳ thanh em tại chống trải dưới mặt đất quyền trong quán quanh quần mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cảm giác áp bách diệp chân mặt trầm như nước hắn biết rõ trước mắt đối thủ này tương đại nhưng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi chỉ là tỉnh táo ứng đối lấy tức sắp đến phong bạo các hạ từ dị quốc mà đến cứ như vậy chắc chắn có thể thắng được ta diệp trần mở miệng hỏi thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn phản phất tại cái này hồi hộp rằng coi bầu không khí bên trong rót vào một cỗ chấn định lực lượng Y s ì qua y chìm xủ kỳ cười lạnh một tiếng hừ ngươi bất quá là tại cái này địa phương nhỏ có chút thanh danh thôi trong mắt ta ngươi cùng những cái kia bị ngươi đánh bại người không hề khác gì nhau đều là không chịu nổi một kích sâu kiến hắn vừa nói một bên bước nhanh hơn trong chốc mắt liền đã đi tới lôi đài trung ương khoảng cách diệp trần bất quá mấy mét xa diệp chân có thể cảm giác được ỵ sỉ quả ỉ chỉ sủ kỳ trên thân kia chân khí cường đại chính như là sóng biển mánh liệt hướng mình đánh tới áp bách lấy hắn mỗi một tấc da thịt hắn hít sâu một hơi đem kinh lực của mình ngưng tụ tại hai chân vững vàng đứng vững tại nguyên chỗ tựa như cắm rễ ở trên mặt đất cổ tùng mặc cho gió táp mưa xa từ vị nhưng bất động vậy liền để ta đến mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi đi diệp chân trong mắt trợt l o e sáng dẫn đầu phát động công kích thân hình hắn như điện nháy mắt hướng phía ỵ sỉ quả ỉ sủ kỳ phong đi hữu quyền nắm chặt kinh lực hội tụ ở quyền phong phía trên man một quyền này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa diệp trần lực lượng cường đại là hắn trải qua vô số lần chiến đấu ma luyện ra đến một k í c h trí mạng ỵ s ỉ qua ỉ t r ị s ụ k ỳ nhìn thấy diệp trần công tới khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường hắn không chút hoang mang thẳng đến diệp trần nắm đấm sắp đánh trúng hắn thời điểm mới nhẹ nhàng một bên thân liền thoải mái mà tránh đi một k í c h này diệp trần quyền phong sát y phục của hắn sẽ qua mang theo một chéo áo phiêu đậu diệp trần một cách không chúng thuận thế chân trái quét ngang mà ra ỵ sĩ qua ỉ t r ị sù ký lại giống như là sớm có đoán trước đồng d diệp trần trong lòng giật mình muốn rút về chân nhưng cảm giác tựa như bị sắt kẹp đồng dạng không thể động đậy Y sĩ quả Y c h í n s xủ ky bông nhiên hất lên diệp trần cả người liền bị quăng bay ra ngoài tại không chung sẹt qua một đường vòng cung nặng nề g h mà rơi vào lôi đài biên giới diệp trần cấp tốc đứng dậy lao đi khỏe miệng vết máu hắn biết cái này Y sĩ quả Y c h í n s xủ ky thực lực vượt xa khỏi dự đoán của mình không thể lại dùng thông thường phương pháp cùng hắn chiến đấu Y sĩ q u ạ ỵ chính x ky nhìn thấy diệp trần thụ thương cũng không có thừa thắng sung lên hai tay của h ắ n ôm ở trước ngực đứng tại chỗ ngạo mạn mà nh ngươi chút thực lực ấy vẫn là sớm làm nhận thua đi tránh khỏi thụ càng nhiều da thịt nỗi khổ diệp trần không có trả lời hắn mà là nhắm mắt lại bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình hắn đem thể nội kinh lực dựa theo một loại đặc thù tuần hoàn phương thức vận chuyển loại phương thức này có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường năng lực cảm giác của mình cùng tốc độ phản ứng theo t ử lôi kinh vận chuyển diệp trần t r u n g quanh nổi lên một tầng nhàn nhạt l a n quang hắn có thể cảm giác được mình cùng hoàn cảnh t r u n g quanh dần dần hòa làm một thể phản p h t có thể phát giác được trong không khí cực kỳ nhỏ bà đậu sau một lát diệp trần một lần nữa mở hai mắt ra trong mắt tràn ngập thần sắc kiên định. hắn lần nữa hướng phía Ủy sĩ quả y c h ỉ s h ủ kỳ p h ó n g đi lần này tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh thân hình cũng biến thành càng thêm lơ lửng không cố định Ủy sĩ quả y c h ỉ s h ủ kỳ nhìn thấy diệp trần vào tới trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định diệp trần không ngừng mà biến đổi công kích góc độ cùng phương thức nam đấm của hắn cùng chân như mưa rơi hướng phía Ủy sĩ quả y c h ỉ s h ủ kỳ công tới Ủy sĩ quả ỵ chính ủ kỳ bắt đầu có chút l u n g c u n g tay chân hắn không nghĩ tới diệp trần tại sau khi bị thương thực lực vậy mà phản phất có tăng lên nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú cao thủ rất nhanh liền ổn định t r ậ n cước bắt đầu tìm kiếm diệp trần công kích bên trong sơ hở đột nhiên y s ỉ q u ả ý chính s ủ kỳ phát hiện diệp trần công kích bên trong một cái nhỏ bé kẽ h hở hắn không còn phòng thủ mà là dôi ra song trường hướng phía diệp trần ngược vô tới cái này song trường nhìn như chậm c h ạ m lại ẩn chứa to lớn c h â n khí một khi vô chúng diệp trần nhất định trọng thương ngay tại y s ỉ q u ả ý chính s ủ kỳ song trường sắp đánh trúng diệp trần thời điểm diệp trần lại đột nhiên biến mất y sĩ quà ý, ý chính xủ kỳ trong lòng giật mình hắn tìm kiếm khắp nơi diệp trần tung tích nguyên lai diệp trần lợi dụng vừa mới tăng cường năng lực nhận biết phát giác được ỵ sĩ quả ỵ c h ỉ n h ủ kỳ phản kích thế là tại thiên quân thời điểm nguy kịch hắn thi triển ra một loại thuấn gian di động kỹ pháp vọt đến ỵ sĩ quả ỵ c h ỉ n h ủ kỳ sau lưng diệp trần không có bỏ qua cơ hội này hắn chắp tay trước ngực tập trung toàn thân kinh lực hướng phía ỵ sĩ quả ỵ c h ỉ n h ủ kỳ phía sau lưng đánh tới một k í c h này diệp trần toàn lực đánh ra hắn biết đây khả năng là mình cơ hội duy nhất ỵ sĩ quả ỵ c h í n ủ kỳ phát giác được phía sau công kích nhưng đã tới không kịp né tránh hắn chỉ có thể đem chân khí tập trung ở phía sau lưng ý đồ ngăn cản diệp trần một diệp trần song trưởng nặng nề g h mà đập vào ỵ sĩ qua ỵ trịnh xù kỳ trên lưng nương theo lấy một tiếng tiếng van g nặng nề g h một cỗ khí thế cường đại ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến t r u n g quanh lôi đài c ầ m chế tại lồn u g sức mạnh mạnh mẽ này s u n g k í c h hạ l ó e lên kịch liệt qua n g mang phát ra không chịu nổi gánh nặng xì xì âm thanh diệp trần vốn cho rằng cái này một kích toàn lực có thể cho ỵ sĩ qua ỵ trịnh xù kỳ tạo thành trọng thương nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là ỵ sĩ qua ỵ trịnh x kỳ mặc dù hướng về phía trước lào đảo mấy bước nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình chỉ thấy ỵ s ỉ quả ỷ c h ỉ sủ kỳ chậm rãi xoay người lại trên mặt không có bối rối chút nào ngược lại mang theo một vòng nhàn nhạt trào phúng t i ể u tử cái này chính là của ngươi toàn lực sao xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi diệp trần trong lòng run lên hắn biết cái này ỵ s ỉ quả ỷ c h ỉ sủ kỳ thực lực thâm bất khả chắc nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ lúc này diệp trần trong đầu đột nhiên hiện lên trước đó chiến đấu bên trong hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau tình huống thế là hắn tiếp tục thử nghiệm kêu gọi bị phệ tiên cổ phong ấn lực lượng ỵ sĩ quả ỷ c h í sủ kỳ nhìn thấy diệp trần tựa hồ đang nổi lên cái gì cũng không dám k i n h thường hắn lần nữa tăng lên chân khí của mình. khí thế t dần dần lần này diệp trần tốc à n bộ l độ nhanh đến cơ hồ hóa thành một đạo huyết ảnh y sĩ quá ỷ chính xủ kỳ chỉ thấy một đạo quang ảnh hướng mình đánh tới trong lòng của hắn kinh hãi vội vàng hai tay quanh ở trước ngực muốn ngăn trở diệp trần công kích diệp trần quyền đầu đeo hai loại sức mạnh dung hợp sau lực lượng cường đại hung hăng nện ở ỵ sĩ quả ỵ trịnh sù kỳ trên hai tay lần này cường đại lực trùng kích để ỵ sĩ quả ỵ trịnh sù kỳ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa cả người hắn hướng về sau bay đi nặng nề g h mà đâm vào lôi đài một góc dưới đài lôi đài cấm chế tại c ố này lực trùng kích hạ n g rốt cục không chịu nổi gánh nặng v a y một tiếng phát sinh bạo tạc mảnh vỡ văng từ phía bụi mù tràn ngập toàn bộ lôi đài khu vực diệp trần cũng bởi vì kinh lực quá độ tiêu hao cùng lịch chuyển mang đến phạt vệ ỵ s ì qua ỵ chính xủ kỳ chậm rãi từ nơi hẻo lánh bên trong đứng dậy y d ị p h ụ của c hắn có chút tổn hại khoe miệng cũng treo một vệt máu nhưng trong ánh mắt của hắn lại thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận tiểu tử ngươi dám để ta chật vật như thế hôm nay ta nhất định phải ngươi trả giá đắt nói xong hắn từ trong ngực móc ra một viên tản r a tia sáng kỳ dị đan dược nốt u xuống nốt u thuốc về sau ỵ s ì qua ỵ chính xủ kỳ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa da của hắn dần dần biến đến bò bừng phản p h t thể nội có hỏa diễm đang thiêu đốt khí thế của hắn cũng bắt đầu điên cuồng kéo lên so trước đó cường đại mấy lần không chỉ diệp trần cảm nhận được c ố này cảm giác gác b á c h mạnh mẽ biết tình huống không ổn nhưng hắn lúc này thể nội kình lực đã còn thừa không nhiều không cách nào phát động như là trước đó công kích Y sĩ q u ả y t r ị sủ kỳ từng bước một hướng phía diệp trần đi tới mỗi đi một bước dưới chân lôi đài đều sẽ xuất hiện một cái dấu chân thật sâu hắn đi đến diệp trần trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm diệp trần hiện tại ngươi còn có cái gì gì ngôn sao diệp trần ngầm đầu không sợ hai chút nào cùng y sĩ q u ả y t r ị sủ kỳ đối mặt muốn ta chết còn không dễ dàng như vậy mà lại ta muốn bắt đầu báo nổi chương ba trăm chín mươi b ố phô trương thanh thế lui lịch pháp chương ba trăm chín mươi bốn phô trương thanh thế l ù i lịch pháp dưới đất quyền quán bên ngoài đường tư nam một mực túi đầu nhữ mày bứt dứt bất an đi tới đi lui trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng thỉnh thoảng nhìn về phía quyền quán lối vào phản phất hy vọng có thể xuyên thấu qua cánh cửa kia nhìn thấy bên trong tình hình chiến đấu mỗi một lần bước chân di động đều giống như dẫm tại chính nàng tâm tình khẩn trương dây đàn bên trên kích thích chung quanh hồi hộp không khí mà đại đa số gia chủ cũng chưa rời đi bọn hắn như là tiến phục tại chỗ tối xói đói trong mắt lóe ra tham làm quang bởi vì vì bọn họ không hẹn mà cùng cho rằng đây là một cơ hội một lần có nếu như diệp t r ầ n bị xử lý đường r a không có dựa đó không phải là bọn hắn chia cắt đường r a thậm chí bao gồm lưu da thế lực cũng cùng theo chia cắt lớn thời cơ tốt sao chuyện này đối với bọn hắn đến nói tựa như là một khối thả ở trước mắt thì mỡ tản ra mùi thơm mê người có mấy cái da chủ đều tại nhỏ giọng lưu đồ bí mật lấy từng đôi ác độc con mắt chăm chú vào đường r a tỉ m ộ i cùng lưu tuần chung trên thân trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào thương hại chỉ có vô tận tính toán cùng dục vọng ánh mắt kia tựa như băng lánh mũi tên để người không rét mà run nhưng mà bọn hắn hết thể dự định không thể đào thoát lưu tuần t r u n g con mắt ánh mắt lạnh lùng hắn giống một con cảnh giác hùng ngưng liếc nhìn một vòng sau khí thế trên người như suối phun đồng dạng bắt đầu đột nhiên phát ra tới loại khí thế này cũng không phải là ngắn ngủi bộc phát mà là một loại tiếp tục cảm giác gáp bách máy liệt lập tức đám người cảm nhận được hô hấp của mình phản phất ngưng trệ một dạng mỗi một lần hô hấp đều biến đến mức dị thường gian nan giống như là có một đôi bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt cổ họng của bọn hắn có đầu người bên trên ra một tầng mồ hôi kia mồ hôi cũng không phải là bởi vì nó b ư c mà là bị lưu tuần trung cường đại khí tràng bức bách ra đám người đồng loạt chấn kinh nhìn về phía lưu tuần trung bên này trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hoảng sợ cùng kính sợ nhưng mà cố này áp lực vô hình cũng không có thối lui giống như là b i ể n gầm một làn sóng tiếp theo một làn sóng mà lại càng ngày càng mãnh liệt loại cảm giác này tựa như là đưa thân vào mãnh liệt trong b i ể n rộng một đợt lại một đợt sóng lớn không ngừng mà đánh thẳng vào bọn hắn để nội tâm của bọn hắn tràn ngập sợ hãi rốt cuộc có người chịu không được chính ra g a chủ trịnh văn sơn chủ động đi đến lưu tuần trung trước mặt cước bộ của h ắ n có vẻ hơi nặng cùng chậm mỗi đi một bước đ không dám nhìn thẳng lưu tuần trung con mắt a ắ n nói khép nép nói lưu lao ca ngươi làm cái gì vậy ta nhìn có ít người không biết tốt xấu muốn ra tay với bọn ta lưu tuần trung lạnh hừ một tiếng nói thanh âm của hắn băng lánh mã kiên định như là trong ngày mùa đông hàn phòng thổi qua chúng nhân trong lòng để bọn hắn không khỏi đánh cái dùng mình chính văn sơn miễn gượng cười nói làm sao có thể lao ca ngươi đây là nghĩ nhiều nụ cười của hắn lộ ra mười phần cứng nhắc tựa như một cái bị sợi tơ liên lụy con dối hào không sức sống lần này lưu tuần trung vẫn chưa trả lời chỉ là dùng hắn kia sắc bén ánh mắt tiếp tục nhìn ký đám người lại rằng co một lát sau hắn giống một cái dò xét con mồi thợ săn cẩn thận quan sát một phen phản ứng của mọi người sau đó cái này mới thu hồi khí thế của mình theo khí thế của hắn thu hồi đám người phản phất từ một cơn ác mộng bên trong b ư n g tình nao nhao thở dài một hơi nhưng trong lòng bọn họ tính toán lại cũng không có vì vậy mà biến mất chỉ là bị tạm thời ẩn giấu đi cùng lúc đó q u y ề n quán nội bộ cũng phát sinh biến hóa có ý tứ gì ngươi còn có dư lực đánh xuống sao Ý s ì qua ỷ chị sù kỳ nghe tới diệp trần nói khinh thường cười một tiếng nói thạch xuyên trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng không tin hắn thấy diệp trần vừa mới công kích đã là nọ mạnh hết đà căn bản không có khả năng lại có cái gì phản kích năng lực hắn tiêu cao cao tại thượng tư thái tựa như một cái đứng tại đám mây quan sát sâu kiến tự nhân hoàn toàn không đem diệp trần đ ề vào mắt căn bản không tin tưởng diệp trần còn có đánh x u ố n g lực lượng tại trong sự nhận thức của hắn diệp t r ầ n dạng này người trẻ tuổi cho dù có chút thiên phú cũng không có khả năng tại hắn cái này v õ đạo tiền bối cường lực công kích đến còn có thể giữ lại thực lực diệp t r ầ n đối đầu ỵ sĩ quả ỵ chỉ xủ kỳ ánh mắt không nhanh không chầm nói mới vừa rồi còn chỉ là làm nóng người mà thôi thực lực của ta còn không có chân chính bày ra diệp trần thanh âm trầm ổn mà hữu lực mặc dù thân thể của hắn đã tiếp cận cực hạ nhưng n hắn biết lúc này tuyệt không thể trên khí thế thua ở đối phương ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp ỵ sĩ qua ỵ chỉ sù kỳ giống như là muốn đem quyết tâm của mình thông qua ánh mắt truyền lại cho đối phương vừa dứt lời diệp trần khí thế trên người đột nhiên biến đổi phán phất có một đầu hồng hoang manh thu tại trong thân thể của hắn vô cùng sống động cỗ khí thế này cũng không phải là c h ố n g giống mà đến mà là diệp trần tại trong tuyệt cảnh cưỡng ép kích phát bên trong thân thể của mình tiềm năng đem dũng khí của mình cùng đúng thắng lợi khát vọng chuyển hóa thành một loại để người sợi kh xung quanh thân thể của hắn phảng phất nổi lên một tầng vô hình c ậ n sóng kia là chân khí ba động khúc n h ạ c dạo thấy cảnh này ỵ sĩ qua ỵ c h ị n h sủ kỳ ánh mắt đột nhiên biến đổi hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra diệp trần thực lực kinh người như thế nguyên bản hắn coi là diệp trần chỉ là đang hư trương thanh thế nhưng giờ phút này hắn từ diệp trần trên thân cảm nhận được cố lực lượng kia lại làm cho hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình thạch xuyên trong lòng không khỏi nổi lên một chút do dự đối với diệp trần cái này đột nhiên xuất hiện biến số trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cô phức tạp cảm xúc một mặt là đúng diệp trần ẩn giấu thực lực kinh ngạc cùng tức giận một phương diện khác thì là đúng không biết lực lượng kiên kỵ ánh mắt của hắn nhìn c h ă m c h ă m diệp trần ý đồ từ ánh mắt của đối phương hoặc là động tác tinh tế bên trong tìm ra sơ hở lấy phán đoán cỗ khí thế này phía sau đến cùng có bao nhiêu chân thực lực lượng trèo trống diệp t r ầ n mặc dù mặt ngoài chấn định tự nhiên nhưng nội tâm kỳ thực mười phần hồi hộp hắn rõ ràng mình là tại đi dây thép mỗi một bước đều tràn ngập phong hiểm loại này c ư ơ n g ép tăng lên khí thế hành vi đối với hắn tiêu hao rất nhiều hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở ỵ sĩ qua ỵ sủ kỹ bị mình hù dọa Y sĩ qua y ỵ sĩ sủ kỳ cắn răng y đồ ổn định mình chất c ư ớ c nhưng mà trong âm thanh của hắn lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác do dự ta cũng không muốn cùng ngươi là địch chỉ cần ngươi bây giờ rời đi chuyện lúc trước có thể coi như chưa từng xảy ra diệp t r â n tiếp tục nói thanh âm của hắn tại chống d ô n g quyền trong quán tiếng vọng mỗi một chữ đều giống như nặng nghề mà đập vào y sĩ qua y ỵ sĩ sủ kỳ trong tấm khảm Y sĩ qua y ỵ sĩ sủ kỳ trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại hắn biết nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới cho dù cuối cùng chiến thắng mình khả năng cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ mà lại cái này diệp trần thần bí như vậy ai cũng không biết hắn phải chăng còn ẩn giấu đi càng nhiều thủ đoạn tại tha hương nơi đất khách thụ thương cũng không phải một chuyện nhỏ hắn còn có kế hoạch của mình cùng sứ mệnh hử hôm nay tính ngươi vận khí tốt Ý x ĩ qua ỵ t r ị s h x kỳ cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời tránh mũi nhọn hắn thực tế không nguyện ý tại dạng này không rõ ràng tình huống d ư ớ i mạo hiểm nói xong thân hình của hắn l ó ạ i lên biến mất tại quyền trong quán cảm thấy được đối phương khí tức biến mất sau diệp trần lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm đặc mông ngồi dưới đất phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh bởi vì hắn vừa rồi chỉ là phô tr thân thể của hắn bởi vì k i n h lực quá độ tiêu hao mà có chút run dày vừa mới dáng chống đỡ khí thế nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc này q u y ề n quán bên ngoài đám người còn đang khẩn trương rằng co lưu tuần trung mặc dù thu hồi khí thế nhưng hắn y nguyên cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh chính văn sơn lặng lẽ lui trở về những nhà khác chủ bên người trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không tam l ò n g nhưng càng nhiều hơn chính là đúng lưu tuần trung e ngại đột nhiên q u y ề n quán đại môn từ từ mở ra diệp trần chậm rãi đi ra hắn bộ dáng nhìn qua có chút mọi mệnh nhưng trong mắt y nguyên lộ ra một cỗ kiên nghị đường tư nam nhìn thấy diệ không tự chủ được chăm chú ôm lấy hắn ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt đường tư nam kích động đến thanh âm có chút run dậy diệp trần hơi s ữ n g sở nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng thấp giọng nói yên tâm đi ta không sao nghe nói như thế đường tư nam hơi đỏ mặt đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì tranh thủ thời gian bung ra đi tới một bên những nhà khác chủ nhìn thấy diệp trần an nhiên không việc gì cũng không khỏi hít sâu một hơi bọn hắn vốn cho là diệp trần tạ i ỵ xỉ quả ỵ chỉ xù kỷ thủ hạ hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì đi ra chương á i này bọn để ba trăm chín mươi lăm thích khách đột kích chương ba trăm chín mươi lăm thích khách đột kích trải qua sau chuyện này diệp trần tại thiên hải danh vọng cao hơn liên quan tới truyền thuyết của hắn cũng càng truyền càng thần có người nói hắn là được đến truyền thừa cổ xưa cho nên mới có thực lực cường đại như vậy đường ra tại diệp trần phù hộ hạ thời gian trôi qua càng phát ra an ổn gia tộc sinh ý cũng phát triển không ngừng nhưng diệp trần minh bạch bình tĩnh mặt ngoài hạ thường thường lẩn giấu đi nguy hiểm thiên hải thế lực cách cục tựa như một cái lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ cân bằng hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác mà gia tộc khác mặc dù tạm thời thu liệm đúng đường ra lòng mơ ước nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ bọn hắn đang âm thầm quan sát lấy diệp trần cùng đường ra nhất cử nhất động chờ đợi thời cơ thích hợp một lần nữa càng n g h ĩ càng không cam tâm hắn cảm thấy mình trước đó quá cẩn thận bị lưu tuần trung khí thế hù dọa ngược lại hắn bắt đầu cùng mấy gia tộc khác bí mật liên lạc ý đồ một lần nữa chủ tính nhằm vào đường ra âm mưu bọn hắn thương lượng từ địa phương khác tìm kiếm cao thủ hoặc là nhằm vào diệp trần tiến hành một chút kế hoạch tại cái này quần quận sóng ngầm thế cục hạ diệp trần đang bế quan nghiên cứu tăng lên mình thực lực hắn biết rõ chỉ có tự thân có được tuyệt đối thực lực c ư ờ n g đại mới có thể chân chính thủ hộ đứng ra mới có thể tại cái này tràn ngập tính toán cùng âm mưu thế giới ở trong có chỗ đứng cùng lúc đó chính văn sơn mấy cái ra chủ âm mưu cũng đang lặng lẽ ti bọn hắn từ đó bộ khu thăm dò được một vị thần bí cao thủ vị cao thủ này nghe nói là đến từ một cái ẩn thế gia tộc bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc bên ngoài thực lực của hắn thâm bất khả chắc mà lại làm người lanh khóc vô tình chỉ cần ra giá đầy đủ cao liền có thể vì cố chủ bán mạng chính văn sơn bọn người nghĩ thầm chỉ cần vị cao thủ này có thể đánh bại diệp trần đường ra tất nhiên sẽ lâm vào khủng hoảng đến lúc đó bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức chia cắt đường ra thế lực bọn hắn cùng vị này cao thủ thần bí lấy được liên hệ trải qua một phen cỏ kẻ mặc cả mấy nhà quyết định dâng lên gia sản một nữa cuối cùng quyết định hợp tác công việc vị này tên là lang ảnh cao thủ tại tiếp vào nhiệm vụ sau liền bắt đầu âm thầm điều tra diệp trần tình huống hắn như cùng một cái ẩn giấu trong bóng đêm r á n độc l ạ g yên không một tiếng động thu thập lấy liên quan tới diệp trần hết thẻ tình báo bao quát hắn thói quen sinh hoạt công pháp cùng phong cách chiến đấu trở. ngay tại diệp trần cùng đường ra bình an vô sự lúc nguy hiểm cũng đang lặng lẽ tới gần một ngày diệp trần giống thường ngày tại vùng ngoại ô một chỗ ưu tính c h i địa đi lại địa phương này linh lực dồi dào mà lại tương đối ẩn ấp là hắn lựa chọn luyện tập phong thích kình l ư c địa điểm đột nhiên hắn cảm giác được chúng quanh khí tức có chút dị thường diệp trần sắc m cơ hồ là nháy mắt một đạo h ắ t ảnh từ trong rừng cây thoát ra tốc độ nhanh đến cực hạn diệp trần không kịp nghĩ nhiều thân hình l ó i lên hướng về sau cấp tốc thối lui hắn tập trung nhìn vào chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái nam tử mặc áo đen ánh mắt băng lãnh thân bên trên tán phát lấy một loại khiến người ta run sợ s ắ c ý chính là thuê thích khách lăng ảnh người chính là diệp trần lăng ảnh mở miệng hỏi thanh â m như là băng đao thấu xương người là ai vì sao muốn tới tìm ta diệp trần trong lòng đã có mấy phần cảnh giác hắn có thể cảm giác được người trước mắt thực lực không thể khinh thường có người ra giá cao muốn mạng của người ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ thôi lăng ảnh không có quá nhiều nói nhảm nói xong liền trực tiếp xuất thủ trên tay của hắn nổi lên một trận lũ lanh quang mang chân khí như là thực chất xương mù màu đen quấn quanh ở trên tay hướng phía diệp trần công tới diệp trần không dám thất lễ điều động thể nội kinh lực nên kích chỉ gặp hắn hưu quyền mang theo màu tím sậm quanh ra cùng lăng ảnh công kích đụng vào nhau trong chốc lát kinh lực cùng chân khí quang mang tại giữa hai người bùng lên lực lượng cường đại đem chung quanh cây cối đều chấn động đến ngã trái ngã phải lăng ảnh thấy một kích chưa trúng thế công càng hung hiểm hơn thân hình của hắn như quỷ mị tại diệp trần chung quanh xuyên qua không ngừng mà phát động công kích diệp tr cái này lan g ảnh thủ đoạn công kích cực kỳ q u ỷ dị động tác của hắn nhìn như lộn xộn nhưng lại ẩn chứa đặc thù nào đó tiết ấu mỗi một lần công kích đều chỉ hướng chỗ yếu hại của mình chỗ nhưng diệp trần cũng không phải ăn chay trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện thực lực của hắn xưa đâu bằng nay hắn bắt đầu tỉnh táo ứng đối lan g ảnh công kích một bên tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương một bên tự hỏi phản kích sách lược diệp trần tại ngăn cản lan g ảnh một lần công kích đồng thời cố ý lộ ra một cái nhỏ sơ hở lan ảnh quả nhiên trung kế hắn coi là có cơ hội để lợi dụng được tăng lớn công kích lực độ hướng phía diệ trần sơ hở chỗ tấn công diệp trần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lăng ảnh trong lòng giật mình còn không kịp phản ứng diệp trần đã xuất hiện ở phía sau hắn hai tay kết tấn một đạo cường đại kình lực công kích hướng phía lăng ảnh phía sau lưng đánh tới lăng ảnh cảm nhận được phía sau công kích muốn tránh né cũng đã không kịp diệp trần một kích này ẩn chứa hắn thăng hoa sau cường đại k i n h lực nặng nề g h mà đánh vào lăng ảnh phía sau lưng lăng ảnh bị đánh bay ra cách xa mười mét nặng nề g h mà ngã trên đất giơ lên một mảnh bụi đất diệp trần cũng không có buông lỏng cảnh giác hắn biết giống lăng ảnh cao thủ như vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại quả nhiên lan g ảnh rất nhanh từ dưới đất bò dậy khoe miệng của hắn chạy ra một vệt máu nhưng ánh mắt bên trong sát ý lại càng tăng lên không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài bất quá cái này còn còn thiếu rất nhiều lan g ảnh cười lạnh một tiếng hai tay nhanh chóng kết ấ n chỉ thấy trên người hắn chân khí ba động đột nhiên tăng cường một cỗ màu đen gió lốc ở bên cạnh hắn hình thành cỗ này trong gió lốc sen lẫn bén nhọn chân khí mạnh vỡ g a o thét lên hướng diệp trần của tới diệp trần biết rõ một kích này lợi hại hắn hít sâu một hơi đem kình lực hội tụ đến hai chân sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái tại không trung hai tay của hắn múa tự lôi kỉnh tại trước người hắ màu đen gió lốc đụng vào quang thuẫn bên trên phát ra tiếng c ọ sát trói thai cường đại lực t r ù n g kích để diệp trần tại không trung không ngừng lùi lại nhưng diệp trần cắn chặt r ă n g l i ề u mạng duy trì lấy quang thuẫn ổn định trán của hắn che kín mồ hôi kinh lực không ngừng mà từ trong cơ thể hắn t u ô n ra tại rằng có sau một lát diệp trần hét lớn một tiếng đem tử lôi kình lần nữa tăng lên quả thực là đem màu đen gió lốc cho đỉnh trở về l ă n g ảnh bị công kích của mình phản p h ệ lần nữa bị đánh bay lần này hắn thủ thương không nhẹ thân thể nhiều chỗ bị chân khí của mình mảnh vỡ quẹt làm bị thương trong lòng của hắn không khỏi đúng diệp trần thực lực cảm thấy chấn hiện tại xem ra mình là đánh giá thấp người trẻ tuổi này diệp trần thừa dịp lan g ảnh thụ thương cơ hội cấp tốc rơi xuống mặt đất sau đó hướng phía lan g ảnh vào tới tốc độ của hắn cực nhanh trong tay tử lôi kình hội tụ thành một thanh màu tím sậm kiếm ánh sáng mũi kiếm trực chỉ lan g ảnh nhất hầu lan g ảnh nhìn xem tới gần diệp trần trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết hắn từ trong ngực móc ra một viên hạt trâu màu đỏ n g ỏ m sau đó cắn một cái nát nháy mắt một cố cường đại tà ác lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra ánh mắt của hắn biến đến đỏ bừng khi tất cả người trở nên cực kỳ cuồng trong lòng giật mình vội vàng dừng bước tiểu tử đây là ngươi bước ta hôm nay ngươi không chết thì là ta vong lăng ảnh gấm thét thân thể của hắn như là đạn pháo một dạng hướng phía diệp trần lao đến chỉ thấy công kích của hắn trở nên không có kết cấu gì nhưng lực lượng lại so trước đó cường đại mấy lần diệp trần chỉ có thể không ngừng tranh né hắn ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi cách đối phó khi lăng ảnh công kích sắp đánh trúng diệp trần lúc diệp trần t r u n g quanh thân thể nổi lên một tầng kia sáng kỳ dị quan mang này như là một cái vòng xoáy đem lăng ảnh công kích toàn bộ thu nạp vào đi lăng ảnh k i ế p sợ nhìn xem một màn này hắn không g i diệp trần diệp trần thừa dịp lang ảnh l â y người nháy mắt lần nữa phát động công kích hắn đem thu nạp chân khí cùng kinh lực của mình dung hợp lại cùng nhau sau đó hướng phía lang ảnh đánh ra một đạo hủy thiên diệt địa công kích đạo này công kích giống như một đầu to lớn chân khí c ự long d ư ơ n g n anh mua vuốt hướng phía lang ảnh đánh tới lang ảnh muốn tranh né nhưng thân thể của hắn đã bị diệp trần quang mang trói buộc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cự long thôn vệ mình tại một tiếng hét thảm về sau thân ảnh của hắn biến mất tại cự long công kích phía dưới diệp trần nhìn xem biến mất lang ảnh thở dài một hơi nhưng hắn biết cái này phía sau khẳng định là những cái kia lòng mang ý đồ xấu hắn quyết định muốn cho những người này một cái cảnh cáo diệp t r â n trở lại đường ra sau đem chuyện đã xảy ra nói cho lưu tuần trung lưu tuần trung sau khi nghe xong tức giận vỗ bàn những người này thực tế là quá mức chúng ta không thể cứ như vậy tính chương ba trăm chín mươi sáu bắt đầu phản kích chương ba trăm chín mươi sáu bắt đầu phản kích lưu tuần trung nói nói ra mấy tiếng nói thế nhưng là làm như thế nào cho đối phương hữu hiệu đã kích đâu cái này đích sắc là một một vấn đề khó giải quyết trực tiếp đối kháng có thể sẽ dẫn phát không thể không phản ứng dây chuyền nhất định phải có một vòng toàn lại xào diệu kế hoạch nếu như nhổ t ậ n gốc ảnh hưởng quá lớn có thể sẽ gây nên võ đạo công sẽ chú ý võ đạo công sẽ ở khu vực này giống như một cái khổng lồ mà thần bí tồn tại nó tựa như một con vô hình cự thủ nằm trong tay võ đạo giới rất nhiều quy tắc cùng cân bằng mặc dù ngày bình thường nhìn như đúng các gia tộc phân tranh mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu là chạm tới cái nào đó danh giới cuối cùng thì như nói cái nào đó gia tộc bị triệt để hủy diệt loại này đủ để gây nên thế lực cách cục to lớn dung chuyển sự t ì n h nó tất nhiên sẽ tham gia mà một khi võ đạo công sẽ tham gia chuyện tia liền sẽ trở nên phức tạp và phần các loại thế lực đều sẽ bị liên lụy vào cục diện sẽ không còn thụ bọn h mặc dù diệp trần có phó hội trưởng thân phận nhưng cái này cũng không hề có thể dùng để che chở đường ra t ỷ mỗi trụ toàn tại võ đạo công biết cái này đại thể hệ bên trong chức vị cùng quyền lực cũng cần tuần hoàn theo rất nhiều quy tắc và ràng buộc mà trước lúc này diệp trần cũng bởi vì n g ỗ nghịch võ đạo công sẽ bị miệng đi phó hội trưởng danh hiệu phó hội trưởng thân phận cố nhiên tôn quý nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành hắn tùy tâm sử dụng vận dụng công quyền đi che chở đặc biệt thế lực tư bản công cùng tư ở giữa có một đạo khó mà vượt qua giới hạn diệp trần biết rõ điểm này cho nên cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào chức vị của mình bên trên khoảng thời gian này đường ra tỉ mọi gia ra, ra bị 749 c ụ c can bài bảo vệ cũng phối hợp bọn hắn giải quyết một cái cựu cúc nhất phái thiết hạ trận pháp cho nên đúng đây hết thệ cũng không biết rõ tình hình cựu cúc nhất phái thiết hạ trận pháp tất nhất định có rất nhiều quỷ dị cùng nguy hiểm chỗ đường ra tỉ mọi gia ra, ra có thể bị 749 c cục chọn chúng tham dự giải quyết việc này đủ để chứng minh hắn tại tương quan lĩnh vực có bất phàm thực lực nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế hắn không cách nào tại đường ra đứng trước nguy cơ lúc cho trực tiếp trợ lực đường ra t ỷ mọi giờ phút này chỉ có thể dựa vào tự thân cùng bên người minh hữu đường tư dĩnh lại là không hề cố kỵ mở miệng nói có gì đặc biệt hơn người lớn không được để tỷ phu đem bọn hắn toàn d i ệ t đường tư dĩnh nói tràn ngập tuổi nhỏ người không sợ cùng lỗ mãng tại nàng ý nghĩ đơn thuần bên trong diệp chân phảng phất có được không gì làm không được lực lượng có thể tùy tiện quét dọn tất cả c h ư n g ngại nhưng mà nàng như n g không có cân nhắc đến cái này phía sau phức tạp thế cục cùng khả năng dẫn phát hậu quả nghiêm trọng tiểu dĩnh chớ nói nhảm đường tư nam nghe vậy n h ữ n như mày không cao hứng khiển trách đường tư nam làm đường ra hiện tại t i ể u gia chủ nàng hiểu thêm sự t ì n h t i n h chất phức tạp cùng tính nghiêm trọng bởi vì cái gọi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý làm làm thống xoáy nhất định phải đem tất cả sự t ì n h đều cân nhắc chú đáo tại cái này mạnh được yếu thua võ đạo thế giới bên trong một cái quyết sách sai lầm khả năng liền sẽ cho gia tộc mang đến thai hòa ngập đầu cho nên nàng nhất định phải cẩn thận đối đãi mỗi một cái ý nghĩ cùng đề nghị không thể tùy ý mỗi mỗi ngây thơ ý nghĩ tùy ý lan tràn nàng cũng ý thức được mình có chút không ổn bất quá dù sao tuổi còn nhỏ trải qua tỉ tỉ như thế một nhóm mình nàng cũng không lại kiên trì mình ý nghĩ. mà là giống đứa bé đem lực chú ý chuyển rời đến sự t ì n h k h á c bên trên diệp trần trầm tư một lát sau mới mở miệng nói để thiên hải tứ đại gia tộc một lần nữa tẩy bài cũng không phải là không được diệp trần nói như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá nháy mắt trong lòng mọi người kích thích tầng tầng vợn sóng một lần nữa tẩy bài mang ý nghĩa đánh vỡ hiện hữu thế lực cách cục đây là một cái cực kỳ lớn mật lại tràn ngập phong hiểm ý nghĩ nhưng diệp trần nói ra lời này tất nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn có mình suy tính cùng năm chắc nghe nói như thế lưu tuần trung có chút thận trọng nói nhỏ diệ vĩnh đệ ngươi thật muốn làm như thế sao? l một, một khi thao tác không làm không chỉ có không cách nào đạt thành dự tính mục đích ngược lại khả năng đem đường ra đầy hướng càng thêm tình cảnh nguy hiểm thả ra tin tức trợ rút đường i a chặn đánh tứ đại gia tộc người người đều có thịt ăn nếu không canh thịt đều uống không lên diệp t h â n nhẹ gật đầu đột nhiên làm ra quyết đoán đây là một loại lợi dụng nhân tính sách lược diệp t h â n biết rõ tại lợi ích trước mặt rất nhiều người đều sẽ cân nhắc lợi hại làm ra có lợi nhất tại lựa chọn của mình tại thiên hải trên vùng đất này các cỗ thế lực đều đang đuổi theo lợi ích mà bây giờ diệp trần đem cái này lợi ích thiên bình hướng đường ra một phương nghiêng hắn tin tưởng sẽ có không ít thế lực nguyện ý vì cái này mê người tiền cảnh mà đứng ra lưu tuần trung lập tức hít vào một ngụm khí lạnh thử do xét nói dạng này có thể làm sao lưu tuần trung lo lắng không phải không có lý mặc dù nhân tính trục lợi nhưng chuyện này quan hệ trọng đại những cái kia thế lực là có hay không sẽ vì diệp trần trong miệng lợi ích mà mạo hiểm vẫn là ẩn số mà lại một khi những cái kia thế lực tham dự vào lại nên như thế nào cân đối các phương quan hệ cũng là một cái cần suy nghĩ vấn đề đây chính là nhân tính không phải bọn hắn có khả năng quyết định diệp trần đỗng nhiên vừa cười vừa nói diệp trần đối nhân tính có đặc biệt lý giải hắn thấy tại ích lợi thật lớn dụ hoặc trước mặt rất nhiều người đều sẽ bị thúc đẩy cho dù bọn họ trong lòng có chỗ lo lắng nhưng tham lam bản tính thường thường sẽ chiếm t h ư n g phong lưu tuần trung chậm rãi nhẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng đường tư nam dù sao chuyện này phong hiểm quá lớn còn cân vị này hiện tại tiểu g i a chủ tán thành để hắn không nghĩ tới chính là đường tư nam không chút do dự nhẹ gật đầu theo rồi nói ra ta tin tưởng các ngươi đường tư nam ánh mắt bên trong lộ g i kiên định nàng biết đây là đường ra thoát khỏi khốn cảnh một cái cơ hội mặc dù tràn đầy bất ngờ phong hiểm nhưng nàng n g u y ệ n ý tin tưởng diệp trần cùng lưu tuần trung phán đoán đã đã hạ quyết tâm kế hoạch liền k h u a chiêng gõ chống triển khai lưu tuần trung thủ an bài trước thủ hạ thân tín đi âm thầm giải tin tức tin tức này tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá cấp tốc tại thiên hải các thế lực phạm vi bên trong hiện n ổ i sóng một chút bên trong tiểu gia tộc cùng tán tu thế lực bắt đầu n g o nghe muôn đậu tại thiên hải nơi này tứ đại gia tộc một mực chiếm cứ lấy nhiều nhất tài nguyên giống một tòa núi lớn ép tại cái khác thế lực phía trên bây giờ có cơ hội được c h i ê một chân cành không ít thế lực liền như là người được mùi máu tươi cá mập bắt đầu âm thầm tính toán thế n là thiên ứ gia tộc c hải n g p h thế đẩn. rất h giới ngầm nháy mắt trở nên gió tanh mưa máu một chút nhỏ thế lực còn chưa kịp cho thấy thái độ liền bị tứ đại gia tộc cường giả tóc kích t ổ nàng t h ấ n n trịch địa hữu thanh vạch ra tứ đại gia tộc những năm này bá đạo hành vi đã gây nên đông đảo thế lực bất mãn nếu như mọi người có thể đoàn kết lại lật đổ tứ đại gia tộc bá quyền thống trị như vậy thiên hải sẽ nên đón một cái hoàn toàn mới càng thêm hợp lý thế lực kết cục mà lại đường ra làm đã từng bị tứ đại gia tộc ước hiếp đối tượng tại sao khi thành công sẽ không giống tứ đại gia tộc như vậy tham lam mà là nguyện ý cùng mọi người cùng hưởng tài nguyên những n à y lớn gia tộc tại sao khi cân nhắc hớt thiệt d ầ n d ầ n bắt đầu có khuynh hướng diệp trần một phương này trong đó có một cái họ hoàng gia tộc gia chủ ánh mắt của hắn thâm t h ú y nói đường ra nha đầu kế hoạch của ngươi tuy tốt nhưng phong hiểm cực cao bất quá chúng ta hoàng gia những năm này cũng chịu đủ tứ đại gia tộc khí nguyện ý mạo hiểm như vậy theo càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập vào diệp trần một phương này tứ đại gia tộc cảm nhận được á p lực c ự lớn bọn hắn không thể không cải biến sách lực ý đồ từ nội bộ tan g ã diệp trần liên minh b ọ chương ba trăm chín mươi bảy quyết chiến tứ đại gia tộc chương ba trăm chín mươi bảy quyết chiến tứ đại gia tộc diệp chân biết được tin tức này sau chỉ là cười lạnh một tiếng hắn biết tứ đại gia tộc thủ đoạn này cũng sẽ không được như ý bởi vì hắn cho những ngày nhỏ thế lực không chỉ là trước mắt lợi ích càng là một cái lâu dài bình đẳng phát triển cơ hội tại diệp trần tỉ mỉ chủ tính cùng các phương thế lực cộng đồng cố gắng hạ đúng tứ đại gia tộc phản kích c h i ế n chính thức khai hỏa trận chiến đấu này tác động đến thiên h ả i các n g ọ n g á c h vô luận là thành thị phồn hoa trung tâm vẫn là vắng vẻ sơn lâm vùng ngoại ô đều tràn ngập chiến đấu khói lửa các phương thế lực dựa theo diệp trần bố trí đúng tứ đại gia tộc sản nghiệp cứ điểm triển khai toàn diện công kích tứ đại gia tộc mặc dù cường đại nhưng đối mặt đông đảo thế lực liên hợp vây quét cũng có vẻ hơi đáp ứng công suệ tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm diệp trần thân tự xuất thủ hán tựa như một đạo thiểm điện xông vào tứ đại gia tộc hạ kinh lực của hắn như là s ô i trào mánh liệt sóng biển chỗ đến tứ đại gia tộc cường giả nhau nhau bại lui đường tư nam cũng không có nhàn rỗi hắn dẫn theo nhà mình tự đệ tích cực phối hợp các phương thế lực tác chiến nàng tuy là nữ tử nhưng trên chiến trường lại biểu hiện được anh dũng không sợ chỉ huy của nàng đâu vào đấy đường ra minh hữu tại nàng dẫn đầu hạ sĩ khí dâng cao mà đường tư dĩnh t h ì phụ trách hậu cần làm việc nàng mặc dù không thể giống tỷ tỷ cùng diệp trần như thế ở tiền tuyến giết địch nhưng nàng biết rõ hậu cần bảo hộ tầm quan trọng theo chiến đấu tiếp tục đẩy tới tứ đại gia tộc phòng tuyến dần dần sụp đổ bọn hắn bắt đầu ý thức được minh bá quyền thống trị s c h í n h văn sơn nhìn trước mắt binh bại như núi đổ cảnh tượng trong lòng tràn ngập hối hận hắn hối hận chính mình lúc trước không nên t r e o chọc diệp trần lại càng không nên mưu toàn đúng đường ra bất lợi bây giờ đây hết thể đều là mình gieo gió gật bão nhưng mà hiện đang hối hận đã tới không kịp hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp cứu vãn thế cục hắn hướng những nhà khác gia chủ cùng người đại diện đề nghị muốn tập hợp tứ đại gia tộc tất cả lực lượng tinh nguyện được ăn cả ngã về không đúng diệp trần một lần phát động tổng tiến công đề nghị này mặc dù phong hiểm cực lớn nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có lựa chọn khác nếu như không thể đánh bại diệp trần tứ đại gia tộc liền thật gặp phải những nhà khác gia chủ mặc dù trong lòng có chút do dự nhưng cũng đều hiểu đây là cuối cùng dãy rủa cơ hội thế là nhao nhao gật đầu đồng ý rất nhanh tứ đại gia tộc lực lượng tinh nhuệ bị triệu tập lại bọn hắn các ánh mắt hung ác mang theo liều mạng một lần quyết tâm diệp trần bên này cũng phát giác được tứ đại gia tộc d ị động hắn biết cái này chính là một trận quyết chiến hắn cấp tốc điều chỉnh các phương liên minh thế lực bố trí đem lực lượng phòng ngự tập trung ở mấy cái vị trí then chốt đồng thời an bài tính cơ động mạnh tiểu đội tại bốn phía tuần tra phòng ngừa tứ đại gia tộc từ cánh hoặc là hậu phương đánh lén chiến đấu hết sức căng thẳng mấy gia tộc lớn tinh nhuệ nhóm như là một cổ mánh liệt màu đen dòng lũ. hướng phía diệp trần phòng tuyến mạnh nào tới bọn hắn thi triển ra trong gia tộc công pháp mạnh nhất cùng g ó kỹ trong lúc nhất thời chân khí quang mang lấp lóe các loại cường đại kỹ năng công kích tại không trung h ò a lẫn lưu tuần trung đứng tại trận danh o phía trước giống như một tòa nguy nga sơn phong hắn tỉnh táo đối mặt với tứ đại gia tộc công kích hai tay nhanh chóng kết tấn chỉ thấy một đạo cự đại chân khí hộ thuẫn tại trước người hắn hình thành hộ thuẫn như là thủy tinh trong s u ố t bích tản ra hảo quang trói sáng tứ đại gia tộc công kích đụng vào hộ thuẫn bên trên phát ra tiếng vang đinh thai nhức ó c nhưng h ỏ n chỉ là nổi lên một trận vận sóng vẫn chưa bị công phá thừa dịp tứ đại gia tộc công kích khé hở. d i một n chút thực lực yếu kém thành viên bị kinh lực trường kiếm đánh trúng kêu thảm ngã trên mặt đất đường tư nam nhìn thấy diệp trần phát động công kích lập tức chỉ huy đường ra minh hữu từ mặt bên rết ra đường i a các đồng minh phối hợp ăn ý bọn hắn lấy một loại đặc biệt trận pháp tiến lên chân khí tại giữa bọn hắn lẫn nhau kết nối hình thành một cái cỡ nhỏ trường năng lượng cái này trường năng lượng như là di động trận pháp không chỉ có tăng cường bọn hắn tự thân phòng ngự hãn tựa n g như bọn ắ n một con xâm nhập bảy cựu mánh hổ chỗ đến không người có thể địch hãn tử lôi kình tại chung quanh thân thể hình thành một tầm thực chất áo giáp cận thân địch nhân căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương mà hắn mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi một tứ đại gia tộc tinh nhuệ tính mạnh tứ đại gia tộc gia chủ nhóm nhìn thấy diệp trần như thế dũng mãnh bọn hắn biết nếu như không hợp lực đối phó hắn trận chiến đấu này liền triệt để thua thế là trịnh văn sơn triệu gia cao thủ lý gia gia chủ lý hoành quang cùng vương gia gia chủ vương khải núi bốn người cùng một chỗ hướng phía diệp trần vây quanh mấy người bọn họ đều là võ đạo cao thủ riêng phần mình có đặc biệt võ đạo tuyệt kỹ trịnh văn sơn chân khí hóa thành một đầu màu đen măng x à dương anh múa vớt hướng phía diệp trần quân quân tới triệu gia cao thủ chân khí thì hình thành một trận quân phong trong gió sen lẫn sắc bén phong nhận lý hoành quang hai tay kết ấ n chân khí của hắn ngưng tụ thành một viên linh lực cực lượ vương khải núi chân khí tại dưới chân tạo ra một mảnh lưu s a cả b ấ y muốn vây khốn diệp trần bước chân đối mặt bốn người hợp lực công kích diệp trần cảm nhận được g á p lực cực lớn nhưng hắn cũng không có lối bước mà là hít sâu một hơi đem thể nội k i n h lực tăng lên tới cực hạn xung quanh thân thể của hắn đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại k i n h lực phong bạo cỗ gió lốc này đem trịnh văn sơn màu đen mãng xà xé thành mảnh nhỏ ngăn trở triệu thiên giải c u ầ n phong phong nhận đồng thời đem l ý hoành quang chân khí bóng bắn ngược trở về đồng thời cũng bài trừ vương khải niên lưu xa cả bẫy tứ đại gia chủ bị diệp trần phản kích chấn động đến liên tiếp lui về nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể lần nữa lấy dũng khí tiến lên công kích tại chiến đấu tiến vào gây cấn thời điểm đột nhiên chân trời truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề đám người nao nhao hướng phía phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy một chi thần bí đội ngũ hướng phía bên này chạy đến chi này vũ trang thân mang trang phục màu đen mà lại phía trên có khắc phủ văn thần bí bước tiến của bọn hắn đều nhịp tản ra khí thế cường đại ngươi lai、like, đây là võ đạo công sẽ phát giác được thiên hải thế lực tranh đấu quá kịch liệt đã uy hiếp được toàn bộ địa khu ổn định thế là phái ra mấy chục người đội chấp pháp ngũ cái này đội chấp pháp ngũ đến để diệp trần trong lòng ám kêu không tốt hắn m u ố n là muốn tại võ đạo công sẽ tham gia trước đó kết thúc trận chiến đấu này bây giờ xem ra sự tỉnh trở nên phức tạp chương ba trăm chín mươi tám ngoài ý liệu qua loa kết thúc chương ba trăm chín mươi tám ngoài ý liệu qua loa kết thúc lấy tứ đại gia tộc cầm đầu mọi người thấy võ đạo công sẽ chấp pháp nhân viên đến nhưng trong lòng dâng lên một chút hy vọng bọn hắn cho rằng đây là một cái xoay chuyển chiến của cơ hội c h í n h văn sơn vội vàng hô các vị chấp pháp đại nhân diệp trần ở đây chọn khởi sự đoan phá hư thiên hải cùng bình ổn định mời chấp pháp đại nhân chủ trì công đạo diệp trần nhũ nhũ mày hắn biết tứ đại gia tộc cái này là muốn mượn cơ bôi đen mình hắn tiến về phía trước một bước hướng đội chấp pháp ngũ linh đội khẽ vớt c ằ m cũng giải thích nói ngươi tốt việc này cũng không phải là như trịnh văn sơn lời nói là tứ đại gia tộc này bình thường bá đạo ức hiếp cái khác thế lực đường ra càng là bị hại nặng nề ta bất quá là không quen nhìn bọn hắn với c á c vì giữ gìn thiên hải công chính cùng cân bằng mới liên hợp cái khác thế lực phản kháng bọn hắn đội chấp pháp ngũ linh đội là một vị tên là thẩm lăng phong nam tử trung niên ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt chiến trường đội chấp pháp ngũ cùng võ đạo công sẽ không can thiệp chuyện của nhau cho nên giữa bọn hắn cũng không nhận ra. Hắn b i ế trong õ t h i thời gian này diệp trần hướng lưu tuần trung cùng đường tư nam liếc mắt ra hiệu ra hiệu bọn hắn bảo trì chấn định hắn tin tưởng mình một phương đi đến đang ngồi lên đầu không sợ điều tra ma tứ đại gia tộc bên này trải qua một phen điều tra người chấp pháp nhóm đem siêu tập đến chứng cứ cùng các phương trần thuật đều hiện đến thẩm lăng phong trước mặt thẩm lăng phong cẩn thận xem xét những tài liệu này hắn càng xem sắc mặt càng trầm rất rõ ràng tứ đại gia tộc tại thiên hải ý thế hiếp người nhiều năm mà diệp trần lần hành động này mặc dù dẫn phát đại quy mô tranh đấu nhưng là vì đánh vỡ tứ đại gia tộc ba quyền thống trị nói theo một ý nghĩa nào đó đúng thiên hải phát triển lâu dài có tích cực ý nghĩa tứ đại gia tộc g i a chủ nhóm các ngươi những năm này sở tác sở vi đã xúc phạm võ đạo công sẽ rất nhiều quy định thầm lăng phong nghiêm túc nói các ngươi ước hiếp nhỏ yếu tùy ý c ư ớ p đoạt tài nguyên phá hư thiên hải cân bằng cùng hài hòa chính văn sơn bọn người nghe xong sắc mặt trở nên trắng bệnh bọn hắn còn muốn rào biện đại nhân chúng ta thầm lăng phong lại đưa tay đánh gây bọn hắn không cần nhiều lời dựa theo quy định các ngươi tứ đại gia tộc đều phải bị trừng phạt các ngươi bộ phận sản nghiệp đem bị mất gia tộc thế lực cũng cần ti diệp trần cùng hắn liên minh thế lực nghe tới cái này phán quyết trong lòng thở dài một hơi đường tư nam càng là mặt lộ vẻ vui mừng đây có nghĩa là đường ra rốt cục có thể thoát khỏi tứ đại gia tộc uy hiếp nên đón phát triển mới kỳ lộ bất quá diệp trần lăng phong lời nói xoay chuyển nhìn về phía diệp trần ngươi mặc dù là vì thiên h ả i công nghĩa nhưng ngươi d ẫ n phát lớn như thế quy mô tranh đấu cũng suýt nữa tạo thành không thể không cục diện nể t ì n h ngươi dự tính ban đầu là tốt chuẩn bị đến v õ đạo công sẽ đi lãnh phạt diệp trần biết cái này xử phạt chẳng qua là chỉ có bề ngoài cho nên rất nhẹ nhõm hồi đáp đa tạ các ngươi theo lẽ công bằng chất kỳ xử ph tại bọn hắn xử lý xong thiên hải sự tình sau thiên hải thế lực cách cục phát sinh cải biến cực lớn tứ đại gia tộc thế lực bị trên diện rộng suy yếu mà đường ra tại diệp trần trợ giúp hạ dần dần c a khởi trở thành thiên hải một cỗ trọng yếu lực lượng đường tư n a m tại đường ra nội bộ bắt đầu phổ biến một loạt hữu hiệu biện pháp nàng tích cực cùng cái khác thế lực hợp tác cùng hưởng tài nguyên cộng đồng phát triển cùng đám người sau khi tách ra diệp t r ầ n một mình đứng tại bên đường hắn sắp xếp hành trình còn phải tiếp tục thế là liền lấy điện thoại cầm tay ra cho tiểu võ gọi điện thoại điện thoại kết nối sau bên kia chuyển đến tiểu võ hơi có vẻ g i ọ n y náy tiểu võ giải th diệp trần ở trong lòng nhanh trong tính toán cân nhắc về sau quyết định chỉ có thể đi tàu điện ngầm tiến về mục đích hắn đơn giản thu thập một chút mình hướng về cột m ố t đường chỉ thị trạm xe lửa phương hướng đi đến đi thật lâu rốt cục tại một cái có chút hẹo lánh góc đường phát hiện một cái tàu điện ngầm cửa vào hắn theo dòng người chậm rãi đi vào trạm xe lửa đi tới bán vé cửa sổ xếp hàng mua một chương phiếu sau đó trực tiếp hướng phía sân ga phương hướng đi đến lúc này bởi vì là thời gian đến ban đêm chính là thành thị dòng người cao phong thời đoạn chạm xe lửa bên trong người đến người đi khắp nơi đều là thần thái vội vàng dân đi làm học sinh hoặc là ra ngoài du ngoạn về người tới mỗi một cái trên sân ga đều đầy áp người mọi người chen vai thích cánh p h ả n phất là một bọn người biển diệp chân liền xem như võ đạo cao thủ tại dạng này đám đông bên trong cũng không thể tránh được chỉ có thể từng bước từng bước theo dòng người chậm chạp xê dịch hoàn toàn không có thi triển năng lực chính mình không gian thật vất vả theo dòng người chen lên xe toa xe bên trong càng là chen trúc không chịu đ ổ i ngay cả cái chỗ đặt chân đều rất khó tìm đến d i ệ p chân thở dài chỉ có thể bất đắc d ì đứng ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét qua nhìn thấy toa xe bên trong mấy cái không thích hợp nam nhân kiếm ấ y nam nhân ánh mắt luôn luôn ở chung quanh nữ hành khách trên thân dao động hành vi mười phần hèn m ọ n mà ánh mắt của bọn hắn lúc này chính tập trung ở một cái nữ hải tử trên thân nữ hải tử này thoạt nhìn như là vừa mới tan tầm mật lĩnh mang trên mặt một chút mọi mệt nhưng y nguyên khó nén thanh lệ dung mạo nàng tựa hồ có phát giác trên mặt lộ ra t h ầ n sắc bất an nàng lặng lẽ hướng phía diệp trần bên này từng chút từng chút chen tới giống như là đang tìm kiếm một cái an toàn nơi ở nút còn tốt hiện tại là mùa đông tất cả mọi người mặc thật giày áo đông đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ cũng chính bởi vì vậy tại dạng này chen chúc hoàn cảnh hạ mới không tới mức có thân thể tiếp xúc phong hiểm diệp trần trong lòng âm thầm may mắn nếu như là mùa hè cảnh tượng như vậy sẽ càng thêm khiến người khó xử cùng nguy hiểm đang lúc diệp trần vì tự mình lựa chọn đi tàu điện ngầm như thế sai lầm quyết định cảm thấy hối hận thời điểm cô nương tia đã chen đến diệp trần bên người vị trí mà m cũng đi theo chen c h ú c tới cô nương mặt bên trên lập tức lộ ra thất kinh biểu lộ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi ngay tại cô nương thất kinh thời điểm diệp trần xoay người một cái xảo diệu lợi dụng thân thể tính dẻo dai cùng tính linh hoạt chen đến cô nương trước người vị trí này trùng hợp có thể ngăn trở kia mấy tên h è n m ọ n đại h á n ánh mắt cùng tới gần lộ tuyến mấy tên kia nhìn thấy chuyện tốt của mình bị người phá hư trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thẹn quá hóa giận cảm xúc bọn hắn lại quan sát tỉ mỉ diệp trần chỉ thấy diệp trần thân hình hơi có vẻ gầy yếu mặc trên người phổ thông trang phục bình thường giữ lại hơi tóc dài xem ra tự bọn hắn lập tức cảm thấy diệp trần là cái dễ ớ c hiếp đối tượng cho nên bọn hắn lẫn nhau đúng một chút ánh mắt ánh mắt kêu mang theo âm hiểm và xào trá âm thầm quyết định muốn đem diệp trần chen ở giữa để hắn cũng nếm thử đau khổ hào hào giáo hơn hắn một chút sau đó chỉ thấy hai cái tráng kiện đại hắn từ hai bên trái phải chen đến diệp trần hai bên cánh tay của bọn hắn xem ra mười phần hữu lực cơ bắp tại ống tay náo h ạ n như ẩn như hiện hai người này biểu lộ hung ác ánh mắt bên trong để lộ ra một loại uy hiếp ý vị hai à n trung h khách u q n nhìn thấy cảnh tượng như h thấy chút h vậy, có sợ đều ã người h ữ n cái vực kia phải vốn muốn bênh n là lẽ g chỉ cùng cái hắn tránh là liền bọn đến bên, bị dọa đến xịt tránh qua một mặt sám một xịt đối qua kia h ô n còn lên g dám t ế n Trưng g thiết bên thấy diệp trần không có như bọn hắn mong muốn tránh ra ngoài trong lòng mừng t h ầ m tự cho là âm mưu đạt được tại bọn hắn nhỏ hẹp trong nhận thức biết giống diệp trần nhìn như vậy như g ầ y yếu người tại bọn hắn như vậy cường tráng hữu lực người đẻ xuống khẳng định không hề có lực h o à n thủ ngay sau đó bọn hắn cắn răng xử suất lớn nhất khí lực trên hướng diệp trần bọn hắn cơ bắp căng cứng gân xanh trên cánh tay cũng hơi nâng lên cố lực lượng kia phẳng phất muốn đem diệp trần giống trang giấy một dạng đẹp bẹp cảm giác được hai người như vậy rõ ràng không có h ả o ý diệp trần hơi hơi nhữ mày cái này lông mày k h ẽ nhữ bên trong đã có đúng hai người này việc gác bất mãn lại có đôi bọn hắn không biết lượng sức khinh thường khe khẽ thở dài sau diệp trần thể nội t ử lôi k ì n h từ trong thân thể bán ra cái này t ử lôi k ì n h thế nhưng là diệp trần át chủ bài một trong nó ẩn chứa lực lượng cường đại giống như ẩn núp tại diệp trần thể nội từ điện giao long một khi phóng thích uy lực kinh người bất quá diệp trần cũng không có để cái này dù sao chỉ là c h ư ớ c mắt là qua nháy mắt bộc phát không phải lần này người bình thường căn bản không chịu nổi l i ê n như là dùng ngàn cân chi lực đi đập n g h yêu ớt đồ sứ tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả coi như cái này ngắn ngủi một nháy mắt đúng diệp trần âm thầm hạ thủ hai người phảng phất bị người điểm huyệt đạo đồng dạng lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế không nhúc nhích xử tại nguyên chỗ thân thể của bọn hắn giống như là bị loại nào đó lực lượng vô hình cầm cố lại không cách nào nhúc nhích chút nào mà tại trên mặt của bọn hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ậ không ngừng mà b ư c lên những n à y mồ hôi thuận gương mặt của bọn h bọn hắn nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc ánh mắt kêu phản g phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất đồ vật bọn hắn tựa như là trong bóng đêm mất phương hướng cứu non đột nhiên tao n ộ húng mánh đàn sói tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ bọn hắn căn bản không biết mình gây cái tồn tại gì nếu như diệp trần chiến tích như cha kia nhất định là một đoạn truyền kỳ lý lịch t ồ n thất tại diệp trần trong tay võ đạo cao thủ không biết có bao nhiêu giống bọn hắn loại tên lưu manh này du côn căn bản lười nhác nhìn một chút nếu là cái này sự tích bị hai cái này hẹn bọn ra quần bọn hắn vô c h i trực tiếp dẫn đến bọn hắn giờ phút này sợ hãi mà loại này sợ h ã i đang không ngừng trong lòng bọn họ lan tràn ra mặt khác hai cái đồng bọn phát hiện đem diệp trần kẹp ở giữa hai người không n ú p đích lập tức vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem k i a hai cái như là như pho tượng đồng bạn trong lòng tràn đầy không hiểu mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng đoán không được là diệp trần động tay chân bọn hắn trong đầu không ngừng mà tìm kiếm khả năng nguyên nhân có phải là hai người này đột nhiên thân thể không thoải mái vẫn là trong xe có cái gì lực lượng thần bí tại quậy phá nhưng những ý nghĩ này đều không thể được đến giải thích hợp lý l i ệ n tại bọn hắn còn phải có điều cử động lúc tàu điện ngầm đến trạm điểm theo loa phong thanh văn g lên cửa xe từ từ mở ra mọi người bắt đầu có thứ tự trên dưới xe hai gia hỏa này rơi vào đường cùng đành phải tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đem hai cái không nhúc n í c h g i a hỏa c o n g hạ sân ga ánh mắt của mọi người bên trong tràn ngập tò mò cùng nghĩ hoặc tất cả mọi người đang suy đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà mấy người này kỳ quái hành vi cũng thành toa xe nội nhân nhóm ngắn ngủi để tài câu chuyện cho đến lúc này trong xe mới rộng lòng mũi bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng có thể hoạt động một chút mà thôi mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra hoạt động một chút chết lặng tứ chi điều chỉnh mình thế đứng đột nhiên diệp trần cảm giác điện thoại chấn động một cái hắn buông xuống suy nghĩ từ trong túi lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện là đường tư nam phát tới tin nhắn đường tư nam là một cái tâm tư cẩn thận người nàng biết diệp trần tiếp bị trừng phạt tiến về võ đạo công sẽ một mực lo lắng an nguy của hắn tin nhắn bên trong tràn đầy lo lắng hỏi thăm hỏi thăm diệp trần có sao không diệp trần hiện tại đương nhiên không có việc gì mặc dù ở trên tàu điện ngầm gặp như thế việc nhỏ xen giữa nhưng cũng coi như thuận lợi bất quá còn chưa tới đạt võ đạo công sẽ vì không để đường tư nam sinh ra càng nhiều ý nghĩ tránh nàng quá độ lo lắng cho nên diệp trần vẫn là nhanh chóng hồi phục mình bình an vô sự ngón tay của hắn tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng gõ lấy ngắn gọn mà minh xác truyền đạt ta an toàn của mình trạng thái ngay tại diệp trần tập trung tinh lực hồi phục tin tức thời điểm đột nhiên d í t lên một tiếng từ đối diện chuyển đến tiếng thét c h ó i thai này vạch phá toa xe bên trong nguyên bản ồn ào nhưng lại tương đối bình tĩnh không khí tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên đầu nhập vào một viên cự thạch nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng ánh mắt mọi người đều bị tiếng thét trói t a i này hấp dẫn tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng xảy đồn nhìn lại chỉ thấy đứng đối diện một cái hơn nữ nhân này ăn mặc mười phần t r ó i sáng nàng thân mang một kiện thời thượng màu đỏ bánh đắn, váy ngắn váy viền lá sen theo toa xe lắc lư k h ẽ đu n g đưa chân đạp một đôi tinh xào g i à y cao gót g i à y trên mặt khảm nạm nước chui tại toa xe ánh đèn chiếu d ọ i lóe ra hào q u a n g t r ó i sáng trên mặt của nàng hóa thành tinh xào trang dung liệt diễm môi đỏ tiên diễm ướt át nhãn tuyến phát họa ra một đôi mắt to giờ phút này chính tràn ngập tức giận chỉ vào diệp trần lớn tiếng t ê u ẩm lên hắn là s á t lang côm nhìn lén vừa rồi một mực dùng di động chụp len ta thanh âm của nàng lanh lảnh mà cao vút tại toa xe bên trong q u a n quần nh nghe nói như thế đám người nhìn về phía diệp trần ánh mắt nháy mắt tràn ngập đạo đức phê phán ánh mắt kia giống như từng đạo mũi tên thẳng tắp bắn về phía diệp trần loại ánh mắt này bên trong bao hàm đúng loại này không đạo đức hành vi xem thường cùng phỉ nổ phản phát diệp trần chính là kia trong xe nhất khiến người c h á n ghét tồn tại loại sự tình này diệp trần cũng nghe người khác nói qua tại bây giờ cái này xã giao mạng lưỡi phát đạt thời đại tàu điện ngầm bên trên đích sắc có loại kia đặc biệt nhằm vào nữ tính chụp lén c ủ ma hắn thường xuyên tải báo cáo tin tức hoặc là bằng hữu giảng thuật nghe được đến cái này sự kiện mỗi một lần ng loại hành vi này nghiêm trọng xâm phạm nữ tính tư t ư n cùng tôn nghiêm là một loại cực không đạo đức thậm chí phạm pháp hành vi nhưng hắn từ không nghĩ tới có một ngày như thế khiến nhân khí phẫn sự t ì n h sẽ rơi xuống trên người mình càng làm hắn hơn nghĩ không ra chính là mình là bị hoan u ổ n g nội tâm của hắn tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ tựa như một con vô tội bị vu hám nai con rơi vào thợ săn ác ý thiết t r í cả b ấ y diệp trần vừa muốn mở miệng giải thích người chung quanh liền xì xào b à n tán nhìn xem rất sạch sẽ tiểu h ò a tử sao có thể làm loại sự tình này đâu một vị đại thúc tuổi trung niên cao mày ánh mắt bên trong mang theo thần sắc thất vọng nói hắn vốn cho là diệ Không n g biết biết một ớ i lại p cái t bác gái hai tay ôm ngực mang trên mặt một loại chán ghét biểu lộ nói nàng từ trong đáy lòng xem thường loại này cái gọi là chụp lén hành vi đồng thời đúng diệp trần hình tượng tiến hành ác ý genfa có người trẻ tuổi thấy nữ tử tướng mạo xinh đẹp càng là lối ra đúng diệp trần chỉ trích nói tiểu tử thức thời mau đem điện thoại móc ra để ta đập nát người trẻ tuổi này xem ra tràn ngập nhiệt huyết cùng tinh thần trọng nghĩa nhưng là hắn nhưng không có trải qua bất luận cái gì điều tra liền mù quáng mà tin tưởng nữ tử nói xung động muốn đúng diệp trần khai thác bạo lực hành vi chương bốn trăm thiết phong sóng hai chương bốn trăm thiết phong sóng hạ diệp trần trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ hắn cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình tỉnh táo nói ta căn bản không có chụp lén nàng các ngươi không muốn nghe tin lời nói của một bên nhưng mà giải thích của hắn trong mắt mọi người càng giống là rào biện gọi là trách móc nữ tử thấy diệp trần phản bác càng là không đông thà nàng hai tay chống lạnh đi về phía trước mấy bước để cao âm lượng nói ta đều cảm giác được ngươi tại đôi ta ngươi còn không thừa nhận n g ư ơ i như ngươi nên nhận trừng phạt để chấp pháp cục đến hào hào quản của ngươi lời của nàng như là lơi ư đao sắp bén không ngừng mà cắt diệp trần tôn nghiêm lúc này diệp trần giống như chó cùng rất dậu chung quanh không ai nguyện ý tin tưởng hắn hắn biết rõ dưới loại tình huống này cho dù mình có trong sạch chi thân nhưng muốn để đám người tin tưởng mình là vô cùng khó khăn ở trường học, học quá trình bên trong có một loại hiện tượng gọi là quần thể sự phân cực khi quần thể bên trong đại đa số người có khuynh hướng một loại quan điểm lúc loại này quan điểm sẽ không bị đoạn cường hóa mà số ít người thanh âm thường thường sẽ bị xem nhẹ thậm chí chân ép hiện tại diệp trần liền gặp phải dạng này k h ố n cảnh toàn bộ toa xe người cơ hồ đều đứng tại nữ tử kia một bên ngay vào lúc này cái kia một mực bị diệp trần hộ tại sau lưng nữ tử đứng dậy trong ánh mắt của nàng mang theo kiên định cùng quả cảm không chút do dự x ô n g đối diện nữ nhân chất vấn n g ư dựa vào cái gì nói hắn chụp lén ngươi. ngươi có chứng cứ sao dùng di động đối ngươi chính là chụp lén kia đoàn người đều dùng di động đều đối ngươi ngươi làm sao thấy được ai đập không có đập ngươi thanh âm của nàng thanh thúy mà vang dội mỗi một chữ đều như là trọng truy đồng dạng gõ vào lòng của mọi người ở giữa tại đương kim cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại điện thoại ở khắp mọi nơi vẹn vẹn lấy tay cơ đối một phương hướng nào đó liền phán định vì t r ụ lén cái này hiển nhiên là khuyết thiếu căn cứ nàng trịnh địa h ư u thanh lập tức để đám người vừa mới những cái kia tràn ngập chỉ trích lời nói mất đi tác dụng mọi người không khỏi bắt đầu đối với nữ nhân này nói nghiêm túc tự hỏi nghe tới đối phương như thế lo diệp nghiêm mà nói cái kia vu hám diệp trần nữ nhân không khỏi bối rối lên trên mặt của nàng hiện lên một tia thần sắc hốt hoảng ánh mắt bắt đầu bốn phía dao động ấp a ấp búng nói đây là quyền lợi của ta ta có quyền làm như vậy nếu là người khác dùng di động đối ngươi ngươi liền không nghi ngờ sao nàng ý đ ồ dùng loại này nhìn như hợp lý lấy cớ để vì chính mình vũ h a m hành vi cãi lại nhưng trong lời nói lực lượng rõ ràng không đủ dừng một chút nữ nhân này tiếp tục nói hắn nói không có mình trục lén hắn liền đưa di động lấy ra để đoàn người nhìn xem chứng minh chính hắn không có đập a nàng ý nguyên chưa từ bỏ ý định muốn đem diệp trần đặt nhất định phải tự chứng trong sạch hoàn cảnh nhưng mà loại yêu cầu này là không hợp lý tại không có chứng cớ xác thực trước đó diệp trần căn bản không có nghĩa vụ đi chứng minh mình không có làm qua chuyện gì diệp trần sau lưng nữ tử đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng nói chỉ là hoài nghi liền có thể tùy tiện vu hãm sao vậy ta còn hoài nghi ngươi là một con gà đâu ngươi muốn chứng minh như thế nào mình không phải nàng d ù n g dạng này sắc bén lời nói tiến hành p h ả n kích để tất cả mọi người hít sâu một hơi loại này so sánh mặc dù có chút bén h ọ n nhưng lại rất tốt vạch trần nữ nhân kia vu hãm hành vi bản chất nếu như vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền có thể tùy ý cho người khác định tính kia trật tự xã hội sẽ lâm vào hỗn loạn ngươi ngươi ngươi tại sao phải hướng về chụp lén cùng nói chuyện các ngươi quan hệ thế nào. nữ nhân kia không cách nào phản bác nàng đành phải nói sang chuyện khác nàng ý đ ồ thông qua loại này tự dưng suy đoán đến b ô i đen diệp trần sau lưng nữ tử muốn đem l ự c chú ý của chúng nhân từ mình v u h á m hành vi bên trên phân tán ra đến diệp trần sau lưng nữ tử cũng không để ý tới nàng giống như là một tòa nguy nga sơ phong kiên định đứng ở nơi đó tiếp tục lớn tiếng nói nếu như chỉ là hoài nghi liền có thể tùy tiện nhìn người khác điện thoại sao vậy ta cũng hoài nghi bên cạnh người nam chụp len ta h ắ n cũng đưa di động lấy ra cho đoàn người xem một chút đi nếu à là n ánh mắt của mọi người chuyển hướng nữ nhân kia bên cạnh nam tính người người nữ nhân tình cảnh lưỡng nan. n g để đây đạo để để cho sách mắt mọi một lâm trả triệt của của kia kia loại lại lược, lấy vào như nàng đồng ý để bên người nam tính lấy điện thoại di động ra tự chứng trong sạch vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận mình vừa mới hành vi là không hợp lý nếu như nàng không đồng ý kia nàng trước đó đúng diệp trần yêu cầu liền lộ ra càng thêm hoang đường lúc này không khí trong thùng xe trở nên thập phần vi d i ệ u đám người đều đang đợi lấy nữ nhân kia đáp lại mà nữ nhân kia sắc mặt trở nên càng thêm khó coi nàng há to miệng nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào cái này một vấn đề khó giải quyết nữ nhân kia bị diệp trần sau lưng nữ tử nói nghẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nàng t r u n g quanh một chút hành khách cũng bắt đầu đ ố i nàng băng tới ánh mắt hoài nghi nữ nhân kia nam tử bên người thấy thế nhịn không được mở miệng nói ngươi không muốn cố tình gây sự không có chứng cứ liền lên án người khác đây là không đối nam nhân này nói giống như đệ sập lạc đà cuối cùng một cọ rơm nữ nhân kia khí thế nháy mắt hể vải xuống dưới môi của nàng run dậy tựa hồ còn muốn tranh luận thứ gì nhưng nhìn thấy người t r u n g quanh cũng sẽ không tiếp tục duy trì nàng chỉ có thể đem lợi lại nuốt trở vào diệp trần cảm kích nhìn thoáng qua sau lưng nữ tử nói cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nữ tử ta n ta biết ngươi là người tốt từ ngươi vừa mới ngăn t r ở những cái kia gã bị ở thời điểm ta liền nhìn ra ngươi không phải loại kia sẽ làm chụp lén loại này chuyện xấu xa người lúc này trong xe không khí lại phát sinh biến hóa những cái kia trước đó chỉ trích diệp trần các hành khách trên mặt đều mang áy náy trong đó một người trẻ tuổi đi lên trước đúng diệp trần nói huynh đệ thật xin lỗi à chúng ta không nên không phân tốt xấu liền chỉ trích ngươi là chúng ta quá xúc động diệp trần mỉm cười nói không quan hệ hiện tại lầm sẽ giải trừ liền tốt、hơn. mắt thấy cục diện phát sinh đảo ngược nữ nhân kia đột nhiên nổi điên như dương nanh múa vớt đúng diệp trần thét to ngươi chính là trục lén trừ phi ngươi đưa di động lấy ra cho mọi người nhìn xem thấy nữ nhân thái độ kiên quyết như thế trước đó hướng về nàng nói chuyện nam không do dự nữa cũng đi theo kêu lên một cái lớn nam sinh trong điện thoại di động có cái gì nhận không ra người lấy ra để đoàn người nhìn xem chẳng phải được điện thoại thế nhưng là một tư ẩn cá nhân coi như không có gì tùy tiện để người nhìn cũng sẽ để người cảm thấy không thoải mái đột nhiên diệp chân nhạy cảm cái động hắn phát hiện đến trong xe là có giám sát thế là hắn lớn tiếng nói trong xe có giám sát các ngươi có thể xem xét giám sát nếu là ta thật t r ụ c lén mặc cho các ngươi xử trí cái thuyết pháp này để một số người bắt đầu do dự dù sao nếu có chứng cớ xác thực liền có thể chân tướng rõ ràng thế nhưng là nữ tử kia lại cười lạnh một tiếng nói ai biết ngươi có phải hay không đang theo dõi đập không đến góc độ t r ụ c lén đây này ngươi không muốn lại rào biện nàng lại để cho những cái kia nguyên vốn có chút dao động người một lần nữa kiên định đúng diệp trần hoài nghi đúng lúc này có một cái lao giả đứng dậy hắn chậm rãi nói người trẻ tuổi ngươi nếu là thật làm sai liền thừa nhận đi hiện tại nhận lầm c ò kịp lao giả lời nói nhìn như ôn hỏa nhưng kỳ thật cũng là đúng diệp trần một loại chỉ trích diệp trần sắc mặt trở nên rất khó coi hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ lâm vào dạng này hoàn cảnh hắn nhớ tới từng tại đấu võ so đấu quá trình bên trong gặp được vô số c ư ờ n g đ ị c h nhưng đều bằng vào mình nghị lực cùng thực lực gắng gượng vượt qua mà bây giờ đối mặt dạng này v u hám cùng đám người h i ể u lầm hắn lại cảm thấy một trận bất lực nhưng mà diệp trần cũng không hề từ bỏ biện giải cho mình cơ hội hắn hít sâu một hơi nói ta diệp trần đi đến đang ngồi đến đầu ta lấy phẩm đức của ta tôn nghiêm phát hiện ta tuyệt đối không có làm qua loại này bị ổi sự tình nếu như ta nói láo ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định đó là một loại không thể nghi ngờ quyết tâm có một số người bị diệp trần loại này kiên định thái độ ảnh hưởng bắt đầu suy nghĩ có phải là thật hay không oan hồn hắn nhưng nữ tử kia nhìn thấy tình huống có chút không đúng đột nhiên khóc lớn lên bên cạnh khóc vừa nói các ngươi cũng không tin ta hắn rõ ràng liền trụp lên ta các ngươi nhìn hắn bây giờ còn tại rào biện tiếng khóc của nàng để lòng của mọi người lại khuynh hướng nàng bên kia ngay tại cái này rằng có không xong thời điểm tàu điện ngầm lại đến một cái trạng điểm sau khi cửa xe mở ra đột nhiên xông tới mấy cái thân mang chế phục bảo an nhân viên ngươi lai、like, tại nữ tử kia kêu la thời điểm. có hảo tâm hành khách lặng lẽ theo khẩn cấp n ú t b ấm bảo an nhân viên cấp tốc hiểu rõ tình h u ố n g sau nói không muốn tại trong xe ở mỹ chúng ta sẽ xem xét giám sát đến xác định chân tướng sự tình xin mọi người phối hợp một chút đám người lúc này mới an t ĩ n h lại diệp trần trong lòng thở dài một hơi hắn tin tưởng giám sát sẽ trả mình một cái trong sạch nữ tử kia mặc dù có chút bối rối nhưng ý nguyên kiên chỉ mình lý do thoái thác bảo an nhân viên mang theo diệp trần nữ tử kia cùng mấy cái làm nhân chứng hành khách đi tới trạm xe lửa phòng quan sát bọn hắn bắt đầu cẩn thận xem xét diệp trần chỗ toa xe màn hình giám sát mỗi một cái hình tượng đều bị cẩn thận si trả lấy theo thu hình lại phát ra đám người rõ ràng nhìn thấy diệp trần một mực tại chuyên tâm hồi phục tin nhắn điện thoại ca mê ra căn bản cũng không có đối nữ tử kia nhìn thấy kết quả này vừa rồi chỉ trích diệp trần những người kia đều lộ ra thần sắc cái n ấ y mà nữ tử kia sắc mặt thì trở nên t r ắ n g bệnh bảo an nhân viên nghiêm túc đúng nữ tử kia nói ngươi đây là á c ý vũ hãm là muốn nhận gánh trách nhiệm nữ tử kia lập tức co q u ắ p ngồi dưới đất bắt đầu cầu xin tha thứ chương 401, gian dạy chương 401 gian dạy chuyện này cũng làm cho trong xe đám người bắt đầu nghĩ lại tại tin tức truyền bá cấp tốc hôm nay mọi người thường thường dễ dàng bị ấn tượng đầu tiên hoặc là lời từ một phía chỗ lừa dối mà xem nhẹ chân tướng sự thật tìm kiếm tựa như tại mạng lưới bên trên thường xuyên sẽ có một chút không thật nghe đồn cấp tốc truyền bá ra dẫn phát đại chúng chú ý cùng dư luận n h i ệ nghị nhiều khi đợi đến chân tướng rõ ràng lúc đã đúng người trong cuộc tạo thành không thể vãn hồi tổn thương diệp chân bắt đầu suy nghĩ xã hội này hiện tượng phía sau cấp độ càng sâu nguyên nhân một phương diện xã hội hiện đại nhanh t i ế t tấu sinh hoạt khiến mọi người trở nên táo bạo không có kiên nhẫn đi xâm nhập hiểu rõ sự tình toàn cảnh một phương diện khác xã giao truyền thông phát triển cũng khiến người ta nhóm lại càng dễ nhận dư luận ảnh hưởng rất nhiều người càng có khinh u hướng lựa chọn nước chảy b è o trôi mà không phải độc lập suy nghĩ theo tàu điện ngầm tiếp tục tiến lên chủ đề của mọi người cũng trầm trầm từ chuyện này rời đi diệp trần sau lưng nữ t ử hướng diệp trần tự giới thiệu mình ta gọi lâm h i ể u là một vừa tốt nghiệp sinh viên hôm nay thật rất tức giận nữ sinh kia hành vi diệp trần đáp lại nói ta gọi diệp trần hôm nay cũng nhờ có người không phải còn không biết muốn bao nhiều phiền phức đâu lâm hiệu tò mò hỏi diệp trần ngươi vừa mới nhắc tới muốn đi võ đạo công sẽ ngươi là võ già sao diệ thấp giọng nói đúng vậy ta ngay tại võ đạo trên con đường tu hành không ngừng thăm dò lâm h i ể u nhãn tình sáng lên hưng phấn nói vậy ngươi nhất định rất lợi hại đi ta một mực rất kính nể võ giả cảm giác đến bọn hắn tràn ngập lực lượng cùng tinh thần trọng nghĩa diệp trần khiêm tốn cười cười cũng không có lợi hại như vậy võ đạo một đường gian nan hiểm trở ta còn có rất nhiều cần học tập cùng tăng lên địa phương bất quá võ đạo giáo hội ta rất nhiều đạo lý tỷ như lo liệu chính nghĩa không bị biểu tượng làm cho mê hoặc hôm nay chuyện này cũng coi là đúng ta một lần khảo nghiệm đi lâm hiệu đồng ý gật đầu không sai hôm nay chuyện này nếu như không có người thủ vững trong sạch của mình không tìm ra trận tướng kia thật liền quá không công bằng điều này cũng làm cho ta minh bạch về sau gặp được sự t ì n h không thể chỉ nghe lời nói của một bên phải có phán đoán của mình mà lúc này tại toa xem ộ t góc khác cái k i a vu hám diệp trần nữ nhân ngồi một mình ở nơi đó thần sắc chật vật không chịu nổi sự lỗ mãng của nàng hành vi để nàng trở thành chúng nuôi tiên tri hiện tại nàng khắc sâu ý thức được sai lầm của mình nhưng đã muộn sai lầm của nàng không chỉ là vu hám diệp trần càng là vi phạm xã hội công tử lương tục ù n g đạo đức danh giới cuối cùng ngay tại diệp trần cùng lâm hiệu trò chuyện chính này thời điểm ba tàu điện ngầm phát thanh đột nhiên văng lên trạm tiếp theo sắp đến vũ lăng、Đứng. người muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng diệp t r ầ n lập tức sửa sang một chút quần áo quay đầu đúng lâm hiệu nói ta muốn tới trạm rất cao hứng cùng ngươi nói chuyện phiếm lâm hiệu cười nói hy vọng về sau còn có thể gặp lại ngươi diệp t r ầ n nhẹ gật đầu sau đó theo dòng người đi hướng cửa xe mà một đoạn này tàu điện ngầm bên trên kỳ nộ cũng sẽ thành hắn trong trí nhớ khó quên một bộ phận ra sân ga diệp t r ầ n như được giải thoát hô xả giận hôm nay gặp được sự tỉnh thật là so hắn cùng người đánh một trận đều mệt mỏi tại kia nhỏ hẹp tàu điện ngầm trong xe hắn giống như là bị cuốn vào một trận vô hình phong bạo bên trong đám người chỉ trích nói xấu lời nói như là mãnh liệt thủy triều đem hắn bao phủ mặc dù không có bất luận cái gì trên thân thể đau xót nhưng tâm linh chỗ gặp áp lực lại vô cùng nặng nề mỗi một cái ánh mắt hoài nghi mỗi một câu châm trọc khiêu khích đều giống như từng thành từng thanh bén nhọn tiểu truy thủ không ngừng mà nói h nói h lấy thần kinh của hắn loại này trên tinh thần cảm giác mệt mỏi so với tại sân đấu võ bên trên cùng đối thủ mạnh mẽ kịch liệt vật lộn sau thể lực tiêu hao chỉ có hơn chứ không kém sắc trời bên ngoài đã đen lại diệp chân bước nhanh đi vào võ đạo công sẽ cao、úc. tòa cao úc này ở trong màn đêm lộ ra phá lệ trang nghiêm to lớn kiến tr vừa đi vào hội trưởng văn phòng diệp trần liền hơi kinh ngạc bên trong vậy mà chỉ có một cái nhỏ gầy lao phụ tại một mình làm việc bà l a o này chính là lý l a n g tâm nàng mặc dù thân hình nhỏ gầy nhưng trên thân nhưng lại có một loại không giận tự ủy khí tràng khuôn mặt của nàng che kín dấu vết tháng năm nhưng cặp mắt k i ệ t n h ư n g như cũ sáng tỏ sắp bén phản phất có thể xem thấu người nội tâm đối với diệp trần đến lý l a n g tâm tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng liền như là diệp trần vẹn vẹn là một con trong lúc lơ đãng chạy vào tiểu đ ộ n vật nàng vẫn như cũ chuyên chú vào chính mình sự tình con mắt không có từ trong tay trên văn kiện nâng lên trên tay bút tại trên trang giấy phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc giống như là tại bình tĩnh trên mặt hồ nhẹ nhàng nổi lên v n sóng loại an tính này biểu tượng hạ n g tự a hồ ẩn giấu đi một cỗ s ắ p phun trào núi lửa lực lượng thằng đến diệp trần ngồi xuống ghế r ử a đến đột nhiên quát lạnh một tiếng chuyền đến đứng lên cho ta thanh â m này như là bình mà sấm x é t tại yên tĩnh trong văn phòng nổ vang nghe tiếng diệp trần sững sờ một giây đầu óc của hắn trong khoảnh khắc đó tự a hồ có chút chật mạch hắn p h ẳ n phất tiến vào một cái ngắn ngủi trạng thái chất không tự hồ tại xác nhận đối phương có phải là nói chính là mình dù sao tại khi hắn đi vào lý lăng tâm cũng không có cho hắn qu mà bất thình lính quá lớn, để hắn có chút lính hắn lớn, váng quá để có vội vàng không kịp chuẩn bị. chuẩn Nhưng nhìn thể ấ y đối p h ư làm gì diệp trần đành phải không nhúc nhích đứng thẳng người chỉ là ánh mắt rơi ở trên bàn làm việc hắn không dám cùng lý lăng tâm đối mặt cái kia trên b à n công tác trưng bày một chút văn kiện một cây bút cùng một cái tiểu xào võ đạo công sẽ tiêu chí vật trang trí chiếc bút kia xem ra rất phổ thông nhưng diệp t r ầ n biết chi này bút đã từng ký tên qua rất nhiều liên quan tới võ đạo công sẽ trọng yếu quyết sách cái kia võ đạo công sẽ tiêu chí vật trang trí tại ánh đèn chiếu dọi xuống lóe ra hào quang nhỏ yếu tựa hồ t ạ i im lặng nói võ đạo công sẽ lịch sử lâu đời cùng nghiêm ngặt truyền thống lá gan thật sự là càng lúc càng lớn toàn bộ thiên hải đều để ngươi quay đến gà bay cho chạy lý lăng tâm ba một tiếng đưa trong tay đồ vật vật vung ra trên bàn, đúng diệp thanh â m này trong phòng làm việc q u a n quẩn mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm tại thiên hải trong thành phố này võ đạo công sẽ đóng vai cường điệu muốn nhân vật nó duy trì lấy võ đạo giới trật tự quy phạm lấy võ giả hành vi tại cái này coi trọng danh dự cùng hình tượng võ đạo giới bất luận cái gì một điểm nho nhỏ mặt trái sự kiện đều có thể giống gợn sóng một dạng khuyết tắn ra đến ảnh hưởng đến toàn bộ công hội hy vọng quả nhiên là trước bao t á p tiên tĩnh diệp t r ầ n cứ việc trong lòng cười khổ ngoài mặt vẫn là kéo căng khuôn mặt tận lực không cho đối phương bất cứ cơ hội nào hắn biết rõ lý lăng tâm tính tình nếu như ở thời điểm này biểu hiện ra mảy may lười biếng hoặc là không tôn trọng nên đón hắn chính là càng thêm nghiêm khắc g i a n dậy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bàn công tác một cái góc nơi đó có một mảnh nhỏ vết bẩn hắn trước kia chưa từng có chú ý tới hôm nay lại giống như là phát hiện đại lục mới một dạng chuyên chú nhìn xem thấy diệp trần không có âm thanh lý lăng tâm dứt khoát dựa vào ghế ô m lấy cánh tay tiếp tục chất vấn võ đạo đại hội đều muốn bắt đầu ngươi còn như thế gây chuyện khắp nơi sinh sự võ đạo đại hội là võ đạo giới thịnh sự mỗi một lần đại hội đều sẽ hấp dẫn đông đảo võ giả cùng người xem mà võ đạo công sẽ là chủ xử lý người cần bảo đảm đại hội thuận lợi tiến hành bất luận cái gì Diệp Trần làm nàng tương nàng làm đ ố i xem t r ọ n g m ộ t t r ẻ t u ổ i võ g n h hai tin à y t r o n g l ú c m ấ u u chốt c h xảy ra y ệ n n h ư vậy, Lý Lăng t â m tự nhiên là chương ự c c kỳ nổi nóng. 402. t i n t ứ c m ớ i n h ấ t c h ư ơ n g 402. tin tức mới nhất được à diệp trần ngươi bây giờ đều trường thành vật ai cũng quản không được ngươi lý lăng tâm tiếp tục đúng diệp trần điên cùng c h u y ể n vận nàng kia thân thể gây ốm bên trong phảng phất tần chứa vô tận năng lượng mỗi một chữ cũng giống như một viên đạn tháo hướng phía diệp trần m á n h liệt oanh tạc đi qua thanh âm của nàng trong phòng làm việc quanh quẩn mang theo một loại trí tiết rèn sắt không thành thép phẫn nộ làm võ đạo công sẽ người quản lý nàng một mực đúng công hội sự vụ tận tâm tận lực đúng công hội bên trong võ giả nhất là giống diệp trần dạng này có tiềm lực tuổi trẻ võ giả ký thác lấy kỳ vọng cao nàng hy vọng diệp trần có thể trở thành võ đạo giới mẫu mực vì công hội làm vẻ vang nhưng sự tình hôm nay lại làm cho nàng cảm thấy diệp trần có chút tùy ý làm b ậ y diệp t r ầ n một mực túi đầu bị đổ ập xuống duỗi cho một trận hắn giống một cái làm sai sự tình hai tử yên lặng thừa nhận lý lăng tâm l ừ a d ậ n thẳng đến câu này mới cao mày thầm nói ta nào tính cái gì nhân vật không đều phải lẫn yếu sợ mạnh mới là nhân vật sao thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng ở phòng làm việc an tính bên trong lại rõ ràng có thể nghe diệp trần câu nói này nhưng thật ra là hắn đúng hôm nay ở trên tàu điện ngầm tao nộ một loại mịt mở phàn nàn hắn thấy những cái kia ở trên tàu điện ngầm không phân tốt xấu chỉ trích hắn người bất quá là ỉ vào người đông thế mạnh ước hiếp hắn cái này bị vu hãm kẻ yếu nghe thấy lời ấy lý lang tâm c ọ n một chút từ trên ghế đứng lên tốc độ nhanh chóng khiến người l i ễ u l ư ớ i nàng hai tay chống tại bàn bên trên thân thể nghiêng về phía trước ngầm đầu lên gấp nhìn chăm chú ở diệp trần trên mặt phản phất diệp trần trên mặt viết cái gì kinh thế hai tục chữ trong ánh mắt của nàng tràn ngập khó có thể tin cùng p h ẫ n nộ tự a hồ diệp trần nói ra một loại đại nịch bất đạo nói ý của ngươi là ta ước h i ế t ngươi lý lăng tâm băng lanh trên mặt phun ra nói tự a hồ cũng mang theo hạt khí nàng cảm thấy mình đúng diệp trần d a n dậy hoàn toàn là từ đối với sự quan tâm của hắn cùng đúng công hội sự vụ phụ trách mà diệp trần vậy mà đem hành vi của nàng cùng những cái kia vô s ỉ l ấ n yếu sợ mạnh người đánh đồng cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng p h ẫ n nộ diệp trần lật mở mắt nhìn xem trần nhà miễn cưỡng cười nói ngài làm sao ước hiếp ta loại này bất nhập lưu nhiều lắm là chính là giáo hấn một chút hắn ý đồ dùng loại này nhìn như khôi hài diệp trần biết mình lời vừa rồi có chút không ổn lý lăng tâm đối với hắn đúng là ô m vun trồng tâm thái chỉ là hắn hôm nay bị sự tình các loại quay đến tâm phiền ý loạn cho nên mới sẽ nhất thời không lựa lời nói n g ư ơ i biết liền tốt lý lăng tâm lạnh hừ một tiếng chậm rãi ngồi trở lại trên ghế động tác của nàng y nguyên tràn ngập uy nghiêm mặc dù ngồi xuống nhưng loại kia cường đại khí t r à n g y nguyên bao phủ toàn bộ văn phòng ngay sau đó nàng hơi cả sửa lại một chút quần áo của mình phản phất muốn đem vừa mới bởi vì kích động mà có chút lộn xộn suy nghĩ cũng cùng nhau chỉnh lý tốt không tiếp tục để ý diệp trần biểu lộ tiếp tục chầm giọng nói lần này või đạo nhưng lần này có quốc gia khác gia nhập mà ngươi là dự định danh l ạ c h biết điều này có ý vị gì sao ánh mắt của nàng trở nên nghiêm túc mà thâm trầm bắt đầu nói về lần này võ đạo đại hội tầm quan trọng nghe nói như thế diệp trần lúc này mới có chút hiểu được nhưng có điều suy nghĩ nói sẽ không phải là lẫn nhau dò xét đi tại võ đạo giới loại này cỡ lớn thi đấu sự t ì n h thường thường không chỉ là đơn giản luận võ thi đấu còn dính đến các thế lực ở giữa lẫn nhau thăm dò cùng hiểu rõ khác biệt quốc gia võ giả có khác biệt võ đạo phong cách cùng phương pháp huấn luyện thông qua dạng này đại hội có thể nhìn trộm đến quốc gia khác tại võ đạo phương diện phát triển trình độ ngươi chỉ nói đúng phân nửa trên thực tế mấy lần trước võ đạo đại hội chúng ta đều ở vào yếu thế phương nếu như chúng ta lại thua một lần sợ rằng sẽ nguy hiểm đến quốc gia an toàn lý lăng tâm lời nói thâm thiếm một hơi nói xong đồng thời đúng diệp trần khoát tay h á o ra hiệu hắn ngồi xuống nàng biết rõ lần này võ đạo đại hội đúng với quốc gia cùng võ đạo công sẽ tầm quan trọng tại đương kim quốc tế cách cục hạng võ đạo thực lực cũng đại biểu cho một loại văn hóa cùng tổng hợp quốc lực mặt bên thể hiện nếu như tại võ đạo đại hội bên trên tiếp tục ở vào yếu thế không chỉ có sẽ ảnh hưởng đồn quốc võ đạo giới sĩ khí còn có thể sẽ để cho quốc gia khác tại một chút quốc tế sự vụ bên trong khinh thị b ố n quốc từ đó dẫn phát một loạt tiềm ẩn an toàn uy hiếp nhưng mà diệp trần cũng không hề ngồi xuống lý lăng tâm nói để hắn lâm vào trong trầm tư hắn ý thức được mình trước đó hành vi là cỡ nào lô mãn g cùng không chịu trách nhiệm thế mới biết mình dẫn xuất bao lớn p h i ề n p h ứ c bởi vì cái này rất có thể đem tư cách của mình hủy bỏ cũng liền phá hư lý lăng tâm toàn bộ kế hoạch tại trọng yếu như vậy võ đạo đại hội trước đó hắn còn cuốn vào trong gia tộc phân tranh kém chút liền cho toàn bộ kế hoạch mang đến hủy diện tính đà kích nói cách khác đội chấp pháp ngũ là lý lăng tâm cố ý an bài qua đi cứu viện hắn hiện tại mới hiểu được lý lăng tâm ở sau lưng yên lặng vì hắn làm ra hết thẻ cố gắng cái này khiến hắn đã cảm động vừa xấu hổ d â y rất tốt ngươi đi đi thấy diệp trần hình như có như ngộ lý lăng tâm quyết định để hắn rời đi diệp trần hơi s ứ n g sở hắn không nghĩ tới lý lăng tâm dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn hắn vốn cho là sẽ có c à nghiêm n g khắc trừng phạt chờ lấy hắn trong lòng của hắn giấu trong lòng phức tạp cảm xúc đã có đúng lý lăng tâm khoan dung rộng lượng cảm kích cũng có đối với mình trước đó lô mãng hành vi hối hận hắn hướng phía lý lăng tâm thật sâu bái ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định nói hội trưởng ngài yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài lần này võ đạo đại hội ta định sẽ dốc toàn lực ứng phó lý lăng tâm khẽ gật đầu phất phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi diệp trần quay người đi ra văn phòng cửa tại phía sau hắn chậm dại đóng lại phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh thanh âm này phảng phất là đối với hắn lần này trải qua một cái chấm hết nhưng cùng lúc cũng giống là mở ra tiếp theo đoạn hành trình c ạ n l ệ n h nhưng ở đi ra khỏi cửa một khắc cuối cùng diệp trần vẫn là không nhịn được nói ta tôn kính ngài không phải là bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn mà là bởi vì ngài là một cái lao nhân nghe nói như thế lý lăng tâm thân thể không khỏi run dậy một hồi đã thời gian rất lâu không ai nói qua với nàng loại này người bình thường ở giữa đối thoại diệp trần đi ra võ đạo công sẽ cao ốc thời điểm đêm đã rất sâu trên bầu trời sao l ố n đốm đầy trời giống như là vô số ánh mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn hắn hít sâu một hơi ban đêm không khí thanh lánh mà mới mẻ để hắn thanh tỉnh nhận thức đến mình trên vai trách nhiệm hắn biết mình không thể giống như trước k i a một dạng tùy tính mà làm lần này võ đạo đại hội quan hệ đến quá nhiều đồ vật hắn bắt đầu suy nghĩ sắp đối mặt đối thủ quốc gia khác võ đạo lưu phái đông o phong cách khác nhau cùng lúc đó tàu điện mầm bên trên lâm hiệu cũng xuống xe nàng trở lại công việc của mình địa phương đồng nghiệp của nàng nhóm thấy được nàng trở về vây tới hỏi nàng tình huống của hôm nay lâm h i ể u đem tàu điện ngầm bên trên phát sinh sự tình một n g n ă m m ộ t mươi nói cho các nàng các đồng nghiệp sau khi nghe xong đều lòng đầy căm phẫn nó bên trong một cái đồng sự nói cái kia vu hãm nữ nhân thật quá đáng ghét còn tốt có người đứng ra lâm h i ể u cười một cái nói ta chỉ là làm ta cho rằng chuyện chính xác mà lại diệp trần hắn bản thân liền là vô tội nhìn thấy hắn bị hoa n ruộng trong lòng ta rất không thoải mái mà đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiền ồn nào còn luôn mồn kêu la lâm hiệu danh tự. chương bốn trăm linh ba trả thù đến có chút nhanh mấy người nhất thời không rõ ràng cho lắm liếc nhau sau quyết định đi ra ngoài nhìn lên lâm hiểu đống nhiên biến sắc bởi vì đến náo sự chính là tàu điện ngầm bên trên nữ tự kia hơn nữa còn nàng tụ tập rất nhiều bản địa du côn lưu manh nữ nhân kia đứng tại phía trước nhất ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc tóc của nàng có chút lộn xộn tựa như nàng giờ phút này điên cùng nội tâm một dạng ở sau lưng nàng những cái kia du côn bọn lưu manh từng cái nghiêng cổ trong mắt lộ ra hôm quáng miệm bên trong hùng hùng hồ, hồ. bọn hắn ăn mặc khác nhau có mặc lô rách quần jean có n h u ộ n hoa hoa lục lục tóc nhưng giống nhau chính là bọn hắn trên thân phát ra cái chủng loại kia vô lại khí tước lúc này lão bản chính đang ngăn trở nữ tử kia cùng phía sau hắn đám người tiến vào trong tiệm hắn trên c h á n đã tràn đầy mồ hôi thân thể k h ẽ run lại như cũ kiên định g i a n g hai cánh tay ý đồ ngăn trở những người gây chuyện này lão bản là cái trung thực bản phận người làm ăn sống hơn năm mươi năm chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy hắn chẳng thể nghĩ tới trong cửa hàng của mình lại đột nhiên tao ngộ chuyện như vậy càng không có nghĩ tới thân là người tham dự lâm hiệu vậy mà còn tùy tiện đi tới xem náo、nhiệt. nữ nhân kia vừa thấy được lâm hiệu liền lớn tiếng kêu lên chính là nàng nàng cùng tàu điện n g ầ m bên trên chụp lén quần ma là một đám bọn hắn cùng một chỗ hãm hại ta bị phạt tiền thanh âm của nàng bén nhọn trói thai trên đường phố quanh quẩn dẫn tới người qua đường nhao n h a u ghé mắt m à lại trên mặt của nàng mang theo một loại v ạ n b ẹ o phất nộ phản phất mình gặp thiên đại o à n k h u ấ t mà lâm hiệu cùng diệp trần chính là kia tội ác tại trời người tại một đám kẻ nháo sự ở giữa có cái tóc ngắn hoàng m a o rõ ràng là thủ lĩnh một loại trên mặt của hắn mang theo một đạo thật dài vết sẹo từ khoe mắt một mực kéo dài đến khoe miệm hoàng mao lập tức cũng đi theo quát lên đánh cho ta bọn hắn cho các ngươi tẩu t ử xuất khí thanh â m của hắn t h u k ị c h mà tràn ngập tính công kích tựa như một con bị dã thú bị trọc giận t r u n g quanh đám côn đồ nghe tới mệnh lệnh sau nhao nhao ma quyền sát trưởng hướng về phía trước tới gần mấy bước mắt xem bọn hắn liền muốn động thủ thời điểm đột nhiên một tiếng quát lớn chuyển đến làm gì chứ một đám lân yếu sợ mạnh đồ vật cũng không cảm thấy ngại khắp nơi khoe khoang thanh â m này giống như hồng trung đại lữ trong không khí chấn động ra đến mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm đám người xưng sờ nhao, nhao quay đầu nhìn hướng người tới chỉ thấy diệp trần đứng ở nơi đó d một thấy người này tên tia nháo sự thân thể nữ nhân nhịn không được run r u dày chỉ vào người tới t h é t to chính là hắn chụp lên cuồng thanh âm của nàng mặc dù y nguyên rất cao nhưng đã bắt đầu có vẻ run r u dày đó là bởi vì ở sâu trong nội tâm đúng diệp trần sinh ra sợ hai ở trên tàu điện ngầm thời điểm nàng liền đã từng gặp qua diệp trần tỉnh táo cùng mọi người chung quanh đối với hắn thái độ chuyển biến mà bây giờ lần nữa đối mặt hắn loại kêu cảm giác chột dạ lại không tự chủ được xông lên đầu thật sự là quân tử báo thủ mười năm không muộn tiểu nhân báo thủ từ sáng sớm đến tối diệp chân lạnh hư một tiếng nói ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt những người gây chuyện này, trong lòng đầy khinh thường những người này vẹn vẹn bởi vì nữ nhân kia lời nói của một bên liền chạy tới hương sư v ấ n tội hoàn toàn không đi điều tra chân tướng sự tình thực tế là thật quá ngu xuẩn mà lại bọn hắn loại này ức hiếp nhỏ yếu hành vi càng làm cho diệp trần cảm thấy chán ghét kêu hoàng mao nghe xong lập tức chịu không được điểm chỉ diệp trần khinh thường nói ngươi thì tính là cái gì trang cái gì lớn cánh tỏi ánh mắt của hắn t r ừ n g to lớn muốn dùng loại phương thức này để biểu hiện ủy phong của mình hắn thấy diệp trần bất quá là một người mà bọn hắn bên này có nhiều người như vậy diệp trần căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ hắn tự cao người đông thế mạnh căn bản không đem diệp trần để vào mắt coi là có thể dễ dàng giáo huấn diệp trần dừng lại cho hắn biết đắc tội kết quả của bọn hắn ta khuyên các ngươi vẫn là thừa d i ệ p ta không có sinh khí c ú t nhanh lên xa một chút diệp trần ánh mắt phát lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm gần từng chữ một trên người hắn bắt đầu tản mát ra một loại bao quát c h ú n g sinh khí t r ẳ n g kia là hắn nhiều lần chiến đấu chỗ tích lũy xuống khí thế loại khí thế này để không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên những cái kia nguyên bản hướng về phía trước tới gần đám côn đồ bước chân cũng không tự chủ được hơi chậm lại bọn hắn mặc dù ngày bình thường hành hành nhưng đối mặt diệp trần loại này chân chính có người có thực lực trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút rụt rè nhưng mà kêu hoàng mao thủ lĩnh lại đem diệp trần cảnh cáo xem như gió bên h a i hắn tự cao người đông thế mạnh căn bản không đem diệp trần để vào mắt tiểu tử n g ư ờ i ở chỗ này hủ dọa ai đây hôm nay không để ngươi biết biết ra ra lợi hại huynh đệ chúng ta về sau còn thế nào tại cái này một mảnh n h í h ố n hoàng mao thủ lĩnh vừa nói hướng sau l ư n g tùy tùng nhóm liếc mắt ra hiệu những cái kia du côn bọn lưu manh được đến lão đại g a hiệu liền cười vang lấy lần nữa hướng về phía trước xuống lại tới trong tay bọn họ còn cơ lấy ven đường nhặt được c ô đồng cơ tại không miệng bên trong hô hào một chút loạn thất bát tao t h u t ụ y đồ trên khí thế trước áp đảo diệp trần lâm h i ể u lúc này trốn ở mấy người sau lưng trên mặt của nàng mang theo một vẻ lo âu mặc dù nàng biết diệp trần thật sự có tài nhưng là đối phương nhiều người nàng cũng sợ hãi diệp trần lại bởi vậy thù thương mà một bên lão bản sớm đã dọa đến trốn vào trong tiệm len lén từ trong khe cửa ra bên ngoài nhìn diệp trần thấy đám người này không biết sống chết lửa g i ậ n trong lòng bắt đầu bốc cháy lên hắn biết cùng những người này giảng đạo lý là vô dụng duy nhất có thể để bọn hắn biết khó mà lui phương pháp chính là dùng thực lực nói chuyện chỉ gặp hắn hít sâu mù h âm thầm điều chỉnh khí tức của mình đem thể nội kình lực tụ lại ánh mắt của hắn trở nên càng thêm sắc bén còn như thực chất ánh mắt tại mỗi một cái dù côn lưu manh trên mặt bà qua những cái kia bị ánh mắt của hắn quét đến người trong lòng đều không tự chủ được run lên đã các ngươi không nghe khuyên cáo vậy cũng đừng trách ta không khách khí á c h h k diệp trần nói xong thân hình thoát một cái giống như là một tia chấp hướng phía phía trước nhất mấy lưu manh vào tới những tên lưu manh kia chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt còn chưa kịp làm ra phản ứng diệp trần đã đến trước mặt bọn hắn diệp trần nhấc vung tay lên một đạo kình khí quét ra trực tiếp đem phía trước nhất hai lưu bổng đánh bay ra、ngoài. kia hai lưu manh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền cảm giác thủ đoạn đau đớn một hồi trong tay côn đ ổ n g đã rời tay mà bay cái khác lưu manh thấy thế hô to hướng phía diệp trần đánh tới diệp trần không chút hoang mang dưới chân bộ pháp linh động trong đám người xuyên qua tự nhiên mỗi một quyền của hắn mỗi một chân đều tinh chuẩn rơi vào những tên lưu manh kia trên thân mà lại lực lượng nắm chắc đến vừa đúng đã không trọng thương bọn hắn lại đủ để cho bọn hắn mất đi năng lực phản kháng chỉ thấy diệp trần một cái những người tránh thoát bên phải công tới một gậy đồng thời chân trái thuận thế đã ra chính giữa kia tên lưu manh đầu gối chỉ ngay răng rắc một tiếng kêu hoàng b a o thủ lĩnh nhìn thấy thủ hạ của mình từng cái bị diệp trần đánh ngã xuống đất trong lòng có chút bối rối nhưng hắn vẫn là kiên trì xông tới hắn giơ cao lên cây gỗ hướng phía diệp trần đầu hung hăng đập xuống diệp trần n g n g đầu ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra vậy mà vững vàng bắt lấy cây gỗ hoàng b a o thủ lĩnh dùng sức kéo kéo lại phát hiện cây gỗ không nhúc ních tí nào tựa như bị sắt kẹp đồng dạng làm sao liền cái này chút khí lực diệp trần trào phung nói nói xong hắn dùng sức cố n h o hoàng mao thủ lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ chuyển đến hắn rốt cu diệp trần cầm tay gỗ nhẹ nhàng vung lên liền đem hoàng bao thủ lĩnh quét ngã xuống đất hoàng bao thủ lĩnh quẳng cái ngã gục n à m dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được lúc này những cái k i a còn có thể đứng bọn lưu manh cũng không dám tiến lên nữa bọn hắn nhìn xem diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi bọn hắn vốn cho là có thể thoải mái mà giáo hấn diệp trần dừng lại không nghĩ tới lại bị diệp trần đánh cho hoa rơi nước chảy cái k i a nháo sự nữ nhân thấy cảnh này cũng biết hôm nay là không chiếm được chỗ tốt sắc mặt của nàng chắm bệnh thân thể không ngừng run dậy còn chưa cút diệp trần đối những tên lưu manh nao h nhao, nhao đỡ dậy tụ h thương đồng bạn s á m xịt chạy đi kia náo h sự nữ nhân cũng muốn cùng chạy lại bị diệp trần gọi lại ngươi dừng lại diệp trần lạnh lùng nói kia thân thể nữ nhân lập tức cứng đờ chậm rãi xoay người lại trên mặt mạnh giả trang ra một bộ chấn định dáng vẻ ngươi muốn làm gì ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ngươi có chút công phu liền có thể ước hiếp người ta cho ngươi biết ta sẽ không cứ như vậy tính nữ nhân còn tại mạnh miệng lấy diệp trần đi đến trước mặt của nàng nhìn chằm chằm con mắt của nàng nói sự tình hôm nay dừng ở đây ta không nghĩ lại cùng ngươi so đo tàu điện ngầm bên trên sự tình nhưng là ta cảnh cáo ngươi nếu như về sau ngươi còn dám tới náo sự ta tuyệt đối sẽ không l ạ i dễ dàng n h ư vậy bỏ q u a n g ư ơ i Nữ n h â n bị Diệp t r ầ n n á h mắt dọa đ ế n k h ô n g dám nói lời nào, nàng lời vô ý t h nhẹ ứ c gật đầu sau đó vội v à n g mà c h y mất. Lâm Hiểu lúc Hiểu n à y mới t h ở dài một hơi, nàng hơi, một nhìn xem diệp trần ánh mắt bên t r o n g ngập tràn n k í h nể d i ệ p t r ầ n n có một h tia cảm g i u c kỳ dị chương bốn trăm linh bốn tiểu chút đội tập h ợ quá, chương bốn trăm linh bốn những tiểu đội tập hợp, chương 404, tiểu đội tập hợp. cùng lâm h i ể u sau khi tách ra diệp trần lúc này mới thật sâu thở ra một hơi lấy điện thoại di động ra gọi xe trở về chỗ ở của mình anh t r ă n g xuyên tấu qua pha tạp lá cây vẩy vào hắn có chút cô đơn trên bóng lưng tốc b ộ của hắn nhìn như bình ổn lại lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác nặng nề hắn không biết cùng lâm h i ể u lần này gặp nhau đến tột u cùng là vận mệnh ngẫu nhiên ăn bài vẫn là từ nơi sâu xa có cấp độ càng sâu ý nghĩa nhưng hắn rõ ràng chính là giờ phút này l i biệt khả năng chính là hắn không ngừng tiến lên nhân sinh trên đường một cái nhỏ khúc nhạc rạo ngắn khi diệp trần rời đi sau l â luôn luôn tại ể u đương kim dạng này một cái khắp nơi tràn ngập cạnh tranh cùng nhanh tiết tấu sinh hoạt trong xã hội một cái nhân vật thần bí xuất hiện tựa như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một cục đá nháy mắt liền có thể kích thích tầng tầng gợn sóng đối với giống diệp trần thần bí như vậy người tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý đó là một loại bắt nguồn từ nhân loại bản tính lòng hiếu kỳ lý liền như là nhà thám hiểm tại không biết trong lĩnh vực phát hiện di tích thần bí đồng dạng môn ảo móc ra càng nhiều bí mật không muốn người biết thế nhưng là lâm h i ể u cùng diệp trần cũng chỉ là bẻo nước gặp nhau tựa như là tại trong biển người m ê n h mông ngâu nhiên giao hội hai đầu dòng suối ngắn ngủi có gặp nhau sau lại riêng phần mình chạy hướng về phía trước nàng làm sao biết càng nhiều sự tình đâu nàng lại có thể từ cái này ngắn ngủi gặp nhau bên trong thu hoạch bao nhiêu liên quan tới diệp trần tin tức đâu lâm h i ể u đứng ở nơi đó bị vây trong đám người ở giữa có chút không biết làm sao vẫn là l á c bản nương tựa theo nhiều năm ở trong xã hội sờ soạn lần mỏ tích lũy kinh nghiệm cùng nhạy cảm sức quan sát đoán được trong đó duyên cứ tại phức tạp nhân tế kết giao bên trong chỗ rất nhỏ thường, thường lão bản từ quan hệ giữa hai người cũng không phải là nhiều thân mật cái này một chi tiết vào tay hắn chú ý tới hai người lẫn nhau ở giữa đối thoại cũng rất có chừng mực đó là một loại sen vào người xa lạ hoặc là người không quen thuộc lắm ở giữa mới có cẩn thận cùng lễ phép đây rõ ràng cũng không phải là người quen ở giữa sẽ có trạng thái lâm h i ể u tại mọi người ánh mắt mong chờ hạn đành phải nói thẳng ra nàng nhẹ nói diệp t r ầ n chính là tàu điện ngầm bên trên cái kia bị hoa nguồng người trẻ tuổi đáp án này giống như một chậu nước lạnh nháy mắt dội tắt trong lòng mọi người kia tràn ngập chờ mong hỏa diễm đám người nghe không khỏi có chút thất vọng bọn hắn trước đó không ít người đều có một loại muốn muốn nhờ người khác lực lượng thực hiện giai tầng vượt qua hoặc là thu hoạch lợi ích tâm lý tựa như dây leo luôn luôn muốn leo lên lấy tráng kiện đại thụ sinh giống nhau cho nên khi các nàng nghe tới diệp trần chỉ là thuận tay trả nhân tình má thôi lúc trong lòng cái t r ù n g loại kia h ảo tưởng cũng liền phá diệt hai ngày thoáng qua liền mất tựa như hạt cắt từ giữa ngón tay chạy đi đồng dạng lạng yên không một tiếng động trong thời gian này hắn tiếp một cái đường tư nam điện thoại kia chung điện thoại tại trong căn phòng ăn tính đột nhiên vang lên xáo trộn diệp trần nguyên vốn có chút trầm tính suy nghĩ hắn ở trong điện thoại thuận tiện đem mình phải đi xa nhà một chuyến sự tính sách ra đây đối với diệp trần đến nói có lẽ là một lần hành trình mới là hắn thăm dò không biết thế giới truy tìm cao hơn mục tiêu lại một lần xuất phát nhưng mà đối với đường tư nam mà nói lại là có khác biệt ý vị đường tư nam trầm mặc một lát tiếng ngắn ngủi trầm mặc phía sau là nàng phức tạp nội tâm thế giới ở thời điểm này tình cảm giữa nam nữ thường thường ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng mặc dù nàng cũng không muốn cùng diệp trần tách ra giữa bọn hắn có một loại khó nói lên lời tình cảm mối quan hệ nhưng giữa hai người tựa hồ cũng chỉ là bằng hữu quan hệ thôi tại cái này nhìn như mở ra lại lại có rất nhiều tình cảm giang b u ộ c thời đại rất nhiều người đều tại tình yêu cùng hữu nghị chi quanh quẩn ở giữa không chừng đường tư nam cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy thân phận bằng hữu dặn do diệp trần nhiều chú ý an toàn thanh âm kia bên trong có nhàn n nhà h ạ t không bỏ cùng quan tâm tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm mặc dù không đủ nóng bỏng lại có thể cho người ấm áp diệp trần tự nhiên cũng căn dặn nàng phải chiếu cố tốt mình cái này không chỉ là một loại lễ phép tính quan tâm càng là có cấp độ càng sâu ý nghĩa diệp trần biết rõ mình đúng đường ra có nhất định bảo hộ hắn rời đi có thể sẽ đúng người chung quanh cùng sự tình sinh ra một chút ảnh h mà ở hắn rời đi khoảng thời gian này thiên hải sẽ không phát sinh quá lớn biến động hắn làm ra phán đoán như vậy cũng không phải là hào không căn cứ mà là căn cứ vào hắn đúng thiên hải hiểu rõ bao quát các phương diện thế lực cân bằng xã hội ổn định tình trạng chờ tổng hợp nhân tố mà lại hắn âm thầm cũng làm ăn bài đó chính là ủy thác võ đạo công sẽ cùng 749 c ụ c âm thầm cho đường ra một chút chiếu cố võ đạo công sẽ trong thế giới này có đặc biệt địa vị nó hội tụ đông đảo võ đạo cao thủ thế lực trải rộng các nỏ ngách bảy c ụ thì là một cái thần bí mà cường đại tổ chức có được các loại tiên tiến kỹ thuật cùng trắc tuyệt nhân tài diệp trần ủy thác hai cái này tổ chức, trong phi trường người đến người đi các lữ khách thần thái vội vàng diên phần mình lao tới khác biệt mục đích mà diệp trần cũng tức sắp mở ra thuộc về chính hắn không biết lưu trình ở phi trường đợi cơ trong đại sành diệp trần cùng tiểu đội của hắn thành viên ở phi trường gặp mặt cái này tiểu đội quy mô không lớn chỉ có bốn người mà lại diệp trần đều biết theo thứ tự là cao mãnh lý chính dương bạch long cùng hoàng ngu bốn người này mỗi một cái đều có đặc biệt tính cách cùng năng lực bọn hắn tụ tập phảng phất là vận mệnh sởi tơ đem bọn hắn đan vào với nhau gặp một lần cao mãnh cùng lý chính dương xuất hiện diệp trần con mắt không khỏi trường lớn trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc nghĩ thầm đây là có chuyện gì hắn nguyên bản suy nghĩ bên trong cũng không có hai người này gia nhập bất t ì n h lình tình trạng để hắn có chút mở mịt không hiểu tại diệp trần trong dự đoán hành động lần này nhân viên an bài đều có nghiêm ngặt quy hoạch có căn cứ vào nhiệm vụ độ khó thực lực nhu cầu cùng nhiều phương diện nhân tố su không đợi hắn lấy lại tinh thần cao mánh vừa lên đến liền cho hắn một cái to lớn gấu ôm cao mánh k i a thân thể cao lớn liền như là một t o à n núi nhỏ bị n g ư ờ i như vậy hình cự thú ôm lấy mình cũng không phải cái gì chuyện tốt dạng này đột nhiên cường lực đè ép có thể sẽ với thân thể người xương t u ố t cùng nội tạng tạo thành nhất định áp lực nếu như là người bình thường chỉ sợ đến phun ra mấy lít máu diệp t r ầ n n h ữ n nhũ mày hắn cảm giác hô hấp của mình đều có chút không thông suốt lập tức ngựa khi bất thiện nói lại không công ra có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi tháo thành t h ắ khối diệp chân câu nói này cũng không phải là chỉ là đơn giản đe dọa tại bọn hắn chỗ trong thế giới này diệp trần thực lực là không thể khinh thường hắn tại dĩ vang chiến đấu bên trong cho thấy phi phạm năng lực chiến đấu vô luận là đối mặt địch nhân cường đại vẫn là nguy hiểm t u y ệ t cảnh hắn đều có thể bằng vào mình thực lực cùng trí tuệ toàn thân trở ra nghe thấy lời ấy dù là cao mạnh giống như cột điện dáng người cũng không khỏi đến run lên trong đầu hắn ngay mắt hiện ra diệp trần trong chiến đấu biêu hãn bộ dáng một màn k i a m à n tràng cảnh như là phim ả n h tại trong đầu hắn chiếu phim diệp trần trong lúc chiến đấu như là chiến thần dáng lâm nhân dân thân thủ của hắn n h a n n g h chiêu thức lăng lệ đối mặt địch nhân thời điểm dũng cảm tiến tới phản phất không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn cao manh cơ hồ là vô ý thức rút tay về đồng thời nhảy qua một bên hắn cũng không muốn thật chọc giận diệp trần dù sao hắn biết rõ diệp trần lợi hại nghĩ lại diệp trần liền minh bạch gia hỏa này khẳng định lại là vận dụng quan hệ tại tổ chức này bên trong mặc dù có nghiêm ngặt nhiệm vụ phân phối hệ thống nhưng tổng có ít người sẽ thông qua các mối quan hệ của mình quan hệ đến tham dự và mình cảm thấy hứng thú nhiệm vụ ở trong cao manh chính là một người như vậy hắn tính cách hào sảng có đôi khi cũng sẽ có chút lỗ mãng nhưng hắn đúng diệp trần lại tràn ngập tính n g cùng đi theo nhận tính lão đại đã lâu không gặp ngươi làm sao vừa lên đến liền muốn bắt nata lý chính dương đột nhiên tại vừa lên tiếng nói đừng nghe tiểu tử này nói vậy vì có thể dính vào hắn đem có thể dùng tới quan hệ đều dùng tới lý chính dương biết rõ cao mạnh tính tình hắn cùng cao mạnh là nhiều năm đồng bạn đúng cao mạnh những này tiểu thủ đoạn rõ như lòng bàn tay hắn là một cái tương đối trầm một người làm việc giảng cứu nguyên tắc tại trong đoàn đội thường thường đóng vai lấy lý tính phân tích người nhân vật tại rất nhiều nhiệm vụ bên trong hắn đều có thể bằng vào mình đầu góc tỉnh táo cùng tình chuẩn phán đoán là đoàn đội vạch ra phương hướng chính xác diệp chân bất đắc dĩ lắc đầu làm sao cùng chính mình tưởng tượng hình tượng không giống l ắ m a chương 405. m ở ra mới hành trình chương 405, m ở ra mới hành trình mặc dù thiếu hai người bọn họ nhưng là 749 c ụ c nhân viên phối trí hẳn là đủ dùng 749 c ụ c làm hoa hạ nước một cái thần bí mà cường đại tổ chức có hoàn thiện nhân tài dự trữ hệ thống nó nội bộ thành viên các đ ề u người mang tuyệt kỹ tại khác biệt lĩnh vực có chắc tuyệt biểu hiện vô luật là khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tình báo thu thập vẫn là chiến đấu chấp hành phương diện đều có tương ứng chuyên nghiệp nhân tài đây cũng là diệp trần trước đó không có mãnh liệt phản đối cao mãnh cùng lý chính dương gia nhập một nguyên nhân hắn đúng bảy trăm bốn mươi chín cục thực lực tổng hợp có lòng tin nhất định diệp trần nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt chuyển hướng một bên khác tại trong tầm mắt của hắn là hoàng ngu cùng bạch long hoàng ngu tại trước đó nhiệm vụ bên trong đúng diệp trần cũng không ưa tại ban sơ thời điểm hoàng ngu khả năng cảm thấy diệp trần cũng không có chỗ đặc biệt gì có lẽ là bởi vì chính hắn cũng có được tương đương năng lực cùng kiêu ngạo tư bản nhưng mà nhìn thấy diệp trần thực lực sau cũng là bị chinh phục Kế là l một bạch long tương đối mà nói tương đối trẻ tuổi tại cái này trong tiểu đội tư lịch còn thấp nhưng hắn nhưng lại có vô hạn tiềm lực hạn tượng như một khối chưa tạo hình ngọc thô đúng lực lượng cường đại có trời sinh kính sợ cùng hướng tới diệp trần thực lực tựa như một đạo hào quan g trói sáng chiếu vào bạch long ngây thơ lại tràn ngập hiếu kỳ thế giới bên trong tại trước đó nhiệm vụ cùng chiến đấu bên trong hắn mắt thấy diệp trần cao siêu kê v õ kỹ đầu óc tỉnh táo cùng lâm nguy không sợ khí phách đây hết thể đều để bạch long nội tâm tràn ngập khâm phục cùng hướng tới trong lòng của hắn diệp trần đã trở thành hắn cố gắng truy tìm mục tiêu đội trưởng chúng ta cũng tới hoàng ngu một mặt hương phần nói trên mặt của hắn tràn đầy một loại đúng tức s ắ p mở ra lưu t r n h chờ mong cùng kích động loại tâm tình này tại toàn bộ trong tiểu đội lan tràn ra Cứ việc mỗi người đều biết phía trước khả năng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm nhưng trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là đúng khiêu chiến khát vọng hoàng ngu giờ phút này đã hoàn toàn dứt bỏ trước đó đúng diệp trần một kia một tia khinh thường thay vào đó chính là đúng đội trưởng tràn đầy tín nhiệm cùng phục tùng bất thiện ngôn từ bạch long cũng đi theo nhẹ gật đầu hai mắt thả ra ánh sáng tia ánh mắt sáng ngời bên trong có đúng không biết lữ trình hiếu kỳ có đúng trở thành giống diệp trần đồng dạng cường đại người ước mơ còn có cùng đồng đội kể vai chiến đấu quyết tâm hắn biết rõ lần này xuất hành là một lần khó được trưởng thành cơ hội hắn không muốn bỏ qua hắn khát vọng ở trong quá trình này tôi lệnh để c hắn o m thấy r nên càng t ê o u t kêu c á lão đại xưng hô thế này càng có thể thể hiện ra diệp trần tại trong tiểu đội hạch tâm địa vị cũng càng có thể rút ngắn mọi người ở giữa khoảng cách lý chính dương ở một bên không khỏi đá hắn một tức mới yên tĩnh lý chính dương biết rõ tại công chúng trường hợp cần phải gìn giữ thích hợp địa thấp hắn hiểu được bọn hắn cái này tiểu đội mặc dù nhìn như phổ thông nhưng trên thực tế gánh vác đặc thù sứ mệnh nếu như bởi vì cao mánh lô mãng mà gây nên không tất yếu chú ý có thể sẽ cho nhiệm vụ mang đến tiềm ẩn phong hiểm là một kinh nghiệm phong phú đội viên hắn thời khắc duy trì loại này cẩn thận thái độ diệp chân có chút dừng một chút hắn liếc nhìn một vòng cái này mấy người đồng bọn những người này mặc dù tính cách khác nhau lại đều có kiên định tín nhiệm cùng đối với mình trung thành trong lòng của hắn rõ ràng lần này xuất hành mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn có dạng này một bang đồng bạn ở bên người liền có vượt qua hết thẻ giú khí hắn vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát bọn hắn hướng phía cửa lên phi cơ đi đến mỗi người bộ pháp đều lộ ra kiên định diệp chân tại phía trước nhất bóng lưng của hắn thon gầy mà t r ầ m ổn tựa như một tòa hải đăng vì các đội viên chiếu sáng tiến lên con đường c a o manh theo sát phía sau một bên đi còn một bên nhỏ r i ọ n g lẩm bẩm mình đúng nhiệm vụ lần này các loại chờ mong thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng lại để t r u n g quanh không khí trở nên nhẹ nhõm rất nhiều lý chính dương thì thời khắc duy trì cảnh giác ánh mắt của hắn quét mắt hoàn cảnh chung quanh không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại nguy hiểm chi tiết h o à ngu cùng bạch long sóng vai đi tới bọn hắn nhỏ giọng trao đổi đối với sắp địa phương muốn đi tưởng tượng hai người ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn ở trên máy bay bọn hắn ngồi cùng nhau cao mánh ngồi xuống liền bắt đầu tại trong túi sách của mình tìm kiếm các loại đồ ăn vặt tựa như một cái sắp đi dạo chơi ngoại thành hải tử lý chính dương nhìn xem hắn lắc đầu bất đắc dĩ từ trong túi sách của mình xuất ra một bản liên quan tới nhiệm vụ mục đích tư liệu bắt đầu đọc hắn biết rõ nhiệm vụ trước công tác chuẩn bị dung không được nửa điểm qua loa hoàng ngu thì dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt giữa thần kỳ thật nội tâm của hắn cũng đang suy tư như thế nào tại nhiệm vụ lần này bên trong tốt hơn phát huy tác dụng của mình. bạch long tò mò nhìn ngoài cửa sổ sân bay đường băng hắn chưa bao giờ có dạng này trải qua trong lòng đã hồi hộp lại kích động cảm giác thế nào hồi hộp sao nhìn thấy bạch long cả người lo sợ bất an dáng vẻ diệp trần không khỏi nhẹ giọng hỏi diệp trần thanh â m rất nhẹ tựa như một trận hơi gió nhẹ nhàng phất qua bạch long nội tâm mang theo một loại trần an lực lượng tại dạng này một cái tràn ngập không biết cùng khiêu chiến nhiệm vụ đêm trước diệp trần bén nhảy phát giác được bạch long nội tâm bất an loại bất an này tựa như một mảnh vẻ lo lắng b a phủ tại bạch long trái tim có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tại sắp đến nhiệm vụ bên trong biểu hiện đối mặt cao áp lực Nhất là giống nhiệm vụ lần này, loại này tràn ngập nguy hiểm lại cạnh tranh kịch liệt tình huống, tân thủ thường thường hiểm kịch thủ liệt là loại lại vụ sau ẽ sinh r tâm tình trương, nhân khẩn này cái là l o ạ đó ú n n g g u hắn nhẹ gật đầu nhưng theo sát lấy lại lất đầu g ậ y đ ầ u là thừa nhận mình quả thật có chút hồi hộp dù sao nhiệm vụ lần này cùng lúc trước có chỗ khác biệt hắn nghe tới rất nhiều liên quan tới nhiệm vụ lần này lòng trọng quy mô cùng cường đại đối thủ nghe đồn mà l á t đầu thì là hắn muốn biểu hiện ra mình kiên c ư ờ n g không nghĩ tại đội trưởng cùng đồng đội trước mặt biểu hiện được quá mức nhắc gan Thế thế,、Diệp、Trần khẽ mỉm cười nói không có gì có thể hộ, tựa ta khẽ không hồi hộp, như chúng ta lần trước chấp Diệp cười nói trước Trần lần hành nhiệm vụ một dạng. Diệp Trần ý đồ dùng kinh nghiệm mỉm có có gì vụ đồ bạch long cũng phát huy mình đặc biệt tác dụng mặc dù hắn lúc ấy cũng gặp phải trùng điểm áp lực cùng khiêu chiến nhưng cuối cùng cũng thành công vượt qua diệp t r ầ n hy vọng bạch long có thể từ lần trước trải qua bên trong hấp thu lực lượng tin tưởng năng lực của mình thế nhưng là nghe nói tham gia đều là các khu cao thủ bạch long có chút cẩn thận từng ly từng tí nói tại trong sự nhận thức của hắn các khu cao thủ hội tụ một đường mang ý nghĩa cạnh tranh sẽ dị thường kịch liệt cái này liền giống một trận long trọng võ lâm đại hội vô số võ lâm cao thủ tệ tụ mỗi người đều có được tuyệt học của mình cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn lo lắng cho mình tại trong hoàn cảnh như vậy sẽ thua chị kem em lo lắng năng lực của mình không đủ để ứng đối những cái kia cường đại đối thủ loại này lo lắng không chỉ có bắt nguồn từ hắn đối với mình không tự tin cũng bắt nguồn từ ngoại giới cho áp lực thật lớn ngay vậy diệp trần cũng chỉ có thể gật đầu hắn tán thành bạch long nói tới sự thật này sau đó t r ầ m r a i nói vậy ngươi không cũng giống vậy tới tham gia sao nói cách khác ngươi cũng là cao thủ a diệp trần nói tràn ngập một loại tích cực ám chỉ hắn thông qua loại phương thức này đến tăng cường bạch long lòng tự tin tới một mức độ nào đó có thể được tuyển chọn tham gia nhiệm vụ lần này cũng đã là đúng bạch long năng lực một loại tán thành diệp trần tin tưởng bạch long có đặc biệt tiềm lực chỉ là chính hắn còn không có hoàn toàn ý thức được cái này liền giống một viên còn chưa hoàn toàn bị khai quật bảo thạch bản thân nó ẩn chứa to lớn giá trị chỉ là còn cần một chút rèn luyện cùng tán thành mới có thể tách ra hào quang trói sáng bạch long trên mặt lộ ra m ỉ m cười cũng là trùng điệp gật đầu tại diệp trần cổ vũ hạ tiêu phiến một mực bao phủ tại trong lòng hắn vẻ lo lắng tựa hồ bắt đầu dần dần tiêu tán nội tâm của hắn chậm rãi tràn ngập một loại ngẽ con mới để không sợ cọp rút khí tựa như một cái sắp đạp ra chiến trường dũng sĩ tìm tới chính mình tín niệm cùng lực lượng một gây nên một mảnh thất lên chương bốn trăm linh sáu đến mục đích chương bốn trăm linh sáu đến mục đích liên tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm đ ỗ n g nhiên truyền đến phát thanh thanh âm máy bay ngay tại tao nộ mạnh tầng đối lưu sẽ có chút ít s ó c này xin mọi người bảo hộ tự thân an toàn nghe nói như thế trên máy bay đám người ở giữa rối loạn lúc này mới chậm lại một chút lúc này ngồi ở một bên cao mánh nhìn thấy diệp trần an ủi một màn này c ư ờ i ha ha nói bạch long a ngươi liền yên tâm lớn m ộ t làm ta l ã o đại nói cái gì chính là cái gì đi theo lao đại đi đảm bảo ngươi bình an vô sự lại có thể được cả danh và lợi Cao m á n hoàng lời l nói diệp nhiệm nghe kệnh, nhưng cũng chẳng ngập đúng diệp trần tín nhiệm cùng có mặc chút Bạch dù thô đúng n Chính Dương cũng nói theo, không sai, bạch Long. Không muốn bị những cái kia hư danh hù dọa ngược g gọi cổ Bạch cái các cái vũ. Lý lại, l theo, hư hù khu dọa sai, kia bị cao c thủ ũ là ngu ư ờ i chúng ta đ ề cũng ó ưu huy thế phát mình, chỉ của cần c ra, ai cũng không、sợ. Hoàng Ngu cũng sợ. ở một bên gật đầu biểu thị đồng ý hắn nhìn xem bạch long nói chúng ta là một đoàn đội mọi người sẽ c h i ề u ứng lẫn nhau ngươi không phải một người tại chiến đấu lời của mọi người tựa như ánh mặt trời ấm áp t hắn một bắt đầu hướng các đội viên phân tích những tin tức này cao mánh một bên nghe một bên đưa ra nghi vấn của mình cùng tiến giải hắn ý nghĩ thưởng thưởng tương đối trực tiếp cùng lớn mật mà lý chính dương thì tỉnh táo tự hỏi diệp trần nói tới mỗi một chi tiết nhỏ thỉnh thoảng bổ sung một chút diệp trần khả năng bỏ sót hoặc là không có xâm nhập phân tích yếu điểm lời của hắn trầm ồn mà có trật tự mỗi một cái quan điểm đều giống như trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả cái khu vực này phái ra nhân viên chưa từng nghe nói qua xem ra đến có chuẩn bị lý chính dương chỉ vào trên tư liệu một chỗ bản đồ địa hình nói hoàng ngu cũng nghiêm túc lắng nghe ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tư liệu phản phất muốn đem những tin tức kia đều in d ấ u in vào trong đầu vậy chúng ta có phải là cần làm một chút đặc thù chuẩn bị hoàng ngu đưa ra mình ý nghĩ bạch long thì ở một bên nghiêm túc làm lấy bất ký hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào mấu chốt điểm diệp chân nói với hắn mà nói tựa như là một trận tri thức thị hiến hắn tham lam h nghe tới hoàng ngu đề nghị bạch long ngẩng đầu nói chúng ta có phải là cũng hẳn là chuẩn bị một chút truyền thống trận pháp đến bảo hộ mọi người an toàn diệp t r â n nhẹ gật đầu hắn tán thưởng nhìn bạch long một chút bạch long ý nghĩ này không sai bất quá chúng ta cũng không thể hoàn toàn ỉ lại trận pháp dù sao chúng ta là phải tùy thời di động nhưng chúng ta có thể đem cái này coi như một loại phụ trợ thủ đoạn diệp t r â n biết rõ tại loại này tràn ngập không biết nhiệm vụ bên trong thêm một loại thủ đoạn liền nhiều một phần bảo hộ cao manh ở một bên gãi gãi đầu lão đại ngươi nói những cái kia các khu các cao thủ có thể hay không cũng nghĩ tới những thứ này biện pháp đâu nếu là bọn hắn đều dùng đồng dạng phương pháp chúng ta chẳng phải là ưu thế không lớn cao manh vấn đề để mọi người rơi vào trầm tư tại cái này cường giả tụ tập nhiệm vụ bên trong muốn trổ hết tài năng s á c thực không dễ dàng bất luận cái gì một chút ưu thế đều có thể trở thành quyết phân thắng thua yếu tố mấu chốt diệp trần trầm tư một lát sau nói chúng ta muốn lợi dụng chúng ta đoàn đội ưu thế chúng ta cái này tiểu đội thành viên ở giữa phối hợp ăn ý đây là cái khác tạm thời liều gom lại cao thủ đội ngũ không có ta quen thuộc mọi người thực lực sẽ nhằm vào tính phái gia tương đương tuyển thủ diệp trần nói để mọi người một lần nữa dấy lên lòng tin đúng lúc này máy bay phát thanh tr vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc lên vừa rồi nhẹ nhõm thảo luận không khí nháy mắt trở nên hồi hộp mà tràn ngập đầu trí diệp trần đem tư liệu thu vào mọi người kiểm tra một chút mình trang bị sau khi rơi xuống đất bảo trì cảnh giác máy bay chậm rãi hạ xuống khi khoang thuyền cửa mở ra một khắc này một c ỗ lạ lâm mà khí tức thần bí đập vào mặt bọn hắn chỗ nơi này xem ra m ộ ư ơ i phần cổ lao cổ lao kiến trúc sen vào nhau tinh tế phân bố phản phất như nói đã từng huy hoàng hoàn g cảnh chung quanh lộ ra một loại tĩnh mịch nhưng loại này tĩnh mịch phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật diệp trần dẫn đầu cao manh theo ở phía sau cước bộ của hắn trần bồn hữu lực tựa như một tòa di động nhỏ gò núi lý chính dương thì đang quan sát đám người t r u n g quanh hắn phát hiện tới tham gia võ đạo đại hội các cao thủ quả nhiên các khí độ bất phàm từ ánh mắt của bọn hắn cùng cử chỉ liền có thể nhìn ra bọn hắn đều là thân kinh bách chiến nhân vật hoàng ngu cùng bạch long đi tại cuối cùng bạch long tay không tự giác nắm thành q u y ề n đầu tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ hoàng ngu nhẹ nhàng vỗ v ô bờ vai của hắn chớ khẩn trương dựa theo kế hoạch đến hoàng ngu nói để bạch long hơi chấn định một chút bọn hắn hướng phía nhiệm vụ điểm tập hợp đi đến trên đường đi nhìn thấy rất nhiều đến từ khu vực khác nhau cao thủ đoàn đội. có chút đoàn đội tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trang bị của bọn họ xem ra mười phần tiên tiến có chút đoàn đội thì tản ra một loại cổ pháp khí thức tựa hồ am hiểu hơn một chút truyền thống kỹ nghệ diệp t r ầ n bọn hắn cái này tiểu đội thì dung hợp hiện đại cùng truyền thống xem ra điệu thấp nhưng lại tràn ngập khí thế khi bọn hắn đến điểm tập hợp lúc phát hiện đã có thật nhiều người ở nơi đó chờ giờ này khắc này diệp t r ầ n trong lòng run lên hắn biết chân chính khiêu chiến tức sẽ bắt đầu hắn quay đầu nhìn một chút mình đồng đội nhìn thấy bọn hắn ánh mắt kiến định hắn âm thầm thể nhất định phải dẫn đầu cái đoàn đội này lấy được thắng lợi bạ hắn biết đây là hắn chứng minh mình cơ hội tốt ngay vào lúc này đột nhiên một tiếng t r e o tức thanh âm chuyển đến ừ, đây không phải bại tướng dưới tay c h ồ n sao thanh âm kia giống như một thanh bén ngọn gai thẳng tắp vào m à n g nhĩ của mọi người tại mảnh này vốn là tràn ngập hồi hộp không khí khu vực lộ ra đến phá lệ trói thai trong lời nói tràn đầy trào phúng ý vị tựa như là một cô ác ý thủy triều n g á y mắt đem nguyên bản bình tĩnh bầu không khí quay đến đục không chịu nổi nghe thấy lời ấy hoàng ngu sắc mặt đột nhiên biến đổi trên mặt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc sau đó liền bị phẫn nộ cùng xấu hổ thay thế hắn nhìn cái này người cao thanh niên đứng ở nơi đó khoe môi niết lên một nụ cười đặc ý nụ cười kia bên trong có không che giấu chút nào khinh miệt phảng phất hắn cao cao tại thượng mà hoàng ngu thì là hắn có thể tùy ý t r ả đạp sâu k i ế n thấy hoàng ngu không dám đáp lời người kia tiếp tục nói làm gì năm nay đội lĩnh đội bất quá lại thế nào đội cũng là đến mất mặt thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn mỗi một chữ đều giống như một cục đá không ngừng mà đánh tới hướng cái này tiểu đội tôn nghiêm lời từ hắn bên trong có thể thấy được tại trước đó một chút cạnh tranh hoặc là trong tỳ thí hoàng ngu chỗ đoàn đội khả năng đã từng thua ở cái này người cao thanh niên chỗ đoàn đội thủ、hạ. mà hắn hiện tại liền là muốn thông qua loại phương thức này đến đả kích hoàng ngu cùng hắn hiện tại đồng đội từ đó về tâm lý chiếm cứ ưu thế nghe tới như thế lời q u ả đáng diệp trần hơi nhịu nhũ mày hắn thấy dạng này tự dưng khiêu khích là một loại phi thường ngây thơ hành vi hắn vốn định để hắn tự động tắt máy dù sao bọn hắn hiện tại có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu mang theo không cần thiết tại loại người này trên thân sóng tốn thời gian cùng tinh lực diệp trần một mực tin phụng tại nhiệm vụ bên trong giữ vững tỉnh táo cùng lý trí nguyên tắc cho rằng dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy đoàn đội thực lực cũng đặt thành mục tiêu nhưng người kia càng nói càng quá phận liền kém chỉ vào m lời của hắn trở nên càng ngày càng t h u tục quả thực tựa như là t r ợ búa vô lại đồng dạng không có chút nào tố chất có thể nói hắn tựa hồ hoàn toàn không có, có ý thức đến hành vi của mình đã vượt qua bình thường cạnh tranh phạm vi bi, biến thành một loại không hề có đạo lý nhân thân công kích người mẹ nó là ai ta tìm đánh đi ngươi cao mánh nhìn thấy diệp trần một mực không có chỉ thị thế nhưng thực tế chịu không được bị người chỉ vào rêu cận lập tức len ken một cúng h ọ n cao mánh vốn chính là tính cách ngay thẳng người tính tình nóng nảy hắn nhưng chịu không được dạng n g y khí tại trong thế giới của hắn tôn trọng là lẫn nhau ở chúng cơ bản danh giới cuối cùng nếu có người trà đạp hắn hoặc là hắn đồng đội tôn nghiêm hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hắn cái này một cuốn họng tựa như là một quả bom nháy mắt tại bình tĩnh trong không khí nổ tung đánh vỡ chi lúc trước cái loại này k i ể m chế trở mặc nghe tới như thế t h u kệch điều cửa người kia ngần người hắn khả năng không nghĩ tới sẽ có người như thế trực tiếp phản kích tại hắn dự tính bên trong cái này tiểu đội có thể sẽ bởi vì lúc trước thua trận mà yên lặng chịu đựng hắn trả phúng lập tức kịp phản ứng càng thêm không kiêng nệ gì cả cười nói còn tưởng rằng đều là câm i ế p cái này ngóc đại cá tử ngược lại làm trầm trọng thêm tiếp tục trả phúng lời này vừa nói ra phu cận tất cả mọi người đi theo cười lên ha h a hắn cảm thấy cao mánh phản kích là một loại ngu xuẩn biểu hiện tại hắn ngạo mạn trong ánh mắt cao mánh chỉ là một cái đầu nao đơn giản tứ chi phát triển người chương 407, xung đột chương 407, xung đột ngươi nói người nào tin hay không đem ngươi nhét ta trong dậy khi dày đệm cao mánh trừng mắt lên nhìn chằm chằm so hắn thấp hơn một đầu thanh niên lớn tiếng hỏi cao mánh trong mắt phản phất thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận hắn kia thân thể cao lớn hơi nghiêng về phía trước tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát tràn ngập lửa cáp bách hắn lúc này đã hoàn toàn bị phẫn nộ ch chỉ muốn để cái này khẩu suất của ngôn giá hỏa vì mình trả giá đắt đồng thời cũng không quen nhìn đồng đội bị khi phụ hành vi bạch long ở một bên nắm chặt n ắ m đấm trong lòng cũng của hắn là tràn ngập phất nộ mặc dù hắn gia nhập cái đoàn đội này thời gian không lâu lắm nhưng hắn đã đem các đội hưu xem như người nhà của mình nhìn thấy đồng đội bị dạng này n ụ c nhã nội tâm của hắn l ử a giận cũng đang không ngừng bốc lên hắn nhìn về phía diệp trần tựa hồ đang đợi diệp trần chỉ thị hắn biết diệp trần là cái đoàn đội này h ạ tâm dưới tình huống như vậy hết thể hành động đều hẳn là nghe theo diệp trần chỉ huy lý chính dương thì nhẹ nhàng vô vô cao mánh bạ vai ra h lý chính dương tự nhiên biết một khi ở thời điểm này cùng đối phương phát sinh thân thể xung đột có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết bọn hắn hiện tại thân ở khu nhiệm vụ vực chung quanh khả năng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn nếu như bởi vì nhất thời khí phách mà làm trái nhiệm vụ quy định vậy sẽ được không bùng mất mà lại hắn cũng đang quan sát đối phương đoàn đội hắn phát hiện đối phương đoàn đội thành viên mặc dù không có trực tiếp tham dự khiêu khích nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ đây khả năng là đoàn bọn hắn đội một loại s á c lược muốn thông qua loại phương thức này n h u loạn diệp trần tâm tình của bọn hắn từ đó tại trong tỉ thí thu hoạch được ưu thế nhưng mà diệp trần lúc này trong lúc hắn không nghĩ để các đội viên bởi vì loại khiêu khích này mà mất lý trí nhưng cũng sẽ không để đối phương không kiên n g h ệ gì như thế nhục nhã đội viên của mình hắn hướng về phía trước bước một bước nhỏ ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia người cao thanh niên thanh âm trầm ổn mà lạnh như băng nói đủ ngươi cho rằng ngươi những này miệng lưỡi nhanh c h ó n g c ó thể chứng minh cái gì tại cái này sóng tốn thời gian có thời gian dỗi khiêu khích không bằng nghĩ thêm đến làm sao hoàn thành so tài kia người cao thanh niên nghe tới diệp trần nói đầu tiên là xưng sở sau đó khinh miệt hừ một tiếng ngươi cho rằng ngươi là ai các ngươi cái này tiểu đội bất quá là một đám người ô hợp có tư cách gì để g i o h ơ ta hắn hiển nhiên không biết diệp trần nhưng lại tựa hộ như đúng diệp trần cũng có được không nhỏ địch l í diệp trần có chút hất cầm lên lạnh lùng đáp lại nói chúng ta có không có tư cách không phải ngươi định đoạt ngươi nếu là thật có bản sự liền đem tinh lực đặt ở so tài bên trên mà không phải ở đây s o n g tốn thời gian nhục nhã người khác mà lại ngươi cảm thấy hành vi của ngươi rất hào con sao dựa vào gièm pha người khác tới nâng lên mình cũng bất quá là kẻ đáng thương thôi người cao thanh niên sắc mặt trở nên rất khó coi hắn thẹn quá thành giận hô ngươi nói ai là kẻ đáng thương hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết kết cục khi đắc tội ta nói hắn liền muốn làm xuất động tay tư thế lúc này trong đội ngũ của hắn có cái nhìn như là đội trưởng người đi ra hắn giữ chặt người cao thanh niên nhẹ nói không nên vọng động nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có là thông qua so tài vẫn là đừng ở chỗ này phức tạp cái đội trưởng này xem ra tương đối lý trí hắn hiểu được tại loại trường hợp này chọn khởi sự đoan đối với mình đoàn đội cũng không có chỗ tốt nhưng mà người cao thanh niên lại tránh thoát tay của hắn chỉ vào diệp trần nói đội trưởng ngươi không nên cả ta hôm nay ta nhất định phải g i á o hơn bọn hắn trong ánh mắt của hắn tràn ngập t ơ máu hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c diệp trần lại không sợ chút nào phía sau hắn các đội viên cũng nhao nhao đứng ở bên cạnh hắn cao manh c à n g là ma quyền sát trưởng nói lao đại không cần sợ bọn chúng lớn không được đánh một trận chúng ta cũng sẽ không bị bọn hắn ức hiếp ngay tại dương cung bạt kiếm lúc chung quanh đã tụ tập không ít cái khác đội ngũ người tại vây xem bọn hắn đều ôm xem kịch vui tâm thái muốn nhìn một chút hai cái này tiểu đội đến cùng có đánh nhau hay không diệp trấn hít sâu một hơi hắn biết nếu như ở đây đánh lên mặc kệ kết quả như thế nào đều sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn hắn thế là hắn cố gắng áp chế lựa giận của mình bình tình đúng người cao thanh niên nói ngươi muốn động thủ tất ta có thể cùng ngươi. người cao thanh niên nghe tới diệp trần nói như vậy hơi tỉnh táo một chút hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc hắn biết diệp trần nói là sự thật nếu quả thật bởi vì nhất thời khí phách ở đây đánh lên bọn hắn rất có thể sẽ bị thủ tiêu so tài tư cách mà lại tư cách rất có thể sẽ bị cái khác đội ngũ thừa cơ cấp đi đội trưởng của hắn cũng thừa cơ nói không sai chúng ta lần này tới mục đích là đại hội không phải vì cùng bọn hắn đánh nhau chúng ta đi thôi người cao thanh niên hung hăng trường diệp trần bọn hắn một chút sau đó cùng đội trưởng quay người rời đi tại rời đi thời điểm hắn vẫn không quên ném câu tiếp theo ngân thoại hôm nay tiện nghi các ngươi h ã y đợi đấy nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng cao m á h nhịn không được mắng thứ gì nếu không phải l a o đại n g ă n đón ta hôm nay phải đánh cho hắn r ă n g rơi đầy đất diệp trần lại lắc đầu nói không muốn chấp nhận với hắn chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn làm hắn hôm nay dạng n à y khiêu khích bất quá là bởi vì lúc trước thắng lợi để bọn hắn trở nên không coi ai ra gì chúng ta muốn dùng thực lực chứng min mà không phải ở đây cùng hắn dây dưa các đội viên đều nhẹ gật đầu bọn hắn biết diệp trần nói là đúng hoàng ngu cảm kích nhìn diệp trần một chút nói lão đại nhờ có người hôm nay nếu không phải người ta thật không biết nên làm cái gì diệp trần vô vô bở vai của hắn nói chúng ta là một đoàn đội ta sẽ không để cho bất kỳ một cái nào đội viên bị vô cớ nhục nhã bất quá bây giờ chúng ta muốn đem l ự c chú ý một lần nữa phóng tới nhiệm vụ bên trên tại chính thức so tài trước đó chúng ta không thể v ư ơ n g lòng cảnh giác thế là một đoàn người thuận an bài địa phương tiếp tục đi tới bạch long nhẹ nói lão đại ta cảm giác nơi này có điểm gì là lạ g i ố người n h c cao thanh niên vừa đi một bên quay đầu hung tợn chừng mắt diệp trần phương hướng của bọn hắn trong mắt thiêu đốt lên chưa tiêu lựa giận vai hàm vô đến giống con góc biểu tình kia phảng phất một con đấu bại nhưng như cũng không cam lòng gà trống Gân xanh trên c h á n c ò n tại t h ì n h t h ị n r ả y l ê n c h o t h ấ y nội tâm củ a hắn cổ ự c độ phẫn ướt, q u m i ệ n g h ư ớ n g phía dưới phít ra dưới một lấy, lộ v ò n g t r à n ngập án hận lạnh, tựa hồ ở trong lòng hồ cười tự ở â m thầm thế nhất định h p ả i tại n h i ệ m vụ bên t r o n g t ì m cơ Chương hội thù. trả 408. quy củ cổ quái. Củ quái chuẩn ư ơ n g 408. q y củ cổ quái. u s á t mà nói diệp trần bọn hắn đi tới địa phương cũng không phải là một tòa thành thị nhưng là khoảng cách sân bay gần vô cùng địa phương nơi này giống như là một cái đặc biệt tồn tại gồm cả thành thị một ít đặc thù cùng khác yên tĩnh không khí p h i ế khu vực này là một mảnh rất lớn khu kiến trúc giống như một cái phong cách khác lạ kiến trúc đại quan viên đã có phục cổ kiến trúc những kiến trúc kia mang theo trước kia tuế nguyễn tân ký mái c o n g đấu cùng nói cổ lao cố sự pha tạp bức tường phản phất là thời gian bức tranh gánh chịu lấy lịch sử ký ức cũng có hiện đại hóa công trình pha l ê màn tường phản xạ hiện đại văn minh q u a n huy thiết bị công nghệ cao tiếng ông ống tỏ rõ lấy khoa học kỹ thuật lực lượng diệp chân bọn hắn được gan bài đến một tòa đơn độc trong biệt thự biệt thự này từ vẻ ngoài bên trên nhìn liền mười phần khí phái màu trắng bức tường tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ mắt, cao lớn mã tăng thêm mấy phần trang trọng cùng minh nghiêm tinh xảo khắc ho so với bọn hắn tới trước sớm đã phân biệt ở đi vào lúc này khu biệt thự bên trong tràn ngập một loại vi d i ệ u không khí mỗi cái tới trước người tựa hồ cũng tại mình trong tiểu thiên địa làm lấy chuẩn bị mà diệp trần bọn hắn thì giống như là vừa gia nhập cái này thần bí đại tập thể kẻ đến sau liên đại bọn hắn sau khi thu thập xong phát thanh đột nhiên vang lên hoan g lên các vị tới tham gia võ đạo đại hội cho mọi người một ngày thời gian điều chỉnh ngày mai chính thức bắt đầu thanh âm này hiển nhiên không phải nhân loại phát ra mà là trí tuệ nhân tạo nữ điệu thanh âm k i ế như là điện tử hợp thành âm phủ băng lánh mà máy móc không có chút nào nhân loại tình cảm ba động tại cái này yên tính hoàn cảnh bên trong phảng phất là đến từ một cái khắc khoa kỹ thế giới triệu h á n mấy người một phen dày vào sau thời gian đã đến ban đêm b a n đêm giống một khối màu đen t ơ lụa chậm rãi bao trùm mảnh này thần bí khu kiến trúc ban đêm gió nhẹ nhàng thổi qua mang đến một k i a mát mẻ lão đại nếu không chúng ta ra đi vòng vòng làm quen một chút hoàn cảnh cao mãnh một an t ĩ n h lại đặc biệt không quen luôn nghĩ tìm vài việc gì đó làm cao mãnh tựa như là một đầu tinh lực tràn đầy con nghĩ con, tìm thời gian với hắn mà nói tựa như là bị nhốt trả tấn hắn đứng ở nơi đó trong mắt lõe ra khát vọng mạo hiểm qua mang hai cái chân không ngừng giao thế lấy giống như là tùy thời chuẩn bị phó hoàng ngu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý mở miệng phụ họa nói lão đại ta cảm thấy cao mánh nói rất đúng có lẽ chúng ta làn ê n ra ngoài đi một chút nhìn xem thích ứng hoàn cảnh mới hoàng ngu mang trên mặt một tiêm mong đợi trong ánh mắt của hắn cũng có được đúng thế giới bên ngoài hiếu kỳ cả người để lộ ra một loại kích động thân sắc diệp trần nghe bọn hắn liền gật đầu nói tốt dù sao cũng không có việc gì k i a liền ra ngoài đi một chút diệp trần biểu lộ bình tĩnh mà trầm ổn trong ánh mắt của hắn mang theo nhàn nhạt dò xét tựa hồ đối với cái này hoàn cảnh mới đã có cảnh giác lại có thăm dò dục vọng nghe tới diệp trần đều đồng ý đám người không khỏi cao hứng trở lại. bọn hắn tựa như được đến lao sư cho phép có thể đi sân chơi chơi đùa hải tử tâm tình hưng phấn ở trong lòng lan tràn nơi này rất lớn đến ban đêm đèn đường đều phát sáng lên các nơi đều là một mảnh đèn đốt sáng trưng đèn đường phát ra nhu h ò a tia sáng màu vàng chiếu sáng con đường cùng chung quanh kiến trúc quan g mang tia vẩy và o phục cổ kiến trúc trên mặt tường tạo nên một loại như m ộ n g ảo không khí mà đối với hiện đại hóa công trình đến nói tia ánh đèn càng giống là vì khoa học kỹ thuật sắc ngoài dắt lên một tầm kim sắc quan huy mấy người ở bên trong có nửa giờ cũng không tìm được cái gì ra dáng địa phương bọn hắn tựa như là tại trong mê cung mất phương hướng người cao mánh trên mặt dần dần hiện ra một kia không kiên nhẫn bước chân cũng biến thành có chút nặng nề hoàng ngu thì là vừa đi vừa tự quan sát kỹ lấy hoàn cảnh chung quanh m u ố n từ đó phát hiện một chút thú vị đồ vật diệp chân vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo ánh mắt của hắn tại các ngọn g á c h quét mắt đang định trở về lúc đ ỗ n g nhiên mơ hồ nghe tới sao động tiếng âm nhạc chuyển đến cao mánh một mặt hưng p h ấ n lớn tiếng nói lao đại nhìn tới đây còn có quán ba cái gì giờ phút này cao mánh mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sán g lạ nụ cười kia tựa như hải tử nhìn thấy âu ế đồ chơi một dạng trong ánh mắt của hắn lóe ra kích động con mang cả người đều trở nên sinh động thân thể cũng không tự giác hướng lấy tiếng âm nhạc phương hướng nghiêng đi mười mấy phút trước mắt đông nhiên xuất hiện một cái tầng hai kiến trúc phong cách lộn xộn kiến trúc tràn ngập dù hoặc tòa kiến trúc này một tầng thoạt nhìn như là cổ lao châu âu tự quán có nặng nề cửa gỗ trên cửa đồng nắm tay đã bị tuế nguyệt nhiễm lên một tầng dị xanh vách tường là dùng khối lớn tảng đá luy thế mà thành tràn ngập cổ phát cảm nhận mà tầng hai thì giống như là hiện đại thời thượng khu nghỉ ngơi to lớn cửa sổ sắt đất lộ ra bên trong lộng lây ánh đèn cùng sống động có người mấy người đang muốn đi vào lúc đột nhiên bị người ngăn lại m mà lại đeo kính đen c h ầ m thấp mà hỏi mấy vị có thể hội viên sao hắn đứng nghiêm tựa như một cây đứng thẳng ném lao trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ tia thân đồ tây đen phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể tại ánh đèn chiếu dọi tản ra một loại khí tức thần bí xuyên thấu qua kính dâm cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn chỉ cảm thấy một loại băng lãnh dò xét chúng ta lần đầu t i ê n tới đi đâu làm thể hội viên đi cao manh t r ừ n g mắt không khỏi đối người quát hỏi mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên gân xanh trên trán ẩn ẩn mề lên giống một đầu phẫn nộ tiểu xa tại dưới làn da h ỗ lượn tia khỏe mạnh thân thể hơi nghiêng về phía trước. phản phất chỉ cần đối phương lại nói ra một câu không hợp ý nói liền sẽ không chút do dự sông đi lên người kia vẫn như cũ mặt không biểu tình nói không có thẻ hội viên cấm chỉ đi vào thanh âm của hắn như là băng l á n h máy móc không có chút nào c ò n sóng tựa h ồ sớm thành thói quen ứng đối loại tình huống này đ ú n g cao mánh phẫn nộ cũng nhìn như không thấy ta nói ngươi chuyện gì xảy ra nghe không hiểu tiếng người còn là thế nào cao mánh giận không chỗ phát tiết nắm chặt nắm đấm nắm đấm của hắn rất lớn khớp xương bởi vì dùng sức mà chắm bệnh tựa như sắp phát xạ đạn pháo ấm pháo tràn ngập tính công kích lúc này diệp chân nhẹ nhàng vô vô cao mánh b ạ vai ra hiệu h Diệp t r ầ người ánh mắt bình tĩnh n thâm thúy, mắt mà m a theo một loại chân loại lực l an ợ n Hán đôi cổng n g g đôi ư áo đen lễ p trên giới b n quan sát diệp trần vài lần trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi nói võ đạo đại hội tuyển thủ nhưng đây là nơi này quy định không có thẻ hội viên không thể tiến vào bất quá xem ở các ngươi là tuyển thủ phân thượng ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh biểu tình kia tựa hồ muốn nói đây là một loại bố thí cơ hội gì cao mánh nhịn không được hỏi cơn giận của hắn còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhưng đã bị lòng hiếu kỳ thay thế ở bên kia trên lôi đài đánh thắng một trận bất luận thắng thua chỉ cần biểu hiện để ta hài lòng ta liền có thể để các ngươi đi vào người áo đen chỉ chỉ kiến trúc bên cạnh một cái võ đài nhỏ đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại kia lôi đài cũng không rất lớn nhưng lại tản ra một loại đặc biệt khí tức lôi đài chung quanh bu đầy người tiếng hoan hô của bọn họ cùng hò hét tiếng đếp thái q trong, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên định hắn thấy cái này không chỉ là vì tiến vào cái này kiến trúc càng là một loại đúng thực lực bản thân kiểm nghiệm cao mãnh hưng phấn nhảy dựng lên lao đại để ta lên đi ta đã sớm ngỡ tay trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên đấu trí hòa diễm cả người tựa như một đầu sắp phóng tới chiến trường manh thú diệp chân nhẹ gật đầu tuất cao mãnh ngươi cẩn thận một chút cao mãnh xài bước đi hướng lôi đài bước tiến của hắn trầm ổ n mà hữu lực mỗi một bước đều giống như trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu hắn trèo lên một lần lên lôi đài nguyên bản huyên náo đám người nháy mắt yên t ĩ n h trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn hắn kêu cao lớn dáng người cùng cường tráng cơ bắp liền như là một tòa núi nhỏ cho người ta một loại cảm giác gác bách mánh liệt cùng hắn đ ố i chiến chính là một cái vóc người nhỏ gậy nhưng ánh mắt sắc bén nam tử nam tử gầy nhỏ nhìn thấy cao mãnh sau cũng không có lộ ra mảy may e ngại ngược lại nếch miệng lên một vòng khiêu khích tiếu rung bắt đầu theo thân hình của hắn giống như quỷ mị nhanh chóng phóng tới cao mánh trong tay nắm đấm hướng phía cao mánh bộ mặt đánh tới chương bốn trăm linh chín nghi ngờ dày đặc chương bốn trăm linh chín nghi ngờ dày đặc cao mánh không chút hoang mang đứng tại chỗ đợi đến nắm đấm sắp tiếp cận thời điểm hắn bỗng nhiên một bên thân thoải mái mà tránh đi một cách này sau đó hắn thuận thế dôi ra một cái tay muốn phải bắt được nhỏ gầy cánh tay của nam tử nam tử gầy nhỏ phản ứng cực nhanh cánh tay của hắn tại không bên trong một cái chuyển hướng lại hướng phía cao mánh phần bụng đá vào cao mánh vội vàng dùng cánh tay ngăn cản phanh một tiếng lực lượng của hai người va chạm sinh ra một tiếng vang trầm đám người vây xem bộc phát ra một trận tiếng hoan hô bọn hắn bị trận này đặc sắc chiến đấu hấp dẫn cao mánh bị cú đá này chấn động đến lui lại một bước nhỏ nhưng rất nhanh hắn lại ổn định thân hình nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía nam tử gầy nhỏ vào tới chỉ thấy công kích của hắn như là mưa to gió lớn đồng dạng mỗi một quyền đều mang lực lượng khổng lồ nam tử gầy nhỏ chỉ có thể không ngừng tránh né nhưng mà nam tử gầy nhỏ cũng không phải ăn chay hắn đang tránh né quá trình bên trong không ngừng tìm kiếm lấy cao mánh sơ hở rốt cục hắn phát hiện cao mánh hạ bàn có một nháy mắt bất ổn hắn lợi dụng đúng cơ hội. một cái t ạ o đường thối hướng phía cao manh chân q u é t tới cao mạnh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên công kích hạ bản nhất thời không có phòng bị bị quét ngã xuống đất trong đám người lập tức phát ra một tràng thốt lên đồng thanh có người lập tức nghi ngờ nói nhìn xem nhân cao mã đại được hay không a chính là g i a hỏa này trông thì ngon mà không dùng được n g h e tới đám người nghị l u ậ n nam tử gầy nhỏ cũng đi theo phát ra một tiếng c h à o phúng quái khiếu tranh thủ thời gian nhận thua đi nếu không ta trực tiếp đem người ném ra nhưng cao mạnh cũng không có bị bọn hắn ảnh hưởng hắn cấp tốc trên mặt đất lăn mình một cái tránh đi nam tử gầy nhỏ ngay sau đó truy kích một lần nữa đứng dậy cao mãnh ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cẩn thận hắn bắt đầu một lần nữa dò xét trước mắt đối thủ này cái này nam tử gầy nhỏ mặc dù nhìn qua thể trạng đơn bạc nhưng thân thủ mạnh mẽ động tác nhanh nhẹn hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thù cao mãnh hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp của mình tiết đấu hắn hồi tưởng lại diệp trần ngày bình thường dạy bảo kỹ xảo chiến đấu trong chiến đấu không chỉ có muốn dựa vào lực lượng càng muốn vận dụng trí tuệ cùng chiến thuật thế là hắn cải biến mình chi lúc trước cái loại này một mực tấn công mạnh phương thức bắt đầu chủ động dẫn đạo nam tử gầy nhỏ ra chiêu mình thì khai thác phòng thủ phản kích sách lược. nam tử gây nhỏ thấy cao mánh đột nhiên trở nên trầm ổ n không khỏi n h ữ n g mày nhưng hắn rất nhanh lại khởi s ư ớ n g mới một đợt công kích lần này hắn đầu tiên là giả thoáng một chiều giả bộ hướng cao mánh bên trái tiến công chờ cao mánh làm ra phòng thủ động tắt lúc hắn lại đột nhiên từ bên phải khởi s ư ớ n g lăng lệ thế công nhưng mà cao mánh sớm có phòng bị hắn nương tựa theo mình trực g i á c bén nhạy cùng nhanh chóng năng lực phản ứng thành công dùng cánh tay ngăn trở công kích của đối phương đồng thời thuận thế bắt lấy nam tử gây nhỏ thủ đoạn cao mánh khỏe miệm lộ ra một vòng thiếu dung hắn dùng sức cố néo thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng cao mạnh nhìn đúng thời cơ nâng lên đầu gối hướng phía nam tử gầy nhỏ phần bụng đỉnh đi nam tử gầy nhỏ muốn tranh né lại bị cao mạnh chăm chú bắt lấy không cách nào thoát thân đành phải ngạnh s i n h s i n h tiếp nhận một kích này một kích này để nam tử gầy nhỏ nhận thương tổn không nhỏ sắc mặt của hắn trở nên tái nhuận bước chân cũng có chút lảo đảo nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì lấy không chịu tùy tiện nhận thua đám người vây xem nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhao n h a o vì bọn họ phấn khích biểu hiện lớn tiếng khi hay cao mạnh không có cho nam tử gầy nhỏ cơ hội thở dốc hắn thừa thắng xông lên liên tiếp quyền đấm cước đá hướng phía nam tử gầy trên người hắn không ngừng mà bị cao mánh đánh trúng dần dần ở vào hạ phong ngay tại cao mánh cho là mình sắp chiến thắng thời điểm nam tử gây nhỏ đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người hắn không để ý cao mánh công kích hướng thẳng đến cao cường lớn đụng tới cao mánh bị bất t ì n h lình cử động làm cho có chút trở tay không kịp hai người chăm chú ôm lại với nhau trên lôi đài quay cuồng lên đang l a n lộn quá trình bên trong nam tử gây nhỏ ý đ ồ dùng một loại cận thân cách đấu kỹ xào đến khóa lại cao mánh nhưng cao mánh nương tựa theo mình lực lượng cường đại không ngừng mà dãy rồi lấy hai người lâm vào thế bí người này cũng không thể làm gì được người kia diệp chân tại dưới đài nhìn xem một màn này có chút nhũ mày hắn biết rõ loại này cận thân chiến đấu đối với cao mãnh đ ế nói n là tương đối bất lợi bởi vì nam tử gầy nhỏ tính linh hoạt cao hơn hắn muốn muốn lên tiếng nhắc nhở cao mãnh lại lại lo lắng sẽ quấy nhiễu được hắn trạng thái chiến đấu đúng lúc này cao mãnh đột nhiên nhạy cảm k h ẽ động hắn lợi dụng thể trọng của mình n h ư thế đ ỗ n g nhiên đem nam tử gầy nhỏ hướng phía bên bờ lôi đài đẩy đi nam tử gầy nhỏ bởi vì k h ô n g chế không nổi thân thể q u ò n tính bị đẩy lên bên bờ lôi đài cao mãnh thay thế cấp tốc đuổi theo muốn nhất cử đem nam tử gầy nhỏ đẩy ra lôi đài nam tử gầy nhỏ ý tại bên bờ lôi đài đến một cái xinh đẹp xoay người lại lần nữa trở lại lôi đài trung ương nhưng hắn thể lực đã tiêu hao đến không sai bị lắm thân thể lung lay sắp đổ cao minh không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào hắn nhanh chân hướng về phía trước một cái mạnh hữu lực đấm thẳng hướng phía nam tử g ầ y nhỏ đánh tới nam tử g ầ y nhỏ muốn tranh né cũng đã lực bất đồng tâm bị cao minh nằm đấm đánh trúng bộ mặt cả người hướng về sau bay đi nặng nghề mà ngã xuống trên lôi đài phán định gặp tình hình này lập tức tuyên bố cao minh chiến thắng dưới đài lập tức vang lên lôi minh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cao minh hưng phấn cơ nằm đấm trên mặt của hắn diệp trần bọn người cũng đi lên lôi đài hướng cao mạnh biểu thị chúc mừng người áo đen nhìn thấy cao mạnh biểu hiện khẽ gật đầu đúng diệp trần nói không sai các ngươi có thể đi vào thế là diệp trần bọn người ở tại đám người ánh mắt ao ước hạ đi vào tòa kia phong cách lộn xộn kiến trúc kiến trúc nội bộ trang trí càng thêm khiến người kinh diễm lâu một trong đại sảnh trưng bày từng dãy cổ lao chất gỗ cái bàn cái bàn bên trên có tinh mỹ điêu khắc phảng phất như nói cổ lao cố sự trên quầy ba các loại rượu loại rực rỡ mươn màu điều cựu sư thuần thục vũ động trong tay pha diệp khí giống như là đang tiến hành một trận đặc sắc biểu diễn lầu hai hiện đại khu nghỉ ngơi thì tràn ngập thời thượng khí t ứ c thoải mái dễ chịu ghế sofa lóa mắt ánh đèn cùng sống động âm nhạc khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái thời thượng tiệc tùng bên trong diệp chân bọn người tìm một chỗ ngồi xuống điểm một chút đồ uống lao đại nơi này còn thực là không t ồ i a cao mánh một bên uống vào đồ uống một bên nhìn quanh bốn chu h ư n g phân nói hắn đã hoàn toàn quên đi trước đó tại cửa ra vào không thoải mái trong ánh mắt tràn ngập mới lạ hoàng ngu cũng gật đầu biểu thị đồng ý đúng vậy a nơi này không khí rất đặc biệt xem ra tham gia võ đạo đại hội người đến từ các cái địa phương muôn hình muôn vẹ người đều có diệp chân thi l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó ánh mắt của hắn trong đám người quét mắt hắn chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong có mấy cái thân mang kỳ dị phục sức người phục sức của bọn họ bên trên theo lên một chút phức tạp mà thần bí đồ án những n à y đồ án tựa hồ tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía người chung quanh phản phất đang tìm kiếm cái gì lại giống là tại đ ể phòng lấy cái gì diệp chân trong lòng không khỏi lên nghi ngờ hắn cảm giác những người này khả năng cùng võ đạo đại hội có một mối liên hệ không ai biết nào đó hắn nhỏ giọng đúng các đội hưu nói Tất chương ả mọi một người lưu ý c ú t Các đội đ viên nghe nói, nghe nhau nhau a phía ánh trần chỉ h mắt về diệp p ư h bốn trăm mười phong vân đột biến đúng lúc này tiếng âm nhạc đột nhiên đình chỉ toàn bộ lầu hai khu nghỉ ngơi nháy mắt an t ĩ n h lại ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến sân khấu bên trên chỉ thấy một người mặc hoa lệ phục sức nữ tử chậm rãi đi đến sân khấu y dịch ụ của c nàng bên trên khảm nạm lấy các loại chiếu lấp lánh bảo thạch tại ánh đèn chiếu giỏi ó n g ánh trói mắt nữ tử có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài khuôn mặt tuyệt mỹ á thanh thanh theo tiếng t r n nói của nàng rơi xuống âm nhạc vang lên lần nữa một đám thân mang sang mỏng vũ giả từ sân khấu hai bên nối đuôi nhau mà vào các nàng dáng múa nhẹ nhàng lưu mỹ phán phất tại không trung phiêu động tinh linh nhưng mà diệp trần lại không giành thưởng thức trận này mỹ lệ biểu diễn sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đặt ở những cái k i a nơi hẻo lánh bên trong người thần bí trên thân hắn phát hiện khi biểu diễn bắt đầu sau những người kia biểu lộ trở nên càng căng thẳng hơn nó bên trong một cái người tay còn không tự giác luồn vào trong quần áo giống như là nắm chắc gấp thứ gì diệp chân trong lòng cảnh giác càng sâu hắn nhỏ giọng đứng bên cạnh cao mánh nói cao mánh ngươi lặng lẽ đi dưới lầu nhìn xem có cái gì dị thường ta cảm giác đêm nay có thể sẽ không quá bình tĩnh cao mánh nhẹ gật đầu lặng lẽ đứng dậy rời đi chỗ ngồi vũ đạo biểu diễn tiến hành đến bộ phận cao trào các vũ giả tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh xa mỏng trong không khí bay múa. hình thành một mảnh trói l ọ i cảnh tượng đột nhiên một đạo hàn quang từ vũ giả ở giữa hiện lên ngay sau đó một vũ giả phát ra rít lên một tiếng đám người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra sân khấu bên trên liền l ầ m vào hỗn loạn t ư ơ n g mừng diệp trần nháy mắt đứng dậy hắn nhìn thấy đạo hàn quang kia là một cây truy thủ mà truy thủ người nắm giữ chính là những thần bí nhân kia bên trong một cái lúc này hắn chính cưỡng ép lấy tên kia rít gào lên vũ giả ánh mắt bên trong tràn ngập điên cùng tất cả không được n ú c đ í c h hắn la lớn toàn bộ lầu hai người đều bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến gây người, người trong lúc nhất thời không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ diệp trần người muốn làm gì người kia cười lạnh một tiếng chúng ta là đến ngăn cản võ đạo đại hội cái này đại hội phía sau ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật các người những n à y bị mơ mơ màng màng người còn ở nơi này vui đùa thật sự là b u ồ n cười diệp trần trong lòng căng thẳng hắn biết võ đạo đại hội phía sau khả năng tồn tại một chút thế lực đánh cờ nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải dạng này trực tiếp xung đột ngươi có chứng cứ gì chứng minh võ đạo đại hội có vấn đề diệp trần tỉnh táo hỏi hử chứng cứ chờ các ngươi phát hiện thời điểm liền đã mượn hôm nay ta liền muốn ở chỗ này quay cái lòng trời lở đất người kia nói xong d a o găm trong tay càng thêm dùng sức chống đỡ vũ giả cổ vũ giả khắp khuôn mặt là hoàng sợ nước mắt một tia、e、dây đỏ từ băng lánh mũi đao chảy mà hạ nhưng vào lúc này dưới lầu truyền đến một trận tiếng đánh nhau diệp trần trong lòng ám kêu không tốt chỉ sợ cao mánh cũng tao n ộ đồng bọn của những người này diệp trần nhìn một chút mình đồng đội ánh mắt bên trong truyền lại uy mắng tin tức bọn hắn ngầm hiểu chậm rãi phân tán ra đến chuẩn bị tìm cơ hội giải cứu vũ giả cụ ứng đối những kẻ tập kích này hoàng ngu lặng lẽ di động đến sân khấu một bên trong tay hắn cầm một tủy thân lý chính dương thì vây quanh mặt khác một bên hắn lợi dụng chúng quanh chướng ngại vật làm n i ệ m hộ, lặng lẽ tới gần sân khấu mà bạch long một mực hồi hộp đi theo diệp trần bên người các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn cản được không diệp trần ý đồ phân tán cưỡng ép người lực chú ý dù cho võ đạo đại hội có vấn đề các ngươi loại này bạo lực phương thức cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì bớt nói nhảm các ngươi đều cho ta ngoan ngoan đợi không phải ta liền giết nàng cưỡng ép người giận dữ hết diệp trần hít sâu một hơi hắn biết lúc này nhất định phải tỉnh táo đ n g đối hắn một bên cùng cưỡng ép người đối thoại vừa quan sát hoàn cảnh c u n g quanh tìm kiế hắn phát hiện sân khấu phía sau có một cái miệng thông gió nếu như có thể để cho một người lặng lẽ từ nơi đó b ò qua đi liền có khả năng xuất kỳ bất ý chế phục cưỡng ép người hắn cho hoàng ngu nháy mắt hoàng ngu hiểu ý bắt đầu chậm rãi hướng phía miệng thông gió phương hướng di động ngay tại hoàng ngu sắp tiếp cận miệng thông gió thời điểm đột nhiên lại có mấy cái người thần bí xuất hiện tại cửa vào lầu hai chỗ mấy cái này mới xuất hiện người thần bí ngăn chặn cửa vào lầu hai ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng mà cảnh giác trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí ở đây những người khác khẩn trương lên nguyên bản náo nhiệt khu nghỉ ngơi giờ phút này tràn ngập một loại bầu không khí diệp trần đại nao đang nhanh chóng vận chuyển tự hỏi cách đối phó hắn biết do những thần bí nhân này đến để thế cục trở nên càng thêm phức tạp mà mục đích của bọn hắn hiển nhiên không chỉ là cưỡng ép một cái vũ giả đơn giản như vậy ngay tại mọi người rằng có không xong thời điểm miệng thông gió bên kia chuyển đến rất nhỏ động tính hoàng ngu đã lặng lẽ chui vào hắn giống một con nhanh nhẹn chuột tại đường ống thông gió bên trong cẩn thận từng ly từng tí bỏ lấy tận lực không phát ra một điểm thanh âm. hắn mục đích là sân khấu hậu phương chỉ muốn đến nơi đó liền có cơ hội từ phía sau l ư n g tập kích cưỡng ép người diệp trần tiếp tục cùng cưỡng ép người quần nhau nơi này nhiều người như vậy ngươi không có khả năng toàn thân trở ra diệp trần ý đổ nhiễu loạn c ư n g ép người tâm trí hậu quả chúng ta đã sớm không quan tâm cái này võ đạo đại hội bị hắc á m thế lực điều khiển nếu như tùy ý nó tiếp tục sẽ có càng nhiều người vô tội thụ hại c ư n g ép người cảm xúc có chút kích động cầm trùy thủ tay run nhẹ nhẹ nhưng vẫn không có b ô n g lỏng đúng vũ giả c ư n g ép lúc này dưới lầu tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt diệp trần lo lắng cao mạnh ăn nguy nhưng hắn hiện tại trước hết giải quyết nguy cơ trước mắt diệp trần nhìn thấy lý chính dương đã lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng một cái cỡ nhỏ bói đây là bọn hắn bình thường chuẩ hắn khẽ gật đầu cho lý chính dương một cái tín hiệu lý chính dương hít sâu một hơi sau đó đem bom khói hướng phía rời xa vũ giả cùng cưỡng ép người phương hướng ném ra ngoài phanh một tiếng bom khói bạo tạc màu trắng khói đặc cấp tốc tràn ngập ra toàn bộ lầu hai khu nghỉ ngơi nháy mắt bị sương mù bao phủ tầm nhìn trở nên thấp t cưỡng ép người bị biến cố bất thình lình giật nảy mình sự chú ý của hắn phân tán một lát ngay trong nháy mắt này hoàng ngu từ sân khấu hậu phương đỗng nhiên nào ra hắn như cùng một con báo săn nào về phía con mồi đầm dạng lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới cưỡng ép người hoàng ngu vũ khí trong tay h cưỡng ép người cảm giác được phía sau động tĩnh nhưng đã quá m u ộ n cánh tay của hắn bị hoàng ngu đánh trúng thủy thủ rời khỏi tay vũ giả thừa cơ tránh thoát khống chế của hắn hướng phía trong đám người chạy tới trốn ở phía sau người khác thân thể còn đang không ngừng mà run r u dậy mặt mũi tràn đầy đều là hoáng sợ diệp trần tại trong x ư ơ n g khói cấp tốc k hóa chặt cưỡng ép người vị trí hắn một cái bước xa vào tới mượn xung lực một cước đá hướng cưỡng ép người cưỡng ép người bị đá đến hướng về sau bay đi nặng nghề mà té lăn trên đất diệp trần không có cho hắn cơ hội thở dốc ngay sau đó lại nhào tới hai người tại trong sương khói xoay đánh nhau mà l cao á mánh dưới lầu cũng lâm vào khẩu chiến hắn đối mặt chính là mấy cái đồng dạng thân thủ bất phẳng người thần bí nhưng thần bí nhân này phối hợp hết sức an ý một người phụ trách tấn công chính diện mấy người khác thì từ mặt bên cùng phía sau đánh lén cao mánh mặc dù lực lượng cường đại nhưng ở loại này vây công phía dưới cũng có chút đáp ứng công suệ trên người hắn đã treo mấy chỗ màu nhưng hắn y nguyên cắn giang kiên chỉ lấy không ngừng mà phán kích lấy địch nhân tại lâu hai diệp trần rốt cuộc thành công chế phục cưỡng ép người hắn đem cưỡng ép người đẻ xuống đất lớn tiếng hỏi các người rốt cuộc là ai tại sao phải phá hư võ đạo đại hội cưỡng ép người nổ một ngụm nước bọt trên mặt đất hung tật nói chúng ta là ai ngươi còn chưa xứng biết nhưng ta cho ngươi biết cái này võ đạo đại hội là hắc á m thế lực dùng để tuyển chọn tay chân công cụ người thắng trận sẽ bị ép buộc đi làm các loại chuyện xấu diệp trần trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới võ đạo đại hội phía sau lại có dạng này âm mưu nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi nghĩ lại không cách nào nghiệm chứng hắn lời nói bên trong thật、giả. bởi vì vì những thứ khác người thần bí còn đang điên cuồng công kích tới hắn đem c ư ơ n g ép người trói lại sau đó đứng dậy chuẩn bị đi trợ giúp những người khác người thần bí nhóm tại nhân số bên trên mặc dù không chiếm ưu như thế nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại không thể khinh thường bọn hắn tựa hồ cũng trải qua đặc thù huấn luyện mỗi một cái công kích đều tản nhẫn mà chuẩn xác diệp trần cùng hắn các đội h ư u dần dần ý thức được muốn giải quyết triệt để những thần bí nhân này chỉ dựa vào vũ lực là không đủ còn cần tìm tới bọn hắn phía sau căn nguyên biết rõ ràng cái này võ đạo đại hội tướng. Diệp trần tướng nếu như võ đạo đại hội thật sự có vấn đề chúng ta có thể cùng một châu nghĩ biện pháp giải quyết không cần thiết dạng này tàn sát lẫn nhau diệp trần thanh âm tại hỗn loạn hoàn cảnh bên trong chuyên gia có một bộ phận người nghe tới hắn sau dần dần đình chỉ công kích chương 411. m ộ t cái kế hoạch chương 411. m ộ t cái kế hoạch người thần bí nhóm cũng hơi do dự một chút nhưng bọn hắn ý nguyên duy trì cảnh giác tư thái nó bên trong một cái nhìn như thủ lĩnh người thần bí đứng dậy mặt mũi của hắn lạnh lùng ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng kiên quyết ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi sẽ cùng chúng ta cùng một châu đối kháng cái này hắc á m võ đạo đạo đ phần lớn đều là vì danh lợi mà đến ai sẽ chân chính quan tâm phía sau âm mưu diệp chân thẳng nhìn hắn ánh mắt t r i n h trọng nói ta biết tại trong mắt các ngươi chúng ta chỉ là chút truy đuổi võ đạo đại hội vinh quang cùng lợi ích người nhưng sai chân chính võ đạo không phải bị hắc á m thế lực thao túng công cụ chúng ta người tập võ c ả g có mình lương chi nếu như võ đạo đại hội thật như như lời ngươi nói vậy chúng ta nhất định phải đem nó bình định lập lại trật tự diệp chân nói để người chung quanh bắt đầu xì xào bà n tán không ít người dự thi trên mặt lộ ra suy nghĩ thân sắc bọn hắn tới tham gia võ đạo đại hội vốn chỉ là muốn tại cái này lòng trọng thi đấu sự tình bên trong hiện ra mình tự lực thắng được vinh dự cùng ban thưởng nhưng bây giờ lại bị cáo chi cái này phía sau ẩn giấu đi âm mưu to lớn cái này để bọn hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận lúc này dưới lầu cao manh rốt c ụ c thành công đánh bại vây công hắn người thần bí trên người hắn tràn đầy vết thương nhưng bước chân ý nguyên kiên định bước về phía lầu hai khi hắn đi tới lầu hai lúc nhìn thấy trước mắt hôn loạn lại rằng co chẳng cảnh đầu tiên là s ứ n g sở sau đó minh bạch đại khái tình huống cao manh đi đến diệp chân bên người lớn tiếng nói lao đại mặc kệ như thế nào ta tin tưởng ngươi nếu như võ đạo đại hội là một cái âm mưu vậy chúng ta liền đem nó về trần để chân chính võ đạo tinh thần lại thấy ánh mặt trời cao mãnh nói như là một cái tín hiệu hắn kiên định lây nhiễm một chút nguyên bản còn đang do dự người dự thi kia thần bí thủ lĩnh nhìn xem diệp trần cùng cao mãnh t r ầ m mặc một hồi sau đó chậm rãi nói t ố t đã ngươi nói như vậy vậy chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi nhưng chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động bởi vì võ đạo đại hội ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu một khi bắt đầu hắc á m thế lực liền sẽ theo kế hoạch chọn lựa bọn hắn quân cờ diệp chân nhẹ gật đầu vậy chúng ta đầu tiên đến biết rõ rằng h ắ cám thế lực đến cùng là ai đang thao túng cùng mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì người chung quanh nao h nhau biểu thị đồng ý thế là tại cái này tràn ngập hồi hộp không khí ban đêm một đám nguyên bản đối lập người bắt đầu hợp tác bọn hắn đem cưỡng ép người đưa đến một cái tương đối yên tĩnh nơi hẻo lánh tiến hành thẩm vấn cưỡng ép người nhìn lấy bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực dáng vẻ biết mình đã không có phản kháng chỗ trống đành phải đem mình biết hết thể đều bàn giao ra n g u y ê n lai、like, cái này võ đạo đại hội phía sau h ắ cám thế lực là một cái tên là chiếu sáng sẽ tổ chức thần bí tổ chức này trong bóng tối thao túng các loại dưới đất thế lực bọn hắn tổ chức võ đạo đại hội mục đích là vì ch để bọn hắn vì tổ chức phi pháp hoạt động hiệu lực những n à y phi pháp hoạt động bao quát ám sát c ư ớ c đoạt chân q u ý tu luyện bảo vật cùng khống chế một chút nhỏ yếu môn phái n g h e tới những n à y chân tướng mọi người không khỏi lòng đầy cam phẫn diệp trần cao mày nói xem ra chúng ta nhất định phải ngăn cản cái này võ đạo đại hội tiến hành không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được thế nhưng là muốn ngăn cản võ đạo đại hội cũng không phải là chuyện dễ võ đạo đại hội tổ chức nghiêm mật biện pháp an ninh cũng phi thường nghiêm ngặt húng chi còn có thật nhiều không rõ chân tướng người dự thi cùng người xem nếu như trực tiếp tuyên bố lớn sẽ hủy bỏ có tại h hôn ể sẽ gây nên l o bình n minh tức d sắp đến thời điểm kế hoạch của bọn hắn bắt đầu từng bước áp dụng những cái kia trà trộn vào tổ trụ bị người dự thi giống như tiềm phục tại chỗ tối cài bóng cẩn thận từng ly từng tí tại các khâu tìm kiếm lấy tin tức hữu dụng Mà Diệp trận trong thì i quán nhân viên công tác cũng đang khẩn trương làm lấy chuẩn bị cuối cùng làm việc tra trộn vào tổ trụ bị người dự thi một trong tên là lâm vũ hắn phát hiện một cái thông hướng dưới mặt đất c chờ mật khu vực lối vào cái này cửa vào giấu ở một cái nhìn như phổ thông phòng chứa đồ đằng sau nếu không phải hắn cẩn thận quan sát rất khó phát hiện hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cửa vào tới gần trong lòng có chút hồi hộp lại có chút h ứ n g phấn cái này cửa vào khả năng chính là thông hướng võ đạo đại hội âm nhu hạch tâm nơi mấu chốt khi lâm vũ tới gần cửa vào lúc hắn phát hiện lối vào có mấy cái thủ vệ những thủ vệ này ánh mắt cảnh giác dáng người khôi ngô xem xét cũng không phải là phổ thông bảo an nhân viên lâm vũ hít sâu một hơi hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những thủ vệ này sau đó tiến vào dưới mặt đất cơ mật khu vực chỉ gặp hắn lặng lẽ nhặt lên một khối tiểu thạch đầu hướng phía nơi xa ném ra ngoài tảng đá rơi xuống đất thanh n m gây nên thủ vệ chú ý bọn hắn n h a o nhao hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến xem xét lâm vũ nhân cơ hội này nhanh chóng phóng tới cửa vào động tác của hắn nhẹ nhàng mà động làm nhẹ nhàng mà cấp tốc thành công tránh nhập cửa vào nhưng mà vừa một bước vào một cỗ mùi hôi cùng hóa học d ư ợ c tề hỗn hợp gây mùi hương vị liền đập vào mặt để hắn không nhịn được muốn ho khan hắn vội vàng bịt lại miệng mũi cố nén khó chịu tiếp tục đi tới trong thông đạo âm ú ầm ướp trên vách tường thỉnh thoảng chạy ra một chút không biết tên dịch nhẩn tí tách rơi trên mặt đất phát ra khiến người dùng mình thanh ô n lâm vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới Mỗi m ộ theo bước đều sợ lên cái gì cơ quan cảm khoảng cách rút ngắn hắn nhìn thấy một cái cự đại máy móc trang bị trang bị bên trên lóe ra các loại màu sắc đèn chỉ thị còn kết nối lấy vô số cây rắc rối phức tạp đường ống cái này trang bị trung ương có một cái màn ảnh phía trên nhảy lên một chút kỳ quái số hiệu cùng võ đạo đại hội người dự thi ảnh chụp cùng tài liệu cắt kẽ lâm vũ ý thức được đây khả năng chính là võ đạo đại hội dùng để sàng chọn cùng khống chế người dự thi hạch tâm thiết bị hắn đang chuẩn bị tới gần cẩn thận nghiên cứu lúc một đạo tia laser từ đỉnh đầu hắn đảo qua nếu như chậm một bước nữa hắn liền sẽ bị phát hiện lâm vũ ngừng thở chờ đợi laser đảo qua kẽ h hở sau đó lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới trang bị ngay tại tay của hắn sắp chạm đến trang bị thời điểm tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên hỏng bét lâm vũ trong lòng thầm kêu một tiếng ngay sau đó chung quanh nguyên bản đứng y máy móc trang bị bắt đầu vận chuyển lại một chút cùng loại xúc tu cánh tay máy từ bốn phương tám hướng hướng phía chứng bốn trăm một mươi hai sợ bóng sợ gió một trận chứng bên bốn trăm một mươi hai sợ bóng sợ gió một trận g c n mà lúc này lâm vũ ở bên trong cũng đã lâm vào k h n cảnh bởi vì hắn phát hiện những ngày cánh tay máy không chỉ có công kích tấn bánh mà lại phía trên còn mang theo bén nhọn gai lơi lao nếu như bị lâm trúng hậu quả khó mà lường được cho nên hắn một bên t r á n h n ẽ một bên tìm kiếm lấy máy móc trang bị k h ô n g chế cơ quan đột nhiên hắn nhìn thấy trang bị dưới đáy có một cái màu đỏ nút bấm chung quanh không có quá nhiều phòng hộ hắn suy đoán cái nút này có thể là k h ô n g chế toàn bộ trang bị nơi mấu chốt lâm vũ cắn răng quyết định mạo hiểm thử một lần hắn nhìn chuẩn một cái cơ hội hướng phía trang bị dưới đáy lăn quá khứ cánh tay máy theo đuổi không bỏ tại phía sau hắn không ngừng mà công kích tới lâm vũ tại thiên quân thời điểm nguy kịch thành công lăn đến nút bấm bên cạnh sau đó không chút do dự đẻ xuống nút bấm trong chốc lát, tất cả cánh tay máy đều đình chỉ vận chuyển tiếng cảnh báo cũng im bặt mà dừng lâm vũ thở dài nhẹ nhõm nhưng hắn biết nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ đúng lúc này diệp trần bọn hắn cũng đi theo và vào diệp trần nhìn thấy lâm vũ an nhiên không việc gì trong lòng hơi cảm giác trấn an lâm vũ ngươi không có việc gì liền tốt nơi này chính là tạ ác thế lực điều khiển đại hội khu vực hạch tâm sao lâm vũ nhẹ gật đầu đúng vậy bất quá chúng ta còn phải tìm tới càng nhiều chứng cứ làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng võ đạo đại hội phía sau âm mưu nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp tiến một bước điều tra một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến chỉ thấy một đám thân mặc màu đen khôi giáp tay cầm vũ khí hạng nặng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt ngăn chặn đường đi những người này mặt mũi lanh k h ố c ánh mắt bên trong tràn ngập h à n ý người cầm đầu cười lạnh nói các ngươi coi là có thể dễ dàng như vậy phá hư kế hoạch của chúng ta sao hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi thấy cảnh này diệp chân bọn hắn cấp tốc rượi lưng vào nhau hình thành một cái vòng phòng ngự chiến đấu hết sức căng thẳng song phương đều nhìn chằm chằm đối phương trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc x u n g các ngươi những n à y h á cám thế lực náy vớt hôm nay chúng ta liền muốn vạch trần âm hưu của các ngươi còn v nhưng mà đối phương lại cũng không đ á p lời phản p h ấ t bị khống chế người máy trực tiếp cơ vũ khí v ọ t lên diệp trần trực tiếp dẫn đầu n g h ê n đón tiếp lấy hắn thi t r i ể n ra bộ phận tu vi cùng địch nhân triển khai kịch liệt vật lộn thế nhưng là trong lòng hắn vẫn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương bởi vì vì mọi người phối hợp đều quá tốt đối phương xuất hiện lại rất kịp thời cái này quá làm cho người cảm thấy kỳ quái mặc kệ diệp trần trong lòng hiện tại nghĩ như thế nào liền xem như diễn kịch cũng phải phối hợp với diễn tiếp mấu chốt cái này hí nhất định phải diễn tiếp mà lúc này cao mạnh cũng không cam chịu yếu thế tựa như một đầu phẫn nộ châu đực hướng phía địch nhân dạy đặc nhất địa phương phóng đi mỗi một q u y ề n của hắn mỗi một chân đều tràn ngập lực lượng đem tới gần địch nhân của hắn đánh cho liên tục bại lui thần bí thủ lĩnh dẫn theo thủ hạ của hắn cũng gia nhập chiến đấu bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn phối hợp ăn ý cho địch người tạo thành phiền phái không nhỏ nhưng là những này màu đen khôi giáp số lượng địch nhân đông đảo mà lại vũ khí của bọn hắn mười phần tiên tiến diệp trần bọn hắn dần dần có chút phí sức tại quá trình chiến đấu bên trong diệp trần phát hiện những này công kích của địch nhân tựa hồ có loại nào đó quy luật bọn hắn giống như là đang bảo vệ thứ gì diệ trần trong lòng hơi động hắn một bên chiến đấu vừa quan sát hoàn hắn phát hiện địch nhân trận hình phía sau có một cái cửa lớn đóng chặt đại môn bên trên k h ắ c đầy phù văn thần bí diệp chân suy đoán phía sau cửa khả năng ẩn dấu thứ quan trọng hơn có lẽ là tà ác thế lực â m hưu mấu chốt chứng cứ hắn hướng phía các đội hưu la lớn mọi người chuẩn bị đi theo vào ngay tại cái này tiên quân một phát thời khắc đột nhiên loa phóng thanh như lôi m i n h đ ỗ n g nhiên vang lên thanh â m kia quanh quần tại toàn bộ không gian bên trong rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ hai chúc mừng mọi người cộng đồng tham dự hoan nghênh trò chơi thanh em này đột một đến tựa như bình tĩnh trên mặt hồ cái này vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi trong đám người có người kìm nén không được nội tâm phất ớt lập tức lên lên giọng bất mãn lớn tiếng p h ả n nàn thanh âm k ê u bên trong sen lẫn bị lừa gạt sau tức giận mặt của hắn đỏ bừng lên trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt có lẽ hắn cảm thấy mình vừa rồi hồi hộp cùng nghiêm túc đều giống như một chuyện cười ngay sau đó loa phóng thanh không nhanh không chậm tiếp tục tuyên bố tiếp xuống xin mọi người đến sân đấu v õ tập hợp bởi vì làm nóng người kết thúc vo đạo đại hội chính thức bắt đầu cái này loa phóng thanh tải yên tĩnh không gian bên trong không ngừng tiếng vọng giống như là một cái chỉ huy người hạ đạt không thể nghi ngờ mệnh chuyện thần kỳ phát sinh những cái kia trước đó một mực tồn tại người thần bí phảng phất như là sương mù đồng dạng chẳng biết lúc nào cũng lặng yên không một tiếng động đi theo biến mất thật giống như bọn hắn xưa nay không từng tồn tại một dạng bất quá trên mặt đất kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng lại giống một cái trung thực ghi chép người đang yên lặng chứng minh trước đó mọi người chỗ trải qua hết thệ cũng không phải là một trận hoang đường hào không căn cứ mộng đầy đất lộn xộn vật phẩm hoặc là bị phá hư đạo cụ hoặc là đánh nhau về sau dấu vết lưu lại đều là bọn hắn trải qua nào đó một số chuyện bằng chứng đ ắ n người nghe nói phát thanh mặc dù ngoài miệm tức giận tìm niềm vui đối tượng liền giống bị lường gạt thẳng hề thế nhưng là dù sao bọn hắn ban sơ mục đích là tới tham gia võ đạo đại hội cái này võ đạo đại hội trong lòng bọn họ khả năng gồm có ý nghĩa phi phạm có lẽ là để chứng minh mình thực lực có lẽ là vì truy cầu võ đạo cảnh giới chi cao lại có lẽ là vì tại võ đạo giới dương danh lập vạn cho nên cứ việc nội tâm tức giận nhưng cũng chỉ có thể đ e m c ố này nổi nóng c ư ơ n g chế đi cứ không tình nguyện dựa theo phát thanh chỉ thị hướng phía chỗ tập hợp chậm rãi tiến lên khi mọi người đi tới sân đấu vo thời điểm phát hiện sân đấu vo đã bị phân ra rất nhiều khu vực khác nhau xa xa nhìn lại những n à y khu vực bố cục chỉnh tề lại giàu có quy hoạch giống như là thiết kế tỉ mỉ qua bàn cờ lần này đến đây tham dự lớn người biết viên chừng hơn trăm người tại sân đấu võ bên ngoài bọn hắn rộn rộn ràng, ràng ràng tại chuẩn bị chiến đấu khu vực cơ hồ đem toàn bộ sân bãi đều chen lấn tràn đầy trong đám người có lưng hùn vai gấu cơ bắp sôi sục đại hán cũng có mang hình mạnh mẽ lộ ra một cô linh động khí tức người gầy bọn hắn đến từ địa phương khác nhau có khác biệt võ đạo bối cảnh nhưng giờ phút này lại hội tụ ở đây thẳng đến đám người ở đây có chút lộn ngồi xuống về sau loa phóng thanh lại một lần tiếp tục vang lên thanh âm kia lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người lần này võ đạo đại hội quy tắc áp dụng lĩnh đội an bài ra sân trình tự ngẫu nhiên quy tắc nhưng chỉ có thắng được người đạt tới hơn ba gã mới có cơ hội tấn cấp vòng tiếp theo cho mọi người một phút thời gian chuẩn bị đếm ngược trong vòng mười giây an bài xong chỉ định tuyển thủ ra sân quy tắc này tựa như là một viên đầu nhập trong đám người bom lập tức ở trong mọi người gây nên sóng to gió lớn tiếng nghị luận liên tiếp cái này không phải liền là xem vận khí sao một cái tuổi trẻ võ giả cau mày lớn tiếng nói trên mặt của hắn tràn đầy không phục thân sắc hắn thấy võ đạo đọ sức hẳ mà không phải loại này tràn ngập ngẫu nhiên tính quy tắc chính là một chút cũng không công bằng một cái khác kinh nghiệm phong phú lao giả cũng đi theo phụ h ò a nói hắn n u ố t ve mình thật dài sợi dâu ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc cùng bất mãn tại hắn nhiều năm võ thuật kiếp sống bên trong loại này quy tắc là hắn chưa từng nghe qua cái này cùng trong lòng của hắn truyền thống võ đạo so tài quy tắc đi ngược lại chương bốn trăm m ư ơ i ba chính thức đánh chương bốn trăm m ư ơ i ba chính thức đánh lao đại để ta lên đi cam đoàn khai hỏa đầu tháo c a o manh giống một đầu nóng lòng phóng tới chiến trường mạnh sư đồng dạng cái thứ nhất đứng ra tràn ngập kích tình cùng diệm trần s i n chiến trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên nóng bỏng chiến đấu h ỏ a diễm toàn thân cơ bắp căng thẳng p h ả n phất một giây sau liền muốn vọt thẳng hướng sân đấu võ trung ương c a o manh vốn là một cái nhiệt huyết sôi trào khát vọng chiến đấu người hắn vội vàng muốn tại cái này võ đạo đại hội bên trên mở ra thân thủ làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến sự lợi hại của hắn nhưng mà diệp trần lại chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái sau đó trầm rãi lắc đầu nói không được trận đâu mặc dù trọng yếu nhưng các khu đều có tính toán của mình dựa theo lẽ thường phỏng đoán bọn hàn ứng sẽ không phải phái ra mạnh nhất tuyển thủ diệp trần ánh mắt như là thâm thúy nước h hắn đã tại cái này trong thời gian thật ngắn đúng toàn bộ thế cục tiến hành một phen xâm nhập phân tích từ quá khứ võ đạo đại hội kinh nghiệm cùng các cái khu vực người dự thi tâm lý trạng thái cùng nhiều phương diện nhân tố cân nhắc trận đấu thứ nhất càng nhiều giống như là các cái khu vực thăm dò tất cả mọi người sẽ co giữ lại sẽ không dễ dàng sáng ra bản thân vương bài tựa như đánh cờ một dạng bước đầu tiên thường thường chỉ là bố cục mà không phải trực tiếp triển khai kịch liệt chém riết không đợi cao mánh mở miệng diệp trần liền quả quyết chuyển hướng bạch long nói bạch long trận đấu ngươi đến chúng ta đều tin tưởng ngươi diệp trần thanh âm trần ổn mà kiên định phán phất có một loại lực lượng vô、hình. có thể làm cho người nháy mắt tràn ngập lòng tin nghe thấy lời ấy bạch long hai mắt nháy mắt t r ừ n g lớn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía diệp trần trong lòng của hắn hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ được an bài tại trận đấu xuất chiến dù sao tại trong đoàn đội hắn vẫn cảm thấy mình không phải xuất chúng nhất cái kia tính cách của hắn tương đối nội liễm không giống cao mánh như vậy có mánh liệt muốn biểu hiện mà lại hắn đúng mình thực lực rõ ràng căn bản không thích hợp sung phong vốn chỉ là ôm học tập cùng quan sát tâm thái tới tham gia lần này võ đạo đại hội cho nên giờ phút này diệp trần quyết định để hắn cảm thấy đã kinh ngạc lại có chút không biết làm sao đúng lúc này đếm ngược thanh âm như là đòi mạng kèn lệnh đồng dạng vang lên d u n g không được bạch long có càng nhiều suy nghĩ cùng do dự bạch long không nói thêm gì nữa c ắ n r ă n g hướng về phía diệp trần nặng nề gật đầu ánh mắt bên trong dần dần dấy lên kiên định đấu trí hắn biết đây là lao đại tín nhiệm với hắn hắn không thể cô phụ phần này tín nhiệm huống hồ, hồ đây cũng là hắn chứng minh mình một cái tuyệt hảo cơ hội cao máy mặc dù có chút thất vọng dù sao mất đi tại thứ một trận chiến đấu cơ hội nhưng hắn dù sao cũng là người hảo sảng cái thứ nhất đ Tiểu b ạ quanh quanh nhìn cố l ra diệp trần dụng tâm bố trí hoàng ngu bội phục như nói hoàng ngu ngày bình thường liền mười phần cẩn thận giỏi về quan sát hắn biết rõ thủ hệ công pháp đặc điểm tại sân đấu võ dưới loại trường hợp này có rất mạnh thích tiếng tính t h diệp công h á p trần lựa n chọn bạch long tham gia trận đấu thứ nhất chính là nhìn chúng bạch long cùng thổ hệ công pháp loại này là tính đã có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng tự thân sẽ không dễ dàng thất bại một chiêu này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện cũng có trách hoàng ngu sẽ đúng diệp trần an bài biểu thị bội phục bạch long hít sâu một hơi chậm rãi đứng dậy hướng phía sân đấu võ ở giữa đi đến mỗi đi một bước hắn đều có thể cảm nhận được chung quanh tập trung tới ánh mắt có đồng đội tín nhiệm ánh mắt cũng có đối thủ dò xét ánh mắt bạch long cố gắng để nội tâm của mình bình tĩnh trở lại bắt đầu vận chuyển thể nội thổ hệ công pháp lúc này hắn có thể cảm giác được thổ nguyên tố lực lượng ở trong kinh mạch chậm rãi chạy phảng phất là đại địa cho ủng hộ của hắn cùng lực lượng cái này khiến hắn dần, dần tràn ngập tự tin lúc này khu vực khác phái g a tuyển thủ cũng đi đến sân đấu võ kia là một cái thân hình thon dài nam tử hắn một bộ đồ đen ánh mắt bên trong lộ ra lạ hắn đến từ một cái lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn vào xương khu vực nhìn xem bạch long khoe miệng của hắn có chút dâng lên tựa hồ cảm thấy mình gặp một cái tương đối dễ dàng đối phó đối thủ tranh tài bắt đầu đồng la tiếng vang lên bạch long dẫn đầu phát động công kích hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn trong miệng q u á c khẽ thổ long phá chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất rung động kịch liệt mấy khối to lớn miếng đất nháy mắt từ mặt đất dâng lên như là mấy đầu phá đất mà lên thổ long hướng phía đối phương bay đi cái này thổ long phá chiêu thức là bạch long tuyệt kỷ sở trường một trong ngưng thụ thổ hệ công pháp nặng nghề lực lượng miếng đất tại phi hành quá trình bên trong còn lôi cuốn lấy cường đại lực nam tử áo đen thay thế thân hình loay lên thi triển ra bọn hắn khu vực đặc thù ám ảnh bộ nhưng thấy thân ảnh của hắn trở nên mơ hồ không rõ lấy tốc độ cực nhanh tránh đi thổ lòng phá công kích tiếp lấy hắn giống một tia c h i ế màu đen hướng phía bạch long lao đến đang đến gần bạch long thời điểm hắn hai tay vung lên một đạo màu đen khí nhận hướng phía bạch long vào tới đây là h ắ n bóng đen lưới đao tốc độ cực nhanh lại vô cùng sắc bén bạch long không chút hoang mang tiếp tục thi triển thổ hệ công pháp hai tay trước người nhanh trong múa trong miệm nói lẩm bẩm tường đất thuất ngự chỉ thấy tại trước người hắn cấp tốc xây lên một đạo thật dày tường đất cái này tường đất t u ẫ n ngự cũng không phải phổ thông tường đất nó là trải qua bạch long công pháp đặc thù vận chuyển tạo dựng m à t h à n h trên tường đất mơ hồ có p h ù văn lấp lóe tăng cường tường đất lực phòng ngự nam tử áo đen bóng đen lưới đao đánh vào trên tường đất mặc dù tường đất lay động mấy lần đồng thời p h ù văn lấp lóe đến càng thêm kịch liệt nhưng vẫn là thành công ngăn trở một vòng này thế công dưới đài diệp chân nhìn chằm chằm trên trận thế cục hắn nói khẽ với các đội hưu nói nhìn tên kia tốc độ dù nhanh nhưng lực lượng không đủ bạch long chỉ cần ổn định tìm kiếm sơ hở của hắn liền tốt cao mánh bọn người nao nhau gật đầu không nháy mắt một l ạ n g lẽ cải biến thổ hệ công pháp phương thức vận chuyển hắn đem thổ nguyên tố tập trung ở hai chân trong miệng quát nhẹ thổ lực chấn đạp đột nhiên phát lực tường đất nháy mắt sụp đổ hướng về nam tử áo đen ép tới cái này thổ lực chấn đạp không chỉ có thể để tường đất sụp đổ sinh ra công kích hiệu quả còn có thể mượn nhờ thổ nguyên tố chấn động lực lượng đối với địch nhân tạo thành tổn thương nam tử áo đen không nghĩ tới bạch long đột nhiên đem chiêu này ra hắn ám ảnh bộ mặc dù nhanh nhưng lúc này ở cái này sụp đổ tường đất trước mặt tốc độ của hắn ưu thế trong nháy mắt này không cách nào hoàn toàn phát huy bị tường đất khối vụn đánh trúng một bộ phận thân hai tay t r ợ t vỗ mặt đất hét lớn một tiếng gai đất đâm xuyên một cây thô to lại bén nhọn gai đất từ nam tử áo đen dưới chân cấp tốc đâm ra cái này gai đất đâm xuyên là bạch long nháy mắt ngưng tụ thổ nguyên tố cường lực một kích gai đất bên trên còn mang theo xoắn úc đường vân có thể gia tăng đâm xuyên u y lực nam tử áo đen giật mình ra sức nhảy lên mới hiểm hiểm tránh đi theo chiến đấu tiếp tục bạch long càng ngày càng thuần thục vận dụng thổ hệ công pháp hắn giống như là cùng đại địa hòa làm một hệ mỗi lần công kích cùng phòng ngự đều vừa đúng nam tử áo đen bắt đầu có chút nóng nảy hắn không ngừng tăng tốc tốc độ của mình liên tục thi triển á m ảnh bộ cùng bóng đen lưới lao ý đồ xáo trộn bạch long tiết ấ u tại một lần công kích bên trong bạch long cố ý lộ ra một cái nhỏ sơ hở nam tử áo đen coi là có cơ hội để lợi dụng được không chút do dự lao đến nhưng mà bạch long lại đột nhiên cải biến chiêu thức hai tay ở trước ngực giao nhau sau đó đ ỗ n g nhiên đẩy về phía trước đi miệng quát thổ bóng nghiền ép hắn đem chung quanh thổ nguyên tố tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái cự đại thổ bóng hướng phía nam tửao nam tử áo đen không tránh kịp bị thổ bóng đánh trúng cả người bị nệ nã g xuống đất phán định bắt đầu đ ế m ngược khi đếm tới một ư ơ i thời điểm nam tử áo đen vẫn không có có thể đứng lên chương bốn trăm m ư ơ i bốn thánh tử xuất chiến chương bốn trăm m ư ơ i bốn thánh tử xuất chiến bạch long thắng phán định e m thanh e m vang lên bạch long các đội h ư u hoan hô lên cao manh cảng là hưng ơ phấn nhảy dựng lên hô lớn tiểu bạch n g ư ờ i quá tuyệt bạch long đi trở về đội ngũ trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng diệp trần vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói làm tốt lắm đây chỉ là một bắt đầu bạch long thắng lợi không thể nghi ngờ cho diệp trần đoàn đội rót vào một chân nhưng mà bọn hắn cũng biết cái này vẹn vẹn là võ đạo đại hội bắt đầu chiến đấu phía sau sẽ chỉ càng thêm gian nan khu vực khác đội ngũ mắt thấy bạch long thực lực sau tất nhiên sẽ đúng diệp trần đoàn đội có mới ước định ở sau đó trong trận đấu cũng sẽ trở nên càng thêm cẩn thận tại nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc đó khu vực khác đám tuyển thủ đều đang khẩn trương thương thảo đối sách một cái xem ra có phần hơi trầm ổ n nam tử trung niên đối các đội viên của hắn nói cái này bạch long mặc dù nhìn như thực lực không tính đỉnh tiêm nhưng hắn thổ hệ công pháp vận dụng đến mười phần thành t ạ o lại quỷ dị chúng ta không thể lại khinh thị bọn hắn cái đoàn đội này Trần、tiếp r ậ n t theo chúng ta muốn phái ra càng mạnh tuyển thủ nhất thiết phải cầm xuống thắng lợi trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm mà diệp trần bên này cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu góc hắn đem các đội hữu triệu tập cùng một chỗ biểu lộ nghiêm túc nói chúng ta không thể bởi vì một phen thắng lợi liền kiêu nạo g tự mãn đằng sau tranh tài sẽ càng gian nan chúng ta phải gìn giữ hiện tại trạng thái phát huy ra ưu thế của mình mà lại chúng ta muốn đối cái khác đội ngũ khả năng xuất chiến nhân viên cùng chiến thuật tiến hành dự đoán theo hạ một vòng đấu tới gần sân đấu võ bầu không khí càng thêm khẩn trương lên khán giả cũng đều mong、mỏi. muốn nhìn một chút tiếp xuống lại sẽ có những cái nào đặc sắc quyết đấu rất nhanh loa phóng thanh vang lên hạ một vòng đấu tức sẽ bắt đầu mời các đội lĩnh đội an bài tuyển thủ ra sân diệp trần suy nghĩ một lát sau ánh mắt rơi vào hoàng ngu trên thân nói hoàng ngu trận tiếp theo ngươi bên trên ngươi hỏa hệ công pháp am hiểu tiến công mà bọn hắn cũng sẽ phái ra một chút am hiểu công kích cương manh hình tuyển thủ hoàng ngu nhẹ gật đầu đứng dậy hướng phía sân đấu v õ đi đến hắn bộ pháp trầm ổn ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra một loại tự tin lúc này khu vực khác phái ra chính là một cái vóc người cao lớn cơ bắp sôi sục chẳng hắn vừa vào sân trong chốc lát không khí t đ chung quanh tài hắn trở nên khô nóng tiếp lấy dưới chân xuất hiện một đạo ngọn lửa khi tráng hắn nhanh phải xông đến trước mặt hắn lúc hoàng ngu hai tay vung lên hét lớn màn lửa bình chướng chỉ thấy một đạo từ lửa hình thành bình t r ư ớ n g ra hiện tại hắn trước người tráng hán mang nhu va chạm va vào màn lửa bình t r ư ớ n g bên trên trong lúc nhất thời hỏa hoa v a n g khắp nơi nhưng màn lửa bình t r ư ớ n g chỉ là có chút vết lõi một chút vẫn chưa vỡ tan hoàng ngu thừa cơ hội này hai tay nhanh chóng kết tấn hô hỏa tiên đông xuyên vô số cây từ lửa ngưng tụ mà thành bén nhọn hỏa tiên hương phía tráng hán v ọ t tới tráng hán thay thế hai tay khoanh trước người trên thân dâng lên một c ỗ hào quang màu v à n g đất đây là hắn thổ hệ phòng ngự công pháp nham thổ thuẫn hòa tiên bắn tại hộ thuẫn bên trên phát ra một trận lốp bốt tiếng vang mặc dù có một chút h ỏ a tiễn xuyên thấu hậu thuẫn nhưng đại bộ phận đều bị ngăn trở hoàng ngu thấy h ỏ a tiễn đâm xuyên chưa thể lấy được lý tưởng hiệu quả lập tức cải biến sách lược hắn hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng giấm một cái không khí chung quanh bên trong h ỏ a nguyên tố cấp tốc tập kết tới rất nhanh liền đem toàn bộ sân đấu võ mặt đất bao trùm một tầng hơi mỏng l ử a trướng tráng hán đứng tại lửa màng bên trên cảm giác lòng b à n chân có chút nóng lên trong lòng âm thầm cảnh giác ngay tại hắn phân tâm n h y mắt hoàng ngu hai tay lần nữa kích ấn miệm trong quất khẽ hỏa mãng quân quanh chỉ thấy kêu mỏng lửa tráng hán quá sợ hãi hắn bắt đầu điên cùng g i y r u ộ n muốn tránh thoát hỏa mãn g trói b u ộ c nhưng hỏa mãn g càng c u ố n càng chặt hắn hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp hoàng ngu thừa thắng s u n g lên chắp tay trước ngực sau đó đẩy về phía trước r a hô sóng lửa s u n g kích thoáng chốc một cố cường đại sóng lửa từ dưới chân hắn dâng lên hướng phía bị hỏa mãn g c u ố n lấy tráng hán v ọ t tới cái này sóng lửa s u n g kích mang theo lực lượng khổng lộ trực tiếp đem tráng hán xông ra sân đấu v õ biên giới phán định thay thế lập tức cao giọng tuyên bố hoàng ngu thắng diệp trần đoàn đội người lần nữa hoan nữa hoan mà khu vực khác đội ngũ thì là biểu lộ n g h n g trọng bọn hắn biết diệp trần đoàn đội không thể khinh thường tiếp xuống tranh tài nhất định phải toàn lực ứng phó lúc này võ đạo đại hội đã tiến vào gây cấn giai đoạn các đội ở giữa cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt lao đại vòng tiếp theo có phải làn nền ta bên trên cao manh thấy đội ngũ của mình đã có hai thắng đã sớm kìm nén không được mình viên kia sao động tâm vội và nói g n trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn thân thể nghiêng về phía trước phản phất một giây sau liền muốn sông hướng sân đấu võ tại cao manh xem ra phía trước đồng đội thắng lợi đã vì h ắ n trải tốt con đường h ắ n không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra mình làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến hắn dũng m á n h lý chính dương một mực không nói chuyện lúc này không khỏi mở miệng nói ngơi ư gấp cái gì hiện tại mới chỉ là cùng mấy cái gia tộc nhập vây thi đấu chân chính trò hay còn ở phía sau giờ phút này lý chính dương hai tay g i a o nhau ôm ở trước ngực ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường hắn là cái cẩn thận lại mưu tính sâu xa người biết rõ ở thời điểm này không thể bị trước mắt nhỏ thắng lợi choáng váng đầu góc nhập vây thi đấu chỉ là một cái sơ bộ sàng chọn giai đoạn chân chính cường địch đều còn tại đằng sau ở nút hiện tại liền nóng lòng xuất thủ rất có thể sẽ quá sớm bại lộ nhà mình thực lực nghe nói như thế cao mạnh bất mãn nguyết hắn một cái từ một tiếng nói cái kia đều có ngươi ta cùng lão đại nói chuyện nào có ngươi chuyện gì cao mạnh mặt đỏ bừng lên l ử a g i ậ n trong lòng từ từ đi lên bốc lên hắn cảm thấy lý chính dương luôn luôn tại hắn cao hứng r ộ i nước lạnh phá hư hảo tâm tình của hắn mình hướng lao đại xin chiến là lại chuyện không quá bình thường lý chính dương lại luôn chặn ngang một l ạ c h cái này khiến hắn mười phần phản cảm diệp t r â n sớm đã đối với hắn hai vật lộn tập mãi thành thói quen hơi suy nghĩ một chút nói tốt ta trận tiếp theo ngươi đến diệp chân biết rõ cao mạnh thực lực cùng hắn vội vàng muốn chiến đấu tâm tình mặc dù hắn cũng minh bạch lý chính dương nói có đạo lý nhưng là hắn cũng không muốn đả kích cao mánh tính tích cực mà lại hắn đúng cao mánh năng lực vẫn là có nhất định lòng tin hắn tin tưởng cao mánh tại đối mặt đồng dạng đối thủ thời điểm vẫn là có đủ thực lực đi ứng đối nghe thấy lời ấy cao mánh lập tức hưng phấn lớn tiếng nói lão đại ngươi liền nhìn tốt ta xem ta như thế nào đem bọn hắn đánh thành đ ĩ a bánh cao mánh cơ nằm nấm thanh âm to đến như là hồng trung đại lữ q u a n q u ầ n tại toàn bộ sân bãi nét mặt của hắn tràn ngập tự tin bộ kia vênh vang đắc ý dáng vẻ phản phất hắn đã thắng được tranh tài lúc này cao mánh đầy trong đầu đều là mình tại sân đ hoàn toàn không có cân nhắc đến khả năng xuất hiện cường đại đối thủ thử ngươi liền thổi á lý chính dương tự a hồ không quen nhìn cao mánh tia chẳng hề để ý dáng vẻ lập tức mở miệng trầm trọng lý chính dương n ế t miệng hắn cảm thấy cao mánh quá tự phụ tại kịch liệt như thế võ đạo đại hội bên trong mỗi cái đối thủ đều không thể khinh thường cao mánh dạng này khinh địch thái độ rất có thể sẽ để hắn lâm vào k h ố n cảnh còn không đợi cao mánh cãi lại đếm ngược vang lên chỉ có thể p h ẫ n hận chừng mắt liếc hắn một cái cái này đếm ngược tựa như là mệnh lệnh một dạng dù không được cao mánh lại có bất kỳ kéo dài cùng do dự cao mánh chỉ có thể tạm thời buông xuống cùng lý chính dương、đoán. đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở tức sắp đến tranh tài bên trên hoàng ngu cùng bạch long cùng một chỗ vì cao manh hô to cố lên hai người bọn họ thanh âm đan vào một chỗ hình thành một cỗ tràn ngập lực lượng sóng âm cao m a n h cố lên người là nhất đ ổ n g trên mặt của bọn hắn tràn đầy tín nhiệm tiếu dung mặc dù bọn hắn biết tiếp xuống tranh tài có thể sẽ rất gian nan nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn vô điều kiện ủng hộ cao m a n h mà lúc này cao manh đối thủ cũng đã lên lại một thấy người này dưới đài hư thanh một mảnh sự xuất hiện của người này tựa hồ gây nên đám người hư thanh trên người hắn tản ra một loại để người khó nói lên lời khí chất một loại cao cao tại tượng không coi ai ra gì ngã mạn nhìn thấy đối thủ hoàng ngu cùng bạch long sắc mặt đại biến lý chính dương cũng là một mặt ngưng trọng mà diệp trần có chút nhữ mày bọn hắn biết rõ đối thủ này không đơn giản từ hắn khí chẳng cùng người chung quanh phản ứng liền có thể nhìn ra người này tuyệt không phải trước đó những cái kia đối thủ có thể so sánh hắn một nhất định có đặc biệt chỗ hơn người hắn t r ợ t nhớ tới lý lăng tâm cho tư liệu của hắn bên trong ghi chép người này là có thánh tử danh sưng lăng tường vân cái tên này tựa như là một viên quả bom nặng ký tại diệp trần trong đầu nổ tung thánh tử cái danh xưng này cũng không phải tùy tiện được đến nó đại biểu cho thiên phú cực cao Thực lực cường đại cùng phía sau thâm hậu bối cảnh tại võ đạo thế giới bên trong được xưng là thánh tử người đều là các thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng đỉnh tiêm nhân tài l ã o đại cao mánh có thể hay không lý chính dương mặc dù bình thường cùng cao mánh cãi nhau ở mỹ nhưng thời điểm then chốt cửa hải thứ nhất tâm an toàn của hắn lý chính dương thanh âm có chút run dày trong ánh mắt của hắn để lộ ra lo lắng hắn biết do cao mánh mặc dù thực lực không tệ nhưng cùng có thánh tử danh sưng lang tường vân so sánh khả năng vẫn tồn tại t r a n lệ nhất định càng là sợ hãi cao mánh ở trong trận đấu nhận trọng thương đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống dù cho lý chính dương nói còn chưa dứt lời diệp trần cũng nghe được hắn lời nói đằng sau ý tứ diệp trần thở phào khẩu khí nói vô luận như thế nào cũng phải đánh xuống hành sự tùy theo hoàn cảnh đi chương 415, m m ấ u chốt một trận chiến chương 415, m m ấ u chốt một trận chiến diệp trần biết rõ lúc này đã không có lùi bước chỗ trống cao mãnh như là đã đứng tại trên đ à i nhất định phải chiến đấu đến cùng cái này không chỉ là một trận đấu càng là liên quan đến toàn bộ đoàn đội tôn nghiêm cùng sĩ khí cao mãnh đứng trên đ à i nhìn xem đối diện lăng t ư ờ n vân hưng phấn trong lòng dần dần bị một loại ngưng trọng cảm giác thay thế hắn nguyên vốn cho là mình ra sân liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng nhưng khi hắn thật đang đối mặt lăng tường vân thời điểm hắn có thể cảm giác được từ trên người đối phương t r u y ề n đến cường đại áp lực đó là một loại vô hình cảm giác c á t bách tựa như một tòa núi lớn ép trong lòng của hắn lăng tường vân đứng ở nơi đó giống như một tôn không thể xâm phạm thần linh ánh mắt của hắn lạnh lùng phảng phất dưới đài người xem đối diện cao mánh đều như là sâu kiến đồng dạng chỉ gặp hắn thân mang một bộ hoa lệ trường b à o màu trắng trường b à o tung bay theo gió dưới ánh mặt trời lõe ra thần bí quang mang mà hắn quang ở sau lưng một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn quang bảo kiếm bảo kiếm trên trôi kiếm khảm nạm lấy một viên đám một một, một, một, một, một chiêu này mạnh g sư tấn công là hắn trải qua vô số lần tôi luyện hòa thành lấy lực lượng cùng tốc độ làm hạch tâm tương tại nhiều chiến đấu bên trong để hắn chiếm thượng phong lăng tường vân lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích thằng đến cao m á n h sắp tiếp cận hắn thời điểm hắn mới có chút nâng tay phải lên nhẹ nhàng vung lên trong chốc lát một đạo bạch sắc quang mang từ trong tay của hắn bắn ra quang mang này nhìn như nu hỏa lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ quang mang trực tiếp đánh trúng cao mãnh cao mãnh chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị một đạo bức tường vô hình ngắn trở sau đó lại bị lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về hắn ở giữa không trung cố gắng điều chỉnh thân hình mới miễn cưỡng ổn định hai chân lúc rơi xuống đất trên mặt đất vạch ra hai đạo trường dài vết tích cao mãnh trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới lăng tường vẫn dễ dàng như vậy liền hóa giải công kích của mình hơn nữa còn có thể tiến hành pha kích trong lòng của hắn biết mình không thể lại khinh địch nhất định phải toàn lực ứng phó hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái hai tay ở trước ngực nhanh trong kết ấ n trong miệng n i ệ m lên chú ngữ một c ô ánh sáng màu đỏ từ trong cơ thể của hắn dâng lên đây là máu của hắn hệ công pháp huyết viêm nội trào công pháp này có thể kích phát trong cơ thể hắn ẩ n giấu lực lượng để hắn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nhưng cùng lúc cũng sẽ đúng thân thể của mình tạo thành nhất định hao tổn theo h à o quang màu đỏ tràn ngập cao manh con mắt cũng biến thành vỏ bừng hắn lần nữa hướng phía lăng tường vân vào tới lần này tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh lực lượng cũng càng thêm tương đại hai tay của hắn nắm tay trên nắm tay thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ như máu mỗi một quyền vung ra đều mang tiếng gió gà o t h é t lăng tường vẫn ánh mắt rốt cục có một tia chấn động hắn tự a hồ đối với cao mạnh biến hóa cảm giác có chút ngoài ý mớn bất quá hắn cũng không có bối rối mà là c h ậ m dại rút ra phía sau bảo kiếm bảo kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt một đạo lam quang trói mắt hiện lên toàn bộ sân đấu võ nhiệt độ tự a hồ cũng hạ xuống mấy phần chỉ gặp hắn tay cầm bảo kiếm thân hình l o i lên hướng phía cao mạnh nên đón tiếp lấy hai người công kích nháy mắt đụng vào nhau phát ra một trận kinh thi hỏa diễm văn g khắp nơi mà lăng tường vân bảo kiếm thì tản mát ra rét lạnh kiếm khí y đổ xuyên thấu cao manh phòng ngự trong lúc nhất thời sân đấu võ bên trên năng lượng tứ ngược không khí chung quanh đều bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi dưới đài người xem đều nín thở bọn hắn bị trận này chiến đấu kịch liệt hấp dẫn hoàng ngu nắm thật chặt n ắ m đấm lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi không nháy mắt một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài bạch long thì là một mặt hồi hộp hắn không ngừng ở trong lòng vì cao mạnh cầu nguyện lý chính dương cũng là cao mày hắn mặc dù bình thường luôn luôn cùng cao mạnh cãi nhau tại công kích va chạm bên trong cao mãnh dần dần cảm giác được mình lực lượng tại một chút xíu bị tiêu hao lăng tường vân kiếm pháp thực tế là quá mức tinh diệu mỗi một kiếm đều có thể chuẩn xác hóa giải công kích của hắn đồng thời tìm kiếm sơ hở của hắn mà lăng tường vân tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực hắn xem ra không chút phí sức bảo kiếm trong tay giống một đầu linh hoạt rắn không ngừng mà xuyên qua tại cao mãnh công kích ở giữa cao mãnh trong lòng dâng lên một cỗ không tam l ò n g hắn khẽ tán ngôi quyết định làm ra bản thân liệu mạng chiêu thức hắn đột nhiên đình chỉ công kích hai chân đứng vững hai tay g ơ cao khỏi đỉnh đầu t h một, một, một khi xử suất một chiêu này cao mạnh liền biết mình đã không có đường lui huyết viêm bạo là hắn được ăn cả ngã về không một chiêu này mặc dù uy lực to lớn nhưng đối tượng thân phản vệ cũng khá là nghiêm trọng nếu như không thể đánh bại lăng tường vân chính hắn rất có thể sẽ bởi vì làm lực lượng tiêu hao mà mất đi sức tài chiến lăng tường vân cảm nhận được một chiêu này cường đại uy lực ánh mắt của hắn trở nên hơi nghiêm túc một chút chỉ gặp hắn đem bảo kiếm hoành ở trước ngực miệng lẩm bẩm trên thân kiếm chậm rã i hiện ra một tầng màu lam nhạt vầng sáng cái này vầng sáng như là lưu động sóng nước tản ra rét lạnh mà khí tức thần bí đây là phòng ngự của hắn tuyệt kỹ băng lam hộ thuẫn có thể chống cự cường đại công kích cao manh huyết viêm bạo như là một cái cự đại màu đỏ h ỏ a cầu mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng phía l a n g tường vân đánh tới h ỏ a cầu những nơi đi qua không khí bị thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo phát ra xì xì tiếng vang l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này đụng vào lăng tường v sân đấu võ b ê n trên b ộ c phát ra một trận m á n h liệt năng lượng ba đậu to lớn lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến sân đấu võ biên giới dâng lên một t ầ n g vòng bảo hộ để phòng ngừa sóng năng lượng vừa đến dưới đài người xem nhưng mà dù cho có vòng bảo hộ tồn tại khán giả vẫn có thể cảm nhận được k i a cũ cảm giác gác bách m á n h liệt bọn hắn ngao nhao lui về sau đi một chút yếu kém người xem thậm chí bị cố lực lượng này chấn ngã xuống đất tại quang mang chỗ g i a o hội cao m a n h đem hết toàn lực thôi động huyết viêm bạo lực lượng mặt của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên vạt mẹo chán nổi gân xanh lên hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng nếu như không có thể đột phá l a n g tường vân phòng ngự vậy hắn liền triệt để thua l a n g tường vân thì đứng tại hộ thuẫn về sau mặc dù nhìn như nhẹ nhõm nhưng lông mày của hắn cũng hơi nhữ lại hiển nhiên cao mánh một kích này mang đến cho hắn không nhỏ áp lực theo thời gian trôi qua huyết viêm bạo lực lượng dần dần bắt đầu yếu bớt mà băng lam hộ thuẫn quan g mang mặc dù cũng ảm đạm một chút nhưng vẫn không có vỡ tan dấu hiệu cao mánh trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng hắn không nghĩ tới mình mạnh nhất một chiêu vậy mà đều không cách nào đột phá lăng tường vân phòng ngự ngay tại hắn sắp kiệt lực thời điểm hắn đột nhiên phát hiện băng lam h cao á i đ mánh này một cách cuối cùng nặng nề mà đánh vào băng lam hộ thuẫn yếu kém điểm lên chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thanh băng lam hộ thuẫn rốt cuộc bị đánh vỡ nhưng mà cao mạnh cũng bởi vì làm lực lượng hao hết mà co quắp ngã trên mặt đất thân thể của hắn không ngừng mà run r u dày trước mắt thế giới trở nên bắt đầu mơ hồ lăng tường vẫn bị hậu thuẫn vỡ tan lúc lực trùng kích chấn động đến lui về phía sau mấy bước nét mặt của hắn trở nên có chút tức giận hắn không nghĩ tới mình lại bị cao mạnh bước đến nước này bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái hắn nắm chặt bảo kiếm hướng phía ngã xuống đất cao mạnh đi đến dưới đài diệp trần đoàn đội các thành viên phát ra một tràng t ố t lên bọn hắn không nghĩ tới cao mạnh đem hết toàn lực đột phá hậu thuẫn nhưng vẫn là rơi xuống tình cảnh như thế diệp trần trong lòng căng thẳ hắn muốn muốn xông lên đài đi ngăn cản lăng tường vân nhưng hắn biết đây là làm trái quy tắc tranh tài lăng tường vân đi đến cao manh trước mặt giơ lên bảo kiếm lạnh lùng nói ngươi có thể làm đến bước này đã rất không sai nhưng ngươi vẫn là quá yếu chương bốn trăm mười sáu lắm miệng hạ tràng chương bốn trăm mười sáu lắm miệng hạ tràng ngay tại hắn chuẩn bị huy kiếm đâm về cao manh thời điểm đột nhiên một đạo hắc ảnh từ dưới đài v ọ t tới nguyên lai là lý chính dương hắn thực tế không cách nào trơ mắt nhìn cao m a n h bị thương tổn liều lĩnh vật lên lăng tường vân nhữ mày hắn không nghĩ tới sẽ có người làm trái quy tắc xông lên hắn vung lên bảo kiếm một đạo kiếm khí hướng phía lý chính dương b ắ n tới lý chính dương không có tranh né hắn dùng thân thể ngạnh sinh sinh ngăn trở đạo kiếm khí này máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra nhưng cước bộ của hắn không c ó dừng lại hắn vẫn như c ũ hướng phía lăng tường vần vọt tới dưới đài người xem một mảnh xôn xao bọn hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này làm trái quy tắc tình huống phán định cũng kinh ngạc đến n g â y người bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng la lớn lý chính dương làm trái quy tắc tranh tài thẻ vàng nếu như lại có làm trái quy tắc hành vi đem trực tiếp xử phạt bị loại diệp chân thấy cảnh này trong lòng đã cảm động vừa bất đắc、dĩ. hắn biết lý chính dương là từ đối với cao manh quan tâm nhưng hắn làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho đoàn đội mang đến p h i ệ n p h ứ c hắn vội vàng la lớn lý chính dương trở về lý chính dương nghe tới diệp trần thanh âm ngừng lại hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất cao mãnh lại nhìn một chút lăng tường vân trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không c a m lòng hắn khẽ cắn môi chậm rãi lui xuống l ô i đài lăng tường vân khinh miệt nhìn thoáng qua lui về dưới đài lý chính dương sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía ngã trên mặt đất không hề có lực hoàn thủ cao mãnh lúc này cao manh ý thức đã có chút mơ hồ thân thể của hắn cực độ suy yếu chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lăng tường vân dơ lên bảo kiếm dưới ánh mặt trời l ó e ra hàng quang q u a n g mang tiếc như là tử vong báo trước dưới đ à i khán giả đều khẩn trương nắm chặt n ắ m đấm không ít người đều không đành lòng nhắm mắt lại bọn hắn đều coi là cao manh sắp gặp một kích trí mạng nhưng mà ngay tại lăng tường vân bảo kiếm sắp đâm xuống thời điểm hắn lại đột nhiên dừng lại hắn nhũ mày tựa hồ nghĩ đến cái gì tại cái này võ đạo đại hội bên trên nếu như hắn thật tại cao mánh không có lực phản kháng chút nào tình huống dưới trọng thương thậm chí giết chết hắn mặc dù trên quy tắc không có minh sắc cấm chỉ nhưng tất nhiên sẽ khiến những người dự thi khắc cùng khán giả bất mãn cái này đối với hắn và sau lưng của hắn thế lực thanh danh có hại lăng tường vân chậm rãi thu hồi bảo kiếm lạnh lùng nói hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng hy vọng ngươi lần sau có thể có tự mình hiểu lấy đừng có lại không biết tự lượng sức mình khiêu c h i n ta nói xong hắn quay người hướng dưới đài đi đến trên thân trường bảo màu trắng tung bay theo gió mỗi một bước đều mang một loại bẩm sinh m ạ n mạng phản phất hắn là tại bố thí cao cao mánh dùng hết chút sức lực cuối cùng lần đầu nhìn xem lăng tường vân bóng lưng trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cắm lòng hắn biết lần này là mình thua mà lại thua rất triệt đề đồng thời trong lòng âm thầm thể một ngày nào đó hắn phải trở nên đủ cường đại sau đó rửa sạch xỉ đục hôm nay diệp trần nhìn thấy cao mánh không có có nhận đến vết thương trí mạng thở dài một hơi hắn tranh thủ thời gian cùng bạch lòng hoàng ngu cùng tiến lên đài đem cao mánh dịu dắt đứng lên cao mánh suy yếu đ ố i bọn hắn cười cười nói lao đại ta thật xin lỗi mọi người ta thua quá khó nhịn diệ trần vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi không quan hệ cao mánh ng hôm nay thất bại chỉ là tạm thời chúng ta còn có cơ hội trận này kết quả trận đấu đúng diệp trần đoàn đội đến nói là một lần đá kích nặng nề nhưng cùng lúc cũng để bọn hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến mình cùng chân chính đỉnh tiêm cao thủ chi ở giữa tranh l ệ n h trở lại khu nghỉ ngơi sau đoàn đội lâm vào một mảnh trầm mặc mỗi người đều đang suy tư trận đấu này tự hỏi như thế nào tăng lên mình thực lực lý chính dương một mặt tay náy ngồi tại nơi hẻo lánh hắn biết mình hôm nay xúc động hành vi kem chút cho đoàn đội mang đến càng lớn tai nạn hắn cúi đầu không dám nhìn diệp trần cùng cái khác đồng đội con mắt diệp trần nhìn một chút lý chính dương trầm g i i nói chính hữ ta biết ngươi là lo lắng cao mạnh an nguy nhưng lần sau ngàn vạn không thể lại xúc động như vậy chúng ta là một đoàn đội gặp được khó khăn muốn cùng một châu nghĩ biện pháp vượt qua mà không phải dựa vào làm trái quy tắc đi giải quyết lý chính dương nhẹ gật đầu thanh â m trầm thấp nói lao đại ta biết sai ta chỉ là khống chế không nổi cái này không trách ngươi đ ổ i thành ta cũng đồng dạng nhẫn không được hoàng ngu ở một bên nói bạch long cũng theo sát lấy nhẹ gật đầu l i ê n tại bọn hắn an ủi cao mạnh thất bại đồng thời đ ế m ngược lại một lần bắt đầu tia đếm ngược tiếng chung như là bùa đòi mạng đồng dạng trong không khí quanh quẩn mỗi một cái đều nặng nề mà gõ vào chúng nhân trong lòng lúc này bầu không khí vô cùng nghiêm trọng toàn bộ đoàn đội đều biết một trận chiến này tầm quan trọng nó liên quan đến lấy đoàn đội có hay không còn có thể tiếp tục lưu lại võ đạo đại hội sân khấu bên trên một trận chiến này là mấu chốt một trận chiến diệp t r ầ n chỉ có thể phái ra còn lại lý chính dương làm cái cuối cùng ra sân lý chính dương hít sâu một hơi hắn cảm nhận được trên bờ vai chịu nặng trách nhiệm hắn biết trận đấu này không chỉ là vì mình càng là vì toàn bộ đoàn đội vinh dự mà chiến lý chính dương mặc dù bình thường cùng các đội hữu có cãi nhau ầm ĩ thời điểm nhưng tại thời khắc này trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt hắn cũng là kiếm tu cao thủ mặc dù hắn cư trú tại bảy trăm bốn mươi tám cục nhưng thực lực vẫn không thể coi thường tại bảy trăm bốn mươi tám cục cái này chỗ đặc t h ủ hắn trải qua vô số tôi luyện mỗi một lần khiêu chiến đều là đối với hắn thực lực ma luyện mà hắn cũng ở trong quá trình này không ngừng trưởng thành nắm giữ rất nhiều đặc biệt kiếm tu kỹ xảo mà lúc này đối thủ của hắn đã đi đến luận võ đài nhìn người nọ dưới đài đám người không khỏi thổi lên huyết sáo bởi vì đây là một vị một bộ áo trắng nữ tử tuổi t r ừ n g hơn hai mươi tuổi nàng tựa như một đoá nở rộ tại đ ỉ n h băng bên trên quyết liên lanh diễm mà tràn ngập bị lực trên tay nàng không có cầm bất kỳ vũ khí nào thế nhưng là trên thân b kia băng d u ô i nhìn như nhu hòa bất lực theo gió nhẹ nhàng phiêu đập lấy nhưng lý chính dương cũng không dám có chút khinh thị tại võ đạo thế giới bên trong có đôi khi nhìn như nhất vô hại đồ vật thường thường ẩn chứa trí mạng nhất lực lượng ta nói mỹ nữ đ ư ờ n g so k ê u một tiếng lao công ta thay ngươi đem hắn đánh ngã có người gặp một lần mỹ nữ liền không chê không nổi mình lập tức lớn tiếng kêu lên loại này tại sân đấu võ hợp hạ khinh bạc lời nói cho thấy người này thấp kém cùng lỗ mãng hắn thấy nữ tử trước mắt chỉ là một cái yếu đuối tồn tại có thể trở thành hắn trêu chọc tìm niềm vui đối tượng lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới đám người ồn trong đám người luôn luôn có một số người thích cùng gió nổi hống bọn hắn cũng không thèm để ý hành vi của mình là có thích hợp hay không chỉ là vì đồ nhất thời náo nhiệt chính là đường đánh đường tổn thương mình bằng không phu quân nên đau lòng lại một người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hô những lời này tràn ngập trong không khí lấy một loại ngả ngớn không khí phản phất đem cái này nghiêm túc sân đấu võ biến thành một cái chợ b a náo h kịch sân khấu ngay vào lúc này đám người chỉ nghe hai tiếng tiếng vang lanh lành mà gọi nhất hoan trên mặt của hai người phân biệt có một rõ ràng ấn k h giống như là dùng bàn tay quất vào trên miệm cái này hai tiếng giòn vang như là hai tiếng kinh lôi tại cái này võ đạo đại hội bên trên người có thực lực là không dung khinh thị cùng mạng phạm mà nữ tử này dùng thực lực của nàng cấp tốc cho những cái kia khinh bạc người một bài học thế nhưng là lý chính dương lại thấy rõ ràng kia là dây lụa trong không khí lưu lại quy tích kia dây lụa tốc độ nhanh đến kinh người cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành công kích từ một điểm này cũng có thể thấy được cái này gọi l à m vũ ngưng nữ t ử đúng lực lượng khống chế đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh nàng có thể trong nháy mắt phát động công kích mà lại chuẩn xác không sai lầm đánh trúng mục tiêu đồng thời cường độ nắm đến vừa đúng vẹn vẹn là cho hai người kia một bài học mà không có tạo thành cản thương tổn nghiêm trọng cái này cần cực cao kỹ xảo tại hạ lý chính dương tại giao thủ trước đó trước đó báo ra tính danh đây là đối với đối thủ tôn kính lý chính dương thanh â m trầm ổn hữu lực cả người đứng nghiêm trong tay cầm chuốc kiếm ánh mắt chuyên chú mà cảnh giác hắn biết trước mắt đối thủ này tuyệt không đơn giản bất luận cái gì một chút chủ quan đều có thể dẫn đến thất bại nhưng mà nữ tử kia nhìn chăm chú hắn nửa ngày mới phun ra hai chữ lam vũ ngưng thanh âm của nàng như là trong núi thanh t u y ể n thanh thúy êm hai nhưng lại lộ ra một loại băng lanh khí tức ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy phảng phất có thể xem t h ấ u lý chính dương nội tâm ý nghĩ tại nàng nói ra bản thân danh tự một k h ắ c này không khí t r u n g quanh tựa hồ cũng trở nên càng thêm rét lạnh mấy phần một loại áp lực vô hình bắt đầu ở sân đấu võ bên trên tràn ngập ra lý chính dương nắm chặt kiếm trong tay có thể cảm giác được từ lam vũ ngưng trên thân phát ra áp lực hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình ý đồ để tâm cảnh của mình bình tĩnh trở lại tại võ đạo thế giới bên trong, t lý, lý chính dương dẫn đầu phát động công kích hắn bước chân xê dịch thân hình như điện trong chớp mắt liền lấn người hướng về phía trước bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ một đạo hàn mang hiện lên đâm thẳng làm vũ ngưng nhất hầu một kiếm này hắn sử xuất b ả y phần kinh lực tốc độ cùng lực lượng cùng cả trên thân kiếm ẩn ẩn có kiếm khí lượn g lờ đây là hắn sở trường kiếm pháp phá phong thức kiếm pháp này giảng cứu chính là nhanh chuẩn hung ác tại x u ấ t kỳ bất ý ở giữa cho địch nhân một k í c h trí mạng làm vũ ngưng lại không chút hoang mang nàng nhẹ nhàng như người kia nhìn như yếu đuối thân thể phảng phất trong gió nhẹ liễu lấy một loại cực kỳ y ê u mỹ tư thái tránh đi cái này lăng lệ một kiếm đồng thời trên người nàng băng r u a phảng phất có sinh mệnh đồng dạng hướng về lý chính dương quân quanh mà đi băng dua tại không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung tốc độ cực nh hắn không nghĩ tới lam vũ ngưng né tránh dễ dàng như thế lại phản kích nhanh chóng như vậy hắn c ấ p tốc về kiếm ý đồ chặt đức quấn quanh m à đến băng r u a bảo kiếm cùng băng r u a tương giao nhưng không có phát ra trong tưởng tượng chặt đức tâm thành ngược lại cảm giác giống như là chém vào cứng c ỏ i tơ thép bên trên chấn động đến cánh tay hắn có chút r u lên lam vũ ngưng thừa dịp lý chính dương ngắn ngủi ngây người tay phải nhẹ nhàng vung lên một cái khác đầu băng r u a như là rắn ra khỏi hàng hướng phía lý chính dương hai chân quấn đi lý chính dương thấy thế hai chân bỗng nhiên đạp cả người nhảy lên thật cao tại không bên trong một cái xoay người tránh đi băng dua công kích hắn tại không trung điều chỉnh thân hình. sau đó hướng phía dưới lao xuống bảo kiếm trực chỉ nam vũ ngưng đỉnh đầu trên thân kiếm kiếm khí càng thêm tràn đầy như là thiêu đốt h ỏ a diễm n a m vũ ngưng lúc này động nàng bước chân nhẹ nhàng thân hình xoay tròn kia toàn thân áo trắng tung bay theo gió tựa như nở rộ bạch liên nàng một bên xoay tròn một bên thao túng băng dua hai đầu băng dua tại bên người nàng hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến lý chính dương kiếm đâm đến băng dua bên trên bị tầng tầng ngăn cản khó mà đột phá dưới đài người xem đều bị cái này đặc sắc quyết đấu hấp dẫn lấy bọn hắn không chấp mắt nhìn xem trên đài hai người diệp t r ầ n cũng nhìn chằm chằm hạ tại phân tích lam vũ ngưng chiêu thức hy vọng có thể tìm tới ứng đối chi pháp đến giúp đỡ lý chính dương lý chính dương biết dạng này rằng con nữa gây bất lợi cho chính mình hắn sau khi hạ xuống cấp tốc lui lại mấy bước sau đó hai tay kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm chỉ thấy trên người hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt lang quang đây là hắn kiếm tu công pháp bên trong chân khí gia trì có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tốc độ của hắn cùng lực lượng lam vũ ngưng gặp tình hình này cũng không dám xem nhẹ nàng hai tay múa băng dua băng dua tại không trung bay múa đến càng thêm tấn mãnh phát ra hô hô tiếng vang lúc này băng dua không còn chỉ là đơn thuần dây phản phất biến thành hai đầu hùng biến dao đầu mánh lần n dương nanh hướng phía lý Chính Dương đánh tới. Lý Chính Dương hét lớn g tiếng, vướt múa phía hét một tới. Lý Lý l này ữ a Lam phóng ngưng. Lần n tới Vũ tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn rất nhiều hắn thi t r i ể n ra một bộ khắc kiếm pháp toái t i n h kiếm b ả o kiếm hóa thành từng đạo quang ảnh như là trong bầu trời đêm lấp lóe phồn tinh vẫn lạc mỗi một đạo quang ảnh đều hướng phía lam vũ ngưng yếu hại công tới lam vũ ngưng ánh mắt trở nên ngưng trọng lên nàng thao túng băng dua tại không chúng sen lẫn thành một cái lưới lớn ý đồ ngăn cản lý chính dương công kích đồng thời hai chân của nàng trên mặt đất nhẹ nhàng giấm một cái từ nàng dưới chân nổi lên một vòng màu trắng con mang quan g mang này hướng phía lý chính dương lan tràn mà đi đây là nàng một loại phòng ngự kiêm công kích thủ đoạn một khi bị quan g mang chạm đến liền lại nhận một cố cường đại lực trung kích lý chính dương phát giác được nguy hiểm thân hình hắn loại lên tránh đi quan g mang lan tràn nhưng công kích của hắn cũng bị băng r u a tổ thành lưới ngăn trở một bộ phận chỉ có số ít mấy đạo kiếm ảnh đột phá phòng t i ế n làm vũ ngưng thay thế thân hình hướng về sau nhẹ nhàng di chuyển tránh đi k i ê m mấy đạo kiếm ảnh trải qua một vòng này giao phong hai người đều ý thức được thực lực của đối phương không thể khinh thường lý chính dương thở hồn hện hắn cảm giác mình đã tiêu hao không ít trần khí mà lam vũ ngưng cũng không có trước đó như vậy nhẹ nhõm chán của nàng có chút thấy mồ hôi ngắn ngủi ngừng về sau lý chính dương lần nữa phát động công kích hắn quyết định xử suất tuyệt chiêu của mình hắn đem kiếm cắm trên mặt đất hai tay nhanh chóng kết ấn trong miệng hô to kiếm ảnh nàng chọn g sóng chỉ thấy cắm trên mặt đất bảo kiếm bắt đầu run dày kịch liệt sau đó vô số đạo kiếm ảnh từ bảo kiếm bên trong t u ô n ra như là mãnh liệt thủy triều đồng dạng hướng phía lam vũ ngưng cán quét mà đi làm vũ ngưng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên nàng hai, tay nhanh chóng múa rua, sau đó đem hai đầu băng r ù ném không trung băng r ù tại không trung cấp tốc bành trướng cuối cùng hóa thành hai m Lực. tại này h kiếm ảnh cùng tường mây đối kháng bên trong lý chính dương không ngừng mà dốc vào chân khí y đổ xông phá tường mây mà lam vũ ngưng cũng đang cố gắng duy trì lấy tường mây phòng ngự sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhật lý chính dương biết rõ từ một mình chiêu này kiếm ảnh ngàn trọng sóng là được ăn cả ngã về không nếu như không có thể đột phá lam vũ ngưng phòng ngự đợi chân khí hao hết mình đem lại không còn sức đánh trả hắn cắn răng trên trán nổi gân xanh mồ hôi như mưa xuống nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên định cùng kiên quyết đồng thời bắt đầu từ đan đ i ể n chỗ sâu điều động cuối cùng chân khí dự trữ kia là hắn vẫn giấu kín chuẩn bị bất cứ tình huống nào lực lượng theo chân khí rót vào kiếm ảnh thủy triều trở nên càng thêm sôi trào máy liệt nguyên vốn đã có chút yếu bất thế công lại lần nữa tăng cường làm vũ ngưng cảm nhận được kiếm ảnh thủy triều mang đến áp lực thật lớn nàng biết mình không thể phớt lờ nàng hai mắt nhắm lại tập trung tinh thần đem tự thân chân khí liên tục không ngừng đưa vào tường m t i ê u nhìn như đơn giản băng r u a biến thành tường mây giờ phút này trở thành nàng cùng lý chính dương lực lượng chống lại mấu chốt tại trung quanh nàng không khí phảng phất bị đông cứng đ ồ n g dạng tường tia ý lạnh từ trên người nàng phát ra đột nhiên tường mây bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở cái này khe nước như là đập lớn bên trên tổ kiến mặc dù nhỏ bé nhưng lại ý nghĩa trọng đại lý chính dương bén nhạy bắt được cơ hội này hắn hét lớn một tiếng đem thể nội cuối cùng một tia chân khí toàn bộ dốc vào kiếm ảnh bên trong kiếm ảnh thủy triệu giống như là được đến cực lớn của vũ trở nên càng thêm cùng bạo hướng phía cái khe kia mánh liệt mà đi l tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch lam vũ ngưng đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người nàng hai tay cấp tốc kết ấn trong miệng niệm lên một đoạn cổ lão pháp quyết trong chốc lát thân thể của nàng chung quanh nổi lên một tầm lóng ánh l ă n quang cái này lăng quang như là một cái kiên cố h ậ thuẫn đưa nàng cả người bao phủ trong đó kiếm ảnh đụng vào lam quang hậu thuẫn bên trên phát ra một trận trói hai kim loại tiếng va chạm từng đạo quang mang bắn ra bốn phía mà ra đem toàn bộ luận võ đài chiếu lên giống như ban ngày lý chính dương lúc này đã chân khí hao hết hắn quỳ một chân trên đất dùng bảo kiếm chống đỡ lấy thân thể hắn trơ mắt nhìn mình cuối cùng công kích bị lam vũ ngưng ngăn trở trong lòng tràn ngập sự không căm lòng nhưng là hắn cũng rõ ràng mình đã hết sức lam vũ ngưng làm quang hộ thuẫn mặc dù ngăn trở kiếm ảnh thủy triều nhưng nàng cũng nhận sự đã kích không nhỏ thân hình của nàng lay động một cái k h o miệng tràn ra một t i ê màu tươi mở to mắt sau nhìn xem quỳ một chân trên đất lý chính dương ánh mắt bên trong nhiều một tia kính y tại cái này võ đạo thế giới bên trong chỉ có cường giả chân chính mới có thể thắng người khác tôn trọng dưới đài người xem đều bị trận này kinh tâm động p h á c h chiến đấu d u n g động nguyên bản huyên náo khán đài lúc này trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người tại dư vị vừa mới kia đặc sắc tuyệt luân quyết đấu diệp chân nhìn xem trên đài lý chính dương trong lòng tràn đầy lo lắng hắn biết lý chính dương một trận chiến này đã dùng hết toàn lực vô luận kết quả như thế nào hắn đều là đoàn đội kiêu ngạo sau một lúc lâu lam vũ ngưng chậm rãi thu hồi làm q u a n hậu thuẫn nàng hướng phía lý chính dương đi đến lý chính dương lần đầu nhìn xem đi tới lam vũ ngưng mặc dù mọi mệnh không chịu nổi nhưng ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại l a m vũ ngưng tại lý chính dương trước mặt c trả định nhẹ nói ngươi rất mạnh đây là một trận đặc sắc chiến đấu lý chính dương cười khổ một cái nói đáng tiếc vẫn là không có thể thắng ngươi l a m vũ ngưng lắc đầu nói thắng bại có đôi khi cũng không trọng yếu trọng yếu chính là trong chiến đấu triển hiện ra ý chí cùng dũng khí đúng lúc này phán định đi lên đài hắn nhìn một chút hai người sau đó lớn tiếng tuyên bố luận võ kết quả làm vũ ngưng chiến thắng kết quả này cũng không có vượt quá mọi người dự kiến dù sao lam vũ ngưng ngăn t r ở lý chính dương một cách trí mệnh cuối cùng Chương 418, Kịch cạnh Chương Kịch cạnh tranh. Chương 418, kịch liệt cạnh tranh. 418. 418. liệt liệt dựa theo quy tắc tranh tài chỉ có tháng ba trận mới có thể tiến vào vòng tiếp theo cái này một quy tắc nhìn như đơn giản sáng tỏ nhưng lại khắc nghiệt vô cùng vô tình đem rất nhiều thực lực mạnh mẽ nhưng vận khí không được tốt đội ngũ cự tuyệt ở ngoài cửa diệp trần tiểu đội chính là cái này quy tắc hạ thất ý giả cho đến trước mắt bọn hắn đã mất đi tư cách k i hiện thực tàn khốc như là một tòa núi lớn đặt ở mỗi một cái đội viên trong lòng từng cái ủ r thở dài thở ngắn đều thành xương đánh quả cả hiệu xịu trải qua ban giám khảo sau khi thương nghị quyết định gia tăng một cái tư cách chỉ có thủ lôi thành công mới có thể thu được cái cuối cùng tư cách thanh em này như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một viên cự thạch nháy mắt kích thích ngàn cơn xong cái gì nghe tới quyết định này đám người không khỏi một lần nữa khẩn trương lên tại nội y t n h tâm h i của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu không phải mình thua mấu chốt một trận chiến cũng không đến nỗi để lý chính dương đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến mức thua tư cách khát vọng dùng mình lực lượng để đền bù trước đó sai lầm dù là thân thể của hắn khả năng không thể thừa nhận trận chiến đấu tiếp theo áp lực diệp chân nhìn thật sâu hắn một chút nhưng lại chưa mở miệng nói chuyện lúc này nội tâm đồng dạng mười phần xoắn suýt trong lòng của hắn có khát tính toán cao mánh bản thân bị trọng thương đã không sức đánh một trận đây là sự thật không thể chối cãi mà lý chính dương tại vừa mới trong chiến đấu cũng tiêu hao rất lớn chân khí của hắn gần như khô kiệt thân thể cũng ở vào cực độ m ỏ i m ệ t trạng thái căn bản là không có cách mặt đối kế tiếp đến so tài như vậy tại bạch long cùng hoàng ngu ở giữa liền nhất định phải lựa chọn một cái b ạ c hoàng l n g thực h lực mặc dù k thể k i ngu n n ánh mắt bên trong lộ ra một loại không sợ cùng quả cảm hắn biết do cái này trận chiến cuối cùng tầm quan trọng không chỉ có liên quan đến lấy mình người vinh quang càng quan hệ đến toàn bộ đoàn đội hy vọng thời điểm then chốt hắn nguyện ý đứng ra đi nên đón cái này khiêu chiến thật lớn thô sơ giản lược tính toán một chút chí ít có bốn năm cái đội ngũ sẽ tranh thủ tư cách này những cái kia thu hoạch được tư cách đội ngũ cũng dần dần rời đi sân bãi dưới trận người xem cũng càng ngày càng ít bởi vì vì mọi người đều cho rằng có thực lực đội ngũ khẳng định đều thu hoạch được nhập vây tư cách những cái kia rời đi người xem bỏ lỡ một trận tức sẽ triển khai kịch liệt tranh đấu mà lưu lại người thì mang hồi hộp cùng chờ mong tâm tình muốn phải chứng kiến trận này đặc thù tư cách tranh đ o ạ c chiến khi hiện trường sao động bất t á n lúc đếm ngược một lần nữa vang lên kia đếm ngược tiếng trung phảng phất là gõ vang trong trận khúc nhà dạo mỗi một âm thanh đều gõ vào mọi người đáy lòng bên trên hoàng u đối mặt đối thủ thứ nhất là cái số tuổi lớn láo giả một thân trường bảo màu đen. nhưng s ắ c mặt có chút tái nhợt hiển nhiên ở trên một trận trong tỉ thí bị thương không nhẹ nhưng mà hoàng ngu cũng không có vì vậy mà khinh thị đối thủ này tại võ đạo thế giới bên trong kinh nghiệm thường thường so mặt ngoài thương thế càng có uy hiếp lực lao giả này khả năng có được kinh nghiệm chiến đấu p h o n g phú am hiểu lợi dụng đối thủ tâm lý nhược điểm cho dù thân thể t h ụ t h ư ơ n g cũng có thể là b ộ c phát ra thực lực kinh người hoàng ngu n ắ m thật chặt vũ khí của mình kia là một đôi đặc chế dao găm lưới đao thân loé ra hàn quang lạnh lẽo hắn hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái của mình chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu lao giả chậm rãi đi lên lôi đài bước tiến của hắn nhìn như có chút t ậ p tễn nhưng mỗi một bước đều rất ổn ánh mắt bên trong lộ ra một loại kinh nghiệm xa trường tang thương cùng thâm thúy khi hắn đứng vững tại hoàng ngu đối diện lúc toàn bộ lôi đài phảng phất đều bị một loại vô hình khí tràng báo phủ dưới đài vì số không nhiều người xem cũng đều nín thở bọn họ cũng đều biết trận chiến đấu này sắp kéo ra màn tre hoàng ngu xuất sức phát động công kích bước chân hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước mặt bộ dao găm trong tay tựa như tia chớp đâm ra một chiêu này nhìn như đơn giản lại là hoàng ngu trải qua vô số lần huấn luyện sau tuyệt kỷ sở trường tốc độ nhanh lại góc độ công kích xảo trá la liền tránh đi hoàng ngu công kích đồng thời hắn dội ra khô h é o tay phải nhìn như chậm dại hướng phía hoàng ngu cánh tay trộm tới một chảo này mặc dù nhìn như bất lực nhưng hoàng ngu lại cảm giác được một cô áp lực cường đại đập vào mặt trong lòng của hắn giật mình cấp tốc rút về cánh tay sau đó trở tay dùng một thanh khác dao găm hướng phía tay của lao giả cổ tay gọt đi lao giả lạnh h ơ một tiếng thủ đoạn đột nhiên xoay chuyển tránh đi hoàng ngu gọt đến dao găm động tác của hắn nhìn như chậm chạp kỳ thực cẩn chứa tinh diệu kỹ xảo mỗi một cái khớp nối chuyển động đều vừa đúng phảng phất là trải qua tinh vi kế coi là bình thường hoàng ngu cấp tốc điều chỉnh thân hình bắt đầu vây quanh lão giả di chuyển nhanh chóng ý đồ tìm kiếm lão giả phòng thủ sơ hở hai chân như là chuồn chuồn lướt nước trên lôi đài bước ra liên tiếp hư ảnh dao găm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàng quang thỉnh thoảng lại hướng lão giả phát động thăm dò tính công kích lão giả thì đứng tại chỗ vị nhưng bất động h ắ n t ự a n h ư một gốc cổ lão đại thụ cắm dễ tại nguyên chỗ mặc cho mưa gió như thế nào xâm nhập đều khó mà dung chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng ngu không bỏ qua đối phương bất kỳ một cái nào tiểu động tác đột nhiên hoàng ngu nhắm ngay một thời cơ hắm bỗng nhên đằng không mà lên thân hướng phía đỉnh đầu của ông lao đâm tới đây là hoàng ngu cận thân chiến đấu sát chiêu một trong tên là song nhận xoáy không phá hắn lợi dụng thân thể xoay tròn mang đến lực lượng gia tăng công kích uy lực mà lại công kích góc độ mười phần xảo trá để cho địch nhân khó lấy phòng ngự lao giả gặp tình hình này trên mặt rốt cục có một tia biến hóa hắn nâng lên hai tay rộng lớn ống tay áo nháy mắt nâng lên p h ả n phất tràn ngập lực lượng chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay áo một cố khí lưu cường đại liền hướng phía hoàng ngu dũng manh lao tới hoàng ngu cảm giác mình giống như là tiến đụng vào lấp kín vô hình t r ê tượng luồng khí kia đem thân thẻ của hắn hắn tại không trung cưỡng ép điều chỉnh tư thế sau khi hạ xuống lại hướng về sau trượt mấy bước mới đứng vững thân hình lúc này hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút hắn ý thức được cái này tu vi của láo giả ở xa tưởng tượng của hắn phía trên một bên diệp trần bọn người cũng vì hoàng ngu lau một vệ t mồ hôi bọn hắn biết đối thủ này thập phần cường đại hoàng ngu gặp phải khiêu chiến thật lớn nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng hoàng ngu thực lực cùng năng lực ứng biến chỉ có thể tại giới đài yên lặng vì hắn cổ vũ động viên hoàng ngu ổn định thân hình sau không chút do dự lần nữa phát động công tích lần này cải biến chiến thuật không tái sử dụng hoa lệ chiêu hắn đệ thấp thân hình nhanh chóng hướng về hướng lao giả hai thanh dao găm không ngừng mà biến đổi công kích phương hướng đâm gọt chặt mỗi một chiêu đều hướng phía lao giả bộ vị yếu hại mà đi lão giả cũng thu hồi lòng k i n h thị hắn bắt đầu nghiêm túc ứng đối hoàng ngu công kích thân ảnh của hai người trên lôi đài dao thoa lấp lóe dao găm cùng ống tay háo thỉnh thoảng lại đụng vào nhau phát ra trận trận tiếng vang trải qua một phen kịch liệt cận thân bắt đấu hoàng ngu dần dần phát hiện lão giả một cái thói có nhỏ mỗi khi hắn dùng tay háo phải ngăn ngủ phòng ngự khe hở hoàng ngu mừng thầm trong lòng h ắ ngay trong nháy mắt này hoàng ngu thân thể nhanh chóng một bên giao găm trong tay hướng phía lao giả sườn trái đâm tới lao giả trong lòng kinh hãi muốn t r á n h n ẽ đã tới không kịp chỉ nghe suy một tiếng giao găm vạch phá lao giả áo bào đen nhưng lại chưa có thể thương tổn được thân thể của lao giả nguyên lai、like, lao giả tại bào bên trong mặc một kiện phòng hộ áo thời khắc mấu chốt ngăn chở hoàng ngu công kích h o ố n g Ngu t h ă m ê m đáng t i ế c h ắ n biết dạng này các liều toàn lực bốn trăm một mươi chín g các liều toàn lực hoàng ngu cảm nhận được gáp lực cực lớn hắn biết lao giả muốn phát động cường đại chiêu thức vội vàng lui về phía sau ý đồ kéo ra cùng lao giả khoảng cách nhưng là lao giả cũng không có cho hắn cơ hội này hắn bước về phía trước một bước toàn bộ lôi đ à i đều run d ậ y theo một chút sau đó hai tay đột nhiên đẩy về phía trước r a một đạo cự đại h ỏ a diễm hướng phía hoàng ngu càn quét mà đi h ỏ a diễm chỗ đến không khí đều bị b n g méo hoàng ngu cảm giác mình phản phất đưa thân vào rung trong lò đối mặt cái này mãnh liệt mà đến h ỏ a diễm hoàng ngu không có lùi bước hắn tập trung chân khí của mình đem hai thanh dao găm dao nhau trước người trong miệng hô to chân linh hộ thuẫn chỉ thấy hai đạo linh quang từ dao găm bên trên phát ra sau đó cấp tốc rung hợp lại cùng nhau hình thành một đạo hình cung hộ thuẫn ngăn tại hoàng ngu trước người hòa diễm đụng vào hộ thuẫn bên trên phát ra ch hoàng ngu cắn răng cố gắng duy trì lấy hộ thuẫn trên trán của hắn che kín mồ hôi thân thể cũng bởi vì tiếp nhận áp lực cực lớn mà run nhẹ nhẹ khán giả đều bị cái này hùng vĩ cảnh tượng hấp dẫn lấy bọn hắn không chấp mắt nhìn xem trên đài hai người lúc này vô luận là hoàng ngu vẫn là lao giả đều đã xử x u ấ t tất cả vừa liếng ai cũng không chịu yếu thế tại hỏa diễm tiếp tục xung kích hạ hoàng ngu hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách đồng thời trong lòng của hắn lo lắng và phần biết nếu như hộ thuẫn một khi vỡ tan đem khó mà ngăn cản hòa diễm cặp mắt của hắn vận tiêu máu ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ cảm giác Hoàng Ngu đ ộ theo n i ê n n h kinh lực đặc Diệp tới Trần dùng đề đ cập thù vận chuyển hắn phát phát hiện mình hộ thuẫn vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị đồng thời trở nên càng kiên cố hơn không chỉ có như thế hộ thuẫn bên trên còn nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt lang quang cái này l a m quang cùng hỏa diễm chống lại khiến cho hỏa diễm lực trùng kích dần dần yếu bớt dưới đại diệp chân thấy cảnh này nhãn tình sáng lên hắn nhận ra hoàng ngu sử dụng kỹ xảo trong lòng âm t h ầ m tán thưởng hoàng ngu năng lực ứng biến mà lao giả nhìn thấy hoàng ngu vậy mà ngăn cản được mình hỏa diễm công kích cũng không nhịn được có chút n h ũ n mày hắn tăng lớn chân khí chuyển vận muốn m u ố n lần nữa xông phá hoàng ngu hậu thuẫn nhưng mà lúc này hoàng ngu đã ổn định trận cước hắn tại ngăn cản hỏa diễm đồng thời bắt đầu tìm kiếm cơ hội phản k í c h hoàng ngu phát hiện theo lão giả không ngừng tăng lớn chân khí chuyển vận động tác của hắn trở nên có chút c h ậ m c h ạ n có thể là bởi vì thời gian dài duy trì cường độ cao chuyển vận thân thể bắt đầu có chút không chịu được nổi hoàng ngu nhắm ngay thời cơ này hắn đột nhiên triệt hồi hậu thuẫn sau đó đem chân khí toàn bộ quán chú đến hai thanh dao găm bên trong hai thanh dao găm nháy mắt quang mang đại thịnh cả người hắn như mũi tên đồng dạng hướng phía lao giả vào tới lão giả không nghĩ tới hoàng ngu lại đột nhiên phản kích hắn muốn thu hồi chân khí tiến hành phòng ngự đã tới không kịp hoàng ngu g a o găm nháy mắt liền đến trước mặt hắn hắn chỉ có thể ngh nhưng hoàng ngu đã sớm tính xong hắn tranh né phương hướng d a o găm nhất chuyển hướng phía lao giả bả vai v ạ c h tới lần này d a o găm thành công vạch phá lao giả phòng hộ áo trên vai của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương lao giả thụ thương sau cũng không có bối rối lùi về phía sau mấy bước ánh mắt bên trong nhiều một tia cẩn thận hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này không thể khinh thường không thể lại khinh địch hai tay tại trên vết thương một vòng vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đây là lao giả một loại năng lực đặc thù có thể nhanh chóng khôi phục thương thế của mình nhưng tiêu hao chân khí cũng tương đương to lớn hoàng ngu thấy lao giả nhanh chóng như vậy khôi phục thương thế. trong lần ò n càng thêm cảnh、giác. Hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nàn, nhất định phải nhất thắng chỉnh g giác. cổ tác khí lấy được thắng lợi điều chỉnh một chút thêm biết tiếp thêm một phải khí hô hấp, lợi điều kế đấu lấy sẽ l này ữ a dao găm, hướng phía nắm hướng găm, chặt lao giả v hắn thi triển ra một bộ tự sáng tạo liên chiêu dao găm trong tay hắn như là bay múa hồ điệp trên dưới tung bay mỗi một chiêu đều mang theo chân khí cường đại ba động lão giả cũng không cam chịu yếu thế hắn bắt đầu thi triển mình sở trường t u y ệ t học hai tay múa từng đạo màu đen sợi tơ từ trong tay của hắn bắn ra những sợi tơ này tại không trung đan vào một chỗ hình thành một chương to lớn lưới hoàng ngu dao găm đâm đến trên mạng bị sợi tơ chăm chú của lấy khó mà tránh thoát lão giả thừa cơ dùng sức kéo một phát muốn đem hoàng ngu dày đi hoàng ngu phản ứng cấp tốc hắn trực tiếp b u ô n g ra dao găm trong tay sau đó một cái bước xa phóng tới lão giả mất đi dao găm hoàng ngu tựa như một con linh hoạt báo săn hai tay của hắn thành c h à o trạng hướng phía lão giả hết hầu t r ụ m tới lão giả không nghĩ tới hoàng ngu sẽ như thế quả q u y ế t bỏ qua vũ khí hắn vội vàng nâng lên hai tay tiến hành ngăn cản hoàng ngu hai tay cùng lão giả hai tay đụng vào nhau nháy mắt buộc phát ra một cổ chân khí cường đại ba đậu hai người đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến lui về phía sau hoàng ngu sau khi hạ xuống cấp tốc nhặt lên trên mặt đất một cục đá sau đó dùng chân khí bao t r ù n cục đá hắn đem bao vây lấy chân khí cục đá hướng phía lao giả ném đi cục đá tại không trung hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cực nhanh lao giả nghiêng người tránh né cục đá sát bên thai của hắn bay qua đánh trúng sau lưng trụ cột trụ cột nháy mắt sụp đổ giơ lên một mảnh bụi đất tại bụi đất tràn ngập bên trong hoàng ngu lặng lẽ c u ố n đến lao giả sau lưng hắn lần nữa điều động chân khí chuẩn bị cho lao giả một kích trí mạng lao giả phát giác được phía sau có người hắn cấp tốc q u a n người lại phát hiện hoàng ngu công kích đã đến trước mắt. Hắn c lúc này lão giả cho thấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn thuận thế ngã về phía sau thân thể hướng về sau vốn lượn thành một cái khoa trương góc độ tránh đi hoàng ngu công kích sau đó hắn hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất cả người hướng phía hoàng ngu nhỏ tới hai tay của hắn thành trưởng trạng mang theo hát sắc còn mang hướng phía hoàng ngu ngực mánh kích mà đi hoàng ngu không tránh kịp chỉ có thể đem hai tay giao nhau tại trước ngực cưỡng ép đón lấy một kích này oanh một tiếng vang thật lớn chân khí va chạm sinh ra lực chủng kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến mặt lôi đ à i đều bị rung ra một đạo đạo liên ngân hoàng ngu cảm giác phảng phất bị một tòa núi lớn đánh trúng tiết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi phun lên bên miệng nhưng hắn cương ép nhìn xuống không có phương ra hắn biết một khi yếu thế liền sẽ trong trận chiến đấu này lâm vào t u y ệ t cảnh lão giả thừa thắng xông lên không cho hoàng ngu cơ hội thở dốc lại là liên tục mấy t r ư ở n g đánh ra hoàng ngu cắn răng hai chân cắm rễ trên mặt đất lợi dụng chân khí tại dưới chân hình thành một mặt rắc hút nhờ vào đó đến hóa giải lão giả trường lực đồng thời hắn cũng đang tìm láo giả sơ hở tự hỏi phản kích sách lược ở một bên quan sát diệp trần bọn người khẩn trương đến lòng bàn tay suất mồ hôi bọn hắn biết rõ hoàng ngu giờ phút này đứng trước áp lực thật lớn cũng minh bạch trận chiến đấu này thắng bại liền trong một ý nghĩ bạch long nắm chặt n ắ m đấm hắn ở trong lòng âm thầm đoán trách mình không đủ cường đại không thể ở thời điểm này thay hoàng ngu chia sẻ áp lực mà hoàng ngu đang không ngừng ngăn cản láo giả công kích quá trình bên trong phát hiện láo giả mỗi lần xuất trường lúc vai phải đều sẽ có chút chìm xuống đây là một cái cực kỳ động tác tinh tế nhưng lại bị hoàng ngu bén ngậy bắt được hắn khi lão giả lần nữa đánh ra một trường lúc hoàng ngu đột nhiên nghiêng người tránh đi công kích chính diện sau đó hắn lấy tốc độ cực nhanh dùng chân ôm lấy lao giả mắt cá chân muốn để lao giả mất đi cân bằng lao giả không ngờ đến hoàng ngu sẽ có mạo hiểm như vậy một c h i ê u dưới chân một cái lảo đảo hoàng ngu bắt lấy thời cơ này tụ tập chân khí toàn thân tại hữu quyền hướng phía lao giả vai phải hùng h ă n g đánh tới một quyền này ngưng tụ hoàng ngu lực lượng cuối cùng hắn mang theo đập n ổ i dìm thuyền quyết tâm lao giả vai phải bị đánh trúng phát ra một tiếng thống khổ kêu t ê n cánh tay phải của hắn nháy mắt rủ xuống tựa hồ bị thương không nhẹ hoàng ngu không có như vậy dừng tay. hắn ngay sau đó bay lên một cước đã hướng lao giả phần bụng lao giả cả người bị đá bay ra ngoài nặng nề mà ngã tại lôi đài bên d ư ớ i chương 420, không thể không chiến một chương 420, không thể không chiến bên trên dưới đài người xem đều bị cái này đột nhiên đảo ngược cả kinh phát ra một t r á n g thốt lên hoàng ngu cũng bởi vì phen này toàn lực công kích thể lực tiêu hao quá độ vì một chân trên đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cặp mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m ngã xuống tại bên bờ lôi đài lao giả không dám có chút buông lỏng lao giả chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hắn lao đi khỏe miệm vết máu ánh mắt bên trong tràn ng đã có đúng hoàng ngu tán thưởng cũng có đối với mình thụ thương không cam lòng hắn biết nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp mình có thể sẽ thua ở người trẻ tuổi này trên tay nhưng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ dù sao cái này cuối cùng tư cách với hắn mà nói cũng trọng yếu giống vậy trải qua ngắn ngủi điều thức lao giả lần nữa đứng lên hắn hít sâu một hơi sau đó bắt đầu thi triển một loại cực kỳ kỳ lạ công pháp chỉ thấy xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng h ắ c sắc quan g mang quan g mang này như là thực chất đồng dạng đem cả người hắn bao bao ở trong đó theo quan mang lấp lóe lao giả thương thế tựa hộ tại dần dần khôi phục cánh tay phải của hắn cũng chầm chầm rơi lên hoàng ngu thấy cảnh này trong lòng căng thẳng hắn biết lao giả còn có át chủ bài không có s ử x u ấ t mà mình bây giờ đã là nọ mạnh hết đà nhưng hắn không có chút nào lùi bước ý nghĩ hắn chậm dại đứng dậy dùng tay vớt một cái vết máu ở khoe miệng ánh mắt so trước đó càng thêm kiên định lúc này lao giả phát động công kích thân hình hắn như điện nháy mắt liền đến hoàng ngu trước mặt hai tay của hắn hóa thành từng đạo màu đen quang ảnh hướng phía hoàng ngu công tới hoàng ngu chỉ có thể hết sức tranh né nhưng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hay là bị lao giả đánh trúng mấy lần mỗi bị đánh trúng một lần hắn liền cảm giác thân thể giống như là muốn bị xé nước đồng dạng đau đớn nhưng hắn vẫn ngoan cường mà chống cự lại đang tranh né quá trình bên trong hoàng ngu không cẩn thận bị một khối vỡ vụn lôi đài hòn đá trượt chân thân thể ngã về phía sau lao giả thay thế coi là nắm chắc thắng lợi trong tay liền hướng phía hoàng ngu đ ắ p xuống muốn cho một kích cuối cùng ngay tại lao giả sắp đánh trúng hoàng ngu nháy mắt hoàng ngu khỏe miệng đột nhiên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười ngôi lai hoàng xuống đất nháy mắt đem cuối cùng một tia chân khí hội tụ ở lòng bàn chân sau đó hướng phía n à o tới lao giả hung hang đá ra ngoài một c ư ớ c này ẩn chứa hoàng ngu tất cả hy vọng cùng không cam l ò n g linh lực tại bên chân hình thành một cái bén nhọn hình mũi khoan trực tiếp xuyên tấu lao giả hát s á c quang mang phòng hộ nặng nề mà đá vào lao giả ngực lao giả bị bất thình lình một c ư ớ c bị đá bay rớt ra ngoài nặng nề mà ngã tại dưới lôi đ à i hoàng ngu khó khăn từ dưới đất bỏ dậy thân thể của hắn lung lay sắp đổ nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra thắng lợi vui sướng dưới đài người xem đầu tiên là xứ sở sau đó buộc phát ra lôi minh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô phán định lập tức tuyên bố hoàng ngu vì người thắng tia trầm ổn mà thanh em nghiêm túc tại y mà vị lao g i ạ kia đang bị người nâng đỡ chậm rãi rời đi nơi này bóng lưng của hắn lộ ra một c ố cô đơn bước chân hơi có vẻ tập tễm mỗi một bước đều phảng phất mang theo chiến đấu sau mọi mệnh c ũ n g không cam lòng mà diệp trần bọn hắn còn đến không kịp cao hứng bởi vì một bên khác cũng sinh ra kết quả là một vị trung niên đánh bại đối thủ của hắn người, người nhấc xuống dưới trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận tựa hô tại oán hận mình bất lực kia nắm chặt xong quyền cùng cắn chặt hàm răng đều cho thấy hắn đúng thất bại khó mà tiếp nhận một màn này phảng phất là một trận tàn khốc hy kịch một cái khác trắng cảnh đồng dạng tràn ngập hồi hộp cùng mặc dù trung niên nhân lấy được thắng lợi nhưng là trên thân thể của hắn đồng dạng bị thương rất nặng có thể đứng đều là miễn cưỡng duy trì thân thể của hắn khe r u n giống một mảnh trong gió chập trần lá cây lúc nào cũng có thể đổ xuống đồng thời sắc mặt tái nhuận như tờ giấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên c h á n không ngừng lan xuống kia thân nguyên bản sạch sẽ quần áo giờ phút này cũng biến thành lam lũ không chịu nổi khắp nơi đều là chiến đấu q u a vết tích tựa hộp như nói vừa rồi cuộc chiến đấu kia thảm liệt cái này trận chiến cuối cùng cực kỳ trọng yếu song phương đều không phải đầy trạy bây giờ chỉ có thể nương tựa theo cuối cùng ý chí đi tranh đoạt kia một kia ánh dạng đông cái này không chỉ có là sức chịu đựng cùng tu vi đọc sức càng là một trận trên tâm lý đánh cờ ba phút nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh đếm ngược tiếng chung lập tức vang lên kia tiếng chung như là đòi mạng phụ trú tại yên tĩnh trong sân đột nhiên nổ vang để lòng của mỗi người nhảy đều không tự chủ được tăng tốc lao hoàng chúng ta đều tin tưởng ngươi cao mánh s á c h dọn t o sông hoàng ngu hô trong âm thanh của hắn tràn ngập lực lượng như là hồng trung đại lữ trong không khí truyền bá ra phán phất muốn đem mình tất cả tín n i ệ m cùng lực lượng đều truyền lại cho hoàng ngu kia ánh mắt cho hoàng ngu vô tận của vũ cái khác mấy người nghe tới sau đều là tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu mấy ánh mắt chăm chú c h ầ m c h ầ m ở trên người hắn trong ánh mắt kia có tín nhiệm có chờ mong giống là một đám trong bóng đêm nhìn thấy hy vọng người đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hoàng ngu trên thân ánh mắt của bọn hắn như là sáng tỏ ngôi sao tại hoàng ngu sau lưng hình thành óng ánh khắp nơi tinh hải cho bóng lưng của hắn tăng thêm một phần lực lượng cường đại trèo trống hoàng ngu xoay người nết miệng gầy một tiếng nhìn về phía diệp trần thời điểm nhẹ gật đầu nụ cười kia bên trong tràn ngập tự tin giống một đạo xuyên thấu mây đen ánh nắng, xua tan quanh hồi hộp bầu không kh mà diệp trần cũng không có nói thêm cái gì có chút gật gật đầu lấy đó đáp lại giữa bọn hắn không cần quá nhiều lời nói giao lưu lẫn nhau ở giữa ăn ý tại cái này đơn giản gật đầu ra hiệu bên trong thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn hoàng ngu đối thủ vị tiết h trung niên nhân đã đứng trên lôi đ à i chờ lấy hoàng ngu đi qua thế đứng nhìn như trầm ổn nhưng lại lộ ra một loại không che giấu được suy yếu ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hoàng ngu đi tới phương hướng ánh mắt bên trong đã có đúng thắng lợi khát vọng cũng có đối với mình trạng thái lo lắng tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nhận đi. Chờ chút ngươi sẽ、so、lên một cái thảm hại hơn trung niên nhân nhìn xem hoàng ngu một mặt trêu t ứ nói hắn ý đồ dùng loại l ờ i này bên trên khiêu khích đến xáo trộn hoàng ngu tâm thần k i a có chút dương lên khỏe miệng mang theo một tia khinh thường tại hắn mặt tái nhợt bên trên có vẻ hơi quái dị nhưng mà hoàng ngu lại là cũng không thèm để ý lắc đầu không nhanh không chầm nói ngươi cũng bất quá là dáng chống đỡ lấy mà thôi đây là không thể gạt được ta thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định như là bình tĩnh trên mặt hồn é m xuống một cục đá mặc dù nhìn như không có chút rung động nào lại tại bình tĩnh phía dưới ẩn chứa lực lượng khổng lồ ánh mắt tia thanh tịnh mà thâm thúy phảng phất có thể xem tấu trung niên nhân nguy trang t r ự c tiếp thấy rõ nội tâm của hắn suy yếu. nghe thấy lời ấy trung niên nhân biến sắc lập tức cười lạnh nói ta nhìn ngươi càng giống n ỏ mạnh hết đả giấu hết đ è n tắt cho nên vẫn là đường để ta khó khăn mình đi xuống đi trong âm thanh của hắn mang theo vẻ tức giận có lẽ là bị hoàng ngu nhìn thấu n ị trang có chút thẹn quá hóa giận ý đồ lần nữa dùng ngôn ngữ để uy hiếp hoàng ngu có đúng không hoàng ngu mỉm cười ngay sau đó ánh mắt biến đổi lập tức một cỗ khí, khí thế kia như là mãnh liệt thủy triều từng đợt từng đợt hướng trung niên nhân càn quét mà đi đó là một loại dung hợp chân khí đấu trí cùng tự tin lực lượng trong không khí hình hình một loại áp lực vô hình cảm giác được cái này hùng hậu áp lực trung nhiên nhân ánh mắt rốt cục có biến hóa trong ánh mắt của hắn nguyên bản khinh thường cùng ngạo mạ n biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là kinh ngạc cùng sợ hãi vờ môi run nhẹ nhẹ muốn nói gì nhưng lại nuốt trở vào hắn hiểu được trước đó chiến đấu bên trong hoàng ngu lại còn tại bảo tồn thực lực mà hắn lại thật là đem hết toàn lực phát hiện này để trong lòng của hắn tràn ngập ảo não cùng hối hận ảo não mình qua sớm bại lộ lá bài tẩy của mình hối hận mình trong chiến đấu không thể tốt hơn phán đoán thế cục đồng thời hai chân của hắn bắt đầu không tự giác có chút phát run phản phất đã thấy thất bại kết cục chương bốn trăm hai mươi mốt không thể không chiến、hai. chương bốn trăm hai mươi mốt không thể không chiến hạ còn muốn đánh sao hoàng ngu lạnh g i ọ n g hỏi thanh âm của hắn như là băng lánh lơi lao thẳng tắp đâm về trung niên nhân nội tâm hoàng ngu lúc này tựa như một cái trưởng k h ô n g toàn cục thợ săn tại cho con mồi cuối cùng uy hiếp d á người n g thẳng tắp mà h uy nghiêm mỗi một cái động tác tinh tế đều tản ra một loại tự tin cùng khí tức cường đại nghe thấy lời ấy trung niên nhân thần sắc nháy mắt trở nên tái n h ợ t vô cùng trên trán da lít nha lít nhít mồ hôi lạnh nội tâm của hắn lâm vào kịch liệt d ã rụa bên trong một phương diện hắn biết nếu như tiếp tục chiến đấu mình chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bẽ nhỏ mà lại rất có thể bị bị thương nặng. một phương diện khác hắn lại không cam tâm liền từ bỏ như vậy dưới đ à i còn có hắn đồng đội chính đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn còn có mình vinh dự đội ngũ vinh dự đều hệ trong trận chiến này lúc này hắn đồng đội còn tại hướng hắn kêu gọi làm gì chứ động thủ a đánh hắn a thanh âm kêu huyên náo mà vội vàng giống như là đang thúc giục gấp rút hắn dũng cảm tiến tới lại không chút nào cân nhắc đến hắn giờ phút này tình cảnh trung nhiên nhân nội tâm càng thêm bực bội hắn không biết nên lựa chọn như thế nào thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại toàn bộ đấu trường bầu không khí cũng biến thành ngưng trọc lên hoàng u không tiếp tục thúc giục chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. dù n g một loại nhìn như bình tĩnh lại tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt nhìn chăm chú trung nhân nhân tại cái này i mắng trong lúc rằng co hoàng ngu k h í chàng trở nên càng thêm cường đại hắn giống như là một tòa không cách nào dung chuyển sân phong mà trung nhân nhân thì giống như là chân núi sắp bị thổi ngã cỏ nhỏ đột nhiên trung nhân nhân c ắ n răng trong ánh mắt của hắn một lần nữa dấy lên một tia quyết tuyệt tâm hắn muốn mặc kệ kết quả như thế nào mình không thể cứ như vậy không chiến mà bại thế là hắn cưỡng ép n h ấ c lên thể nội còn thừa không nhiều kinh lực nắm chặt nắm đấm chuẩn bị hướng hoàng ngu phát động công k í c h hoàng ngu nhìn thấy trung nhân, nhân cử động có chút nhịu nhũ mày hắn có thể cảm nhận được trung niên nhân lúc này quyết tâm nhưng cũng biết đây bất quá là c h ó cùng rất d ế u đem chân khí chậm dãi vận chuyển toàn thân chuẩn bị nên đón trung niên nhân công kích trung niên nhân dẫn đầu phát động công kích hắn bước chân x ê dịch thân thể mang theo một luồng tình phong phong tới hoàng ngu cứ việc tốc độ của hắn bởi vì thụ thương mà giảm bớt đi nhiều nhưng vẫn có nhất định uy lực huy động hữu quyền trên nắm tay bao vây lấy một t ầ n g ảm đạm qua n mang hướng phía hoàng ngu mặt đánh tới hoàng ngu không chút hoang mang nhưng người thoải mái mà tránh đi một quyền này trung niên nhân nắm đấm sát hoàng ngu gương mặt xé qua mang theo một trận yếu ớt khí lưu hoàng n Muốn p hắn, hắn bắt đầu tay t n g phản kích hai chân của hắn như là như báo săn cấp tốc khởi động trong chớp mắt liền đi tới trung niên nhân trước mặt hắn rơi chân lên hướng phía trung niên nhân đầu gối đá vào một cốc này nếu như là chúng trung niên nhân hành động đem lại nhận cực lớn hạn chế trung niên nhân muốn tranh né nhưng hắn tụ thương thân thể phản ứng có chút chậm chạp hắn chỉ có thể miễn cưỡng những người hoàng ngu chân sát đầu gối của hắn cạnh ngoài đi qua mặc dù không có trực tiếp t r u n g đích nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy đau đớn một hồi thân thể của hắn lay động một cái kém chút ngã xuống hoàng ngu thừa thắng xông lên hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn trong miệng mặc đọc chú ngữ lập tức không khí bốn phía bắt đầu hướng hắn hội tụ hình thành mấy cái cỡ nhỏ vòng xoáy những ngày vòng xoáy tại hoàng ngu điều khiển hạ hướng phía trung niên nhân càn quét mà đi trung niên nhân cảm nhận được nguy hiểm hắn tập trung tinh thần hai tay ở trước ngực vẽ ra một cái hình trọn phát ra một trận lốp b ố t tiếng vang hộ thuẫn tại vòng xoáy xung kích hạ run không ngừng trung niên nhân cắn chặt r ă n g liều mạng duy trì lấy hộ thuẫn ổn định nhưng mà hoàng ngu công kích còn không có đình chỉ hai tay của hắn lần nữa kết tấn lại có một cỗ khí lưu hướng phía vòng xoáy r ó t vào tại chân khí cường đại gia tri hạ vòng xoáy uy lực đại tăng trung niên nhân hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện v ế t rách sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi mồ hôi không ngừng từ cái chán lan xuống ngay tại hộ thuẫn sắp vỡ tan thời điểm trung niên nhân đột nhiên hô to một tiếng trong cơ thể hắn còn thừa chân khí toàn bộ bạo phát đi ra hộ thuẫn nháy mắt mở r sau đó hắn không để ý thân thể của mình năng lực chịu đựng hướng phía hoàng ngu vào tới hắn tựa như một cái điên cùng chiến sĩ dự định cùng hoàng ngu tiến hành cuối cùng cận thân vật lộn hoàng ngu nhìn thấy trung niên nhân liều mạng như vậy trong lòng cũng không khỏi đúng dũng khí của hắn cảm thấy khâm phục nhưng trong chiến đấu hắn không có mảy may thương hại hắn đón trung niên nhân vào tới hai người nháy mắt xoay đánh nhau quả đấm của bọn hắn cùng chân không ngừng mà công kích lẫn nhau đón đỡ trung niên nhân mỗi một lần công kích đều mang cuối cùng giấy r mà hoàng ngu thì lộ ra không chút phí sức mỗi một chiêu mỗi một thức đều cẩn thận đ n g đối tại kịch liệt cận thân bác đấu bên trong trung niên nhân đột nhiên phát hiện hoàng ngu trong phòng ngự một cái nhỏ lỗ thủng ngực lộ ra mảng lớn chống không chỗ ngay sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên dùng hết toàn thân một điểm cuối cùng khí lực quán chú chân khí tại tay phải hướng phía cái kia không chung nhanh chóng mà vô tới một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng là hắn được ăn cả ngã về không một kích bao hàm lấy hắn đúng thắng lợi khát vọng cùng đúng không cô phụ đồng đội kỳ vọng quyết tâm hoàng ngu nháy mắt cảm thấy nguy cơ tới gần nhưng hắn cũng không có bối rối tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch hắn n ư ơ n g tựa theo đúng nguy hiểm siêu cường cảm giác cùng thân thủ nhanh nhẹn thân thể bất khả tư nghị có chút một bên tránh đi ngược yếu hại nhưng trung n g u ê n nhân k i a lăng lệ trường phong vẫn là sát qua cánh tay của hắn hoàng ngu chỉ cảm thấy đau đớn một hồi liền giống bị ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt đồng dạng nhưng hắn cưỡng ép nhìn xuống không có biểu hiện r a mảy may mềm yếu lúc này trung n g u ê n nhân bởi vì cái này toàn lực một kích thân thể triệt để mất đi cân bằng hướng về phía trước lào đảo mấy bước hoàng ngu bắt lấy cái này cơ hội tuyệt hảo hắn cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái chân phải triệt thoái phía sau nửa bước chân trái hỗ một cước đá vào trung niên nhân phía sau lưng một cước này ẩn chứa vừa đúng kinh lực đã không bởi vì cường độ qua mạnh mà làm trái quy tắc tranh tài lại đủ để cho trung niên nhân bị thương nặng trung niên nhân tựa như như d i ề u đứt dây đồng dạng bay về phía trước r a cách xa mười mét nặng nghề mà ngã xuống tại bên bờ lôi đài thân thể của hắn trên mặt đất đạn mấy lần giơ lên một mảnh bụi đất bụi đất dần dần tán đi chỉ gặp hắn nằm ở nơi đó từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trong mắt quang mang cũng biến thành ảm đạm vô quang giờ phút này hắn đã biết rõ mình bại cục đã định dưới đài trung niên nhân các đội hữu thấy cảnh này đều trầm mặt ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng cùng người b à i mà diệp trần bên này các đội h ư u thì bộ c phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô quá tuyệt hoàng ngu chúng ta thắng chúng ta có thể t ấ n cấp tiếng hoan hô liên tiếp mọi người kích động ôm nhau hoàng ngu đứng trên lôi đài mặc dù mọi mệnh không chịu nổi nhưng trên mặt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng hắn c h ầ m rãi n g n g đầu nhìn về phía đám người trong lòng đùi ngùi m ã i thôi vì một ngày này hắn trả giá vô số mồ hôi cùng cố gắng trải qua đến không hết gian khổ huấn luyện bây giờ hắn bằng vào mình thực lực cùng trí tuệ rốt cục lấy được thắng lợi phán định đi lên lôi đài giơ lên cao cao hoàng ngu tay lớn tiếng tuyên bố. lần này tranh tài hoàng ngu chiến thắng thanh âm này tại toàn bộ đấu trường quanh quẩn như là kèn hiệu thắng lợi tuyên cáo diệp trần đội ngũ thành công tấn cấp hạ một vòng đấu chương 422, chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó chương 422, chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó tốt lắm lao hoàng cao mánh vừa lên đến liền dùng hắn kêu bàn tay khổng lồ trùng điệp đập vào hoàng ngu trên bờ vai bàn tay kia rơi xuống lúc mang theo một trận phong thanh như là rơi xuống tiểu thiết truy đồng dạng tràn ngập lực lượng trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động trong mắt tràn đầy đ ú n g hoàng ngu khâm phục tiếng cười kia càng là c phẳng một u vui truyền ố n thắng sướng đem mỗi m cho lợi lại cái góc. Hoàng Ngu lập tức cho cười khổ một tiếng nói ta nói to con, ngươi liền không thể điểm Hoàng Ngu không khổ thể to con, mày, mà. nhẹ đau lập một ta Một bên xoa bà vai một bên bất đắc dĩ nhìn xem tam ánh khoe miệng của hắn mang theo c ư ờ i khổ trong mắt lại không có chút nào ý trách cứ dù sao tất cả mọi người đắm chìm trong thắng lợi trong hưng phấn điểm này nhỏ đau n h ấ t cũng bất quá là cái nhạc đệm thôi thấy cảnh này diệp trần không thể không xuất ra lãnh đạo diễn xuất xù mặt thanh âm trầm thấp nói trước tiên đem nhiệt tình thu lại có lời gì chúng ta trở về rồi hay nói lúc nói chuyện ánh mắt bên trong lộ ra một loại nghiêm túc cùng trầm ổn làm đoàn đội người lãnh đạo hắn biết rõ lúc này cần giữ vững tỉnh táo hắn hiểu được mặc dù lấy được thắng lợi nhưng ở cái này trước mắt bao người còn có thật nhiều đối thủ cạnh tranh đang chú ý bọn hắn quá trương dương cũng không phải là chuyện tốt lý chính dương cùng bạch long tranh thủ thời gian ở một bên đồng ý nhẹ gật đầu đồng thời còn nói vẫn là nghe l ã o đại lý chính dương thanh em bình tĩnh mà ôn hòa phảng phất là một dòng nước trong tại cái này hơi có vẻ huyên náo bầu không khí bên trong đưa đến ổn định quân tâm tác dụng bạch long thì là dùng sức gật đầu bộ kia nhu thuận nghe lời bộ dáng tựa như một cái hiệu chuyện học sinh tiểu học còn không đợi cao mánh mở miệng loa phóng thanh lại vang lên tham gia n g võ đạo đại hội mọi người nhất thời sôi trào lên đối với bọn hắn đến nói hôm nay chiến đấu đã đánh trong lòng rún sợ mỗi một trận chiến đấu đều là lực lượng cùng trí tuệ đọc sức đều là đối tượng thân cực hạn khiêu chiến mà bây giờ hai người chiến tin tức không thể nghi ngờ cho trận này đại hội tăng thêm mới xem chút cùng khiêu chiến hai người chiến không giống với một mình chiến nó càng khảo nghiệm t u y ể n thủ phối hợp cùng năng lực thực chiến cái này không chỉ là hai cá nhân lực lượng đơn giản tương gia càng cần hơn tâm linh ăn ý chiến thuật hợp tác cùng đúng lẫn nhau ưu khuyết điểm rõ ràng nhận biết một đoàn người trở lại chỗ ở sau đầu tiên là tập hợp một c h u nghiên cứu phương án ngụ ở đâu chỗ mặc dù không lớn nhưng vào lúc này lại tràn ngập hồi hộp mà nghiêm túc bầu không khí lão đại liền để ta cùng đại hoàng phối hợp đi tuyệt đối hành hung đối phương cao manh đứng tại đầu kia đều nhanh đội lên lều bên trên đinh hai nhức ó c đọc diễn văn thân thể của hắn giống như núi nhỏ tràn ngập cảm giác á bách thanh âm càng là to đến như là hồng trung trong phòng ông ông tác hưởng đồng thời trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin phản phất đã thấy thắng lợi tại hướng hắn v ớ i gọi trong lòng hắn mình cùng hoàng ngu đều là lực lượng hình tuyển thủ cường cường liên hợp nhất định có thể trên chiến trường đánh đâu thằng đó còn không đợi diệp trần mở miệng đột nhiên một thanh em không mặn không nhạt đưa qua lần trước ngươi cũng cam đoạn qua kết quả đây thanh em này như là băng lanh châm lập tức đâm rách cao mánh kia tràn ngập tự tin k h í cầu lý chính dương tựa ở bên tường hai tay ôm ngực mang theo trào phúng mà nhìn xem tam ánh trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia khinh thường dù sao lần trước thất bại còn rõ mồn một trước mắt hắn nhưng không muốn bởi vì cao mánh mù quáng tự tin mà lần nữa gặp thất bại bị người trước mặt mọi người để lộ vết sẹo cao mánh lập tức hơi đỏ mặt quay đầu thấy rõ người nói chuyện không khỏi tức giận nói hai ta ai cũng đừng nói ai đều cho bảy trăm bốn mươi chín cục mất mặt mặt của hắn đỏ bừng lên tựa như trái táo chín mùi đồng dạng trong mắt thiêu đốt lên vẫn n ậ ngọn lửa nhỏ đồng thời lồng ngực kịch liệt phập phồng hiển nhiên là bị lý chính dương nói chọc giận nghe nói như thế lý chính dương có chút hừ một tiếng vốn nên ngồi ở trên giường thân thể thuận thế nằ khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên mang theo một tia khinh thường độ cong con mắt nhìn về phía trần nhà tựa hồ đang bày tỏ hắn đã không nghĩ lại cùng cao mánh tranh luận cái này không có chút ý nghĩa nào chủ đề liếc nhìn một vòng sau diệp trần không mở miệng không được không một tiếng nói cao mánh cùng tiểu bạch một tổ lý chính dương cùng đại hoàng một đội ánh mắt của hắn nghiêm túc mà kiên định cái này nhìn như tùy ý phân phối kỳ thực là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ kết quả t ạ i ý nghĩ trong lòng là cao mánh lực lượng to lớn nhưng có chút lỗ mãng mà bạch long thuộc tính đặc thù lại tâm tư cẩn thận cả hai phối hợp có thể bổ sùng mà lý chính dương kỹ xảo linh hoạt. hoàng ngu kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại thực lực mạnh mẽ hai người bọn họ cộng tác cũng có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh n g h e tới diệp trần cái này phân phối phương án mấy người đều liếc mắt nhìn nhau đều có chút không rõ diệp trần vì sao lại có n ắ m chắc như vậy trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập y hoặc tựa như một đám mê thất trong mê vụ lưỡng nhân tìm không thấy phương hướng ngay tại cao mánh vừa muốn mở miệng chất v ấ n lúc diệp trần ngay sau đó còn nói pháp khí cùng đan dược sự tỉnh để ta giải quyết các ngươi cứ yên tâm đi đánh một câu nói xong không để y tới c h á n g mấy người diệp trần từ cái ghê đứng lên rời khỏi phòng trở lại chỗ ở của mình diệp trần rời đi、sau. gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi t r ầ mặc m cao mánh gãi gái đầu dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc lao đại đây là ý gì a vì sao như thế phân tổ trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo n g h i hoặc tráng kiện ngón tay không ngừng gõ lấy đuổi lý chính dương ngồi dậy con mắt có chút nhau lại như có điều suy nghĩ nói lao đại đã quyết định như vậy khẳng định có đạo lý của hắn mặc dù ta không quá lý giải nhưng nếu là vì hạ một vòng đấu chúng ta cũng chỉ có thể trước làm theo mặc dù trong lòng đúng cái này phân tổ còn, còn có lo nghĩ nhưng từ đối với diệp trần tín nhiệm cũng bắt đầu nếm thử tiếp nhận hoàng ngu thì là một mặt bình tĩnh h ắ n n h e gật đầu nói không sai chúng ta bây giờ cần phải làm là tin tưởng lão đại sau đó hảo hảo rèn luyện huấn luyện đã diệp trần gánh chịu lấy được lấy pháp khí cùng đan dược trách nhiệm vậy bọn hắn nên đem tinh lực thả tại phối hợp bên trên bạch long ở một bên nhẹ nhàng ứng hòa lấy vậy chúng ta từ ngày mai liền bắt đầu huấn luyện đi dù sao chỉ có ba ngày chúng ta phải nắm chặt thanh âm của hắn mặc dù nhu hòa nhưng lại để lộ ra một loại kiên định quyết tâm sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng v ẩ y tại sân huấn luyện bên trên cao minh cùng bạch long sớm đi tới sân bãi bắt đầu bọn hắn rèn luyện huấn luyện ngay từ đầu còn có vẻ hơi hậu t xem nhẹ bạch long tồn tại to con ngươi chậm một chút chúng ta phải phối hợp lấy đến không phải rất dễ dàng bị đối thủ tìm tới sơ hở bạch long một bên linh hoạt di động một bên la lớn c a o m á h nghe tới bạch long nói ý thức được chính mình vấn đề ngượng ngùng sờ sờ đầu được rồi tiểu bạch vậy ta nghe ngươi nói hắn điều chỉnh công kích của mình tốc độ bắt đầu chú ý bạch long động tác giữa hai người phối hợp dần dần có khởi sắc chương bốn trăm hai mươi ba đánh một lần giàu có cẩm chương bốn trăm hai mươi ba đánh một lần giàu có cẩm hai người chính luyện tập khí thế ngất trời Thân ảnh của bọn hắn tại sân huấn luyện bên trên nhanh chóng giao thoa mỗi một lần ra chiêu đều mang theo một trận phong thành mồ hôi tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra quang mang trong suốt một bên khác lý chính dương vây cái khăn tắm liền vào bỏ ra tóc của hắn còn đứt sũng dọn nước thuận lọn tóc trở xuống nhỏ xuống trên vai của hắn hắn nhìn về phía không cao hứng lớn tiếng kêu la làm gì chứ sáng sớm còn có để hay không cho người đi ngủ thanh âm kia tại sáng sớm yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ đ ộ t nột, p h ả n phất là một con bị quá yêu nhiều hai người động tác trên tay ngừng lại cao mánh ngóc đầu lên h í p mắt trên d ư ớ i quan sát một bên lý chính dương tư thế hắn k i a thân thể cao lớn tại nắng sớm hạ tựa như một toàn núi nhỏ hắn có chút bất mãn nói trắng là rất trắng chính là dáng người quá kém bất quá cũng miễn cưỡng chấp nhận nói xong liếm môi một cái hắn động tác này mang theo một loại t r e o tức luận điệu trong ánh mắt tràn đầy t r e o chọc ý cười phảng phất tìm tới một cái vô cùng tốt t r e o ghẹo đối tượng lý chính dương bị cao mánh dừng lại m á n nhìn lại n g h e được trong miệng hắn không đứng đắn nói trong lòng một trận run dày hắn cảm giấm mình tựa như một con bị bại lộ giữa ban ngày con cựu nhỏ tại lao ngoài miệng vẫn không thuận không bông tha hô hào có bản lĩnh đừng chạy chờ ta mặc x o n g quần áo đi ra thu thập ngươi nói xong một trận khói như chạy mất tăm hắn chạy gọi là một cái nhanh phản phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thu đang truy đuổi đang chạy quá trình bên trong hắn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn hai người trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác lại có chút ngạo kiểu nhỏ cảm xúc bộ dáng k i a tựa như một cái bị ủy khuất tiểu tất phụ nhìn xem lý chính dương chạy chối chết bóng lưng bạch long đứng ở một bên chỉ có bờ cười khoe miệng của hắn không tự giác trên mặt đất dương trong mắt tràn đầy ý cười hai tay ôm một màn này tựa như một cái khôi hài màn kính ngắn mà hắn là cái tia tốt nhất người xem bên ngoài buồn cười đón ngắn diệp trần cũng không biết rõ tình hình bởi vì hắn chính trong phòng mở ra điện thoại chơi ở đâu đang ngồi ở bên giường con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng huy động lấy thần sắc chuyên chú đến phảng phất chung quanh thế giới đều không tồn tại kỳ quái cái này rút thưởng hệ thống còn không ra diệp trần trong lòng một trận lo lắng chân mày hơi nhữ lại trên trắn cũng chảy ra mồ hôi mịt hắn có thể cảm giác mình tựa như là một cái trong bóng đêm chờ đợi ánh dạng đông người mỗi một giây chờ đợi đều tràn ngập dày vò. sẽ không bị cái này cho hệ thống làm cho mặt mũi mất hết đi nội tâm tràn ngập lo lắng loại này lo lắng tựa như một đoàn bóng tối bao phủ hắn hắn biết rõ mình tại đồng đội trước mặt làm ra hứa hẹn nếu như không cách nào thực hiện vậy hắn tại đoàn đội bên trong hy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng vì thế diệp trần đã suốt cả đêm đều không có chấm mắt ánh mắt của hắn bởi vì thức đêm mà che kín tơm á u mắt quần thâm cũng biến thành hết sức rõ ràng cả người xem ra mọi mệnh không chịu đổi nhưng lúc này không lo được những này nhất định phải đem toàn bộ tâm tư đều tại cái này rút thường hệ thống bên trên diệp trần nhìn xem trong trò chơi nhân vật diệp k i n h trần tu vi lại có dấu hiệu muốn đột phá mặc dù có một chút hưng phấn nhưng còn chưa đủ để bù đắp giờ phút này tâm lý t r ê n l ệ n h ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vui mừng nhưng rất nhanh lại bị lo lắng thay thế nhân vật này đột phá cố nhiên là tốt sự tình nhưng nó còn lâu mới có được rút thưởng tới trọng yếu dù sao hắn hiện tại quan tâm nhất là có thể rút đến đầy đủ trợ giúp đồng đội đồ tốt ngay tại diệp trần coi là hôm nay vô vọng lúc r ú t cục có hệ thống nhắc nhở trong n g a y mắt đó ánh mắt của hắn bông nhiên chợt to thân thể không tự chủ được ngồi thẳng tựa như một cái người chết chìm đột nhiên bắt lấy cây c hôm nay rút thưởng phần thưởng có thổ hệ pháp khí hỏa hệ pháp khí còn có hai kiện phòng ngự tính pháp bảo thổ hệ pháp khí xem ra nặng nghề mà châm ổn phản p h ấ t tần chứa đại địa lực lượng hỏa hệ pháp khí thì tản ra ánh sáng nóng bỏng mang giống như một vòng cỡ nhỏ mặt trời mà phòng ngự tính pháp bảo càng là có thần bí mà khí tức cường đại giống như là thủ hộ lấy vô tận bí mật càng làm cho diệp trần vui mừng chính là có một trăm khỏa nguyên linh đan nguyên linh đan trong trò chơi thế nhưng là cực kỳ chân quý đan dược có thể nhanh chóng khôi phục linh lực tăng cao tu vi cái này liền giống như là thượng tiên đột nhiên cho hắn mở ra một cái bảo tàng chi môn bên trong tràn đầy làm hắn thèm nhỏ dãi bảo vật diệp trần không khỏi hồi hộp xoa tay hai tay của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ hắn cấp tốc đem mình số dư còn lại tất cả đều xông đi vào thế tất yếu đem giải thưởng thành k h ô n g trong lòng suy nghĩ vì đồng đội thắng lợi vì đoàn đội vinh quang đây là đáng giá nếu như cao manh bọn hắn biết diệp trần vì bọn hắn đều tài sản của mình tính mệnh đều đánh c ư ợ t ra nhất định sẽ cho là hắn đ i ê n bọn hắn khẳng định không cách nào tưởng tượng diệp trần vì cái này rút thưởng chịu đựng biết bao nhiêu áp lực trả giá bao nhiêu t i n h lực nhưng diệp trần lại cảm thấy đây hết thể đều là đáng giá dù sao trong lòng của hắn, đoàn đội thắng lợi cao hơn hết thảy hắn nguyện ý vì cái mục tiêu này đi nếm thử bất luận cái gì khả năng cho dù là bước lên mất đi mình vất vả góp nhặt chỗ có thân gia phong hiểm diệp trần khẩn trương đem số dư còn lại toàn bộ sông đi vào sau ngón tay lơ lửng tại rút thường nút bấm phía trên k í t sâu m ộ t hơi phản p h ấ t hắn tức sẽ tiến hành không phải một lần trò chơi rút thường mà là một trận quyết định sinh tử đánh cược tim của hắn đập kịch liệt ra tốc tại trong lồng ngực phát ra n ộ t ngạt tiếng vọng trong lỗ thai chỉ nghe được huyết dịch của mình lưu động thanh nhâm rút thưởng kim đồng hồ điên cuồng chuyển động mỗi một lần xẹt qua những cái kêu mê người phần thưởng diệp trần tâm liền theo n u chặt một điểm từng kiện phần thưởng tại kim đồng hồ nhanh chóng vận chuyển hạ bị theo thứ tự nhảy qua diệp trần chăm chú nhìn màn hình không nháy mắt một cái miệng bên trong không ngừng tự mình lẩm bẩm thổ hệ pháp khí hỏa hệ pháp khí t h ầ n s á c chuyên chú đến gần như si mê mồ hôi c h á n trâu càng nhiều hội tụ thành nhỏ c ố dọc theo gương mặt trượt xuống đột nhiên kim đồng hồ tốc độ dần dần chậm lại diệp trần hô hấp cũng nháy mắt đình trệ ánh mắt của hắn giống như là muốn xuyên thấu màn hình đồng dạng đầu ti ngay sau đó lại từ từ lướt qua hỏa hệ pháp khí tay của hắn không tự giáp xiết thành nắm đấm nhất định phải là nguyên linh đan hoặc là thổ hệ pháp khí a diệp trần ở trong lòng im lặng kêu g ạ o ngay tại kim đồng hồ sắp dừng ở một viên nguyên linh đan bên trên lúc giống như là vận mệnh mở cái trò đùa nó lại dịch chuyển về phía trước động một ô nhỏ vững vàng dừng ở thổ hệ pháp khí phía trên diệp trần đầu tiên là xứ sở lập tức buộc phát ra một trận cuồng hỉ quá tốt hắn kích động đến từ trên giường nhảy dựng lên mặc dù không có rút đến nguyên linh đan có chút tuyệt lối nhưng thổ hệ pháp khí cũng là hắn cấp thiết muốn muốn phần thưởng một trong cái này thổ hệ pháp khí tại hai người chiến đấu bên trong. có thể vì đồng đội cung cấp c ư ờ n g đại phòng ngự cùng năng lực không chế đúng cao mánh cùng bạch lòng tổ này đến nói tuyệt đối là như h ổ thêm cánh h á n vội vàng đem rút đến thổ hệ pháp khí lấy ra ngoài cẩn thận chu đáo lấy pháp khí này thoạt nhìn như là từ cổ lão nham thạch chế tạo thành mặt ngoài có hoa văn phức tạp những văn lộ kia tựa hồ còn ẩn ẩn tản ra hào quang màu v à n g đất mỗi một đạo đều giống như đại đ ị a mạch lạc ẩn chứa lực lượng vô tận diệp chân có thể cảm giác được trong đó bàng bạc thổ hệ linh lực phản phất cầm nó liền có thể trưởng khống đại địa lực lượng lúc này bên ngoài huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc cao manh cùng bạch long miệng lớn thở hồn hện bọn hắn mặc dù m ỏ i m ệ t nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập hưng phấn trải qua mấy ngày nay huấn luyện giữa bọn hắn phối hợp đã ngày càng ăn ý tiểu bạch ta cảm thấy chúng ta hiện tại đã có chút vô địch cảm giác cao manh quét miệng cười nói nụ cười của hắn tràn ngập tự tin trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn bạch long xoa xoa mồ hôi trên trán mỉm cười cũng không thể phớt lờ cái khác đội ngũ khẳng định cũng đang l i ề u mạng huấn luyện l ờ i mặc dù cẩn thận nhưng trên mặt cũng tràn đầy đối với mình cùng cao manh phối hợp hài lòng mà một bên khác lý chính dương cùng hoàng ngũ cũng kết thúc huấn luy lý chính dương kiếm pháp cùng hoàng ngu công kích kết hợp đến càng ngày càng h o à n mỹ mỗi một lần liên chiêu đều có thể bộ phát ra uy lực kinh người đại hoàng ta cảm giác chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng lý chính dương trong mắt tràn ngập đấu tri ân bất quá còn phải nhìn diệp trần bên kia pháp khí cùng đan dược tình huống hoàng ngu mặc dù tràn ngập lòng tin nhưng cũng biết rõ pháp khí cùng đan dược trong chiến đấu tầm quan trọng khi diệp trần cầm pháp khí đi tới thời điểm mấy người đều s ô n g tới l a o đại đây là cái gì cao mạnh tò mò hỏi hắn kia to lớn ngón tay chỉ vào diệp trần trong tay pháp khí diệp trần cười cười đem pháp khí đưa tới cao mạnh trước mặt đây là thổ hệ pháp khí có thể trong chiến đấu cung cấp phòng ngự cùng khống chế đúng các n g ư ơ i nhóm này rất hữu dụng hoa、wow, quá tuyệt lao đại cao mạnh hưng phấn tiếp nhận pháp khí hắn có thể cảm nhận được pháp khí bên trên lực lượng cường đại trong lòng đúng hạ một vòng đấu càng thêm chờ mong còn có đây này ta còn rút đến những vật khác bất quá nguyên linh đ a n không có rút đến quá nhiều diệp trần có chút tiếc nuối nói không quan hệ có thể có pháp khí dùng liền đã rất lợi hại bạch long an ủi thời gian kế tiếp diệp trần đem mặt khác rút đến pháp khí cũng chia cho tương ứng đồng đội cũng k ỹ càng giảng giải bọn chúng phương pháp sử dụng đám người cầm pháp khí đều cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trong tay phun trào đúng tức sắp đến hai người chiến tràn ngập trước nay chưa từng có lòng tin theo tranh tài thời gian tới gần toàn bộ đoàn đội bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương lên tại tranh tài một ngày trước bọn hắn tập hợp một chỗ lại tiến hành một lần cuối cùng chiến trúc diễn luyện cao mãnh cùng bạch long tổ hợp tại thổ hệ pháp khí ra trì hạng phòng ngự càng kiên cố hơn công kích cũng càng cố uy lực chương bốn trăm hai mươi b ố mở ra mới hình thức chương bốn trăm hai mươi b ố mở ra mới hình thức một ngày này rốt cục vẫn là đến dựa theo phát thanh thông chi yêu cầu đám người muốn đi vào trận tiếp theo luận võ địa điểm cái này sân bãi so trước đó càng thêm hùng vĩ hùng vĩ tựa như một tòa cự đại hình tròn sân thi đấu bốn phía khán đài hiện cầu thang trạng hướng lên kéo dài lit nha lit nhít ngồi đầy người xem những n à y người xem đến từ các cái địa phương bọn hắn hoặc là vì giúp đỡ chính mình ngưỡng mộ trong lòng t u y ể n thủ hoặc là đơn thuần vì thưởng thức trận này đặc sắc tuyệt luận võ đạo q u y ế t đấu hiện trường tiếng người huyên áo tiếng hô hoán tiếng nghị luận đan vào một chỗ phản phát xôi trào mánh liệt thủy chiều lao đại nơi này thật nhiều người a bạch long vừa tiến vào sân bãi chú ý tới nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ trong lặn trong lập tức trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút bất an thân thể hơi có chút cứng nhắc bước chân cũng biến thành chậm chạp mà nặng nề nhiều như vậy ánh mắt phảng phất vô số đèn pha một dạng để hắn cảm giác mình giống như là một cái không có chút nào che đậy bại lộ tại trước mắt bao người tiểu động vật diệp chân vừa muốn mở miệng nói chút gì cao manh trực tiếp tiếp nhận đi không có việc gì tiểu bạch có ta ở đây hắn k i a âm thanh vang dội tại ồn ào náo động trong sân cũng lộ ra phá lệ ư ộ c xuất cao manh ngực k i a thân thể cao lớn giống như là một tòa kiên cố thành lũy cho người ta một loại cường đại cảm giác an toàn mà lại ánh mắt của hắn kiên định mà tự tin phảng phất ở trước mặt hắn những n à y người xem cùng tức s ắ p đến đối thủ đều chẳng qua là chút không đủ gây sợ phiền thoái nhỏ cũng bởi vì có người tại mới khiến cho người sợ chứ lý chính dương không nhanh không chậm chen vào một câu khoe miệng của hắn mang theo một tia nụ cười thản nhiên trong mắt lóe ra trêu tức quá mang lý chính dương biết rõ cao mánh mặc dù xem ra đáng tin nhưng có đôi khi kia cậu thả dáng vẻ cũng xác thực sẽ để cho người mất mồ hôi diệp trần không để ý tới giữa bọn hắn đấu vóc mồm vỗ bạch long bả vai nhẹ giọng an ủi không có cái gì có thể sợ mọi người chúng ta đều ở sau lưng ủng hộ ngươi thanh âm của hắn ôn hòa mà tr Chậm dù sao bọn hắn là trải qua mấy ngày nay huấn luyện vì vinh quang mà đến chiến sĩ mấy người đến chuẩn bị chiến đấu khu ngồi xuống chờ đợi điện tử biểu hiện trên màn ảnh tuyển thủ thứ tự xuất trận chuẩn bị chiến đấu khu là một cái tương đối yên tĩnh nơi hẻo lánh nhưng vẫn có thể nghe phía bên ngoài người xem tiếng ồn ào bọn hắn ngồi l ặ n g lặng mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong cao mánh ngồi ở chỗ đó hai tay nắm tay con mắt chăm chú nhìn trước mặt đất trống giống như là tại cho mình động viên lý chính dương thì dựa vào ghế hơi lim r i mắt nhìn như nhàn nhã kỳ thật nội tâm cũng đang suy tư tức sắp đến chiến đấu mà bạch long tay không tự giác nắm bắt góc áo biểu lộ hơi có vẻ hồi hộp hoàng ngu lại là một mặt bình tĩnh phản phất hết thể chung quanh đều không thể quá yêu được hắn mọi người ở đây ma quyền sát trưởng chờ đợi lúc loa phóng thanh rốt cục văng lên chúc mừng mọi người đi tới hai người chiến hình thức tấn cấp quy tắc là hai tháng tấn cấp một tháng một thua tiến vào đ ả o thải hồ toàn bại thì triệt để bị loại cái này loa phóng thanh như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ lập tức ở trên trận gây nên sóng to gió lớn nghe tới quy tắc này đi tới trên trận đám người không khỏi thấp giọng nghị luận lên làm như vậy để người thật áp lực thật lớn à. một vị tuyển thủ cao mày phàn nàn nói trên mặt của hắn mang theo lo nghĩ thân sắc trong mắt tràn đầy lo lắng h ắ n thấy loại này tấn cấp quy tắc quá mức tàn khốc một trận đấu thắng bại liền có thể quyết định bọn hắn là tiếp tục đi tới hay là bị đào thải ra khỏi cục đây không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đặt ở một cái mười phần tình cảnh nguy hiểm đúng vậy à. quy tắc như thế tàn khốc quả thực không đem chúng ta khi người một cái khác tuyển thủ cũng phụ họa trong giọng nói của hắn mang theo một chút t ứ c giận hai tay không ngừng cơ giống như là tại đúng cái này quy tắc biểu thị mãnh liệt kháng nghị bọn hắn vì tham gia cái này võ đạo đại hội trả giá quá nhiều thời gian cùng tinh lực mà bây giờ lại phải đối mặt như thế khắc nghiệt quy tắc cái này khiến trong lòng của bọn hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ có người ph tự nhiên cũng có người khinh thường biện luận cái này có cái gì vậy không bằng mọi người chơi ném xúc sắc so lớn nhỏ được một vị xem ra rất là tự tin tuyển thủ cười lạnh nói hắn đứng nghiêm ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm khinh thường tại hắn ý nghĩ bên trong võ đạo đại hội bản chính là cường giả chứng minh chỗ của mình chỉ có thông qua kịch liệt cạnh tranh chiến thắng cường đại đối thủ mới có thể thể hiện xuất từ thân giá trị loại này tàn khốc quy tắc vừa vặn là sàng chọn ra cường giả chân chính hữu hiệu phương thức chính là không có thực lực liền đừng tới tham gia đây chính là võ đạo đại hội không phải trò trẻ con một vị khác tuyển tay n ữ cũng mười phần sắc bén hai tay của hắn ỗ ngực ánh mắt quét mắt chung quanh những cái kia phàn nàn người phàn phất đang dò xét một đám kẻ yếu mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm màn hình điện tử màn bắt đầu loay lên tuyển thủ thứ tự xuất trận dần dần hiện ra diệp chân ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú khóa chặt ở trên màn ảnh mỗi người biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên chúng ta tại trận thứ ba diệp chân nhìn màn ảnh nói thanh âm chấn định nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra ngưng trọng đây có nghĩa là bọn hắn có đầy đủ thời gian đi quan sát trước hai trận đấu cũng có nhiều thời gian hơn đi điều chỉnh trạng thái của mình nhưng cùng lúc cũng nhiều hơn một phần chờ đợi vỏ cao manh đứng lên hoạt động một chút mình thân thể cao lớn. phát ra một trận xương cốt khớp nối tiếng vang cũng tốt xem trước một chút người khác đánh như thế nào đến lúc đó chúng ta liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy trong ánh mắt của hắn tràn ngập kích động hưng phấn kia cỗ sắp chiến đấu nhiệt huyết ở trong cơ thể hắn không ngừng mà phun trào lấy bạch long khẽ gật đầu hắn nắm chặt n ắ m đấm mặc dù trong lòng vẫn còn có chút hồi hộp nhưng cũng đang cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình lão đại vậy chúng ta bây giờ làm cái gì diệp t r â n nhìn một chút t r u n g quanh nói chúng ta trước đi bên cạnh xem nhìn một chút trước hai trận đấu hiểu rõ những tuyển thủ khác phong cách chiến đấu cùng kỹ xảo thế là mấy người tới, tới g trận đấu thứ nhất bắt đầu ra sân hai tổ tuyển thủ đều là lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng trưởng chỉ gặp bọn họ tại trên sàn thi đấu như quỷ mị xuyên qua thân hình nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh trong tay bọn họ pháp khí lóe ra hàng quang thỉnh thoảng buộc phát ra năng lượng cường đại ba động trong đó một tổ tuyển thủ am hiểu khoảng cách gần công kích bọn hắn xào diệu lợi dụng thân pháp của mình tại gần sát đối thủ nháy mắt phát động lăng lệ công kích một cái khác tổ thì lấy công kích từ xa làm chủ lợi dụng pháp khí phóng xuất ra từng đạo con mang ý đồ phong tỏa hành động của đối phương song p ư ơ n g ngơi tới ta đi không ai n g ừ n ngay tình hình chiến đấu n g u i phần kịch liệt khán giả cũng bị cái này đặc sắc tranh tài hấp dẫn tiếng hò hét như là lôi minh tại trong sân quanh quần tổ này cận chiến nếu như có thể lại phối hợp một chút phòng ngự liên tốt bọn hắn dạng này một mực tiến công rất dễ dàng lộ ra sơ hở hoàng ngu một vừa nhìn tranh tài một bên phân tích lý chính dương cũng gật đầu biểu thị đồng ý viễn trình kia tổ công kích mặc dù xem ra rất mãnh liệt nhưng bọn hắn tiêu hao quá nhanh nếu như không thể mau chóng giải quyết chiến đấu hậu kỳ khả năng liền sẽ ở thế yếu diệp trần nghe các đội hưu phân tích trong lòng âm thầm tự hỏi bọn hắn tại mình trong trận đấu phải làm thế nào tránh những vấn đề này trận đấu thứ chiến thắng kia một tổ tuyển thủ hưng phấn ôm nhau mà thất bại kia một tổ thì ủ rũ túi đầu rời đi đấu trường ngay sau đó trận thứ hai tranh tài bắt đầu cái này hai tổ tuyển thủ phong cách hoàn toàn khác biệt một tổ là lực lượng hình tuyển thủ bọn hắn mỗi một lần ra chiêu đều mang lực lượng cường đại phản phất có thể dung chuyển toàn bộ đấu trường một cái khác tổ thì là kỹ xảo hình tuyển thủ bọn hắn dựa vào tinh diệu chiêu thức cùng linh hoạt tẩu vị cùng lực lượng hình tuyển thủ cùng nhau lực lượng hình tuyển thủ ngay từ đầu liền phát động công kích m ã n liệt bọn hắn giống hai đầu nổi điền trâu được một dạng hướng phía đối thủ phong đi trong tay pháp bảo tản mát da quang mang trói mắt công kích trô đến mang theo trận, trận kỹ xảo hình tuyển thủ cũng không có trực tiếp cùng bọn hắn cứng đối cứng mà là xảo diệu lợi dụng tốc độ của mình cùng kỹ xảo tránh né lấy công kích đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương bọn hắn thỉnh thoảng phát động một chút phản kích mặc dù lực lượng không lớn nhưng lại tinh chuẩn đánh vào đối thủ nhược điểm bộ vị theo tranh tài tiến hành lực lượng hình tuyển thủ thể lực dần dần tiêu hao mà kỹ xảo hình tuyển thủ y nguyên duy trì linh hoạt dáng người xem ra lực lượng hình tuyển thủ muốn thua nếu như bọn hắn không thay đổi chiến thuật nói cao mãnh có chút tiếp rẻ nói quả nhiên cuối cùng kỹ xảo hình tuyển thủ nương tựa theo hương n ạ n h nghị lực cùng xảo diệu chiến thuật lấy được thắng lợi. Xem hết hai trận đấu sau. diệp trần bọn hắn trở lại chuẩn bị chiến đấu khu chúng ta từ phía trước hai trận đấu bên trong học đến rất nhiều tất cả mọi người nói một chút mình ý nghĩ diệp trần nhìn xem các đội hưu nói cao minh dẫn đầu phát biểu chúng ta không thể giống trận đấu thứ nhất bên trong viễn trình tổ như thế quá độ tiêu hao nhất định phải hợp lý vận dụng bạch long nói tiếp đi đ ú n g mà lại chúng ta cũng phải giống trận thứ hai trong trận đấu kỹ xảo hình tuyển thủ một dạng linh hoạt ứng đối khác biệt tình huống không thể chỉ dựa vào ma lực lý chính dương cũng nói không sai ta cảm thấy chúng ta còn phải chú ý đối thủ sơ hở nắm lấy thời cơ cho một cách trí mạng h o à ngu gật đầu Phối hợp chúng của tâm a cũng càng phải h t tình mọi người hồi hộp chờ đợi trên màn hình xuất hiện phụ đề mỗi người con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình điện từ màn phản g phất muốn đem tiêu màn hình xem thấu đồng dạng không khí bốn phía tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên tiếng hít thở cũng không tự giác mà trở nên rất nhỏ mà gấp rút quả nhiên không ngoài s ở liệu trên màn hình chậm rãi cho thấy cao mánh cùng bạch long danh tự mà bọn hắn đối thủ danh tự cũng ngay sau đó xuất hiện lưu thiên vân cùng mã đảo hai cái danh tự này giống như là hai viên đầu nhập bình t ĩ n h mặt hồ cục đá nháy mắt gây nên đám người chú ý hai người đều là một thân trang phục y phục kia chăm chú r á n vào ở trên người phát họa ra bọn hắn mạnh mẽ dáng người mỗi một đạo đường nét đều phản phát tần chứa vô tận lực lượng tung người một cái biểu diễn tại trong sân tâm động tác tiêu sái mà lưu loát như là mạnh mẽ diều hâu dương、cánh. nháy mắt nên đón dưới trận người xem một mảnh lớn tiếng khen hay tốt thật không hổ là chúng ta võ đạo c ô n g s ẽ khán giả tiếng hoan hô liên tiếp thanh âm kia giống như là mánh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp tại toàn bộ sân đấu võ bên trong quanh quẩn trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập đúng lưu thiên vân cùng mã đ à o t h ư ở n g thức cùng sùng bái phảng phất đã thấy hai người này thắng lợi hình tượng nghe tới đám người nhất trí gọi tốt lưu thiên vân v ọ thẳng t cao mánh hai người ngoắc ngón tay cái này khiêu khích động tác cực kỳ p h á c lối khoe miệng của hắn có chút dâng lên ánh mắt bên trong mang theo một loại k h i n thường cùng k h i n thị phảng phất trong mắt hắn, cao mánh cùng bạch long bất quá là sắc bị hắn cái này khiêu khích động tác lập tức dẫn ra cao mảnh l ử a giận mặt của hắn nháy mắt đỏ bừng lên trong mắt giống như là muốn phun ra lửa chỉ thấy thân thể của hắn không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng n ắ m nấm nằm thật chặt gân xanh trên cánh tay nô lên giống như là từng đầu đ ố n lượn tiểu xả vừa muốn hành động bị diệp trần kéo lại diệp trần k h ẽ q u á t một tiếng nói tỉnh táo bọn hắn chính là muốn chọc g i ậ n ngươi diệp trần thanh âm trầm thấp mà hữu lực như là sấm rền tại cao mảnh bên thai nổ vang h ắ n biết rõ tại loại thời khắc mấu chốt này một khi bị cảm xúc tả hữu cũng rất dễ dàng rơi vào địch nhân cái bay đợi đến Hai nhưng i mà xét h n lời à này tại u người khác nghe tới quả thực là không có đem đối thủ khi người nhìn thật giống như cao manh cùng bạch long có thể dễ dàng mà đánh bại lưu thiên vân cùng mã đào một dạng càng là dẫn tới không ít người bất mãn trong lòng những cái kia duy trì lưu thiên vân cùng mã đào khán giả nhao n h a u phát ra hư thanh cùng tiếng kháng nghị bọn hắn cảm thấy diệp trần quá mức còn vọng tự đại hử tiểu tử này cũng thật ngông cuồng đi thật sự coi chính mình người có bao nhiêu lợi hại đâu một cái người xem bất mãn lẩm bẩm trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ hai tay tại không trung c ơ giống như là muốn đem diệp trần nói cho đánh tan mặc kệ người khác nói cái gì diệp trần quay đầu lại đối bạch long nói lần này ngươi bung ô ra đánh mặc dù ngươi thổ hệ công pháp thiên về phòng ngự nhưng là hôm nay cho ta dùng hết toàn lực công kích diệ trần ánh mắt nhìn chằm chằm bạch long trong ánh mắt kia tràn ngập tín nhiệm cùng kỳ vọng. hắn biết bạch long mặc dù bình thường tương đối là ít nổi danh nhưng là tiềm lực của hắn to lớn chỉ cần bạch long có thể bung tay bung chân nhất định có thể trong trận chiến đấu này phát huy ra không tưởng được uy lực bạch long nghe tới diệp trần nói trung điệp b ấ t đầu hắn hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái của mình trong mắt do dự cùng lo lắng quét sạch xanh xanh thay vào đó chính là một loại kiên quyết t h ầ n s ắ c sau đó hai người một trước một sau đi hướng sân đấu võ trung tâm bọn hắn mỗi một bước đều đi được kiên cố mà hữu lực giống như là hai vị sắp đạc ra chiến trường dũng sĩ đón địch nhân ánh mắt không sợ hãi chút nào cao mánh đi ở phía trước thân thể của hắn như là di động nú mỗi một b nhẹ nhẹ. lúc này toàn bộ sân bãi an tĩnh chỉ có thể nghe tới bốn người rất nhỏ tiếng hít thở liền ngay cả người xem cũng giống như bị cái này không khí khẩn trương lây nhiễm thở mạnh cũng không dám lưu thiên vân cùng mã đào lẫn nhau xuất trước phát động công kích lưu thiên vân thân hình như điện n á y mắt hướng phía cao mạnh v ọ t tới hai chân của hắn trên mặt đất bước ra liên tiếp với ảnh mỗi một bước đều ẩn chứa cường đại k i n h lực đang đến gần cao mạnh ngáy mắt hắn bỗng nhiên vung ra một quyền một quyền này mang theo một trận tiếng gió gào thét phảng phất không khí đều bị cố lực lượng này xé rách mã đào thì là trong tay tế ra pháp khí một đạo quang mang hướng phía bạch long v ọ t tới kia pháp khí giống như là một viên lấp lánh xa băng kéo lấy thật dài quang vĩ tốc độ cực nhanh những nơi đi qua năng lượng ba động kịch liệt cao mánh nhìn xem lưu thiên giống như một gốc đại thụ che trời vương vương vàng vàng ngay tại lưu thiên vân nắm đấm s ắ p đánh trúng hắn thời điểm cao manh hét lớn một tiếng hai tay giao nhau đón đỡ phanh một tiếng vang thật lớn lực lượng của hai người đụng vào nhau từng vòng từng vòng gợn sóng lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến thổi đến chung quanh bụi đất tung bay bạch long bên này thân hình hắn loay lên thoải mái mà tránh thoát mã đ ả o bắn ra q u a n mang hắn không chút do dự dự a theo diệp trần chỉ thị lập tức phát động công kích hai tay nhanh chóng kết ấ n trong miệm khẽ quát một tiếng dưới chân đậu chỉ thấy từng đạo gai đất từ mặt đất phá đất mà lên, hướng phía mã đảo đâm tới. những n à y gai đất như là san sát trường thương vô cùng sắc bén gai đất bên trên còn quanh quẩn lấy thổ linh lực màu vàng quan mang cho thấy lực lượng cường đại mã đ ả o thấy gai đất đột kích vội vàng nghiêng người tránh né nhưng bạch long công kích cũng không có đình chỉ hắn tiếp tục thao túng thổ hệ công pháp trên mặt đất gai đất giống như là có sinh mệnh không ngừng mà cải biến phương hướng hướng phía mã đ ả o đâm tới mã đ ả o bắt đầu có chút luống cuống tay chân hắn một bên tránh né một bên điều khiển pháp khí phóng xuất ra từng đạo linh khí hộ thuẫn để ngăn cản gai đất một bên khác lưu thiên vân cùng cao mạnh đã bắt đầu cận thân kịch liệt vật lộn lưu thiên vân công kích như là như mưa rông gió bao hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều mang lăng lệ kinh lực ý đồ tìm kiếm cao mánh sơ hở mà cao manh thì là lấy ổn làm chủ hắn phòng thủ kín không kẽ hở ngẫu nhiên cũng sẽ chờ đúng thời cơ phản kích một chiêu hắn kia thân thể cao lớn nhìn như vụ b ề nhưng mỗi một lần công kích đều có lực lượng cường đại lưu thiên vân trong lòng thầm giật mình hắn vốn cho là có thể thoải mái mà đột phá cao manh phòng thủ lại không nghĩ rằng cao mánh như thế khó chơi hắn cắn răng quyết định cải biến chiến thuật thân hình đột nhiên hướng về sau nhảy lên kéo ra cùng cao mạnh khoảng cách sau đó hai tay nắm tay đem kinh lực tập trung ở trên nắm tay chỉ thấy song quyền của hắn b quan g mang càng ngày càng thịnh không khí chung quanh phảng phất đều bị cố lực lượng này áp suất xem chiêu lưu thiên vẫn hét lớn một tiếng lần nữa hướng phía cao mạnh vào tới lần này công kích của hắn tốc độ càng nhanh lực lượng cũng càng cường đại cao mạnh cảm nhận được cái này cố cường đại uy hiếp nhưng hắn không có l ù i bước mà là đem k i n h lực của mình tăng lên tới cực hạn xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng quan g mang n h ạ t nhạt kia là hắn k i n h lực ngưng tụ biểu hiện ngay tại hai người sắp lần nữa thời điểm đụ trạm bạch long đột nhiên hô to cao mạnh bên trái n g u y lai bạch long tại cùng mã đảo chiến đấu bên trong Dành thời gian quan thời sát đ ư ợ c Lưu t h i ê n Vân n c ô g kích b ê n t r o n g có m ộ t hai mươi sáu kết h i quả có n chút đột nhiên h Vân chương t bốn trăm hai n h bên t mươi lên, sáu kết quả có chút đột nhiên mã đào nhìn thấy lưu thiên vân lâm vào nguy cơ hắn muốn muốn đi giúp chợ lưu thiên vân nhưng bạch long làm sao lại cho hắn cơ hội bạch long hai tay bỗng nhiên đập trên mặt đất miệng quát thổ lao chỉ thấy lấy mã đào làm trung tâm mặt đất đột nhiên dâng lên một vòng tường đất đem mã đào vây ở bên trong mã đào ý đổ ra sức lực đánh phá tường đất nhưng bạch long thổ hệ công pháp thập phần cường đại tường đất một lát khó mà công phá cao mánh bắt lấy lưu thiên vân sơ hở sau không có chút nào lưu tỉnh hắn nâng lên một ước hung hăng đá vào lưu thiên vân phần bụng lưu thiên vân giống như rượu đứt dây đồng dạng bay ra ngoài nặng nghề mà rơi trên mặt đất trong miệm phun ra một mụm máu tươi khán giả thấy cảnh này đ c ò n hắn không nghĩ tới nguyên bản được xem trọng lưu thiên vân cùng mã đào lại nhanh như vậy liền ở thế yếu những cái kia trước đó đúng diệp trần bất mãn người cũng đều n g ầ m miệng lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này bị thổ lao vây khốn mã đào còn đang ra sức dãy rùa b ạ c h long thừa cơ hội này lần nữa phát động công kích hai tay của hắn không ngừng thay đổi thủ hấn tường đất bên trong đột nhiên r ố i ra vô số cây gai đất hướng phía mã đào đâm tới mã đào bị vây ở thổ trong lao mắt thấy vô số gai đất hướng phía mình đâm tới ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng nhưng rất nhanh liền chấn định lại hắn biết do giờ phút này nếu là bồi dối tất nhiên một tập trung tinh thần điều động toàn thân k i n h lực chỉ gặp hắn pháp khí quan g mang đại thịnh một đạo quan g mang mãnh liệt hộ thuẫn tại chung quanh thân thể hắn triển khai những cái k i a gai đất đâm đến hộ thuẫn bên trên phát ra một trận đ ì n h đinh đang đang tiếng vang trong lúc nhất thời gai đất cùng hộ thuẫn rằng có không xong mã đào trên c h á n nổi gân xanh toàn lực duy trì lấy hộ thuẫn. Hắn biết rõ một khi hộ thuẫn bị phá mình tất nhiên thủ thương mà một bên khác lưu thiên vân bị cao mánh một cước đá bay sau hắn d â y r ủ lấy từ dưới đất bỏ dậy hắn lao đi miệng tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng hừ đ ư n g tưởng dàng dạng này lên thắng lưu thiên vân thấp dọc quát hai tay của hắn nhanh c h ó n g kết tấn chung quanh thân thể nổi lên một trận k i a sáng kỳ dị kinh lực của hắn tu vi bắt đầu điên cùng kéo lên nguyên bản liền mạnh mẽ dáng n g ư ờ i giờ phút này càng là tràn ngập lực bộc phát lưu thiên vân hai chân đạp một cái như như mũi tên rời cung hướng phía cao manh phóng đi lần này tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh công kích cũng càng thêm hứng mánh hắn thi t r i ể n ra một loại chưa hề hiện ra qua chiêu thức mỗi một chiêu đều tại không trung lưu lại một đạo kinh lực huyết ảnh những cái kêu huyết ảnh như là thực chất đồng dạng hướng phía cao mạnh công tới cao mạnh không dám k i n h thưởng hắn đem kinh lực của mình vận chuyển tới cực hạn hắn biết lưu thiên vân đây là liều mạng một lần. bạch long nhìn thấy tình huống này biết không thể để cao mánh một người đối mặt cường đại như vậy lưu thiên vân hắn trong lòng hơi động hai tay bỗng như vỗ vây khốn mã đào thổ lao nháy mắt tang rã hóa thành từng đoàn từng đoàn bụi đất hướng phía mã đào đánh tới trong bụi đất còn kèm theo bạch long âm thầm thực hiện thổ hệ linh lực nếu là mã đào không cẩn thận hút vào tất nhiên sẽ ảnh hưởng linh lực của hắn vận chuyển mã đào bị biến cố bất t ì n h lình này làm cho có chút trở tay không kịp hắn vừa định ra sức lực xua tan bụi đất lại phát hiện bạch long đã hướng phía hắn lao đến bạch long từ bỏ phòng ngự là chính đấu pháp giờ phút này hai tay của hắn bên trên quanh quần lấy nồng hậu dạy đ ặ c thổ hệ công pháp giống như là mang theo một đôi thổ hoàng sắc bao tay xem chiêu bạch long hét lớn một tiếng hướng phía mã đào phát động lăng lệ công kích mỗi một chiêu đều mang theo cường đại thổ hệ công kích mã đào chỉ có thể bị động phòng thủ hắn một bên tránh né bạch long công kích một bên chống cự lại trong bụi đất kia quấy nhiều lực lượng trong lúc nhất thời trật vẫn không chịu nổi mà lưu thiên vân chiêu thức càng điên cuồng lên hắn như có lẽ đã không để ý tự thân hao tổn một lòng chỉ muốn đánh bại cao mãnh cao mãnh mặc dù hình thể khổng lồ nhưng giờ phút này động tác của hắn lại cực kỳ linh hoạt hắn xảo diệu né tránh lưu thiên vân đại bộ phận công kích đồng thời cũng đang tìm lưu thiên vân chiêu thức bên trong sơ hở đột nhiên cao mãnh phát hiện lưu thiên vân tại liên tục công kích sau sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại kia là hắn kình l ự c chuyển đổi lúc khe hở cao mãnh không chút do dự hắn tụ tập lực lượng toàn thân một quyền hướng phía lưu thiên vân đánh tới một quyền này ẩn chứa cao mạnh toàn lực cường đại kinh lực như là như đạn pháo phóng tới lưu thiên vân lưu thiên vân luôn tranh n ẽ nhưng một quyền này tốc độ quá nhanh hắn chỉ tới kịp nghiêng người phanh một tiếng cao mạnh nắm đấm sắt lưu thiên vân bả vai đánh trúng lưu thiên vân bả vai nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát hắn kêu thảm một tiếng thân thể lần nữa bay ra ngoài lúc này bạch long cũng tại cùng mã đào chiến đấu bên trong dần dần chiếm cứ t h ư ợ n g phong hắn t h ổ hệ công kích liên miên không ngừng mã đào linh k hộ h u n tại bạch long công kích đến đã lung lay sắp đổ bạch long nhìn đúng thời cơ hai tay mánh đẩy một đẩy một đẩy một a thắng thắng những cái kia trước đó duy trì lưu thiên vân cùng mã đ ả o người xem đều yên tĩnh không nói mặt mũi tràn đầy khó có thể tin diệp chân nhìn xem trên trận tình huống trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn biết cao manh cùng bạch long thắng lợi không thể rời đi bọn hắn khoảng thời gian này khắc khổ huấn luyện cũng không thể rời đi đoàn đội ở giữa tín nhiệm lẫn nhau cùng phối hợp theo phán định tuyên bố cao manh cùng bạch long chiến thắng toàn bộ sân đấu võ đều sôi trào lên tiếng hoan hô tiếng vô tay đan vào một chỗ vang vọng thật lâu tại trong sân cao manh cùng bạch long cao hứng ôm nhau chờ bọn hắn đi về tới lúc cao manh cao hứng bừng bừng s ô n g diệp trần dơ lên nằm đ ấ m nằm đ ấ m k i a giống như là thắng lợi cờ xí tại không trung cơ đồng thời lớn tiếng tuyên bố lao đại chúng ta thắng trong â mắt lõe ra kích động qua mang phản phất vừa mới hoàn thành một kiện đại sự kinh thiên động điện diệp chân một bên không chút hoang mang đứng lên một bên cười nhạt nụ cười kiết như là ngày xuân bên trong nắng ấm đã ôn hòa lại d r ấ đầu không đầu không trên tốt, k mặt của hắn tràn đầy một loại chẳng hề để ý thân sắc giống như vừa mới trải qua không phải một trận kịch liệt so tài mà là một trận đơn giản trò chơi mà lại thân thể cũng bởi vì hưng phấn mà hơi rung nhẹ lấy tựa hồ còn đắm chìm trong thắng lợi trong dư vận mỗi một cái động tác đều mang một loại chưa tiêu tán sức sống diệp chân đành phải cố ý đem mặt trầm xuống thừ một tiếng nói khoan đắc ý lúc này mới cái k i a đến đó nói biểu lộ nghiêm túc lên giống như là một đám mây đen che khuất trước đó n ă n g ấm hắn biết cao manh tính tình tương đối lộ mãng lạc quan nếu như không thêm vào nhắc nhở rất khả năng liền sẽ sinh sôi ra khinh địch tâm thái tại loại này cạnh tranh kịch liền hoàn t h n h hạ một cái nho nhỏ sơ sẩy đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua chính là mới thắng một thanh lại bắt đầu lộ ra nguyên hình chứa lý chính dương cũng hợp thời chen vào một câu hai tay ôm ở trước ngực trong mắt mang theo một tia t r e o chọc cùng cảnh cáo lý chính dương là một cái tâm tư cẩn thận người hắn hiểu được diệp trần lo lắng cũng cảm thấy ở thời điểm này cần thiết cho cao mánh rội điểm nước lạnh để hắn thanh tỉnh một chút khoe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một loại giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc đứng ở nơi đó giống như là một cái tỉnh táo người đứng xem thời khắc nhắc nhở lấy mọi người bảo trì lý trí cao mạnh đem trứng mắt ngữ khí cứng nhắc dương cả giận nói ngươi người này có phiền hay không liền ao ước đấu kị đi thôi lông mày của hắn nữ chặt cùng một chỗ giống như là hai đầu sắp đánh nhau sâu xâu Như m ặ như nhưng, nhưng mà hiện g tại bọn hắn vui cười đùa dỡ thời điểm không khí chung quanh lại dần dần trở nên khẩn trương lên cái này cạnh tranh tàn khốc hoàn cảnh bên trong diệp chân bọn hắn thắng lợi tựa như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá kích thích tầng tầng vận sóng những cái kia còn không có so tài tuyển thủ nhìn thấy diệp trần bọn hắn dễ dàng như thế chiến thắng trong lòng đã có đúng thực lực bọn hắn k i ế n kỵ cũng có muốn siêu việt quyết tâm của bọn hắn lao đại ngươi nhìn ánh mắt của bọn hắn giống như muốn đem chúng ta ăn sống nuôi tươi bạch long nhỏ giọng đúng diệp trần nói ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh tuyển thủ ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo âu bạch long là cái tương đối nội liêm cùng mẫn cả người hắn có thể bén nhạy phát giác được không khí chung quanh biến hóa diệp trần khẽ gật đầu ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy không cần phải để ý đến bọn hắn chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được chỉ diệp trần thanh â m trầm ổ n mà kiên định giống như là cho các đội hưu ăn một viên thuốc can thần lao đại nói đúng chúng ta chỉ muốn tiếp tục dựa theo kế hoạch của chúng ta huấn luyện để cao thực lực bất kể là ai tới khiêu chiến chúng ta đều có thể ứng đối hoàng ngu cũng nói theo trong ánh mắt của hắn tràn ngập đúng diệp trần tín nhiệm loại này tín nhiệm cũng truyền lại đến cái k h á c đồng đội trong lòng lúc này đấu trường loa phong thanh vang lên lần nữa đánh gãy bọn hắn thảo luận các vị tuyển thủ xin chú ý hạ một vòng đấu giao đấu biểu sắp công bố xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng thanh em này tại yên tĩnh chuẩn bị chiến đấu khu q u a n quẩn phản phất là chi cao minh cũng không còn cùng lý chính dương đùa dẫn hắn giống như những người khác đưa ánh mắt về phía màn hình lớn ánh mắt bên trong một lần nữa tràn ngập chờ mong cùng chiến đấu dục vọng